chương một trăm chín mươi kinh khủng thế lực thị huyết môn nhập đạo điểm kinh nghiệm một hứa hào v ặ n b ẹ o cổ trên mặt tràn đầy hưng ơ phân ý cười bởi vì hắn mỗi một cái giai đoạn đều là cực hạn tu luyện bởi vậy hắn đang điền khí hải cực lớn tổn trữ linh lực so người bình thường liền nhiều bây giờ liên tục không ngừng quán thâu vào cây nô đồng hắn nhập đạo điểm kinh nghiệm liền phi tốc tăng lên thấy được tăng trưởng kia thật là quá tốt rồi hứa hào vớt vớt đ u a lớn nhỏ cây nô đồng sau đó nhìn sắc trời một chút hắn rửa mặt một phen về sau liền trở lại trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi đồng thời cũng đem linh lực rót vào cây nô đồng hắn muốn làm đến lúc đó khắc đều duy trì cái này nhất tâm nhị dụng đổi lại người bình thường khẳng định làm không được hoặc là kiên trì làm thời gian rất ngắn nhưng là hứa h à o đã là khải linh cảnh c ư ờ n giả g khăng khăng rèn luyện mấy lần hắn trong tay linh lực liền sẽ tự nhiên mãi nhiên chẳng ra sau đó bị cây ngô đồng hấp thu dầm dầm dầm nhập đạo điểm kinh nghiệm một hứa h à o một mực ngủ đến ngày thứ hai tự nhiên t ỉ n h hắn đứng dậy trước tiên chính là xem xét trong tay cây ngô đồng xác định có nhàn nhạt, nhạt kỳ dị năng lượng cùng tự thân linh lực qua lại về sau hắn liền mở ra cơ duyên bói toán bảng thu thập một cái tà đạo thập nhị môn ngự yêu môn hứa hảo muốn nhìn một chút đến tiếp sau có thay đổi gì ngươi tốn hao một cái cơ duyên soát tân điểm đang tìm kiếm hứa hào chờ khoảng chờ đợi một lát từng đạo tin tức bắt đầu hiện ra mỗi ngày cơ duyên b ó i toán bởi vì tình báo của ngươi tiến về đại huyền vương triều ngự yêu môn toàn diện bất quá vạn sự đều có nhân quả xâm lấn đại huyền vương triều tà đạo thập nhị môn không chỉ có riêng chỉ có ngự yêu môn kịch bản đang tiến hành hứa hào nhìn xem giới thiệu văn tắt n h ú n m mày tà đạo thập nhị môn bên trong thế mà không chỉ là ngự yêu môn đến đây còn có cái khác tà đạo thế lực hứa hào trầm ngâm một lát hắn trầm mặc một lát ánh mắt hướng xuống thời khắc này giao diện h o bên trên bởi vì bản g phía trên đang không ngừng mà hiện lên rất nhiều tin tức hạ hạ tham tuyên dương chính mình như thế trở thành lạc n h ậ tông t tà đạo thập nhị môn thị huyết môn mục tiêu chém giết những cường giả này có thể đạt được rất nhiều cơ duyên nhưng bại lộ tự thân khả năng ứng p h á t không tưởng tượng được hậu quả m ờ i cẩn thận đối đ ã i t i ể u hung tăng cát trung tham không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió em sóng l ạ o mọi việc c ă n ổn tránh lo âu về sau b ì n h trung thượng tham tiến về ẩn mỹ ti đạt được đốc chủ thưởng thức h ã n địa vị có lẽ có thể tiến thêm một bước sau đó hào vật đến cũng có thể sẽ bị những người khác ghén é t cần cẩn thận đối lãi tiểu cát chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên b ó i toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa h à o sắc mặt vui mừng lập tức liền xuất hiện bà cái thiên vị coi như không tệ hứa h à o lập tức xem xét cụ thể tình huống hạ hạ thăm là để hứa ra cho thấy thân phận lập trường tuyên dương vì thế cái này hơi nhìn thoáng qua hứa h à o liền đem nó không nhìn hắn hiện tại mặc dù rất mạnh nhập đạo cảnh một cái xem như vô địch nhưng dù sao không có nhập đạo mà lại từ đạt được cây ngô đồng xem ra mặc dù nhập đạo cảnh cường giả không cách nào lưu lại lâu dài bên ngoài nhưng là nhập đạo cảnh pháp khí là có thể hứa h à o nếu là một cái người không nguyện ý dừng lại ngược lại tốt không sao có thể hắn có đại ca có thị nữ thanh nhi mà lại vì cái gì liền muốn đem chính mình bại lộ tại ngoài sáng đi lên âm thầm phát tại không tốt sao hứa h à o tiếp tục quan sát rất nhanh hắn liền chú ý tới một cái mới tà đạo thế lực thị huyết môn chẳng lẽ đây chính là cùng ngữ yêu môn cùng nhau chui vào đại huyền vương triều thế lực hứa hảo trầm mặc một lát nhớ kỹ cái tên này các loại có cơ hội đem nó tiết lộ cho hẩn bị ti hứa hào ánh mắt đảo qua hạ hạ thăm về sau liền rời ánh mắt cái này thiên vị tự nhiên không thể đi lựa chọn duy nhất hữu dụng chính là cái này thị huyết môn hứa hào ánh mắt rơi vào trung tham phía trên có là thường thường không có gì lạ một cái thiên vị ngay sau đó hứa hào ánh mắt quét về phía phía dưới trung t h ư n g tham lập tức c a o mày tiến về ẩn bí ti sẽ có được ngợi khen cùng thưởng thức hứa hào lắc đầu không nhìn thẳng hắn gia nhập ẩn bí ti trở thành k h á c h khanh chỉ là muốn cùng ẩn bí ti lẫn nhau hợp tác trở thành t ứ nhất viên sau đó bị hắn trói buộc cùng hạn chế đó cũng không phải là hứa hào lớn hứa hào vốn cho là sẽ còn là một cái cơ duy không nghĩ tới lại là như vậy một cái thiên vị được rồi h ứ a hào giang â n cốt một cái hắn đứng dậy đi vào trước b à n suy nghĩ một hồi sau đó lấy ra t r ặ n giấy g viết xuống một cái tình báo mặc dù mình giờ phút này tiến về ẩn bí ti có chút không đúng lúc nhưng h ứ a hào vẫn là đến đem tình báo để lộ ra đi bất kể nói thế nào t a đạo thập nhị môn là đ ị c h nhân vậy hắn liền không thể bỏ mặt trong đó t a đạo thế lực tại cầm châu làm sàng làm b ậ y vạn nhất liên lụy đến hắn đây h ứ a hào viết xong tình báo liền đi ra gian phòng thiếu ra đói bụng sao thị nữ thanh nhi trước tiên tới nên đón một mặt thân thiết ừ n có chút đói bụng hứa hảo cười nói theo ta cho thiếu gian ấ u cơm đi thị nữ thanh nhi lập tức mừng rỡ chạy hướng về sau chủ không đồng nhất một lát bếp sau liền chuyển đến mùi cơm chín khí tức hứa hảo tại trong đình viện cùng thị nữ thanh nhi ngon lành là ăn một đoạn sau đó hắn liền đem chơi lấy cây ngô đồng đi tới nha môn phụ cận hứa hảo không có áp sát quá gần mà là tại một chỗ cao điểm tiện tay như vậy ném một cái tình báo trong tay liền hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía song khánh phủ trong nha môn ẩn bí ti l i ê n bắt đầu tại s o n g khánh phủ đi dạo bắt đầu thưởng thức chu vi phân hoa ai trần thủy từ trong đại sành phát ra h é t lớn một tiếng lập tức cảnh giác liếc nhìn chu vi nhưng hắn căn bản phát giác không là cái gì sau đó trần thủy đi vào lập trụ phía trước hắn nhìn xem vững vàng không có vào lập trụ phía trên một quần giấy muốn đưa tay đi lấy lập tức một cô cường đại khí tức bắn ngược lại trần thủy tiếp nhận không được ở đặt m ô n g ngã ngồi trên mặt đất cái này trần thủy hai nhiên có người đưa tới xét giấy hắn thế mà liền xuất ra tư cách đều không có xem ra cần phải bẩm báo cho nguyện đại nhân trần thủy lắc đầu chỉ có thể để ẩn bí ti cường giả đem nơi này bảo vệ thời gian t r ầ m rãi xói mòn ẩn bí ti đô đốc nhóm quét sạch chiến trường tiêu diệt toàn bộ tà đạo thế lực cứ điểm sau đó chờ đợi đốc chủ trở về nô đô chủ giải quyết trần khánh long vội vàng thi tiến lên mở miệng hỏi thăm lần này là một cái công lớn tất cả mọi người sẽ thu hoạch được rất nhiều công h â n tâm hắn ngựa khó nhịn không kịp chờ đợi muốn trở về chia lãi công h â n cự mãng vương chết rồi nhưng có phải hay không chúng ta giết chết hẳn là có phe thứ ba thế lực ẩn bí ti lão giả ngô đô chủ sắc mặt ngưng trọng mở miệng a trần khánh long nghe chương một trăm chín mươi kinh khủng thế lực thị huyết môn trần khánh long nghe vậy trong lòng trầm xuống cựu mãng vương không phải ẩn bí ti giết chết k ê u đoạt được công h â n liền sẽ đánh lớn chiết khấu bởi vì cựu mãng vương không chỉ treo thưởng cực cao càng đáng quý chính là hắn có nhập đạo cảnh pháp khí cái này đ ồ vật có thể tại ẩn bí ti bên trong hối đoái lượng lớn công h â n kết quả bị người thiệt hồ là ai trần khánh long lần nữa tuân vấn địa mở miệng chẳng lẽ là lạc nhật tông ẩn bí ti láo giả ngô đô chủ lắc đầu nghiêm mặt nói đại khái xuất là ngô đô chủ lắc đầu nghiêm mặt nói đại khái xuất là ngô đô đô t r ẩn bí ti ngô đô chủ mở miệng những người khác vội vàng mỉm cười đón lấy dù sao cũng là đốc chủ thực lực cường đại mỗi người đều ngưng lợi linh trở thành dị tượng dạng này cơn giả chỉ cần hơi chia lãi một chút kinh nghiệm bọn hắn liền hưởng thụ vô tận rất nhanh ẩn bí ti một đám người liền nhanh chóng chạy về phía song khánh phủ hao tốn mấy ngày thời gian các vị đốc chủ vị mới tại một ngày trong đêm tối lão giả ngô đô chủ mang theo trần khánh long huế nguyệt chu tiếu thiên đắm người đi tới sông khánh phủ lần Đô chủ mỹ n ti t r n t h u y ễ n nguyệt đến về sau trước tiên chắp tay b v m báo ồ、oh. h u y ễ n nguyệt thần sắt châm xuống lập tức tiến về ẩn bí ti đại điện nàng chính là muốn đưa tay đi l ấ y một đạo cấm chỉ thanh â m vang vọng các loại cái này đồ vật n g ư ơ i bắt không được nô đô chủ vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu bởi vì chỉ có bọn hắn những dị tượng này cường giả mới có thể nhìn ra được tờ giấy kia phía trên chỗ hiện ra h u y năng tuyệt đối là một tên dị tượng cường giả nhấn lại hứa hào sở dĩ làm như vậy cũng là muốn để ẩn bí ti cường giả càng thêm cảnh giác cũng càng có sức thuyết phục lưu lại lực lượng có ích u y ễ n nguyệt bọn người rất có thể liền việc không đáng lo dù sao không hiểu tình báo rất đáng được thương thảo ta tới đi một tên dị tượng cường giả đi vào lập trụ trước tại hiện đầy linh lực về sau đưa tay bắt được sau đó cắn răng một cái đem nó rút ra lập trụ vê anh một cô bảng bạc khí lãng phát tiết ra cũng may các vị ở tại đây đều không phải là d i ô n g giả cho nên khí lãng ghét bỏ sắt na chính là bị dập tắt bất quá tất cả mọi người sắc mặt nghiêm trọng bởi vì cái này lưu lại trang giấy người thực lực cực kỳ cường đại qua nhiều ngày như vậy còn có như thế vi năng đủ để chứng minh hết thảy ẩn bí tin dị tượng cường giả đem trang giấy đưa cho ngô đô chủ lão giả ngô đô chủ tiếp nhận trang giấy đầu tiên là đánh giá một chút chất liệu thần sắc càng thêm nghiêm trọng bởi vì hắn nhìn ra được trang giấy này chính là bình thường trang giấy mà có thể tại tầm thường trên trang giấy còn có thể lưu lại như thế bi năng người nói thực ra đến nay hắn cũng liền tại một chút nhập đạo cảnh cường giả trên tay nhìn thấy qua chẳng lẽ đây là một tên nhập đạo cảnh nô đô chủ càng thêm nặng nề bây giờ thiên địa không hiện nhập đạo cảnh cường giả căn bản rời xa không được bế quan chi đ ị a hoặc là ẩn nút chi đ ị a nói cách khác cái này nhập đạo cảnh khả năng ngay tại sòng khánh phủ chu vi khó trách xuất hiện tại song khánh p h ụ xung quanh nguy cơ mỗi lần đều sẽ tùy tiện giải quyết nguyên lai、like、là nơi này ẩ núp n lấy một vị đại năng cường giả nô đô chủ hít sâu một hơi lúc này mới cung kính đem ánh mắt nhìn về phía trang giấy trong tay một giây sau hắn con ngươi có co dù lại thị huyết môn ba chữ này đại biểu cho cái gì hàm nghĩa hắn mười phần rõ ràng thị huyết môn là thuộc về tà đạo thập nhị môn một môn mặc dù là một môn thế lực nhưng cho dù là tại tà đạo thập nhị môn bên trong cũng coi như được là đỉnh tiêm thế lực tà đạo thập nhị môn có mười hai cái thế lực gia nhập trong đó cộng đồng tiến thối nhưng là tại tà đạo thập nhị môn bên trong cũng có cao đ i ể mười hai cái môn đại khái chia làm bốn cấp độ như lúc trước ngự yêu môn cũng chính là cấp độ thứ ba thế lực chỉ là cấp độ thứ ba hắn thực lực cũng là cực kỳ cường đại dị tượng cường giả đông đảo mà thị huyết môn bắt đầu cấp độ thứ nhất kia tự nhiên là càng mạnh mà lại thị huyết môn năng lực cực kỳ quỷ dị có được thần bí khó lường năng lực mỗi một cái năng lực đều để người khó lòng phong bị một khi chúng chiêu cơ hồ khó giải cái này cần nhờ vào thị huyết môn truyền thừa một loại quỷ dị năng lực đó chính là bọn họ có thể phân biệt ra được mỗi người thể chất tư chất còn có một số m ị mờ huyết mạch chi lực sau đó đem những huyết mạch này chi lực chuyển hóa trở thành thuộc về mình quỷ dị huyết mạch chi lực rất là thưa thớt bởi vì nó truyền thừa thượng cổ tại thượng cổ thời kỳ vô số người tu luyện đã từng đến qua cực kỳ cường đại tu vi những người này không biết do cái gì nguyên nhân hủy diện nhưng là nhiều đời có huyết mạch truyền thừa xuống mà thị huyết môn năng lực mà có thể tìm tới những huyết mạch này chi lực sau đó đem nó t h ô n p h ệ từ đó tiến hóa tự thân không chỉ là người huyết mạch còn có yêu huyết mạch cũng sẽ bị thị huyết môn thốn vệ cho nên tại tà đạo thập nhị môn bên trong thị huyết môn tuyệt đối là thực lực mạnh nhất một loại cũng là kinh khủng nhất một loại nô đô chủ không nghĩ tới bọn hắn vậy mà tại nơi này phát hiện thị huyết môn người còn ẩn nút tiến đến đây là liền đại huyền vương t r i ề u đều chưa từng từng chiếm được tình báo bởi vì ngô công vương tiến vào đại huyền vương t r i ề u cương vực bọn hắn còn có điều phản ứng có thể thị huyết môn bên trong lại là nửa điểm không có đầu mối đại nhân trên thư nói cái gì trần khánh long mở miệng do hỏi thị huyết môn nô đô chủ không nói nhảm nói thẳng ra ba chữ cái gì mặc dù chỉ là thường thường không có gì lạ ba chữ nhưng là rơi vào đám người trong lỗ thai không thể nghi ngờ là như kinh lôi nổ vang thị huyết môn cũng tới cẩm châu rồi mục đích của bọn hắn là cái gì chu tiếu thiên mặt mũi tràn đầy sợ hãi mở miệng hỏi thăm hắn từng tại đại huyền vương triều bên ngoài phiên trực qua một đoạn thời gian liền đã từng tao nộ g một tên thị huyết môn cường giả lúc ấy nếu không phải có ẩn bí ti tiền bối xuất thủ hắn liền thân tử đ ạ o tiêu nhưng dù cho như thế đến nay hồi tưởng lại hắn đều cảm giác được không rét mà run vậy liền phảng phất là đối mặt với thiên địch có loại điêu khắc ở linh hồn chỗ sâu cảm giác sợ hãi thị huyết môn nghĩ đến là không huyết mạch không đến vì một đầu chân quý huyết mạch sẽ không tiếc bất cứ giá nào bọn hắn đến cẩm châu chẳng lẽ là phát hiện huy l không không một, một, một cái huyết mạch đáng giá ẩn bí ti bồi dưỡng mà lại thị huyết môn đã đi tới cẩm châu như vậy bọn hắn liền cần cầu viện chỉ là dựa vào ba cái dị tượng cường giả còn chưa đủ lấy chấn nhiếp thị huyết môn cường giả nhất định phải cầm tới đặc biệt nhập đạo cảnh pháp khí chương một trăm chín mươi mốt thi huyết môn đột kích nô đô chủ trầm ngâm một lát quay đầu nhìn về phía h u y ế t nguyện bọn người hỏi các ngươi nói tình báo này là ai cho trần khánh long cùng chu tiếu thiên bọn người nhìn nhau đều là lắc đầu h u y ế t nguyện trầm mặc một lát mở miệng suy đoán nói có phải hay không là ngôn ngọ khách khanh vậy hắn vì cái gì không chính mình đưa tới tình báo là bởi vì chặn lại chúng ta con mồi trần khánh long khen ó i ngươi h u y ế t nguyện lập tức nhím mày、Tốt. nô đô chủ quát lớn hai người đạo những này đều không phải là chuyện quan trọng bây giờ chúng ta đến đối mặt thị huyết môn còn có hoàng thiên giản thượng cổ tà đạo tông môn di tích về p h ầ n môn ngõ thế lực phía sau cùng lạc nhật t ô n g lợi dụng xem hiệu quả về sau rõ huyết nguyệt cùng trần khánh long nhìn nhau liền không nói thêm gì nữa t ố t hiện tại thương nghị ứng đối ra sao đi nô đô chủ vung tay lên lấy tự thân cường đại linh lực che giấu xong khánh phủ thần bí ti đại sảnh sau đó bắt đầu thương thảo về phần hứa phủ hứa hảo h ắ n giờ phút này ngay tại trong đình viện hưởng thụ thị nữ thanh nhi phục thị không chút nào thoải mái đông đông đông hứa phủ bên ngoài cửa phòng bị g ó vang tiến đến Theo t hứa hào h a nhưng em rơi r xuống, t ơ Khôn dẫn tại h e o lễ vật đến. hứa ắ n hào nơi này ăn mấy trận thịt thú vật thế mà tu luyện đến luyện thể luyện huyết cảnh mặc dù luôn tới có chút không ổn nhưng là vì mình tương lai lại không thỏa cũng muốn tới hứa hảo đưa tay làm cái mời đồng thời tay phải của hắn vẫn là cầm cây ngô đồng thời khắc càng không ngừng chú ý linh lực chuyển đổi cây ngô đồng mang theo một loại nào đó cái khắc năng lượng vật chất hứa minh ngươi bây giờ cái gì tu vi t r ư ơ n g k h ô n lại bàn luận một chút hiện thực về sau liền không khỏi mở miệng hỏi thăm hắn loại phế vật này liền dựa vào lấy ăn thịt tu luyện bây giờ cũng đã là luyện thể cảnh đệ tứ cảnh luyện huyết cảnh mà hứa hảo có được vô số thị thú vật kia tu vi chẳng phải là cực cao a trước kia nhìn không ra nhưng bây giờ chương k h ô n chính là ngồi trước mặt hứa hảo đều cảm giác được một cỗ bàng bạc áp đương nhiên đây không phải là hứa hào cố tình làm mà là linh lực của hắn lúc cần phải khắc vào vào đến cây ngô đồng cũng chính là bởi vì cái này tự nhiên mà n h i ê n tiết lộ một tia khí t ứ c liền làm đến t r ư ơ n g k h ô n có chút không rét mà run thiên thiên cảnh hứa hào mỉm cười không có dấu giếm bao nhiêu liền giấu giếm một cái cấp độ cái gì nhưng lời này rơi vào t r ư ơ n g k h ô n trong lỗ thai lại không khác nào nổ vang một tiếng sấm sét thiên thiên cảnh luyện thể về sau mới là luyện tình sau đó mới là tiên h thiên cái này nhiều ngày không thấy hứa hào đã trưởng thành đến cái này trình độ chương không có trên h thú thể vật, có lớn cực nhanh, dưới n g là đạt t dọ xét hứa hảo phát hiện hứa hảo không hề giống chính mình trong tưởng tượng cường giả như vậy có được vô tận bạc khí một ánh mắt liền có thể tả hữu người sinh tử yên tâm ta còn là hứa hảo hứa hảo dùng tay phải vỗ vỗ trương khôn bà vai mỉm cười thì thú vật một chút phế liệu mà thôi nếu như có thể trợ giúp một cái bạn bè không tốt cũng không thể coi là cái gì vậy ta về sau nhưng phải dựa vào ngươi t r ư ơ n g k h ô n nghiêm túc mở miệng có hứa hảo cây đại thụ này đây chẳng phải là hắn có thể tại sòng khánh phủ đi ngang t r ư ơ n g k h ô n nhớ tới đối hứa hảo không thêm nhan sắc mộ thanh tử chính là thở dài nếu như mộ thanh tử biết rõ hứa hảo bây giờ là tiên tiên cảnh cường giả không biết rõ sẽ có cảm tưởng thế nào cái gì cũng không nói đi đến ngay hát chưng k h ô n lập tức đề nghị đi hứa hảo cũng không cự tuyệt Trước mặt vâng cũng thiếu n đi n ra thị nữ g là đơn độc đi thanh nhi gật gật đầu đồng thời nắm chặt nắm đấm nàng có chút không kịp chờ đợi bởi vì bây giờ tu vi căn bản là không có cách trợ giúp hứa hảo chỉ có thể đi hát thị mua sắm một chút dâu ria đồ vật nàng khát vọng có thể trở thành hứa hảo phụ tá đắc lực hứa hảo k h o á t khoác tay cùng t r ư ơ n g khôn cùng nhau đi ra khỏi hứa hinh người cái này tay trái nắm căn gậy gỗ làm cái gì t r ư ơ n g khôn nhìn thấy hứa hảo đi vào gánh hát liền xem như nghe hát cũng không quên nuốt vớt một cây gậy gỗ lập tức lộ ra hiếu kỳ người bình thường đều là chơi vàng bạc chơi mục tiêu cao chơi một điểm liền chơi ngọc giống hứa hảo như vậy thưởng thức một cây hình dạng bình thường gậy gỗ hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tu luyện hứa hảo cười trả lời mỗi thời mỗi khắc đều có không hiệu vật chất bị cây lô đồng lôi kéo để hắm để hắm trương khôn xem không hiểu một lát liền bị dễ nghe tiểu khúc hấp dẫn một đêm không có chuyện gì xảy ra hứa hảo cùng trương k h ô n trở lại hứa phủ đưa cho một chút thị thú t vật cho trương khôn sau đó hắn về tới gian phòng của mình đêm nay thanh nhi không có đến đây nên đón nhưng là hứa hảo có thể cảm ứng được thị nữ thanh nhi ngay tại gian phòng của mình nhắm mắt ngồi xếp bằng tựa hồ là lại luyện hóa nhân diện hầu hết đ ụ c tinh hoa giống thị nữ thanh nhi loại này ăn yêu t h ú thịt liền có thể trưởng thành hứa hảo thật đúng là lần đầu gặp đặc biệt là có yêu thu thịt thị nữ thanh nhi liền có thể nhanh chóng trưởng thành tốc độ kia vậy mà không thể so với hứa hảo chậm ba đem những ý niệm này bỏ đi sau đó tiếp tục d ố c nhập linh lực tiến vào cây nô đồng ngày thứ hai hứa hào ngủ đến tự nhiên t ỉ n h hắn chậm rãi rửa mặt một phen sau đó theo thường lệ mở ra cơ duyên bói toán bảng ngươi tốn hao một cái cơ duyên soát tân điểm đang tìm kiếm hứa hào chờ khoảng chờ đợi một lát từng đạo tin tức bắt đầu hiện ra mỗi ngày cơ duyên bói toán thiên địa ngay tại nhanh chóng dễ chịu thượng cổ tà đạo di tích cũng thời gian dần qua hiện lộ q u ỷ dị khí t ứ c hắn g i i b i ế chỗ tiêu tán quỹ dị năng lượng giết chết không ít tiến đến ngắm nhìn võ giả kịch bản đang tiến hành giờ phút này nhìn thấy cơ duyên bói toán phía trên bảy biện ra tới tin tức lập tức tinh thần xảy ra chuyện t r ư ớ c 191, t h ị huyết môn b ộ t kích h ứ a hào phát hiện thượng cổ tà đạo tông môn di tích liền tiến về đi xem qua lúc ấy cần đồng nam đồng nữ tinh huyết đổ vào mới có thể hiện hiện một bộ phận h ứ a hào không có làm theo coi là tà đạo tông môn di tích liền sẽ không bảy biện ra đến kết quả hiện tại thế mà tự hành mở ra mà lại tự hành mở ra m ở ra liền phun trào ra một chút quỷ dị năng lượng thượng cổ thời kỳ có đại năng giả vắt n g n g tại thượng cổ thời kỳ có thể xưng là tà đạo kia tự nhiên là vô cùng tạ ác so với âm yêu tồng đến chỉ sợ còn còn hơn sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi ẩn bí t i thế nhưng là có không ít cường g i ả t ạ i cầm châu hứa hào hít sâu một hơi chấm n g â m một lát ánh mắt nhìn về phía sắp xuất hiện thiên vị tin tức hắn phải xem nhìn thượng cổ tà đạo tông môn di tích đến cùng là thế nào hy vọng tác động đến phạm vi không nên quá lớn hứa hào ánh mắt h ư ớ n g xuống nhìn xem cơ duyên bòi toán b ả y biện ra tới tin tức thời khắc này giao diện ảo bên trên bởi vì soát tân điểm tiêu hao bảng phía trên đang không ngừng mà hiện lên rất nhiều tin tức nhưng nguy hiểm khu vực kiểu gì cũng sẽ nương theo bảo vật xuất hiện ngang nhiên chém dứt vào có thể lấy được nhập đạo cảnh cơ duyên đại hung trung hạ tham ba ngày sau thị huyết môn hai tên sứ giả bị thượng cổ tà đạo tông môn di tích hấp dẫn tương lai đến song khánh phủ đặt chân túy tiên lâu tiến về tập sát có thể đạt được nhập đạo cảnh cơ duyên nhưng thị huyết môn đều là lấy máu lạ thuật ngươi như tiến về nếu là không thể đem hắn hoàn toàn c h é m giết sợ lưu lại to lớn hậu hoạn hung cắt khó liệu trung tham không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió hêm sóng l ạ o mọi việc c ăn ổn tránh lo âu về sau b ì n h thượng thượng tham thông chi ẩn bí ti ngô đô chủ có thể sớm vây giết thị huyết môn ngươi sớm tại song khánh phủ ra phía ngoài nam ba mươi d ò n miếu hoang có thể ngư ông đắc lợi thu hoạch được nhập đạo cảnh cơ duyên đại cát chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên b ó i toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa hảo nhìn xem bảy biện ra tới bốn cái thiết bị thần s á c xếp chặt hai cái hạ hạ tham một trong đó l à t h a m còn có một cái thượng t h ư ợ n g tham không có sử dụng bảy cái cơ duyên soát t â n điểm liền xuất hiện tốt như vậy thiết bị quả nhiên là gặp v ậ n may hứa hảo vội vàng cần thật đọc cái thứ nhất hạ hạ tham là thượng cổ tà đạo tông môn mở ra một góc có kinh khủng năng lượng tiêu tản ra tiên thiên chi cảnh trở xuống c h ạ m đến liền sẽ mê loạn đánh mất ý thức biến thành tạ vật cũng chỉ có tiên thiên cảnh tiên thiên c ư ơ n g khí có thể hơi ngăn cản muốn ta đi h ứ a hào nhìn thoáng qua liền r ờ i ánh mắt cái này thượng cổ tà đạo tông môn là truyền thừa từ thượng cổ bên trong có nhập đạo cảnh bảo vật tự nhiên cũng có nhập đạo cảnh quái vật h ứ a hào tự tin thực lực mạnh mẽ hơn không ít nhưng là có thể không cùng nhập đạo cảnh đối chiến vậy liền không đi đối chiến hắn đã có cây n ô đồng tự ly nhập đạo cảnh vẹn vẹn chỉ có thời gian m ư ờ tháng hắn không cần thiết tại cái này thời điểm đi mạo hiểm dù là đạt được một chút nhập đạo cảnh chỉ cần mình thụ thường đó chính là mua bán lô vốn không phải đến làm hứa hào nhìn về phía cái thứ hai hạ hạ tham sau đó thần sắc trầm xuống vừa mới đạt được tà đạo thập nhị môn thị huyết môn tình báo tin tức cái này có thị huyết môn cường giả chạy tới song khánh phủ hơn nữa còn muốn đặt chân túy tiên lâu đây là muốn đến tặng đầu người a hứa hào đọc tiếp rất nhanh hắn liền c a o mày thị huyết môn lấy máu là tà thuật đại s a không chết liền sẽ lưu lại thai hoàng ẩm sẽ còn lưu lại tiêu ký đồng dạng đồ vật đem chính mình đẩy lên bên ngoài tới hứa hào cẩn thận đọc về sau trực tiếp đem nó đã định giết khẳng định là muốn giết liền nhìn làm sao đi giết đã được đến tin tức vậy hắn ngay tại chỗ tối có không ít biện pháp bất quá hứa h à o cũng không lập tức quyết định mà là muốn nhìn một chút cái khác t h i ế m vị có lẽ có thể từ trong đó tìm tới tương ứng đối chi pháp bởi vì đây là cơ duyên bói toán hứa h à o ánh mắt vượt qua vẫn như cũ thường thường không có gì l ạ trung tham nhìn về phía thượng thượng thăm sau đó vui mừng quá đỗi cơ duyên bói toán quả nhiên không phụ kỳ vọng trực tiếp cấp ra biện pháp giải quyết mà lại biện pháp này sâu hợp hắn vận doanh i đạo thượng thượng thăm là để hắn đem tin tức tiết lộ cho ẩn bị thi song phương khẳng định sẽ ra tay đánh nhau kể từ đó hắn liền có thể ngư ông đắc lợi mà lại tại s o n g khánh phủ mặt phía nam ba mươi dặm miêu hoang đây chính là vận may của hắn chi điện hứa h à o lần trước chính là ở chỗ này đánh giết lạc nhật tông phản đồ thu được không ít bảo vật rất tốt cứ làm như thế hứa h à o trong lòng có tưởng tượng hắn hiện tại khẳng định không thể trực tiếp tiến về ẩn bí ti bởi vì cứ như vậy liền sẽ cùng ẩn bí ti đỉnh tiêm cấp độ gặp mặt lần trước cơ duyên bói toán liền cho thấy hắn đi gặp bị trọng điểm đối đ á i ủy thác trách nhiệm sau đó lại gây nên một số người bất mãn thà rằng như vậy chẳng bằng không đi dù sao một khi đi nếu là bị an bài đi tập sát thị huyết môn cừng giả vậy hắn lại như thế nào đi ngư ông đắc lợi trọng yếu nhất chính là sau cùng thu hoạch nên phân chia như thế nào đây chính là có nhập đạo cảnh cơ duyên hứa hào mặc dù hào phóng nhưng loại này nhập đạo cảnh cơ duyên chắc chắn sẽ không để cho người ta cho nên cùng hắn để cho mình lâm vào bất lợi chi địa không bằng thay cái biện pháp hứa hào trực tiếp lấy ra t r a n giấy g sau đó viết lên thị huyết môn tình báo thời gian địa điểm nhân vật còn có nguy hại tà đạo thập nhị môn cùng đại huyền vương triều đều là đối địch lần trước cũng đi tập sát ngự yêu môn cho nên hứa hào tin tưởng lần này t u ẩ n bí ti người cũng khẳng định sẽ đi tập sát thị huyết môn bởi vì một khi để thị huyết môn tại song khánh phủ cắm dễ còn muốn triệt để thanh trừ vậy liền khó càng thêm khó hứa hào rất nhanh viết xong tình báo sau đó vận chuyển liễm tức thuật đem tự thân khí tức hoàn toàn ẩ n tàng hứa hào không có lập tức xuất phát mà là chờ đợi ban đêm đến rất nhanh sắc trời dần dần ảm đạm hứa hào ra khỏi phòng nhìn xem thị nữ thanh nhi bế quan gian phòng thả người nhảy lên đã là xuất hiện ở một chỗ kiến trúc cao lớn đỉnh hứa hào đánh giá một chút song khánh phủ lần bt lập tức tại từng cái nóc nhà phía trên hành tẩu sau đó tham ộ t vòng tròn về sau thủ trưởng vung lên tình báo trong tay thư tín giống như mũi tên bán ra Siêu. tình báo thư tín vững vàng đâm như ẩn bí ti đại sảnh bên ngoài lập trụ phía trên chấn động đến ông ông trực hưởng ai thư tín vang vọng sát na một tên dị tượng cường giả liền buôn tập ra bay lượn đến ẩn bí ti nóc nhà ánh mắt nhìn về phía thư tín bay vụt mà đến đảo ngược nhưng giờ phút này cái phương hướng này không có bất luận cái gì thân ảnh hứa hào đã dựa vào đạp hư bộ ly khai tại chỗ chuyện gì xảy ra rất nhanh ẩn bí ti đám người chạy tới hỏi thăm một tiếng về sau liền nhìn thấy lập trụ phía trên tản g a cường đại linh lực uy áp thư tín lại tới trần khánh long không khỏi kinh hô một tiếng bọn hắn ban ngày mới thảo luận qua làm sao ban đêm liền lại có tình báo một tên ẩn bí ti dị tượng cường giả đi vào lập trụ trước linh lực phun trào bao trùm tại thư tín phía trên sau đó đem nó gỡ xuống mở ra trong chốc lát dị tượng cường giả con ngươi co r ụ t lại lại lại như thế để cho người ta kinh ngạc tình báo cái này thế lực thần bí đến cùng nắm trong tay cái gì tình báo nơi phát ra à liền thị huyết môn hành tung đều có thể nắm giữ chương một trăm chín mươi hai bắt r ù a trong vũ người tới đi hoàng thiên giản đem n ô đô chủ mời đến ẩn bí ti dị tượng cường giả vội vàng mở miệng、Rõ. h u y ễ n nguyệt thật sâu nhìn thoáng qua dị tượng cường giả phong thư trong tay vội vàng đằng không mà lên lần trước thư tín đã để ẩn bí ti đám người thần hồn nát thần tính bây giờ lại đến một cái thư tín sợ là lại có đại sự phát sinh đợi thời gian một n é n nhang nô đô chủ cùng h u y ễ n nguyệt bọn người trở về song khánh phủ ẩn bí ti bởi vì bọn họ siêu cấp cường giả tự thân khí tức cơ bản sẽ che giấu một chút không bị người nhỏ yếu phát hiện chuyện gì xảy ra lại đi tin kiện nô đô chủ vừa mới đi vào ẩn bí ti đại sảnh hỏi thăm thanh âm đã văng lên lại tới tình báo chỉ là tình báo này có chút ta cũng không biết rõ phải hình dung như thế nào chính ngươi nhìn một cái a dị tượng cường giả vội vàng mở miệng hắn cũng nói không rõ chỉ là đem thư tín tự mình giao cho nô đô chủ trong tay nô đô chủ cầm lấy thư tín nghi hoặc liếc qua đồng liêu không minh bạch vì sao như thế phải biết đồng liêu có thể cùng hắn cùng nhau chiến đấu đó cũng là gặp qua sóng to gió lớn không nghĩ tới hôm nay c ư như i ê n n h thế thấp t h ỏ g cả lắm nô đô chủ triển khai phong thư đọc nội dung phía trên con ngươi có rụt lại hắn nhìn thấy cái gì lần trước nôn ngọ khách khanh biểu l ộ ngự yêu môn tình báo thì cũng thôi đi dưới mắt thợ phụng thế mà liền thị huyết môn tình báo cũng cùng nhau kỹ càng triệt lộ ra đây chính là thị huyết môn a tình báo này cũng là có thể dự liệu thậm chí coi như chính thị huyết môn đều không biết rõ ba ngày sau sẽ đi chỗ nào đi cái này một cái trước mắt nô đô chủ cảm thấy cái này khẳng định là n ô n ngọ sau l ư n g thế lực thần bí đặc biệt là cái nào đó thần bí nhập đạo cảnh cường giả cũng chỉ có loại này có nghịch thiên năng lực nhập đạo cảnh cường giả mới có thể tại như thế mở mị tương lai tìm ra một tia thiên cơ nô h i n h làm sao bây giờ lúc trước đưa cho thờ phụng ẩn bí ti dị tượng cường giả mở miệng hỏi thăm coi như biết được thị huyết môn điểm dừng chân muốn bơi giết cũng là một gian cực kỳ khó khăn sự tỉnh thống chi là đang náo thị đây chính là thị huyết môn cường giả giết không thể thả đi nếu không chính là lỗi lầm của chúng ta nô đô chủ chân thành nói nếu như là lâm thời tang o ộ chúng ta có lẽ không để lại hắn nhưng là biết do thời gian địa điểm kia chúng ta liền chiếm hết thiên thời địa lợi cùng nhân hòa húng chi kia thế lực thần bí đã dám đến đưa tình báo khẳng định cũng sẽ có điều chuẩn bị chúng ta không cần l i ề u mạng chỉ cần làm được sử dụng tốt nhất kích thương đối thủ nô đô chủ đã nhìn tối qua thế lực thần bí đoán chừng cũng cùng tà đạo thập nhị môn có thủ bởi vì nếu như không có cửu hận sẽ không bại lộ ngự yêu môn tung tích càng sẽ không nửa đường đi chặn giết ngự yêu môn phải biết coi như người yêu môn có nhập đạo cảnh pháp khí có thể tìm ra người bình thường cùng thế lực là thật không dám cùng l à địch chớ đừng nói chi là dám đi đoạt nhập đạo cảnh pháp khí thế lực thần bí đã dám năm lần bảy lượt bại lộ tà đạo thập nhị môn tung tích kia nhất định là có chỗ cầu cho nên lần này bọn hắn chỉ cần hào hào mai phục một cái thị huyết môn hoặc là thế lực thần bí đằng sau liền có thể nắm thị huyết môn mình tới thời điểm lại lộ ra một chút tin tức như thế tà đạo thập nhị môn liền sẽ đem trả thù ánh mắt nhìn về phía thế lực thần bí chính mình nhận bí ti tiêu diện thị huyết môn đạt được công vân còn không cần bị thị huyết môn trả thù quả thực là nhất tiễn song yêu một công nhiều việc chuyện t vậy thì tốt ta cái này đi an bài ẩn bí ti dị tượng cường giả nhìn thấy nô đô chủ như thế lập tức hiểu được đã muốn chiến vậy liền cần làm được tốt nhất cũng may bọn hắn còn có thời gian có thể an tâm không ngại làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn cùng một chỗ đi nghiêm lệnh bố n vương không được tiết lộ tí nào tin tức nô đô chủ mở miệng bố trí đồng thời lấy ra một khối ấn xoáy loại hình đồ vật lấy linh lực kích hoạt trong trước mắt tất cả mọi người bị một cố lực lượng vô danh bao phủ lực lượng này rất ít kỳ lạ để cho người ta có loại không dám ý niệm chống cự á p h ụ thu vi thấp trực tiếp là ở trong lòng lạc ấn một cái ân ký nô đô chủ làm xong đây hết thể về sau hắn liền bắt đầu cùng những cường giả khác một đạo tiến về t ú y tiên lâu bí ẩn bố trí mà tại giã ngoại hai đạo v ặ n vẹo thân ảnh nổi bật xuất hiện bọn hắn nhìn xem trong tay một cái mâm tròn sau đó rót vào một giọt tanh hôi hết u y dịch một đạo bóng đen mở miệng la bàn phía trên biểu hiện huyết mạch chi lực đến từ phương đông phương đông mặt khác một đạo bóng đen lộ ra vài tia vui mừng đạo lúc trước ngô công vương nói đúng là cẩm châu phía đông song khánh phủ chính là có một tòa tà đạo tông môn di t í c đi vừa vặn chúng ta mục tiêu phương hướng nhất trí các loại hồn khởi chi huyết khí tức giảm bớt Không có. Cầm la bọn à n bóng đen xuống. b sắc mặt trầm hắn cái này la b à n chính là chuyên môn tìm kiếm lăng tiêu cung dư nghiệt hồn khởi chi huyết mỗi qua một đoạn thời gian bọn hắn liền muốn kích hoạt một lần nhìn xem đại khái phương hướng hiện tại lại có ẩn giật vết tích chẳng lẽ là bị phát hiện rồi chuyện gì xảy ra ta nghĩ hẳn là cự ly xa vấn đề chúng ta chỉ cần hướng phía phương đông tiến lên hắn sớm muộn trốn không thoát bóng đen cầm la bàn, một mặt lạnh. bọn hắn dò xét hồi lâu cuối cùng tại cẩm châu phương hướng có chỗ phát hiện lúc này mới xuất ra la b à n đến tìm kiếm lần này bọn hắn chỉ cho phép thành công tuyệt đối không cho phép thất bại à, ngay tại hai người chính chuẩn bị đứng dậy lao tới lúc một đạo kinh dị tiếng vang triệt thì thế nào nhất kinh nhất s ạ mặt khác một tên bóng đen người có chút bất mãn mở miệng phát hiện một đạo huyết mạch mà lại cực kỳ nồng hậu dày đặc thế mà tại cái này trên la bàn có chỗ biểu hiện bóng đen người nhìn xem la bàn phía trên hiện ra một cái điểm sáng lập tức lộ ra vẻ kinh dị la bàn là thị huyết môn bảo vật có thể truy tung có huyết mạch người tung tích một khi huyết mạch chi lực đạt đến nhất định nồng độ liền có thể hấp dẫn đến la bàn chú ý dựa vào la bàn dẫn dắt bọn hắn thị huyết môn mới có thể dần dần lớn mạnh trở thành tà đạo thập nhị môn bên trong nhất đẳng cấp độ vị tr đối với tìm kiếm huyết mạch chi lực bọn hắn cực đoan khát vọng tìm ra một cái huyết mạch chi lực người liền có thể đem luyện hóa t h ô n vệ sau đó tăng cường bản thân thậm chí có thể thu hoạch được quỷ dị năng lực bọn hắn nguyên bản chỉ là muốn tìm kiếm hồn khởi chi huyết không nghĩ tới có thể ngoài ý muốn thu hoạch được cái khác huyết mạch chi lực nhìn cái này điểm sáng đối phương chỉ sợ là tu vi đ ạ t đến khải l i n h cảnh mặt khác một đạo bóng đen người có kinh nghiệm mở miệng đồng dạng huyết mạch chi lực sẽ không hiền hóa cũng gây nên không được la bản chú ý càng sẽ không bị thị huyết môn thốt vệ bởi vì quá yếu coi như hút một thành người công hiệu quả cũng là quá mức bé nhỏ Nhưng là... nếu là huyết mạch chi lực người tiến hành tu luyện vậy liền sẽ cường hóa huyết mạch chi lực chương một r ă m chín bắt rủa trong vũ huyết mạch chi lực càng làn đồng hậu dày đặc để bọn hắn sau khi thôn vệ mới có thể càng phát ra hữu dụng hiện tại một cái khải linh cảnh huyết mạch chi lực đầy đủ bọn hắn thôn vệ thậm chí có thể xuống bắt lấy đặc thù bí pháp bồi dưỡng một đoạn thời gian có lẽ mùi thơm sẽ mê người hơn đi bóng đen người thu hồi la bàn không khỏi liếm liếm gấp miệng hắn thật không nghĩ tới đến đại huyền vương triều cầm châu còn có như thế thu hoạch ngoài ý liệu siêu hai người lập tức tăng nhanh tiến lên tốc độ cùng lúc đó hứa h à o cũng không lập tức tiến về thành nam ba mươi dặm m i ê u hoang mà là vô tình hay cố ý tiến về túy tiên lâu hắn muốn gần cự ly quan sát một cái ẩn bí ti động tác chủ yếu là quan sát một cái ẩn bí ti một chút trận pháp những trận pháp này đều là truyền thừa từ thượng cổ có rất nhiều tác dụng hứa h à o mặc dù không hiểu trận pháp nhưng là hắn cảm giác lực cường đại cũng muốn nhiều học một ít một chút trận pháp dòng năng lượng thông đầu mối then chốt tình huống vạn nhất chính mình tăng nộ cũng tốt có phá cục phương án tại hứa hảo vận chuyển liễm khí thuật tình hữu giới hắn bình yên tại túy tiên lâu ăn cơm thậm chí còn mang tới trương khôn các loại một đám bạn bè không tốt đến h một tên nhị thế tổ vội vàng giơ lên trong tay túy t i ê n ngưỡng có thể cùng hứa hảo chương không xen lẫn trong cùng nhau nhị thế tổ phần lớn đều là không quá đắc ý có một ít hoàn khố bản tính nhưng phần lớn tâm địa thiện lương cũng không có cái gì theo đuổi người nhưng từ khi gặp được chương k h ô n tu luyện có thành tựu về sau một số người ngây thơ tâm tư liền bắt đầu có gia tâm tăng vọt dù sao tại cái này siêu phàm trong thế giới ai có không muốn luyện võ trở thành người trên người đâu chỉ là bọn hắn trước tia tư chất trinh lệnh đã nhận bệnh thậm chí đều không nghĩ đi tranh đoạt tự thân gia nghiệp nhưng bây giờ có dạng này một cơ hội bọn hắn tự nhiên không muốn từ bỏ muốn liều một phen、Đúng. hứa hảo tự nhiên biết do những người này yêu cầu hắn cũng không có cự tuyệt tất cả mọi người là cùng nhau chơi đ ù a chia sẻ một điểm thị thú vật cũng không đáng để lo húng chi lần trước hắn lấy ra yêu thú thịt đã bị h u y ế t nguyệt đám người nhìn thấy như vậy g i ấ u c ũ n g không g i ấ u không có quá lớn tất yếu bây giờ hứa hảo chỉ cần không phải nhập đạo cảnh c ư ờ n giả g hắn có thể nói vô địch liền xem như nhập đạo cảnh c ư ờ n giả g hứa hảo cũng có lòng tin một trận chiến không phải liền là đánh vỡ không gian sao hắn coi như không sử dụng võ linh cũng có thể làm đến mức này hứa hảo một bên cùng chương k h ô n bọn người uống rượu một bên chú ý chu vi tình huống ngay tại vườn hắn liền rõ ràng nhìn thấy nguyễn nguyệt đám người bọc dáng các nàng bắt đầu ở túy tiên lâu chu vi bố trí một chút trận bàn cùng t r ậ n cơ nhìn không quá mức liên quan nhưng là hứa hảo có thể rõ ràng cảm ứng được chu vi địa thế hướng đi mà lại giữa thiên địa yếu kém linh lực cũng tại hướng phía túy tiên lâu t ụ đến nhìn như rất yếu nhưng ở hứa hảo linh vẫn cảm ra dưới lại là lộ rõ Đúng. hứa hảo một tay vớt vớt cây nô đồng một bên cùng một đám bạn bè không tốt nhóm dùng bữa uống rượu hứa minh người mỗi thời mỗi k ắ c thưởng thức một cây gậy gỗ là làm gì một tên nhị thế tổ không khỏi mở miệng hỏi ra nghi ngờ của mình a cuối cùng đang luy nhiều lắc l ư một cái có chỗ tốt hứa h à o mỉm cười mở miệng cao hứa huynh đều như thế tu vi vẫn không quên tu luyện xem ra chúng ta cũng muốn lấy hứa huynh làm gương vâng hát cơm nước no nê về sau mọi người mới ly khai tùy tiên lâu sau đó tiến về song khánh phủ lớn nhất gánh hát hứa h à o mặt mũi tràn đầy h ư ở n g thụ hắn tự ẩn bí ti bố trí trận pháp lúc nhìn từ đầu đến đ g ô i hắn phát hiện trận pháp không chỉ là trận bản trận cơ cần đặc biệt vị trí hơn nữa còn cần căn cứ chu vi địa thế cùng hoàn cảnh đến bố trí lấy đạt tới một cộng một lớn hơn hai trình độ hứa hảo không nói hoàn toàn tìm hiểu được trận pháp đầu mối then chốt đi hướng nhưng ít ra tại một chút năng lượng lưu chuyển phương diện đạt được một chút kinh nghiệm cứ như vậy hai ngày trôi qua rất nhanh cái này một ngày song khánh phủ bên ngoài đi tới hai đạo thân mang phổ thông phú thương áo t r à n g đi thương bọn hắn đi vào song khánh phủ về sau liền xuất ra la b à n nhìn xem phía trên điểm sáng càng phát ra mừng rỡ cái này huyết mạch chi lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn cường đại thậm chí có thể nói có thể so sánh được hồn khởi chi huyết trước mua sắm cần thiết ôn huyết d ư tài sau đó đem nó trộm tới chúng ta muốn luyện hóa thốt hệ thật tư nhân nhịn không được liếm liếm góc miệng hắn không có sử dụng năng lực hóa thành người bình thường nhưng là trên thân tràn ngập tà ác khí huyết là nội liễm tại đan đ i ể n trong khí hải chỉ cần không phải khải linh cảnh áp sát quá gần cơ bản không thể nhận ra cảm giác mà xem như thị huyết m u i người bọn hắn đối khí huyết cảm ứng tương đương linh mẫn có thể xa xa cảm ứng được một c h ú n g cường người khí huyết cho nên bọn hắn có là biện pháp tránh thoát khỏi đi bọn hắn sở dĩ muốn hiện thân chính là muốn mua đặc biệt dự t à i dù sao muốn hưởng dụng siêu p h à m huyết mạch chi lực vậy thì nhất định phải hiện điều phối rực dịch đặc biệt là một gốc huyết tính cỏ kia càng là chỉ có thể ở một chút tiệm thuốc mới có thể mua được tươi mới bằng không sẽ để cho hưởng dụng huyết mạch chi lực lúc giảm xuống dược hiệu thành phần. tần a sau, tìm tới huyết tinh cỏ về sau, liền tới tìm liền ngươi. Phương cỏ c về Sinh nhìn tư h o á n n g g qua ờ i đ ế nhân người song đi á n miệng. Tần n h Phủ, h tiếp trực Tốt. Tư mở gật gật đầu x à i bước hướng phía song khánh phủ nội thành đi đến sau đó hắn cảm ứng được khí huyết hội tụ chi địa tâm huyết dâng trào thời điểm liền quay đầu hỏi hướng về phía một vị trung niên nam tử trung niên nam tử tại tần tư nhân đưa tới một thỏi bạc về sau lập tức mặt mày hớn hở hỏi vị này t r ư ở n g quỹ ngài muốn nghe ngóng thứ gì tần tư nhân cười nói ta muốn hỏi thăm một cái song khánh phủ lớn nhất quán rượu tại cái gì địa phương rượu ngon nhất đồ ăn có cái, gì? cái này ngài có thể hỏi đúng người Bao nhiêu tiền. tần r tư nhân cười ha ha một tiếng dùng tay đập vào trung niên nam tử bả vai phía trên vậy ta liền cáo tử trung niên nam tử tại tần tư nhân đập bả vai về sau cả người tốt xấu một ngẩn ra một cái sau đó máy móc đến một tiếng quay người đ không ư một đồng nhất một lát tật tư nhân liền tới đến túi tiên lâu sau đó lựa chọn một cái ghế l â u đốt lên một tòa thịt rượu cùng mấy ấm túi tiên nưỡng cùng lúc đó nô đô chủ bọn người hết sức chăm chú đứng tại h ẩn bí ti trong đại s ả n h nhìn xem một đạo trận văn hoàn sáng truyền bá tới hình tượng đây là bọn hắn tốn hao lớn đại giới bố trí vì chính là muốn tìm kiếm đến thị huyết môn tung tích thế nhưng là chú ý nửa ngày cũng không có chút nào hiệu dụng chẳng lẽ tình báo có sai trần khánh long mở miệng không hẳn là canh giờ chưa tới tính toán ngày đó đưa tới tình báo còn có hai canh giờ đó chính là vào đêm thời điểm chờ nô đô chủ trầm ngâm một lát ra lệnh kết hợp lúc ấy đưa tới thư tín thời gian cái gọi là ba ngày sau chính là hôm nay vào đêm thời gian ẩn bí ti đám người chờ đợi mà đã đi tới thành nam bên ngoài ba mươi dặm miếu hoang hư hảo cũng bình tĩnh chờ đợi tần r ư c pháp khí hoành, đối anh, ông đắc lợi. ngựa ông t tư nhân tiến vào bao xương một mực tại kiểm tra mâm tròn phía trên huyết mạch biểu hiện đợi đến trông thấy la bàn phía trên càng ngày càng sáng huyết mạch điểm về sau thần s ắ c hắn mừng rỡ cái này biểu thị hắn thu hoạch được huyết mạch chi lực về sau đạt được tăng thêm sẽ rất nhiều không nghĩ tới cái này xa xôi chi địa lại có cường thịnh như vậy huyết mạch chi lực chỉ chờ phương cần sinh trở về liền có thể bắt có sẵn tần tư nhân cẩn thận hiệu trình trên la bàn trận vắn số liệu xác định huyết mạch người phương vị cùng cụ thể vị trí một phen thao tác giới tần tư nhân thần sắc càng phát ra quái đạn cùng mừng rỡ sắc trời dần dần ảm đạm xuống ngay sau đó túy tiên lâu bên ngoài phương cần sinh thân ảnh đi tới cửa ra vào trên mặt lộ ra một tiêu mọt mệt chủ yếu là huyết tinh thảo rất khó khăn mua hắn cơ hồ đi khắp song khánh phủ các đại dược cỏ cửa hàng mà lại hắn còn phải phòng bị ẩn bí ti cơn giả chủ động né tránh bằng không tốn hao không được nhiều thời gian như vậy phương cần sinh tiến vào túy tiên lâu hơi cảm ứng một cái trực tiếp thẳng đến hướng tần tư nhân bao xương đối với thị huyết môn mà nói môn nhân lẫn nhau ở giữa huyết khí có thể rất nhanh cảm ứng đều không cần tận l ư c cận tảng đây cũng là vì cái gì thị huyết môn rất đoàn kết nguyên nhân phương cần sinh trực tiếp đẩy ra bao xương cửa phòng bước vào về sau tiện tay liền đem cửa phòng đóng lại sau đó hỏi thế nào hết thể chuẩn bị sẵn sàng còn kém ngươi huyết tinh thảo thần tư nhân mỉm cười mở miệng vậy thì tốt ăn bữa cơm này liền đi bắt sống hắn phương cần sinh đi vào bao xương bàn ăn bên trên cầm lấy đuối liền bắt đầu ăn uống hắn có cái thói quen này cần hào hảo ăn một bữa mới có cường đại tinh lực cùng lúc đó ẩn bí ti cường giả bắt đầu tới gần túi tiên lâu đồng thời phân công thấp t u vi nhân thủ tiến về túi tiên lâu để còn lại thực khách ly khai bởi vì có ẩn bí ti đặc thù bảng hiệu còn có song khánh phủ thành chủ mệnh lệnh cho dù là có ít người muốn hỏi thăm là chuyện gì xảy ra kết quả lại bị người một trưởng đánh n g ấ t xịu rất nhanh túy tiên lâu người nhanh chóng rút lui không thích hợp thần tư nhân một mặt tâm trầm mặc dù đến trời tối sẽ có thực khách rời đi nhưng dưới mắt khí huyết số lượng đang nhanh chóng giảm bớt ngay từ đầu hắn còn ổn thỏa vị trí số một có thể kết quả càng lúc càng lớn tiền ồn ào lập tức hấp dẫn chú ý của hắn phương cần sinh cũng để chén xuống đũa đi ra bao xương bọn hắn bởi vì có chuyện quan trọng thương lượng cũng không xa cùng phạm phu tục t ử tiếp xúc cho nên bao xương rất là dựa vào vắng vẻ khu vực nổi bật một cái lịch sự tao nhã hiện tại tốt thế mà không có trước tiên nắm giữ đến chu vi tình huống bởi vì bọn hắn đều có thể cực độ thu liễm tự thân khí tức lại thêm bọn hắn đều là chủ động né tránh khí huyết cường đại tồn tại vốn cho rằng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn lại thêm là lâm thời khởi ý kết quả là gặp nói là ai tần tư nhân mặc dù cảm thấy người xung quanh viên biến động nhưng hắn vẫn như cũ bình chân như vậy đây là nguồn gốc từ tại thực lực bản thân tự tin hắn nhưng là dị tượng cường giả hơn nữa còn là thị huyết môn dị tượng cường giả lại thêm bọn hắn lúc trước đến cẩm châu cũng điều tra qua mặc dù cũng có khải linh cảnh cường giả nhưng là cũng không nhiều thậm chí lui một vạn bước nói coi như cẩm châu toàn bộ cường giả tới lại có thể làm gì được bọn hắn không có cường giả phương cần sinh cảm ứng một lát sau sắc mặt thản nhiên tại hắn cảm ứng bên trong không có cường đại đến để hắn trùn b ư ớ c cường giả có cũng là một chút con kiến hôi theo phương cần sinh đây cũng là cơ duyên xào hợp đ ổ i kịp xong khánh phủ một số người cùng thế lực tại tiêu diệt toàn bộ quân địch hử xem như đụng phải ta các n g u y ệ đều chết đi phương cần sinh một mặt tùy ý bất kể là ai đã q u ấ y dày đến hàn a n vậy sẽ phải đánh đổi mạng sống đại giới vừa vạn luyện hóa huyết mạch chi lực người cần đại lượng huyết dịch liền bắt đầu từ nơi này đi tân tư nhân lộ ra một cái tâm l ĩ n h thần hội ánh mắt sau đó liền hướng phía đi ra ngoài vê anh trong chốc lát toàn bộ túy tiên lâu khu vực dâng lên tầng tầng trận văn cương đại khí tức đền bù toàn trường cái gì tân tư nhân cùng phương cần sinh lập tức xứng sở trận pháp này cường độ cũng không phải một cái xa xôi chi địa song khánh phủ có thể bố trí ra thậm chí không phải một cái cẩm châu có thể bố trí ra mà lại có chuyên môn khống chế khí huyết áp đây là chuyên môn đối kháng thị huyết môn thậm chí t ầ n tư nhân cùng phương cần sinh cảm ứng được nhập đạo cảnh khí tức có nhập đạo cảnh pháp khí tái khởi tác dụng cái này sao có thể hai người mình thoát ly ngự yêu môn là dựa vào lấy la bản tìm kiếm mà đến liền bọn hắn đều không rõ ràng cuối cùng sẽ đến đến cái gì địa phương có thể cái này vừa hạ xuống chân liền bị người chặn lại hơn nữa còn là có nhập đạo cảnh pháp khí g i a trì đây là chuyên môn tới đối phó bọn hắn a đại huyền vương triều cường thịnh như vậy sao tật tư nhân cùng phương cần sinh hai người lẫn nhau đều là cảm nhận được một tia không hiểu tim đập nhanh bọn hắn dạng này hành động thế mà đều bại lộ sau đó còn bị vây khốn cái này nếu không phải tự mình trải qua bọn hắn thật không dám tin tưởng còn có dạng này tình huống xuất hiện một nháy mắt chính mình liền đã mất đi thiên thời địa lợi nhân hòa đi ra ngoài trước không thể ở chỗ này chiến đấu thần tư nhân lớn tiếng mở miệng bởi vì theo trận văn búc lên chu vi có vô tận uy áp bao trùm tới chính từng bước giảm bớt không gian hoàn toàn là nhằm vào bọn họ tần h tư nhân cùng phương cần sinh hai người vận dụng năng lực một nháy mắt hai đạo v ậ n vẹo thân ảnh hiện ra nhưng rất nhanh chu vi thiên địa chuyển đến một tia đẻ ép đem bọn hắn vặn vẹo thân hình đẻ mách ra không được thần tư nhân cùng phương cần sinh hai người hoảng sợ t h ị huyết môn sở dĩ c ư ờ n g đại đó chính là có thể vặn b é o thân thể kể từ đó có thể tận khả năng để bị người năng lực mất đi hiệu lực mà lại có thể miễn dịch đại lượng tổn thương nhưng là tại dưới mắt trong trận pháp bọn hắn dựa vào tự ngạo năng lực lại là mất hiệu lực chu vi không có mặt trái năng lượng còn có áp chế âm sát phá tà chi lực đáng chết đến cùng là ai thế mà bố trí được như thế thiên y vô phùng thần tư nhân kêu sợ hãi ta đạo cương giả chủ yếu chính là đ ộ xuất một cái quỷ quyệt tăng thêm thiên đ i ệ rộng lớn mặt trái năng lượng tiên cổ tồn tại cho nên lúc đối chiến chỉ cần có người không xem chừng chúng quỷ dị năng lực như vậy chiến đấu liền sẽ rất nhanh kết thúc kém nhất cũng sẽ rơi vào hạ phong nhưng nếu là quỷ dị năng lực bị khắt chế như vậy tại chính thống chiến lược so đầu d ư ớ i tà đạo cường giả thiên nhiên liền muốn yếu hơn một bậc đây là bản chất quyết định đã lựa chọn quỷ quyệt năng lực những phương hướng khác liền sẽ yếu đáng chết đáng chết t ầ n tư nhân cùng phương cần sinh gào thét lớn trên thân bút lên đỏ như máu âm lực bọn hắn dùng cái này va chạm toàn bộ lại trận thị huyết môn đầu hàng không chết nô đô chủ rơi vào túy tiên lâu một tòa nhất bên trong lầu cao nhìn chằm chằm bên trong hai thân ảnh trực tiếp mở miệm mệnh lệ Ừ, ngươi rằng cho có t h ể vây được chúng t a có bản lĩnh tư i giết ế đến n phen, nhìn chém có c thể một sẽ ờ i đ ế nhân cuối cùng. t ầ n n tư h n g o a n cố chống cự gào thét nhưng là ngô đô chủ bọn người thờ ơ bọn hắn bản thân tựu có nhập đạo cảnh pháp khí sớm gia nhập trong trận pháp tự nhiên có thể mức độ lớn nhất buộc phát pháp khí vi năng bọn hắn lần này vốn là vì tiêu diệt ngự yêu môn cho nên mang nhập đạo cảnh pháp khí chính là khắc chế t à đạo cường giả lại thêm bọn hắn ở ngoài sáng sớm có chỗ chuẩn bị giờ phút này linh lực dồi dào đem trận pháp thôi động đến cực hạn chương một trăm chín mươi ba pháp khí đối với anh ngự ông đắc lợi đáng chết tân minh phải nghĩ biện pháp lại tiếp tục như thế chúng ta sẽ bị mái chết phương cần sinh cảm nhận được càng ngày càng chèn ép trận pháp vội vàng mở miệng nhắc nhở bọn hắn bất quá là dị tượng c ư ờ n giả g làm sao có thể đối kháng được nhập đạo cảnh pháp khí mà lại bởi vì địch nhân sớm có chuẩn bị nhập đạo cảnh pháp khí đã thúc đẩy sinh trường đến cực hạn lại không nghĩ biện pháp chờ nhập đạo cảnh pháp khí uy năng thu l i ế m lúc đó chính là bọn họ thử kỳ tại trong trận pháp bọn hắn chính là có năng lực không cách nào thi triển tập tư nhân cũng rõ ràng tự mình hai người đối mặt tình huống lập tức lấy ra một thanh đỏ như máu đao nhỏ tại âm lực thôi hòa dưới đao nhỏ lớn lên theo gió、Siêu. đao nhỏ phóng tới trận văn phốc phốc có một vết nước tại trận văn phía trên hiện ra thật mạnh nhập đạo cảnh pháp khí nô đô chủ con người co rụt lại hắn biết do thị huyết môn cường giả tiến vào đại huyền vương triều khẳng định mang theo nhập đạo cảnh pháp khí nhưng hắn không nghĩ tới sẽ là công kích như vậy tính pháp khí mà lại nhìn kỳ thành sắc uy lực của nó cực lớn thúc giục một s á t na không gian bốn phía đều ẩn ẩn có văn n g â n cái này cho thấy nhập đạo cảnh pháp khí thôi động đến trình độ nhất định đồng thời nô đô chủ cũng tại may mắn may mắn bọn hắn sớm đạt được tình báo sau đó bắt đầu bổ trí bằng không tại giã ngoại đơn độc gặp phải thị huyết môn cường giả bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ pháp khí này uy lực lại có vỡ vụn không gian dấu hiệu cũng may trận pháp một khi bố trí ra uy năng to lớn tại tăng thêm nơi này là bọn hắn sân nhà cho nên còn có nhiều ưu thế nô đô chủ cảm thụ được trận v ă n xung kích tình huống liền tranh thủ linh lực rót vào trong tay trận bàn cũng mở miệng nói các ngươi nhanh chóng đem linh lực quán chú tiền đến không thể để cho bọn hắn trốn rõ huyết nguyệt bọn người vội vàng thôi động linh lực rót vào trận bàn một máy mắt song phương rằng cò xuống tới đại lượng năng lượng va chạm rầm rầm rầm t ầ n tư nhân cùng p h ư ơ n g cần sinh thân thể hai người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được k h ô u cát điều này đại biểu bọn hắn tổn hao đại lượng năng lượng nhập đạo cảnh pháp khí muốn thôi động đây chính là sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng bọn hắn liền xem như khải linh cảnh dị tượng cường giả hắn linh lực trong cơ thể cũng không nhiều mà lại không còn chuyển hóa làm nhập đạo cảnh chân nguyên tình hùng dưới phảng phất như là tiểu hài đuồng địch đại đao phí sức không có kết quả tốt không được lại như thế tiêu hao x u ố n g dưới chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ tần tư nhân vội vàng mở miệng làm sao bây giờ phương cần xinh hỏi tần tư nhân có to lớn bối cảnh mà cái này nhập đạo cảnh pháp khí chính là thị huyết môn cao tầng tạc cùng hai người hành động cũng là lấy tần tư nhân làm chủ bởi vậy phương cần sinh mới có câu hỏi này tần tư nhân hít sâu một hơi vội và nói chúng ta bây giờ chỉ có thể thôi động nhập đạo cảnh pháp khí hai ba tầng uy năng nhưng bây giờ không phá được trận pháp này nhất định phải tăng cường pháp khí uy năng như thế nào làm phương cần sinh có ăn ý đáp lại nói hai người phối hợp không phải một ngày hai ngày bởi vậy giữa lẫn nhau hành động đều không cần quá nhiều suy nghĩ ngươi trước thôi động một chút tinh huyết ra chúng ta cùng một chỗ đem nó thôi động đến bảy tám phần có lẽ có thể đánh tan trận pháp t ầ n tư nhân vội vàng mở miệng nói liền cắn chót lưới thôi động một tia tinh huyết Tốt. phương cần sinh gặp tần tư nhân như thế cũng không chút do dự cắn chót lưới phun ra một miệng lớn tinh huyết hiện tại không thể không liều mạng nếu là không thể đánh phá trận pháp bọn hắn sớm muộn sẽ bị nhập đạo cảnh pháp khí lôi kéo trận pháp áp sập đến thời điểm liền hết cách xoay chuyển có tinh huyết không cần chờ pháp khí mất đi hiệu lực lại dùng liền đến không kịp phốc phốc phương cần sinh vừa phun ra một miệng lớn tinh huyết khí tức có chỗ yếu bớt rất nhanh một đôi lợi trảo liền xuyên qua bộ ngực của hắn hung hăng đem trái tim bắt ra phương cần sinh xứng sở túi đầu nh k tần g khỏi tư t nhân g hung i hăng bóp nát phương cần sinh trái tim đồng thời một cố bảng bạc huyết khí năng lực đem phương cần sinh bao phủ để năng lực nửa điểm thi trên không ra ngươi đây là cái gì chẳng lẽ ngươi đã sớm chuẩn bị lấy cái này cùng một chỗ nhưng ơ là tại tần tư nhân cầm ra trái tim lúc phương cần sinh cũng cảm giác chính mình cho rằng làm kiêu ngạo năng lực hoàn toàn mất hiệu lực thậm chí liền thị huyết môn năng lực đặc thù đều bị khắc chế ngược lại không tự chủ được hướng phía tần tư nhân trong lòng bàn tay hội tụ thật giống như tài sản của mình tính mạng hoàn toàn bị tần tư nhân trừng khống không phải đây thật sự cho rằng ta và người xưng minh gọi đệ tần tư nhân khinh thường nhìn xem phương cần sinh một mặt đắc ý làm thị huyết môn chân chính cao tầng dòng chính bọn hắn tự nhiên nắm giữ lấy một chút ngoại nhân chỗ không hiểu do năng lực sở dĩ thị huyết môn muốn hai hai cùng một chỗ hành động chính là vì phòng ngừa xuất hiện trước mắt tình huống mặt khác một người đúng lúc là khí huyết lốp xe dự phòng hiện tại là thời điểm để lốp xe dự phòng phát huy tác dụng t ầ n tư nhân đem phương cần sinh một thân tinh huyết đánh vào đỏ như máu trường đau một máy mắt trường đau phảng phất là ăn thuốc b ổ b ộ c phát bảng bạc bà v năng suy suy suy đau kiếm cùng trận văn tiếp xúc một điểm có đại lượng vết nước không gian hiện ra không được một mức chú ý giữa sân hình thức nô đô chủ nhìn xem tần tư nhân hành vi vội vàng thôi động tự thân linh đem đại lượng linh lực d ó t vào đến trận văn bên trong cái khác c ẩ n bí ti cường giả thấy tình cảnh này đồng dạng là tận hết sức lực giờ phút này nếu là không trọng thương hoặc là đánh giết thị huyết môn cường giả nếu là đem nó thả đi tương lai là hậu hoạn vô tận k i a thế lực thần bí đến cùng đang làm gì làm sao không thấy tăm hơi trần khánh long mặt mũi tràn đầy khẩn trương bởi vì đỏ như máu trường đau b ộ c phát u y năng cản phát ra cường thịnh phá tần tư nhân hét lớn một tiếng đem cắn một cái tại trên đầu lưới đại lượng tinh huyết tạp mát ra chỉ tại trên trường đao khi lấy được phương cần sinh toàn bộ tinh huyết tăng thêm tần tư nhân hơn phân nửa tinh huyết về sau màu máu trường đao bắn ra vô tận uy năng phốc phốc lấy điểm phá diện trường đao mũi nhọn có đại lượng uy năng bộc phát sau đó m ả n g lớn không gian bị cắt đứt giang rắc trần văn phá vỡ một cái to lớn lỗ hổng các ngươi chờ lấy tần tư nhân gào thét một tiếng tay nắm lấy màu máu trường đao v e o một tiếng hướng phía mặt phía nam bắn nhanh mà ra cùng lúc đó tại trận pháp bị phá sát na, cường đại phản chấn phản vệ chi lực lan tràn ra thành vòng tròn hình q u ế tán rơi vào ngô đô chủ bọn người trên thân lập tức đại lượng máu tươi từ ngô đô chủ huyết nguyệt trùng không tàn m á t thể trốn. to, mặt Không cho hắn chạy trốn. Lô đô chủ giống to, cả người hướng phía mặt phía Lô giống người nam để đô cả đ u ổ i theo, nhưng là vừa máu ớ i bại. người bay lên không, tức lập nên không, Những khí k h tức tức trở c càng là khó mà trong khoảng thời gian ngắn khó thời i động đậy. s ê Màu máu trường đao một cái bay lượn mang theo tần tư nhân rơi vào sòng khánh phủ nam ba mươi dặm miếu hoang đem nguyên bản liền phá miếu thờ vanh ra một cái to lớn lỗ thủng、Phốc. phổ c p h một rơi xuống đất thần tư nhân liền miệng lớn ho ra máu 194, huyết môn hổ, huyết hổ. nhập đạo cảnh pháp khí đụng nhau sinh ra va chạm khí lãng cũng là cực kỳ lợi hại t ầ n tư nhân mặc dù trốn thoát nhưng là bản thân tiêu hao thân thể đại lượng năng lượng lại thêm hai kiện nhập đạo cảnh pháp khí đụng nhau hắn đứng m u i chịu x à o bởi vậy dù làm màu máu trường đao mang theo hắn cách xa chiến trường có thể đả thương thế đã rơi xuống đáng chết làm sao lại bị mai phục cái này một cái tổn thất phương cần sinh còn muốn bồi dưỡng liền khó khăn t ầ n tư nhân một thanh sở lấy khỏe miệng tiên huyết hắn đến mau chóng tìm một chút võ giả tinh huyết đến thôn vệ chỉ có dạng này mới có thể nhanh chóng hồi phục thương thế chỉ cần thương thế một tốt như vậy bằng vào hắn tu vi cùng thực lực hắn có thể đuổi chơi chết những cái tia ẩn bí ti thần tư nhân cắn răng n g n g đầu ý niệm mới vừa nhuốm liền nhìn thấy miếu hoang đối diện ngồi một thân ảnh mà theo hắn rơi xuống kêu một thân ảnh vừa vặn đứng lên a nơi này có huyết thực thần tư nhân liếc mắt qua lập tức mừng rỡ tiếc đ ố i duy nhất là thanh niên trước mắt khí huyết không giả thậm chí tại gần như vậy cự ly đều cảm giác không chịu được bao lớn khí huyết xúc động bất quá có dù sao cũng so không có tốt mặc dù dân chúng tầm thường tinh huyết cũng không tốt nhưng có thể thôn phệ một điểm là một điểm chỉ cần áp chế thương thế lại thôn phệ những người khác cũng sẽ tăng tốc quả nhiên là ngủ gật tới lại gặp phải gối đầu suy nghĩ gì liền đến cái gì tần tư nhân n é t miệng cười một tiếng ánh mắt bên trong lộ ra c ư ờ i tản nhẫn ý, nhưng rất nhanh hắn liền con ngươi co r ụ t lại bởi vì trong mắt hắn vừa mới đứng lên thân ảnh bước ra một bước đã đi tới trước mặt đồng thời một thanh hiện ra hàn quang trường đao đã đổ ập xuống chém tới thật nhanh đây là tần tư nhân phản ứng đầu tiên mặc dù miếu hoang không lớn nhưng nhanh như vậy hay là hắn lần thứ nhất gặp phải đối phương khí huyết rõ ràng không cao không mạnh a tần tư nhân vừa định giơ lên trong tay màu máu trường đao để ngăn cản liền hoảng sợ trông thấy không gian bốn phía đã xuất hiện từng vết nứt ta tần tư nhân mặt mũi tràn đầy sợ hãi đây là cái gì đạo pháp trực tiếp liền có thể triển khai không gian sao phải biết lúc trước là hai kiện nhập đạo cảnh pháp khí mới khó khăn lắm xuất hiện vết nước không gian nhưng bây giờ một người chạm kích liền trực tiếp hiện ra với dạ trước mắt đây là nhập đạo cảnh cường giả có thể nhập đạo cảnh cường giả vì cái gì ở chỗ này ta là thị huyết m ô n người tiền bối tần tư nhân giống to muốn cho thấy thân phận lai lịch của mình để có thể bảo trụ mạng nhỏ đồng thời cũng tại hư hóa tự thân đáng tiếc tần tư nhân lời nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống hứa hào thiên mãng đao đã chém ra cắt đứt quan hệ tần tư nhân liên quan phụ cận không gian đều bị chém thành hai đoạn thậm chí thân thể của hắn đều không tới kịp hoàn toàn h ư hóa mặt khác trong tay màu máu trường đau cũng căn bản không kịp nhấc lên ngăn cản một đau tần tư nhân cũng cảm giác tự thân sinh cơ đang điên cuồng xói mòn trong thân thể khí huyết cùng huyết mục toát ra từng cây mầm thịt trước muốn t r ù n g hợp chữa trị nhưng là thiên mãng đau p h á tà còn có hứa hào linh lực chu tà chi lực trực tiếp mẫn diệt tần tư nhân âm lực đặc hiệu không đại lượng canh hôi huyết dịch tản mắt ra hứa hào không có chút nào dừng tay đại lượng linh lực phun trào đánh vào những huyết dịch này phía trên a h a h a h trong máu từng tiếng kêu thảm văn vọng quả nhiên tà đạo huyết dịch cũng không thể lưu hứa hào sớm có chuẩn bị oanh kích đem tất cả huyết dịch đều bốc hơi bởi vì đối phương gọi thị huyết môn như vậy khẳng định cùng huyết dịch có quan hệ mà lại chính mình chém ra một đao mặc dù triển khai tà đạo cường g i ả thân thể sau đó lại rảnh rỗi ở giữa vết dạng tác dụng nhưng muốn buộc phát nhiều như vậy huyết dịch là không bình thường bởi vì cái gọi là sự tình gia khác thường tất có yêu như vậy đốt cháy những huyết dịch này cũng tại hứa hào tư thế công kích bên trong a a a a a a a a tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu ta là thị huyết môn đường chủ dòng dõi người dám giết ta liền sẽ gánh vác ta nguyền rủa ân ký sẽ có người tới đá ta báo thủ thần tư nhân cuối cùng gào t h é t không cam lòng cùng tuyệt vọng còn có cường đại báo thủ tâm lý chỉ là lại có báo thủ cũng cuối cùng b ù không được hứa hảo cường đại v a n tất cả huyết dịch khô héo thần tư nhân triệt để tử vong sau đó tại bầu trời hình thành một cái màu mó ân ký ân ký này tựa hồ tìm ra cái gì trực tiếp lấy hứa hảo làm mục tiêu đánh tới cái gì quỷ đồ vật hứa hảo sắc mặt chầm xuống hắn nhìn xem đánh tới ân ký không có chút nào cân nhắc trường đao trong tay bị linh lực chỗ chú ý lăng vân đao pháp lăng vân phá hứa hảo chém ra một đa trực tiếp i sử dụng n l hứa giai chiêu. đỉnh h cấp tuyệt Xoẹt xẹt.、Hứa、hào trước hứa hào mặc t bị dù không rõ ràng đối phương tác dụng nguyên lý nhưng nhìn tựa hồ rất tốt tương đối muốn định vị ta đến bao thủ cũng không nhìn một chút tính tình của mình yên tâm không chỉ là các ngươi thị huyết môn còn có tà đạo thập nhị môn ta đều sẽ tìm tới cửa hứa hào nhìn trăm trăm thị huyết môn tà đạo cường giả thi thể khinh thường hư từng ngụm từng ngụm nước hứa hào đi vào tà đạo cường giả trước thi thể mặt trực tiếp liền nhặt lên một bên rơi xuống màu máu t r ư ờ n g đao bởi vì hắn liếc thấy đ ạ được cái này trường đao phẩm tướng vô cùng tốt rất lớn khả năng chính là lần này cần tìm kiếm nhập đạo cảnh cơ duyên phải hay không phải lấy trước đến xem hứa hào chạm đến màu chừng đao lập tức có một cỗ hấp dẫn chuyển đến muốn thôn vệ hắn huyết dịch cái này một cỗ hấp lực rất là cường đại cũng chính là hắn đạt đến khải linh cảnh bằng không thật đúng là không thể chống cự. k hứa ô n nhập đạo cánh g hổ pháp khí, h là tà. đạo đủ h à o còn chưa đi xem cơ duyên bài toán hắn liền biết rõ cái này khẳng định là mục tiêu lần này cơ duyên hứa h à o rời ánh mắt nhìn về phía trước mặt giao diện ảo thị huyết đao có thôn phệ huyết dịch năng lực kiến huyết phong hầu có sắp bén đâm xuyên đổ máu các loại năng lực vốn là t à khí có được nhất định nhập đạo thị huyết c h i linh không thể ngăn cản hấp lực người sẽ bị hút thành t h ờ i khô đặc hiệu rót vào đại lượng huyết dịch có thể tăng lên c h i l ư c hứa hảo ánh mắt nhìn lướt qua cơ d u ê n bài toán phía trên miêu tạ thoáng có chút nhữ mày tạ khí nhìn phẩm giai cực cao nhưng là dùng đến đến năng lực cùng hiệu dụng lại là cực ít thậm chí liền đặc hiệu mà nói nó còn không sánh bằng thiên mãng đao t r ư ớ c 194, thị huyết môn hổ huyết hổ dù sao thiên mãng đao còn có một cái phá tà năng lực cùng hắn linh lực đem kết hợp có thể làm được một cộng một lớn hơn hai trình độ mà trước mắt thị huyết đao ngược lại có loại nữ u á o cảm giác đặc biệt hứa hảo quan sát tỉ mỉ màu máu trường đao hắn phát hiện thân đao chất liệu cũng không đặc biệt hắn cứng rắn độ cùng thiên mãng đao cũng không kém bao nhiêu cũng chính là nhiều một cái nhập đạo thị huyết chi linh mà thôi loại này thị huyết chi linh còn hôn tạp không chịu nổi không biết rõ có thể hay không đem luyện、hóa. bởi vì nắm giữ thị huyết chi linh thị huyết đao chỉ cần cho trường đao quán thâu đầy đủ huyết dịch như vậy thì có thể lãnh mộ hắn linh đặc hiệu có lẽ có thể có một tia nhập đạo cơ hội chỉ là hứa hào tu luyện chính là quang minh chính đại công pháp cùng t a đạo hoàn toàn không hợp được rồi về sau cầm đi bán cho ẩ n bí ti hoặc là thế lực khác tổng sẽ không thua thiệt hứa hào thu hồi thị huyết đao nhìn thoáng qua chu vi tình huống đem tần tư nhân thi thể thu hồi sau đó ly khai miếu hoang sau một n é n nhang nô đô chủ bọn người lần theo khí cơ cảm thấy miếu hoang bọn hắn nhìn xem tàn phá miếu hoang lập tức c a o mày nơi này có chiến đấu vết tích xem ra là kia thế lực thần bí xuất thủ ẩ n bí tim ộ t tên khải linh cảnh dị tượng cường giảm ở miệng quả là thế nô đô chủ khe khẽ thở dài bọn hắn thành làm công người đáng chết k i a thế lực thần bí đem chúng ta trở thành cái gì trần khánh long bất mãn mở miệng mỗi lần đều là bọn hắn chiến đấu phía trước cuối cùng đạt được ích lợi là của người khác loại này tao ngộ căn bản không muốn trải qua lần thứ hai nhưng đây chính là bọn hắn lần thứ hai được rồi chỉ cần giải quyết thị huyết môn thai họa liền đầy đủ nô đô chủ t h ở dài một tiếng ngăn cản trần khánh long tiếp tục mở miệng l ụ c mạng dù sao ai cũng không biết rõ thế lực thần bí cường giả ở nơi đó có thể n h ấ t cử tiêu diệt thị huyết môn cường giả tuyệt đối không phải kẻ yếu hiện tại thế lực thần bí coi như cùng bọn hắn đứng trúng một chỗ cho nên tương đương với vẫn còn một cái chiến、hảo. không thể bởi vì một chút lợi ích g ư ớ c mắc liền sinh ra khoảng cách húng chi nếu là không có thế lực thần bí tình báo bọn hắn cũng khó có thể mai phục đến thị huyết môn mà một khi để thị huyết môn hoạt động kia nguy hại là lớn ta ta là sợ tà đạo thập nhị môn biết được nơi này tin tức lại p h ả i phái c à n g cường đại đến cầm châu trần khánh long lo lắng mà nói mà lại chúng ta cái gì cũng không có m ỏ lấy hoàn toàn cho thế lực thần bí đánh không công không sao chỉ cần có thần bí thế lực tình báo coi như tà đạo thập nhị môn toàn đến cũng vô sự nô đô chủ mỉm cười hắn đứng nước cao tự nhiên là thấy xa sẽ không so đo một thành chi được mất không phải liền là một chút nhập đạo cảnh pháp khí sao đối tiêu lên thần bí tình báo mà nói cái này căn bản liền không phải một chuyện húng chi có thể nhẹ nhõm chém giết cầm nhập đạo cảnh pháp khí thế lực thần bí như thế nào như vậy dễ đối phó kết giao là sự chọn lựa tốt nhất húng chi bọn hắn đại huyền vương triều ẩn bí ti tạm thời mà nói cùng thế lực thần bí mục tiêu là nhất trí đều là tà đạo thập nhị môn đều là lạc nhật tông rõ trần khánh long nhìn thấy ngô đô chủ đều nói như thế cũng không dám có bất kỳ phản bác nào chi ý tốt trở về đi chúng ta trước mắt là muốn trưởng khống hoàng thiên giàn thượng c ủ tà đạo tông môn di tích chỉ cần nó không ra vấn đề như vậy chúng ta lần này tới c ầ m châu chính là lớn công lao một kiện nô đô chủ cuối cùng kết luận lần này đến thu hoạch tương đối khá không chỉ g i ế t ngựa yêu môn cường giả mà lại liền thị huyết môn cường giả đều c h é m giết cái này đối với ẩn bí ti mà nói tuyệt đối lớn công lao sau đó cũng chỉ các loại thượng cổ tà đạo tông môn di tích bình ổn thuật qua như vậy bọn hắn trở lại ẩn bí ti tổng bộ liền có thể bình bộ thanh vân đến thời điểm có lẽ sẽ đạt được có thể gia tăng nhập đạo tỷ lệ bảo vật đó mới là bọn hắn muốn cân nhắc ẩn bí ti bắt đầu giải quyết tốt hậu quả hành động mà hứa hảo thì là về tới song khánh phủ hứa phủ thời k h ắ c này đ ì n h viện lộ ra vắng l ệ n h không ít bởi vì thị nữ thanh nhi tại tu luyện cho nên rất nhiều thời điểm hứa hảo chỉ có thể ra ngoài ăn cơm tăng thêm t ú y tiên lâu vừa mới gặp kiếp vẫn còn phong bế bên trong bởi vậy hứa hảo thực đơn đều rơi mất cấp bậc ai không ai phục thị thời gian thật khó chịu a hứa hảo ở bên ngoài ăn bữa ăn khuya về tới gian phòng hắn chỉ có thể hơi rửa mặt một phen liền ngã tại trên giường đi ngủ một bên đi ngủ hứa hảo cũng một bên đem linh lực bán chú tại tay trái trong lòng bàn tay cây ngô đồng phía trên suy suy suy nhập đạo kinh nghiệm một nhập đạo kinh nghiệm vẫn như c ũ bình ổn gia tăng có kinh nghiệm về sau hứa hào dù là ngủ say hắn vẫn như cũ có thể cùng cây ngô đồng ở giữa qua lại hình thành từng đạo đặc thù năng lượng trao đổi mà tại những n à y trao đổi bên trong võ linh con người cũng thời gian dần qua vỡ ra một cái khe thời gian cứ như vậy chậm rãi xói mòn cùng lúc đó tại đại huyền vương triều xa xôi vô tận một chỗ thần bí cấm địa nơi này có một tòa không bao giờ khô cạn huyết h ổ huyết h ổ sở dĩ thành danh là bởi vì tại thượng cổ thời kỳ nơi này tạo thành đại chiến có vô số cường g i ả huyết dịch về xuống thượng cổ đã qua nhưng là huyết dịch tồn tại tri địa như cũ đỏ bừng một mảnh nơi này cũng được x ư n g chi là cấm địa thị à là m đi đ ế huyết môn chính là từ huyết hồ bên trong tạo dựng lên tà đạo thế lực nghe đồn thị huyết môn lão tổ đã từng chính là huyết hồ bên trong một cỗ thi thể thành linh giờ phút này tại huyết hồ chỗ sâu một tòa vĩ nạn trong cung điện một đầu giang nanh hiển thị do huyết thi mở mắt ra nó quay đầu nhìn về phía một bên một tòa máu đèn lập tức lộ ra vẻ dữ tợn là ai d á m g i ế t ta thị huyết môn dòng chính huyết thi gầm thét nó lập tức đứng lên toàn thân và mẹo rất nhanh trở thành một đạo lao giả thân ảnh hẳn k h í tức bằng bạc đứng dậy chính là q u ấ y toàn bộ trong cung điện khí huyết hình thành từng đạo kinh khủng dị tượng cái này dị tượng giống như núi thây biển máu để cho người ta nhìn mà phát khiếp càng đáng quý chính là những dị tượng này có hóa thật dấu hiệu dị tượng hóa thực chính là có nhập đạo dấu hiệu mặc dù cũng không hoàn toàn nhập đạo nhưng cũng có thể sưng là nửa bước nhập đạo cảnh huyết thi một nháy mắt liền nhảy ra cung điện đứng ở huyết hồ phía trên không gian lộ ra một cỗ u y áp có bài xích huyết thi dấu hiệu nhưng là cuối cùng cũng không triệt để bãi xích bây giờ thiên địa y nguyên khôi phục không ít cho nên giờ phút này là có thể để nửa bước nhập đạo cảnh cường giả hành động tự nhiên còn ta đi cho ta tìm hồn khởi chi huyết không nghĩ tới vậy mà chết tại đại huyền vương triều phía đông tần diệu khuôn mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm ngày đó tà đạo thập nhị môn tiêu diệt lăng tiêu cung hắn bởi vì thực lực bản thân không đủ lấy được hồn khởi chi huyết quá mức thưa tớt từ đó không có đạt tới nhập đạo điều kiện vốn cho rằng phải hao phí nhiều thời gian hơn cùng tinh lực không nghĩ tới tại một lần thông lệ kiểm tra lúc hắn phát hiện lăng tiêu cung cũng không hoàn toàn hủy diện còn có hồn khởi chi huyết Đại. Đại Trước 1 bây giờ thiên địa không hiện nhập đạo cảnh không thể đi qua xa nếu không liền sẽ bị không gian áp sập cho nên hắn loại này nửa bước nhập đạo cảnh chỉ cần không tiến hướng nhập đạo cảnh phong ấn cùng bế quan trí địa cơ hội là vô địch tồn tại ta ngược lại thật ra muốn nhìn là ai dám không nhìn ta thị huyết môn hy vọng hắn Diệu không lại lần nữa n chìm vào huyết hồ, h vào ớ thể bỏ qua nửa bước nhập đạo cảnh mặc dù cường thịnh tại khải linh cảnh nhưng là cùng chân chính nhập đạo cảnh so sánh vẹn vẹn thể nội năng lượng chân nguyên một hạng chính là yếu nhược ra rất nhiều t ầ n diệu k h ô n thu l i ế m khí thức lấy tự thân huyết dịch cô động về sau bắt đầu lao tới đại huyền vương triều cương vực mà đại huyền vương triều cương vực bên trong cẩm châu song khánh phủ hứa h à o lại là bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở trong đ ì n h viện cùng trường k h ô n bọn người uống vào t ú y tiên l ư ỡ n g an hung t h ú thịt bởi vì hứa thanh sơn còn bận b i ể u hơn triều bang sự vật mà thị nữ thanh nhi thì là tại bế quan trùng tích khải linh cảnh cho nên bây giờ hứa phủ lộ ra cực kỳ còn cụ v thế là hứa hảo liền rộng mời bạn bè không tốt cùng một chỗ náo nhiệt đợi mọi người cơm nước no nê về sau liền cùng một chỗ tiến về gánh hát nghe tiểu khúc thời gian trôi qua cũng là th hứa hảo mỗi ngày đều cũng sẽ dò xét cơ duyên bất quá gần nhất mấy ngày toàn bộ cẩm châu tựa hồ cũng bình tĩnh không có gì đặc biệt cơ duyên cũng không có cái gì đặc biệt nguy hiểm ngược lại là hoàng thiên giản thượng cổ tà đạo tông môn di tích lại là trở thành song khánh phủ bách tính trong miệng tuyệt điện bởi vì rất nhiều người đều bị t à khí nhập thể sau đó hoặc tử vong hoặc mê thất tại dâng lên trong mây mù ẩn bí ti tự nhiên cũng phát hiện tình huống bởi vậy cho đám người dựng lên cảnh cáo nhưng là vẫn có một ít người d ự n lên c n h cáo nhưng n có m t ít người dựng lên cảnh cáo nhưng l n m ộ n g cho là m n h tiên tuyển tri tử m u n đi n g vào kia thuộc về t i ê n mệnh cơ tại dót nhập linh lực tiến vào trong tay cây ngô đồng đồng thời hắn cũng trong bóng tối là thị nữ thanh nhi hộ pháp thời gian từng ngày đi qua một máy mắt một cỗ bảng bạc năng lượng từ hứa phủ trong phòng tiêu tán ra có khí thế bảng bạc uy áp đang hương tụ giờ phút này thị nữ thanh nhi cũng tới đến thời khắc mấu chốt nàng khí tức đang điên cùng nhảy lên đồng thời thân thể cường độ cũng đang tăng thêm tại thị nữ thanh nhi trước mặt còn có đại lượng hung thú thị khô trong đó bắt mắt nhất chính là nhân diện hầu có thể ăn dùng thị khô tiên tiên cương khí đã sớm chuyển hóa làm linh lực giờ phút này thị nữ thanh nhi ngay tại t ứ c tỉnh trọng yếu nhất đồ vật linh một nháy mắt một cái giống như tiên nữ đồng dạng hư ảnh từ thị nữ thanh nhi sau l ư n g hiện hiện sau đó hóa thành một cái tiểu nhân tiến vào thị nữ thanh nhi đan đ i ề n bên trong tạo thành cơ thể người linh đây là tiên phẩm vê anh thức tỉnh linh s á t na một cỗ bảng bạc khí tức lập tức k huyết tán ra ngoài hứa hào sớm có chuẩn bị vung tay lên đem khí tức bên trong tiêu tán lực công kích chỗ di tiêu bởi vì cái này vô ý tức h k h u y ế t tán là có thể giết người toàn bộ hứa phủ người bên ngoài đều là dân chúng tầm thường tối đa cũng là một chút vó giả nếu để cho thị nữ thanh nhi khí thế tùy ý quyết tán vậy sẽ giết chết rất nhiều người nhưng cũng cho dù là dạng này tiên phẩm linh khí tức cũng bị toàn bộ song khánh phủ người cảm giác song khánh phủ h ẩ n bí ti một đám đô đốc đốc chủ một mặt kinh dị đây là khải linh có thể c á i này song khánh phủ còn có người khải linh huyết mệt lộ ra vài tia kinh hãi phải biết muốn khải linh k i a không thể nghi ngờ không phải kỳ tài ngốc trời còn cần đại lượng tài nguyên cùng cơ duyên mà song khánh phủ tại cẩm châu đều thuộc về thiên viễn địa phương nhỏ mặc dù xuất hiện không ít sự kiện nhưng là những sự tình này kiện không đủ để, để thiên tài thành tựu khải linh cảnh chẳng lẽ là thế lực thần bí người trần khánh lo ngờ vực vô căn cứ nói hiện tại toàn bộ cầm châu duy nhất có thể làm cho nhân khải linh ngoại trừ lạc nhật tông âm yêu tông đó chính là thế lực thần bí đại khái s u ấ t là nô đô chủ trầm ngâm một lát cũng hướng phương diện này phỏng đoán kia chúng ta muốn làm thế nào trần khánh long con mắt liền c h u y ể n bọn hắn một mực không tìm thấy thế lực thần bí nếu là cái này thời điểm có thể nơi này tiếp xúc đối với đám bọn hắn như vậy mà nói thì càng có quyền phát biểu cái gì nhất làm cho bọn hắn kiếm kỵ đó chính là thần bí một mực thần long kiến thủ bất k i ế n vĩ nếu là có thể truy xét đến tung tích như vậy thì có thể hiểu rõ hơn một chút năng lực cùng thực lực. đang l ộ n rõ ràng một chút đồ vật về sau e ngại cùng cảm giác thần bí liền sẽ lặng yên lôi bước ừng chúng ta cũng coi như từng có hợp tác đợi chút nữa đưa lên quà tặng chúc mừng một phen nô đô chủ trầm ngâm một lát gật gật đầu bọn hắn cũng coi như được là tiếp xúc qua hiện tại chúc mừng một phen ai cũng nói không nên lời sai lầm gì bất quá khải linh cảnh tấn thăng sợ là muốn nguy cấp c h u vi b á c h tính chúng ta muốn hay không bố trí một phen huyễn nguyệt lập tức mở miệng ai cũng biết rõ khải linh cảnh tấn thăng thời điểm sinh mệnh cấp độ sẽ nhảy lên vô ý thức ở giữa nói không chừng liền sẽ phát ra kinh khủng bị áp đối với cường giả mà nói Vi áp khả năng cũng không n g uy hiếp nhưng là đối với dân chúng tầm thường mà nói đó chính là độc dược thậm chí có thể giết người như thế một cái tiếp xúc biện pháp chúng ta tại chỗ tiến về nói do ý đồ đến để tránh sinh ra hiểu lầm nô đô c h ủ hai mắt tỏa sáng cái này nhưng so sánh tạc lễ càng có thể rõ ràng đi cảm ứng cụ thể tình huống nói mấy người liền đằng không mà lên bay lên ẩn bí ti trên không cũng đã mở miệng các hạ tấn thăng để tránh thương tới vô tội ta ẩn bí ti sẽ tại chu vi bố trận pháp lời nói còn chưa rơi xuống l i ê n nhìn thấy một c h ố cường đại năng lượng huy sái mà qua đem sinh mệnh cấp độ nhảy lên vô ý thức uy năng cho di xóa đi cái này một máy mắt bao quát ngô đô chủ các loại mấy tên dị tượng cường giả đều lộ ra một tia rung động cùng k i n h sợ cái này tùy ý vung lên uy năng liền tiêu trừ mà lại khí tức cũng không có chút hao tổn cái này giống như là từ gạo bên trong tách ra mật gạo bọn hắn mặc dù cũng có thể làm được nhưng tuyệt sẽ không như thế nhẹ nhàng thoải mái càng không khả năng tại không thương tổn cùng khí tức phía dưới hoàn toàn di tiêu uy năng nhìn ra được đây là đối linh lực có tuyệt đối trừng khống n ô đô chủ bọn người nhìn nhau vẫn là cắn răng buôn tập tới bọn hắn muốn gần cự ly tiếp xúc có hộ đạo người vậy thì càng tốt hơn đây là một cái tiến thêm một bước tiếp xúc thế lực thần bí cơ hội siêu siêu siêu một ngày mắt dưới bầu trời đêm nô đô chủ đám người đi tới hứa phủ trước cổng chính sau đó nhẹ nhàng gõ đ ì n h viện cửa chính chương một trăm chín mươi lăm chiêu cáo thiên hạ thực lực cường đại huyết n g u y ệ t nhìn trước mắt đ ì n h viện trong lòng cảm khái nàng ngay đó liền h i ể u hứa phủ bên trong c ó cường giả nhưng nàng không nghĩ tới cường giả này thực lực vậy mà như thế kinh khủng liên quan nô đô chủ bọn người cần đi cửa chính đây là đưa cho đầy đủ tôn trọng tiến đến một đạo chống trải thanh âm vang vọng người nói chuyện chính là hứa hảo hứa hảo biết rõ chính mình giấu không được cũng coi nhẹ đi giấu bởi vì hắn hôm nay đã có đầy đủ thực lực cương đại chỉ cần không đi tiến công có nhập đạo cảnh hãng hổ hắn căn bản là vô địch tồn tại mà lại trong tay còn có cây nô đồng đang chờ một lát hắn nhập đạo kinh nghiệm liền muốn tắm mát đến thời điểm nhập đạo cảnh lại như thế nào ai cao ai thấp đến đấu qua mới được nô đô chủ đẩy cửa p h ò n g ra liền một chút nhìn thấy định viện bên trong chiến lược hứa hảo liền trực tiếp ôm quyền mở miệng tại hạ ngô minh sơn hiện thêm là ẩn bí ti đốc chủ gặp qua hứa hứa hứa h à o lạnh nhạt mở miệng gặp qua hứa đạo hữu nô đô chủ liền tranh thủ nói cho hết lời có việc hứa h à o hơi liếc qua ẩn bí ti cường giả bình tĩnh mở miệng một nhóm người này rất mạnh nhưng cũng là so ra mà nói thật như chiến bắt đầu hứa h à o có lòng tin tại mấy chiêu bên trong toàn bộ giải quyết đây không phải là mù quáng tự đại mà là đối t ự thân thực lực tự tin ẩn dấu đi lâu như thế cũng là thời điểm để người khác biết được chiến lược của mình nô đô chủ còn chưa trả lời một bên h u y ễ n nguyệt liền đã lộ ra không khỏi kinh hại thân sắc hứa hảo kia là song khánh phủ nổi danh hoàn khố đệ tử luôn luôn làm mượn nhờ hứa thanh sơn uy danh tại toàn bộ song khánh phủ làm mưa làm gió có thể hôm nay xem xét khí này độ khí thế kia làm sao hoàn toàn cùng nàng chỗ nghe thấy không đồng d ạ n g đây nô đô chủ không biết do h u y ễ n nguyệt trong lòng đăm chiều hắn nghe thấy hứa h ả o tra hỏi liền trực tiếp mở miệng nói vừa lúc mà gặp hôm nay gặp hứa phủ có người thức tỉnh linh cho nên chuyên tới để tiếp thanh nhi bê quan tu luyện sinh mệnh cấp độ nảy h lên kinh đến các vị bất quá yên tâm cũng không có bất kỳ tổn thương gì hứa hào cười nói hắn cũng rõ ràng những người này mục đích tới nơi này bất quá tất cả mọi người không do nói ra dù sao nơi này vẫn là đại huyền vương triều cương vực hứa h à o cũng không phải loại kia muốn làm hoàng đế chủ bởi vậy chính là đường lớn hướng lên trời cắt đi một bên chỉ cần không đến nước hiếp hắn hết thảy đều có thể bình an vô sự hứa h à o trí tại trường sinh không chỉ có riêng là làm một cái vương triều hoàng đế vê anh mọi người ở đây lúc nói chuyện một đạo cùng bạo khí tức thu liếm về sau ngay sau đó một thân ảnh từ bế quan tri điệu buôn tập ra sau đó lấy nhũ yến đầu hải phương thức chạy về phía trong đình viện hứa h à o nhưng tại buôn tập s á t na thị nữ thanh nhi liền nhìn thấy thạch đỉnh bên trong rất nhiều thân ảnh lập tức liền ngừng lại thân hình đi tới hứa hào bên n g thiếu gia thanh nhi tân cấp thị nữ thanh nhi ngẩng đầu lên một mặt hùng luận dưới cái nhìn của nàng bây giờ đã tu luyện đến khải linh cảnh thức tình linh như vậy thực lực đại trướng về sau nàng sẽ có thể giúp t r ợ hứa hảo làm càng nhiều chuyện hơn chúc mừng thanh nhi đây là ta đại huyền vương triều ẩn bí ti hạ lễ mong rằng thanh nhi không muốn cự tuyệt nô đô chủ từ trong ngực móc ra một khối màu trắng ngọc bội ngọc bội mang theo nhàn n h ạ t hương thơm xem xét chính là linh giai bảo vật có thanh tỉnh ngưng thần công hiệu là nô đô chủ yêu thích bảo vật nhưng tại giờ khắc này nô đô chủ trực tiếp cầm ra mượn hoa hiến vật bọn hắn là thị nữ thanh nhi lúc này mới lên tiếng hỏi thăm bởi vì lúc trước lực chú ý của nàng một mực liền rơi vào hứa hảo trên thân nô đô chủ tặng liền không muốn chối tử hứa hảo cảm thụ được nô đô chủ ngọc đội trong tay khí tức mỉm cười nói đã ẩn bí ti người như thế thức thời vậy hắn cũng sẽ không đưa tay đi đánh người mặt tươi cười dù sao hắn về sau cũng muốn cùng ẩn bí ti hợp tác liền thân phận bây giờ bởi vì còn cần n u ô n ngọ hứa hảo cảm giác có chút thượng hạ cấp quan hệ thậm chí liền kia trần khánh long đều có thể cho hắn sắp mặt bây giờ hắn liền đổi lấy lúc đầu thân phận mà lại dưới mắt thực lực của hắn cũng đầy đủ tự vệ rõ thị nữ thanh nhi ng l i ê n đối với ngô đô chủ gật gật đầu cung kính tiếp nhận sau đó mở miệng nói tạ ơn ngô đô chủ ưa thích l i ề n tốt nô g đô chủ n é t miệng cười một tiếng sau đó nhìn về phía hứa hảo nói thẳng hứa đạo h ư u có thể hay không đơn độc một lần hứa hảo nhìn thoáng qua ngô đô chủ lại đem ánh mắt rơi vào một đám ẩn bí ti cường giả trên thân liền gật gật đầu đưa tay mời nói mời nô g đô chủ liền theo hứa hảo tiến vào hứa phụ phòng tiếp khách có chuyện gì nói thẳng đi hứa hảo ngồi xuống đưa tay chỉ một bên chỗ ngồi về sau trực tiếp đi thẳng vào vấn đề kia tha thứ ta nói thẳng nô đô chủ hít sâu một hơi nói thẳng các hạ là không là gần nhất ngôn t r u y ề n thế lực thần bí người có thể nói như vậy hứa hào vớt vớt cây nô đồng trực tiếp thừa nhận nô đô chủ lại nói vậy sau này chúng ta phải chăng còn có thể hợp tác tự nhiên có thể có cái gì tình báo ta sẽ đến nói cho ẩn bí ti hứa hào mỉm cười lập tức nói bất quá ngươi cũng biết rõ bất kỳ thế lực nào đều có khiếm khuyết mà ta nghe nói ẩn bí ti công pháp kỹ pháp cùng bảo vật chúng nhiều ta nếu là muốn hối nói cái gì không biết rõ có thể thực hiện tại trong phạm vi nhất định tự nhiên có thể nô đô chủ đội vàng gật đầu đại huyền vương triều ẩn bí ti là một cái cơ cấu g vậy liên quá tốt rồi hứa hảo vừa lòng thỏa ý lúc trước là lấy ngôn ngọ cá nhân thân phận gia nhập ẩn bt hắn cảm giác nhận chế ước quá nhiều thậm chí còn bị như là trần khánh long thói quan liêu xem thường bây giờ hứa hảo xem như lấy tự thân một cái thế lực đến cùng ẩn bt giải trừ đoạt được lợi ích cũng quá lớn đến tiếp sau thương nghị bên trong hứa hào phát hiện còn có thể đánh gãy thậm chí một chút cần đặc biệt chức vị mới có thể lấy được bảo vật đều có thể dùng hợp tác đồng bạn đến giao dịch thu hoạch coi là thật tiến thêm một bước sớm biết rõ như thế hứa hào cũng không cần hao hết tâm lực chuyên môn biến hóa một người đi làm ẩn bí ti k h á c khanh một phen đến tiếp sau sau khi thương nghị hứa hào cùng ngô đô chủ thỏa đ à m sau đó đem ngô đô chủ đưa ra hứa đạo hữu tại hạ liền cáo tử nếu là có cái gì tình báo mời trước tiên cáo tri ẩn bí ti n ô đô chủ ôm quyền mở miệng yên tâm nghĩa bất dung tử hứa hào n é t miệm cười một tiếng lần này thu hoạch rất lớn chờ hắn thực lực tăng lên đi lên có lẽ liền có thể dựa vào ẩn bt í i thu hoạch được càng nhiều chính mình cần có đồ vật gặp nhau thật vui về sau nô đô chủ bọn người ly khai hứa phủ sau đó nhanh chóng về tới ẩn bt í i đem lúc trước cùng hứa hào hợp tác giảng t h u ậ t ra nô đô chủ ta vừa tra xét một cái k i a hứa hào thế nhưng là song khánh phủ nổi danh hoàn khố đệ tử thực lực thấp làm sao có thể cùng hắn đạt thành hiệp nghị trần khánh long v ộ i vàng mở miệng lúc trước di tiêu đi năng chỉ sợ là có khác hắn người hắn tính không được cái gì không ngươi sai nô đô chủ lắc đầu ngưng tiếng nói Các ngay từ đầu hắn tưởng rằng cái gì đồ chơi không đáng giá nhắc tới có thể trải qua ngô đô chủ nhức lên hắn lập tức nhũng mày bởi vì hắn nhìn không ra có cái gì chỗ kỳ lạ không chỉ là trần khánh long chính là cái khác gần bí ti đô đốc thì như huấn nguyện chu tiếu thiên mấy người cũng không rõ ràng cho lắm trong tay hứa hảo thưởng thức chính là nhập đạo cảnh pháp khí mọi người còn nhớ rõ người yêu môn tà đạo cường giả đi tại cuối cùng c ự mãng vương chạy trốn thời điểm chính là dựa vào món này nhập đạo cảnh pháp khí nô đô chủ v ộ i vàng cấp ra nhắc nhở lúc ấy bọn hắn vây giết ngựa yêu môn đều đã từng thấy qua c ự mãng vương thi t r i ể n nhập đạo cảnh pháp khí chạy trốn lúc tình cảnh hiện tại nhớ tới ngược lại là cùng trong tay hứa hào thưởng thức đồ vật không kém bao nhiêu cũng chính là lớn nhỏ có chút cải biến có thể vừa nghĩ tới nhập đạo cảnh pháp khí bản thân tự có loại biến hóa này liền không khỏi kinh dị kia hứa hào trong tay gậy gỗ là nhập đạo cảnh pháp khí thế nhưng là hắn thật là một cái hoàn k ố đệ tự á huyễn nguyệt không hiểu hỏi hứa hảo là t r i ề u bang đường chủ hứa thanh sơn đệ đệ đây là chuyện chắc như đ i n h đ ó n g cột thế nhân đều biết mà lại mọi người cũng đều rõ ràng là cái dạng gì người mà người như vậy còn có thể có được nhập đạo cảnh pháp khí chẳng lẽ thế lực thần bí là hứa hảo cha sáng lập hay sao cụ thể liền không rõ ràng dù sao xem ra hứa phụ là lấy hứa hảo an toàn trên hết là xem chúng ta đã muốn tiếp xúc vậy liền cùng hắn tạo mối quan hệ đi nô đô chủ mở miệng nói rõ những người khác liếc mắt nhìn nhau trong lòng không biết rõ suy nghĩ cái gì mà giờ khắc này hứa phụ thì nữ thanh nhi thì là tại hứa hảo trước mặt hiện ra tự thân tiên linh thật mạnh hứa hảo từ đáy lòng cảm thán một tiếng hắn là dựa vào lấy cơ duyên bài toán tăng thêm các loại hoàn mỹ tu luyện lại trải qua rất nhiều tài nguyên gia trì lúc này mới đem nó tấn thăng đến tiên giai cực phẩm cấp độ cơ h ộ i là đến đỉnh nhưng bây giờ thị nữ thanh nhi vẹn vẹn dựa vào ăn một chút yêu thú thịt liền có thể thức tỉnh như thế cường độ tiên linh dù là so với chính mình tiên giai cực phẩm võ linh phải kém hơn một chút nhưng thị nữ thanh nhi là không có cái gì làm à. ta cũng có thể đến giúp thiếu gia thị nữ thanh nhi ngẩng đầu lên một mặt vui sướng、Tốt. hứa hảo sờ lấy thị nữ thanh nhi xem nhẹ đầu trong lòng lại là đang suy nghĩ làm như thế nào bồi dưỡng thị nữ thanh nhi mình còn có linh thủy để thị nữ thanh nhi đem linh lực hoàn toàn tăng lên đi lên là dễ như t r ở bàn tay mấu chốt là kíp h á p công pháp hứa hào hiện tại không nên đem ẩn bí ty công pháp dạy bảo cho thị nữ thanh nhi bởi vì hắn hiện tại còn phải dựa vào một cái đại huyền vương triều húng chi chính mình đạo đường không nhất định liền thích hợp thị nữ thanh nhi hứa hào rất nhanh liền nghĩ đến một người đại ca hứa thanh sơn tốt xấu hứa thanh sơn cũng là lăng tiêu cúng người khẳng định biết được một chút lăng tiêu cung công pháp đến thời điểm nhìn xem phải chăng có cái gì mật tàng loại hình còn sót lại dù sao một cái tông môn muốn triệt để hủy diệt vẫn là rất khó thúng chi còn có hắn cùng hứa thanh sơn c h n tới khẳng định có một chút chuẩn bị ở sau hứa hào cùng thị nữ thanh nhi đàm luận không lâu bên ngoài liền hùng hùng hổ hổ lúc đầu một thân ảnh cũng không gõ cửa trực tiếp xông vào hứa phủ người tới chính là hứa thanh sơn thanh nhi đột phá tiến vào đình viện hứa thanh sơn nhìn đến trong đình viện đứng thẳng thị nữ thanh nhi trên giới dò xét một phen về sau cũng là một trận cảm thán mình cùng hứa hào lâm thời khởi ý nhặt lên một cái thiếu nữ vốn định làm làm thị nữ sai sử kết quả thanh nhi thế mà thành tự khải linh cảnh tội như vậy dạng này tu vi cho dù là tại l a n g tiêu cung cũng có thể làm làm hạch tâm đệ tử thân c h u y ể n đi thế sự vô thường chính mình một cái l a n g tiêu cung tiên tài bây giờ cũng bất quá tiên thiên c h i cảnh hiện tại không chỉ là hứa h à o liền liền hứa h à o bên người một cái thị nữ đều là khải l i n h cảnh hứa thanh sơn lập tức cảm giác được một cỗ cấp bách cảm giác đại ca tới thật đúng lúc hứa h à o đi thẳng vào vấn đề mà nói l a n g tiêu cung hủy diệt còn có cái gì công pháp kỹ pháp loại hình còn sót lại sao chúng ta tu luyện tới khải l i n h cảnh thậm chí về sau nhập đạo cảnh đều cần những này đồ vật đi có hứa thanh sơn hít sâu một hơi cho ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn lại nói lăng tiêu cung bị kim hệ một mạch phản bội dẫn tới tà đạo thập nhị môn đến tập kích cũng đã biết được ngăn cản không nổi cung chủ lợi dụng đại năng lực đem lăng tiêu cung tàng thư các, các loại trọng yếu tài nguyên che giấu bắt đầu cần huyết mạch của ngươi mới có thể mở ra hứa hào nghe được vui mừng thật đúng là quật khởi tiền vốn a hứa hào vội vàng hỏi vậy những này bảo tàng ở đâu hứa hào bây giờ đã là khải linh cảnh đ ỉ n h phong dị tượng cương giả c ử ly nhập đạo cảnh cũng liền cách xa một bước giờ phút này hoàn toàn có thể lấy đi những tư nguyên này từ đó nhanh chóng quật h ở i còn tại lăng tiêu cung trụ sở bất quá mười phần bí ẩn hứa thanh sơn thở d bây giờ lăng tiêu cung trụ sở đã bị kim hệ một phái chiếm đoạt lĩnh mà lại phụ cận còn có tà đạo thập nhị môn cường giả đóng dữ muốn cầm về sợ là rất khó hứa hào thân sắc châm xuống đây là chỉ có bảo sơn mà vào không được môn a có thể vẽ cái địa đồ cho ta không hứa hào chưa từ bỏ ý định mở miệng hắn hiện tại có cơ duyên bói toán tăng thêm lập tức liền có nhập đạo cảnh chiến lược vạn nhất dựa vào cơ duyên bói toán xuất hiện một chút thời cơ đâu một khi cầm tới nhưng bảo tàng này hắn liền có thể trong nháy mắt cuộc h ờ i hứa thanh sơn nguyên bản cảm thấy hứa hào thực lực không đủ bởi vì kim hệ một mạch đồng dạng có nhập đạo cảnh c này g đó lăng tiêu cung đề u bại chỉ có hứa h ả o một người lại có thể đưa đến cái tác dụng gì nhưng hắn nhìn xem hứa h ả o k i a ánh mắt nóng bỏng cũng không muốn cự tuyệt nghĩ đến hứa h ả o đã là khải l i n h cảnh mà lại đoạn thời gian này hành động cũng không giống là không biết tốt xấu người hắn thế là hạ quyết tâm ngươi lại chờ chút hứa thanh sơn nói xong chính là lấy giấy bút bắt đầu ở một t r ư ờ n g tơ lụa phía trên vẽ lấy đường cong nơi này chính là lăng tiêu cung c h ỗ vị trí lăng tiêu núi bất quá kim hệ một mạch có bao nhiêu tên nhập đạo cảnh cứng giả pháp khí vô số còn có tà đạo thập nhị môn cứng giả ngươi coi như môn tiến vệ cũng muốn nhiều hơn xem chừng bây giờ ta giúp không lên gấp cái gì hứa thanh sơn cảm thán hắn hiện tại chỉ có tiên thiên cấp đừng bảo là hỗ trợ có thể không cho hứa hào cản trở liền đã vạn sự đại cát ta giúp thiếu ra một bên thiếu nữ thanh nhi vội vàng xung phong nhận việc cho thấy coi lòng Tốt. hứa hào cho thị nữ thanh nhi một cái an tâm mỉm cười lập tức hắn liền đem ánh mắt rơi xuống đất đổ phía trên lập tức c a o mày đại huyền vương triều nhỏ như vậy hứa hào ánh mắt quét qua liền phát hiện đại huyền vương triều bốn chữ lớn nhưng quyển định phạm vi lại là chỉ có trứng gà lớn nhỏ đúng vậy thế giới này cực lớn liền xem như đại huyền vương triều chiếm diện tích cũng là chỉ có như thế lớn phạm vi đây là xung quanh vương triều cường thịnh chi điểm hứa thanh sơn giải thích cái này hứa hào nhìn xem trên bản đồ lăng tiêu cung cự ly đại huyền vương triều cự ly cho dù là có mười cái trứng gà lớn nhỏ chân một trăm chín mươi lăm nửa bước nhập đạo cảnh nếu là một cái trứng gà đại biểu một cái đại huyền vương triều như vậy mười cái đến lớn đến bao nhiêu hứa hào thực sự không minh bạch hứa thanh sơn đến cùng là thế nào mang theo hắn đi vào đại huyền vương triều cái này thiên viễn cầm châu lúc ấy rất nhiều thế lực vây công ta lăng tiêu cùng cung chủ trước mắt không địch lại liền đưa ngôi g a o pho cho ta sau đó lấy đại năng lực kích hoạt một cái phi toa ta tỉnh lại lần nữa lúc đã tại đại h u y ề n vương triều biên cương khu vực hứa thanh sơn tự a hồ là nhớ lại một cái tình cảnh lúc ấy không khỏi thở dài một tiếng hắn bị lang tiêu cung sư phụ tử trong chiến loạn cứu mà lên vốn cho rằng có thể vượt qua tốt sinh hoạt kết quả lang tiêu c u n g lại bị diệt hứa thanh sơn thậm chí cho là mình có phải hay không là cái gì thai họa chi thể bằng không đi tới chỗ nào nơi đó liền sẽ xuất hiện phản luận đây tốt ta biết rõ hứa hào hơi đánh giá một cái cự ly li, liền tuyệt hiện tại liền tiến về lang tiêu nối ý nghĩ bởi vì hắn hiện tại tích lũy còn chưa đủ có lẽ hắn có thể ỵ vào thực lực bản thân đối chọi một tên nhập đạo cảnh nhưng là tuyệt đối không thắng nổi hai tên bởi vì nhập đạo cảnh c ư ờ n g giả ngoại trừ bản thân linh lực tấn cấp làm chân nguyên bên ngoài còn có tự thân khả năng có được nhập đạo cảnh pháp h í hứa hào là c ư ờ n g đại mỗi một cái giai vị đều là cực hạn tăng lên nhưng là hắn dù sao không cùng nhập đạo cảnh chiến đấu qua còn không rõ ràng nhập đạo cảnh so sánh thực lực mặt khác hắn tích lũy cũng không đủ nhập đạo cảnh thâm hậu c ơ m từng ngụm ăn đường đi từng bước một t h ị nữ thanh nhi bọn người nói chuyện phiếm bài câu hơi quy hoạch một cái tương lai về sau hắn liền tiếp theo tiến hành ba điểm trên một đường thẳng cách sống dậy sớm đổi mới cơ duyên b ó i toán xem xét cụ thể tình huống sau đó tại thị nữ thanh nhi phục thị hạ an đ i ể m tâm buổi sáng dạy bảo một cái thị nữ thanh nhi luyện tập thương pháp hứa hào không có dạy bảo bá vương thương mà là đem thương cơ sở chiêu thức giảng giải cho thị nữ thanh nhi mà lại hứa hào phát hiện thị nữ thanh nhi lực lãnh nộ cũng là cực mạnh thường thường có thể làm được suy một ra ba liền trạng thái này hứa hào cảm giác thị nữ thanh nhi liền xem như chính mình sáng tạo thương pháp cũng là khả năng giữa trưa hứa h à o vẫn tại nhà ăn hung thú thịt sau đó liền cùng trường khôn bọn người đến gánh hát đi nghe một chút tiểu khúc thư giãn một cái tâm tình ban đêm sau khi trở về hứa h à o rửa mặt một phen về sau liền ngã đầu liền ngủ đương nhiên trọng yếu nhất chính là vẫn như cũng là đem linh lực rót vào đến cây ngô đồng bên trong gia tăng nhập đạo kinh nghiệm thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua một tháng nửa về sau hứa h à o thân thể chấn động một cỗ dị dạng năng lượng đem nó bao phủ hứa h à o tiến vào huyền chi lại huyền cảnh giới đồng thời hắn xem xét đến cơ duyên bói toán trên mặt nhập đạo đã đạt đến một trăm vạn điểm kinh nghiệm tại hứa hào tiến vào huyền chi lại huyền s á t na hắn lập tức điểm kích nhập đạo trong óc hứa hào tựa hồ trải qua vô số năm tại những năm này giữa tháng mặt hứa hào không ngừng mà huy sái lấy mồ hôi không ngừng mà đạp biến núi non x u ố n g ngòi không ngừng mà tu luyện võ đạo đồng thời tại linh lực cùng võ linh ra chỉ dưới hứa hào cảm giác được một trận vui vẻ phản p h ấ t thiên địa cho hắn một tầng có thể đồng ý hứa cường lớn chiếu thư tại hứa hào đang đ i ề n bên trong võ linh chỗ khu vực một cái điểm nhỏ bày biện ra đến dựa theo nhất định đạo đồ bắt đầu ngưng tụ linh lực cuối cùng thực hạn về sau linh lực triệt để chuyển hóa làm chân nguyên, chân nguyên. đồng â y là c thời ê m cô ngoại c trừ đan điền bên ngoài hứa hảo nê hoàn cung cũng triệt để bị mở ra triệt triệt để, để tiến vào nhập đạo ngưỡng cửa hứa hảo có một loại giác ngộ hắn nếu là đem linh lực chuyển không chuyển hóa làm chân nguyên sau đó đem võ linh rời đi nê hoàn cung tọa c h ấ n trung tâm như vậy hắn đem triệt để tiến vào nhập đạo cảnh hiện tại xem như miễn cưỡng một cái bước chân bước vào đến nhập đạo ngưỡng cửa thân thể của hắn còn chưa triệt để đi vào h ứ a hào văn vẹo cổ cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài xúc động h ứ a hào hiện tại cẩn thận cảm ứng tự thân hắn lập tức ngón tay một khúc một cái chân nguyên điểm nhỏ liền hiện ra trên ngón tay phía trên chân nguyên vừa ra không gian bốn phía liền trở nên cực kỳ không an ổn hớ hào cảm giác hắn chỉ cần nhẹ nhàng dùng vung tay lên liền có thể cắt đứt không gian đem vững chắc không gian cái v ừ ra đồng thời tại chân nguyên phát ra cường đại uy năng lúc. hứa h à o cũng từ hư không bên trong cảm nhận được một k i a xa lánh thật mạnh vậy mà có thể so sánh với được ta thi triển đao pháp hứa h à o cảm thụ được mới ra tới tình huống lập tức mừng rỡ hứa h à o có thể cắt đứt không gian thậm chí có thể chém ra mấy t chữa vết dạn nhưng đó là ý theo tự thân kỹ pháp cùng lực lượng kết hợp với nhau là cần tốn hao lực khí cùng linh lực nhưng bây giờ hứa h à o chỉ cần động động thủ chỉ, căn bản không cần làm cái khác liền có thể cắt đứt không gian một cái là múa chiêu thức một cái là tùy ý vạch một cái trên lệnh không là bình thường lớn không nghĩ tới vẹn vẹn ngưng tụ một điểm chân nguyên liền có thể làm được loại trình độ này ta thật chặt Hứa mạnh. hào sự là quá nắm nắm đến bây giờ căn bản không cần cái gì vẹn vẹn chỉ là chân nguyên một tia cắt đứt liền có thể làm được dễ dàng cái này tăng cường quả thực là hàng trăm hàng ngàn lần tăng lên đây chính là võ đạo đây chính là cực hạn tăng lên mang đến kết quả cũng là hứa hào thức tỉnh tiên giai cực phẩm thành quả nhìn như không có khả năng lại là hứa hào từng bước một a n tâm đi tới tốt nhất thủ lao hứa hào hít sâu một hơi thu liễm nội tâm vui sướng nhanh chóng vận chuyển hắn phải nhanh hơn ngưng luyện ra chân nguyên đến thời điểm lạc nhật tông coi như xuất động nhập đạo cảnh sợ cũng không phải là đối thủ của hắn hứa hào bình tĩnh lại tâm thần bắt đầu sử dụng tự thân tăng cường hồi lâu hứa hào mở mắt ra hắn nhìn xem trong tay cây nô đồng suy nghĩ một lát tiếp tục đem nó rót vào linh lực trong chốc lát lại là từng đạo năng lượng qua lại ở trong quá trình này hứa hào phát hiện hắn ngưng tụ chân nguyên tốc độ biến nhanh không hổ là nhập đạo cảnh bảo vật lại còn có dạng này công lao khó trách ai cũng muốn một kiện nhập đạo cảnh pháp khí hứa hào phát hiện chức năng này về sau tiếp tục vớt vớt cây n ô đồng hứa hào hơi mệt nhọc về sau liền ngửa đầu liền ngủ sau đó y theo lúc trước thói quen mặc kệ cùng cây n ô đồng thần bí vật chất qua lại đem chân nguyên ngưng luyện ra tới đương nhiên trong lúc đó hứa hào cũng không ngừng hấp thu linh t ủ y năng lượng đến bổ sung thời gian chậm rãi xói xói mòn hắn chính là thị huyết môn nửa bước nhập đạo cảnh cừng giả thần diệu khôn hán sắp tiến vào đại huyền vương triều c h ư một trăm chín mươi sáu nhập đạo cơ duyên lang h ổ quái cuối cùng đã tới tần diệu không nhìn xem phương xa mang người khói cương vực thần s á c ẩm chẩm chẳng cần biết ngươi là ai đều muốn vì thế trả giá đắt cho dù là trốn vào phong ấn c h i địa ta cũng muốn đưa ngươi n ổ i tận d i ệ t tuyệt tần diệu không hít sâu một hơi toàn thân khí tức thu liễm sau đó nhanh chóng tiến vào đại huyền vương triều cương vực bên trong cái này một ngày sáng sớm hứa hào từ mềm n ũ n g trên giường tỉnh lại cảm thụ được thể nội trải qua cùng cây ngô đồng ở giữa liên hệ mà chuyển hóa chân nguyên trong lòng lộ ra vẻ vui thích cây ngô đồng không hổ là nhập đạo cảnh pháp khí vẹn vẹn một đoạn cây cối cành cây liền có được nhập đạo lực lượng mà lại tới trao đổi thần bí năng lượng h ứ a hào phát hiện tự thân chân nguyên c ố động tốc độ càng thêm mau lẹ cùng chất tuyệt cứ như vậy gần nửa tháng thời gian h ứ a hào đã ngưng luyện không ít chân nguyên không sai biệt lắm có một phần ba trình độ lại đến một tháng hắn liền có thể hoàn toàn đem đan điền bên trong linh lực chuyển hóa làm chân nguyên đến thời điểm cũng chỉ thiếu kém sinh mệnh cấp độ nhảy lên tiên thiên cảnh một trăm năm mươi năm tuổi thọ khải linh cảnh hai trăm n ă m tuổi thọ cái này nhìn liền tương đối nhiều nhưng là một khi đạt tới nhập đạo cảnh kia tuổi thọ liền có thể đạt tới năm trăm năm thậm chí dựa vào một chút tà thuật một chút có thể tục tuổi thọ pháp thuật là có thể kéo dài hơi tàn mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm nói cách khác là ngươi đạt đến nhập đạo cảnh liền có được nhất định trường sinh thời cơ dù là những n à y thời cơ phải bỏ ra cái giá cực lớn nhưng là ai không muốn nhập đạo đâu sáng sớm nghe đạo triều có thể chết mặc dù có chút khoa trương nhưng là liền nhìn xem thiên điệu bài xích nhập đạo cảnh cường giả đã nói lên nhập đạo cảnh cường đại hứa hào giang gân cốt một cái bắt đầu dựa mặt một phen về sau chính là dựa theo lệ cũ mở ra cơ duyên bói toán ngươi tốn hào một cái cơ duyên soát tân điểm đang tìm kiếm hứa hào chờ khoảng chờ đợi một lát từng đạo tin tức bắt đầu hiện ra mỗi ngày cơ duyên bói toán thượng cổ tà đạo tông môn di tích lỗ hổng càng ngày càng phát đại lượng âm sát khí lan t r à n hẳn ra để hoàng thiên giản xung quanh tạo thành đặc thù tà đạo khu vực kịch bản đang tiến hành hứa hào bình tĩnh nhìn xem cơ duyên bói toán bày biện ra đến tin tức hắn sát mặt bình tĩnh đoạn thời gian này thượng cổ tà đạo tông môn di tích luôn đang phát sinh biến hóa bất quá bởi vì có ẩn bí ti sớm bố cục ngược lại là làm cho di tích cũng không tản mát ra quá lớn nguy hại đồng thời cẩm châu tà đạo trích căn bản không có thành cự c ầ m châu ngược lại là có cái lạc nhật tông bất quá giờ phút này lạc nhật tông hiển nhiên cũng không dám bước lên thiên hạ chi sơ suất lớn công khai đến đây xem xét bởi vậy thượng c ổ tà đạo tông môn di tích liền chậm rãi bị ẩn bí thi trận pháp bao phủ bắt đầu một chút xíu ma diệt hắn âm s á t năng lượng hứa hảo sở dĩ cũng không tiến về dò xét đó là bởi vì hắn hiện tại cũng không có phát hiện bên trong có cái gì đối với mình có lợi cơ duyên hôm nay hứa hảo như c ũ mang chờ mong thời khắc này giả lập trên bản này bởi vì soát tân điểm tiêu hao trên bản này mặt đang không ngừng mà hiện lên rất nhiều tin tức hạ hạ thăm hôm nay nửa đêm sau Hoàng thiên giản. Có m ộ tham, tham thượng thượng tham hôm nay nửa đêm trước lấy thanh thủy hà chi nhánh dòng nước xiết câu lặn xuống lấy sông ngầm thông đạo đi ngược dòng nước tại nửa đêm trước có thể tại ám hệ năng lượng bạo dũng trước vòng vây một đầu nửa bước nhập đạo cảnh yêu vật có thể nhẹ nhõm chạm chi đến một nhập đạo cảnh cơ duyên đại cát chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên bài toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa h à o nhìn chằm chằm giao diện ảo hắn vốn cho là lại là một trận qua loa bài toán nhưng hứa h à o không nghĩ tới cái này một cái vậy mà xuất hiện ba cái thiên vị một cái hạ hạ thầm một cái thường thường không có gì lạ trung tham còn có một cái thượng thượng tham hứa hảo vui mừng quá đỗi ngày bình thường đều là một hai cái thiên vị ngoại trừ thường thường không có gì lạ bên ngoài chính là một người giai địa giai cơ duyên dẫn đến hứa hào đều không có chút nào hứng thú hiện tại rốt c ụ c tốt xuất hiện một cái hạ hạ thăm còn có một cái thượng tượng thăm đều là lớn hàng hứa hào bình tĩnh lại tâm thần lập tức đem ánh mắt n g ư n g thực đi qua hạ hạ thăm là hoàng thiên giản có năng lượng bạo động sau đó trốn ra một đầu nửa bước nhập đạo cảnh yêu vật mà đem yêu vật chém g i ế t về sau có thể đạt được một kiện nhập đạo cảnh cơ duyên nửa bước nhập đạo cảnh có nhập đạo cảnh cơ duyên hứa hào ánh mắt quét qua về sau lập tức lộ ra trầm tư tại hắn lâu dài săn rết yêu vật kinh nghiệm đến xem lấy được cơ duyên đại đa số yêu vật trên người h ế t n ụ khí quan nhưng cái này chỉ là cùng yêu vật bản thân cấp bậc liên quan nói cách khác yêu vật là khải linh cảnh như vậy lấy được cơ duyên cũng hẳn là là khải linh cảnh nhưng mà trước mắt yêu vật là nửa bước nhập đạo cảnh lại có thể thu hoạch được nhập đạo cảnh cơ duyên vậy nói do hắn cơ duyên không phải yêu vật bản thân mà là có một loại nào đó cao hơn một tầng cơ duyên sẽ là cái gì đây h ứ a hào chấm ngâm một lát lại đọc một lần hạ hạ tham lập tức ánh mắt h ư ớ n g xuống nhìn xem cái khác t h i ê m vị có lẽ có thể từ cái khác thiên vị tìm ra liên lạc h ỗ hớ hào vượt qua thường thường không có gì l ạ trung tham nhìn về phía thượng thượng tham giống nhau yêu vật chỉ là thời gian khác biệt hứa h à o lộ ra vẻ vui mừng cơ duyên bói toán chính là tìm kiếm cơ duyên tự nhiên là có tốt cùng xấu thời gian trinh lệch liền có thể ảnh hưởng kết quả sau cùng trên trên lá thăm bên trong hứa h à o cần từ thanh thủy hà xuất phát tiến vào trong dòng nước ẩ m sau đó lấy nửa đêm trước đó phát hiện ám hệ năng lượng bạo động sau đó ôm cây lợi thỏ như thế liền có thể nhẹ nhóm giải quyết nửa bước nhập đạo cảnh yêu vật lại có thể nhẹ nhóm thu hoạch được nhập đạo cảnh cơ duyên hứa hảo vừa cẩn thận đ ộ n một lần đã có mưu đồ nếu là cùng một cái yêu vật như vậy tự nhiên muốn lựa chọn thoải mái nhất phương thức gi hứa hào hiện tại cũng không xoắn suýt nửa bước nhập đạo cảnh yêu vật tại sao lại có nhập đạo cảnh cơ duyên bởi vì chờ hắn chém giết yêu vật hết thảy chân tướng tự nhiên giải quyết dễ dàng hứa hào đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài thiếu ra ta cái này đi chuẩn bị bữa sáng tại trong đình viện tu luyện thương pháp thị nữ thanh nhi nhìn thấy hứa hào ra khỏi phòng lập tức liền bông xuống trường thương trong tay như một làn khói chạy hướng về sau chủ trong chốc lát một tòa phong phú bữa sáng bày ra tại bàn đá phía trên hứa hào sau khi ăn xong lại dạy bảo một cái thị nữ thanh nhi thông báo hứa thanh sơn về sau liền ly khai hứa phủ đối với hứa hào chương một trăm chín mươi bảy nhập đạo cơ duyên lang hồ quái chờ sau này có cơ hội có lẽ có thể để thị nữ thanh nhi đi thấy chút việc đời hứa hảo vận chuyển liễm kỹ thuật tránh né ẩn bí ti thám tử giám thị ly khai xong khánh phủ về sau hứa hảo mới dọc theo thanh thủy hà chạy về phía cố định địa điểm không đồng nhất một lát hứa hào liền tới đến dòng nước xế câu đây là một đầu tốc độ chạy cực nhanh dòng suối tụ hợp vào đến thanh thủy h ạ hứa hào lướt qua liền phát ra tự thân cường đại cảm biết bởi vì có chân nguyên tác dụng hứa hào cảm giác thậm chí có thể không vào nước lưu sau đó nhìn rõ ràng cực cự ly xa cái này có lẽ chính là chân nguyên lịch thiên chỗ trước kia linh lực mặc dù cũng có thể tăng lên hứa hào cảm giác nhưng vẫn là rất mơ hồ nhưng là tại chân nguyên da chi dưới hứa hào cảm giác tựa như là ánh mắt chiếu tới tìm được hứa hào cảm giác được sông ngầm về sau lập tức hưng phấn lên hứa hào nhìn chung quanh một chút chu vi xác định không có người theo dõi về sau. liền đâm đầu thẳng vào sông ngầm nín thở đi ngược dòng nước cùng lúc đó hứa hào ly khai hứa phủ tự nhiên bị ẩn bí ti thám tử chô dò xét bất quá ẩn bí ti cường giả vẹn vẹn theo dõi một lát liền đã mất đi hứa hào tung tích bọn hắn chỉ có thể không cam lòng trở về ẩn bí ti đem nơi này tình huống bẩm báo đi lên huyết n g u y ệ t bởi vì chỉ có khải linh cảnh trung kỳ liền linh lực cũng không hoàn toàn c u ố động cho nên bị sai khiến lấy đóng giữ song khánh phủ ẩn bí ti quản lý hết thệ tình báo bởi vậy ẩn bí ti thám tử mật báo liền giao cho huyết nguyệt. Hứa hào ra hứa phủ sau đó biến mất không thấy huyết nguyệt đạt được trước tiên có chút không tin t nhưng n g trước đồng ý Trần k á cách cách cái n Long nhìn cùng cách nhìn, cho rằng chính hoàn h cho hứa hào chính là một cái khố. Sở dĩ có thể thu hoạch là có một Sở dĩ đ ợ c cây ngô đồng, cũng là bởi vì sau lưng có t hiện ầ n trống. Nhưng bí thế trèo h lực là hiện tại h u y ế t nguyệt cải biến vốn là m ậ n pháp bởi vì lần này điều động mật thám thế nhưng là có được nhập phẩm cấp đỉnh phong cấp độ dạng n à y mật thám căn bản không có khả năng mất dấu một tên bất học vô thuật hoàn khố đệ tử dưới mắt hứa hào có thể nhẹ nhõm t r á n h né hiện nhiên là các nàng một mực bị lừa gạt dấu thật sâu lại còn làm lâu như vậy liềm chó đùa bỡn đám người xoay quanh huyễn nguyệt nghĩ tới chính mình đạt được có quan hệ hứa hào tình báo cũng có chút mớ cười t ì n hứa báo phía h trên nói hào lại tại vùng trộm yên lặng phát triển thậm chí song khánh phủ giả quý mất tích thanh xà bang giao l o n g bang hủy diện khả năng liền có hứa hào tham dự trong đó bất quá hắn hiện tại ra ngoài là vì cái gì chẳng lẽ là tìm kiếm cái gì tình báo hay sao huyễn nguyệt tập trung ý chí bắt đầu phỏng đoán hứa hào ly khai song khánh phủ mục đích là đi tiếp thu tình báo sao huyễn nguyệt trầm ngâm một lát sau đó đứng dậy tiến về hoàng thiên g i n nàng đến đem cái này một chút khác thường bẩm báo đi lên để ngô đô chủ bọn người đi định đoạt bởi vì ngô đô chủ bọn người vô luận là thực lực tu vi vẫn là cách đối nhân xử thế cùng trải qua đều muốn so với nàng phong phú được nhiều thời gian chậm rãi xói mòn ngay tại huyết nguyệt cảm thấy hoàng thiên giản bẩm báo hứa phủ hứa hào động hướng về sau liên quan đến hứa hào đã là đi tới sông ngầm cuối cùng ở chỗ này đã có không ít âm sát khí tức lan tràn ra làm cho sông ngầm dòng nước đều trở nên dị thường b ă n g lãnh là nơi này sao hứa hảo có chút không xác định hắn trầm ngâm một lát quyết định không thay đổi hoàn cảnh một phía thời gian không đến hắn không thể đi tận lực cải biến bằng không vạn nhất cơ duyên bòi toán phía trên biểu hiện yêu vật xuất thế xuất hiện sai lầm đâu vậy coi như đến chính diện cùng nửa bước nhập đạo cảnh yêu vật đối kiển mặc dù hứa h à o tự tin nhưng yêu vật dù sao người mang nhập đạo cảnh cơ duyên có trong khe cống ngầm lật xe khả năng coi như chỉ là tiểu hung để cho mình thụ thương cũng là không thể tiếp nhận thắng chính là muốn đại thắng đại cát hứa h à o l ặ n g lặng chờ đợi sắc trời cũng càng ngày càng muộn ẩn bí ty ngô đô chủ bọn người giờ khắp này ở hoàng thiên g i n xung quanh tuần sát sau đó kích hoạt trật bản làm hao mòn tiêu tán ra âm sát khí tức đồng thời bọn hắn cũng đang trầm tư hứa h ả o cái này thời điểm lý khai song khánh phủ động cơ vây anh s ắ t trời hoàn toàn mở đi xuống dưới về sau toàn bộ hoàng thiên giản bao phủ tại một c ô đen như mực trong sương ủ lại muốn tới mọi người giữ vững tinh thần nô đô chủ giống to từng có c h â n áp tà đạo di tích kinh nghiệm thời khắc này nô đô chủ không dám có chút chủ quan thậm chí hắn đều không có đi nghĩ lại hứa h ả o xuất phủ động cơ và mục đích bởi vì đêm nay có thể sẽ có một lần năng lượng đại bạo phát dù sao như vậy ngăn chặn tà đạo di tích cuối cùng sẽ nên đón giờ khác này nhưng nô đô chủ coi như nắm chắc thắng lợi trong tay theo trận bàn bao phủ toàn bộ hoàng thiên giản để âm sát khí tức không cách nào tiết ra ngoài toàn bộ hoàng thiên giản mặt trái năng lượng đã hội tụ đến một cái đáng sợ nồng độ tại loại này nồng độ dưới bên trong uy áp càng lúc càng lớn như vậy cũng tốt so là thổi hơi cầu khí cầu bên trong uy áp càng lúc càng lớn như vậy thì dễ dàng phát sinh bạo tạc Vâng, một trận đất rung núi chuyển một cỗ tối năng lượng từ tà đạo cùng bên trong phun trào mà ra mà tại một chỗ hoàng thiên giản b ế t dạng bên trong một đầu tướng mạo quái dị giống như lang yêu vật như hổ sông r a nó là thân sói thân thể ước chừng ba mét cao lớn nhưng là tại sói thân thể trên thân nhiều một viên l á o hổ đầu đây quả thực là xóa đi sinh vật ở giữa cách ly mà lại nó khí tức cũng mười phần không đúng mặc dù tu vi chỉ có nửa bước nhập đạo cảnh nhưng là viên kia đầu hổ lại thật có được nhập đạo cảnh sinh mệnh cấp độ chỉ bất quá đầu hổ từ đầu đến cuối mấp máy hai mắt tựa như sớm đã chết đi nhưng là cẩn thận quan sát lại là có huyết dịch cùng ám hệ âm nguyên không ngừng m à từ sói thân thể bên trong phun trào mà ra rót vào đầu hổ để hắn duy trì vừa mới chết sinh cơ cái này một đầu sói hổ q u á i hóa thân đang cuộn trào hắc cám năng lượng bên trong sau đó hung đông nhiên hướng phía phía dưới hoàng thiên giản bụ tập nó biết bên ngoài có người vòng đây nhưng nó cũng không mạnh mẽ xung vào đoạn thời gian này một mực tại thu nạp xung quanh tiên điện ă n g lượng thời khắc này nó mặc dù cách mình toàn thân thời kỳ còn cách biệt qua xa nhưng là thoát đi cái này hoàng thiên giản còn có thể làm được chỉ cần để nó đi vào thế giới bên ngoài nó liền có thể thôn vệ càng nhiều huyết thực sau đó tăng cường bản thân lại trải qua từ giá tiếp nhập đạo cảnh đầu hồ đến cố động âm nguyên đến thời điểm nó liền có thể mau trong tiến gia c h ó i n h g tiến gia nhập đạo chỉ cần nhập đạo nó liền có thể thu hoạch được đầu hồ năng lực đến thời điểm lại phản công nhân loại cương v ự c sau đó lấy đi tà đạo di tích bảo vật đến thời điểm toàn bộ thiên hạ đều sẽ biến thành nó huyết thực lang hồ quái dối ra thanh hôi đầu lưỡi liếm liếm g ó c miệng không khỏi lộ ra một tia dữ tợn ý cười nó tựa hồ đã nhìn thấy một đầu thông hương cái gọi là thắng lợi khang trang đại đạo Trước 198, khỏe mạnh khó khỉnh, chỉ cần đào thoát cái này khu vực không bị áp chế chờ ta khôi phục lại thiên hạ nơi nào đi không được tất cả mọi người sẽ trở thành ta huyết thực lang hổ q u á i ánh mắt bên trong lộ ra vài tia tham lam vì từ thượng cổ sống sót nó tại di tích bên trong thế nhưng là tốn sức tâm lực bây giờ có cơ hội đương nhiên sẽ không đợi thêm thiên địa khôi phục di tích triệt để hiển hóa h u n g chi bây giờ bộc phát năng lượng vừa vặn phù hợp thân thể của nó năng lượng thật sự nếu không thừa dịp dưới mắt cơ hội đào thoát nó nói không chừng liền bị di tích bên trong nhập đạo cảnh cường giả nuốt c h ừ n lấy đền bù nhiều năm thâm hụt cho nên đây là duy nhất sống sót cơ hội ngay tại lúc này lang hổ quái gào thét một tiếng thân thể hóa thành một đoàn khói đen mượn nhờ ám hệ năng lượng phóng tới kia di tích bên ngoài phong ấn chi điện suy suy suy vô số ám hệ năng lượng bộc phát tiêu tán ra phun trào trong hoàng thiên giản nhưng là những n à y ám hệ năng lượng nhiều lắm bởi vậy tại ngoại giới phong bế tình hùng giới một chút ám hệ năng lượng liền dọc theo địa mạch bắt đầu tiêu tán cùng lúc đó sông ngầm dưới lòng đất bên trong h ứ a hào đang tay cầm thiên m ắ đào tụ tinh hội thần cảm thụ được chu vi mặt trái d ò n năng lượng đậu cơ duyên bòi toán phía trên cho thấy s ô n ngầm bên trong nhất định sẽ xuất hiện yêu vật cho nên h ã n cũng không lo lắng suy suy suy sắc trời càng ngày càng mờ giờ hợi vừa đến hứa hào cũng cảm giác địa mạch hướng đi có một cỗ cực kỳ tà ác lực lượng chuyển đến ngay sau đó liền có chút đất d u n g núi chuyển tới hứa hào hít sâu một hơi lấy chân nguyên ra chỉ phía trên võ linh lập tức phía sau hắn có một đạo như thực chất tính hình người hư ảnh hiện ra hình thể của nó cùng hứa hào không kém bao nhiêu đều là như vậy vĩ nạn chỉ bất quá khuôn mặt có chút mơ hồ nhìn không ra cụ thể hình dạng nó vừa xuất hiện hứa hào cảm giác lực liền tăng vọt đến cực hạn một máy mắt hắn đã nhìn thấy địa thế bên trong ngay tại nhanh chóng buôn tập ra một đầu quáy vật quái vật này là hình s ó i hình hắn trên bờ vai còn nhiều lớn một cái nhắm hai mắt lưu lại huyết lệ lao hồ đầu lộ ra quái dị đến cực điểm quái vật mặc dù tướng mạo kỳ lạ nhưng tu vi không hề yếu đặt đến nửa bước nhập đạo cảnh khí t ứ c hứa hào nhìn thấy quái vật sắt na trường đao trong tay đã vung ra một đạo lang vân đao pháp trảng thiên lang vân một nháy mắt hứa hào liền một kích toàn lực đối mặt đ ị c h thủ hứa hào cho tới bây giờ liền sẽ không có bất kỳ lưu thủ một xuất thủ chính là một kích mạnh nhất đi ra đi ra lang hổ quái cảm thụ được phía trước chuyền đến một tia hơi nước lập tức biết mình sắp tiến vào sông n m một khi tiến vào sương n ầ m vậy nó chính là tiềm l o n g vào biển phốc phốc lang hổ quái còn tại mặc sức tưởng tượng tương lai lập tức cảm giác được một câu nguy hiểm tới gần hả lang hổ quái còn không tới kịp phản ứng một đạo lăng lệ đao mang liền chém g i ế t tới tốc độ cực nhanh cái gì lang hổ quái quá sợ hãi nó là tiềm phục tại ám hệ năng lượng bên trong liền xem như nhập đạo cảnh cũng không nên phát giác được nó tại sao có thể có công kích có ai có thể tính toán đến nó cái này thời điểm tại địa điểm này trốn đi a lang hổ quái không kịp nghĩ nhiều còn sót lại không nhiều yêu nguyên chẳng những tràn ngập ra muốn ngăn cản hiện tại nó thế nhưng là trộn lẫn tại ám hệ năng lượng bên trong bởi vì muốn trốn đi cho nên tự thân huyết đ ụ c đều thấp xuống tồn tại cảm cơ hồ là nó yếu nhất thời điểm phốc phốc làm đau mang cận thân s á t na mảng lớn không gian đổ sụp vô số vết dạn tràn ngập một nháy mắt liền bao phủ lang hổ quái thân thể làm sao có thể nhập đạo cảnh đến săn giết ta lang hổ quái một mặt hoảng sợ cái này c h i ế n trận cho dù là tại nhập đạo cảnh bên trong cũng coi như được tuyệt đối cường giả đi đừng bảo là nó chính là chân chính nhập đạo cảnh yêu vật ở vào nó vị trí cũng tất nhiên sẽ bị chấm giết không lang hổ quái gào thét bên ngoài nó đã sớm cảm thụ qua thiên địa còn tại bài xích nhập đạo cảnh cường giả cho nên tông môn di tích những cái kia lao ngoan đồng đều không có muốn giao ý tứ ngay tại trầm g i âm s á t năng lượng muốn hấp dẫn ngoại giới thôn tính p h ệ càng nhiều hết đủ nó loại này nửa bước nhập đạo cảnh mới có tránh thoát nhập đạo cảnh yêu vật k h ô n g chế ra s ă n giết cơ hội nhưng lang hổ quái không nghĩ tới bên ngoài lại có nhập đạo cảnh cứng giả, t khống chế ra sắt giết cơ hội nhưng lang hổ quái không nghĩ t ớ h bên ngoài lại có nhập đạo cảnh yêu vật không chế ra sắt giết muốn kích hoạt trên bờ vai lão hổ đầu nhưng là một giây sau l a n g lệ chân nguyên trong nháy mắt tràn ngập thân thể của hắn đồng thời một cỗ hoàn toàn khắc chế mặt trái năng lượng chân nguyên phun trào mã tới thật mạnh cái này chân nguyên làm sao mạnh như vậy lan g hổ quái trên người yêu nguyên phổ tiếp xúc liền tựa như là bạch tuyết gặp liệt d ư ơ n g trong nháy mắt liền tiêu hóa đến vô tung vô ảnh phốc phốc lan g hổ quái chỉ cảm thấy toàn thân bị vết nước không gian lôi kéo tự thân ý thức chính nhanh chóng s ó i mòn không cam lòng a nguyên bản nó có một cái tốt tương lai kết quả bị một tên nhập đạo cảnh nhân loại cường giảm ai phục thì triển dạng này chiêu thức khẳng định sẽ bị thiên điệ l i ê n vi rết nó một nửa bước nhập đạo cảnh còn bị tuế nguyệt suy yếu vô số lang yêu hờ anh đất dung núi chuyển đại lượng bùi đất vùng tảng đã bị cuốn vào vết nước không gian hứa hào một k í c h xuất thủ về sau liền dọc theo đao mang chỗ cắt đứt thông đạo đi vào lang hổ quái trước thi thể một tay lấy hắn mò lên đưa vào giao diện ảo ba lô đợi đến để vào ba lô về sau hứa hào lập tức can tâm cái này cho thấy lang hổ quái bị hắn triệt để giết chết ngẫm lại cũng thế hắn bây giờ cũng đồng dạng là nửa bước nhập đạo cảnh mà lại bởi vì cô động tiên giai cực phẩm võ linh châu ngưng luyện chân nguyên sao mà cường đại đừng bảo là một nửa bước nhập đạo cảnh chính là nhập đạo cảnh cũng tiếp nhận không được ở h ư ớ n g chi trước mắt yêu vật tuy có nửa bước nhập đạo cảnh khí tước nhưng là mới từ di tích bên trong ra ở vào cực độ năng lượng thâm hụt cùng suy yếu bên trong nói thực ra hứa hào chém ra một kích đều tính để mắt cái này lang hổ quái nhưng tổng thể mà nói coi như không tệ nhập đạo cảnh cơ duyên tới tay hứa hào nhìn xem dần dần lấp đầy không gian chu vi có đại địa chấn động muốn sụp đổ khu vực hắn không chút do dự xoay người rời đi đặt được bảo vật tự nhiên là không còn lưu lại cái này địa phương xuất hiện chỗ sơ suất lớn như thế nghĩ đến ẩn bí ti người cũng nhanh、đến. hứa hào dọc theo sông ngầm rất nhanh liền đi tới thanh thủy hà nhánh sông cửa ra vào hắn không chút do dự phóng lên tận trời bay về phía sông khánh phủ cùng lúc đó bởi vì đại địa chấn động sông ngầm sụp đổ rốt cục để ngô đô chủ bọn người phát giác bọn hắn vội vàng đi vào sụp đổ khu vực nơi này từng có yêu vật khí tức mà lại không yếu ít nhất là nửa bước nhập đạo cảnh một tên ẩn bí ti dị tượng cường giả mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mở miệm n nô đô chủ mặt mũi tràn đầy n g ư i ê m trọng nếu để cho nửa bước nhập đạo cảnh yêu vật chạy đi như vậy toàn bộ cẩm trâu sẽ ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong đến thời điểm liền khó khăn một khi để nửa bước nhập đạo cảnh yêu vật trưởng thành hấp thu đầy đủ huyết thực đem suy yếu thâm hụt bổ sung đi lên như vậy liên quan bọn hắn cũng có thể trở thành yêu vật lương thực mặt khác một tên dị tượng cường giả hít hà hiện trường khí t ứ c ngay sau đó mở miệng nói hẳn là chết rồi nơi này còn có một người khác khí tức là chân nguyên ngưng luyện khí hơi thở mặc dù hiện trường đã xóa đi nhưng này chân nguyên vết tích cùng khí tức là trong thời gian ngắn gì tiêu không được có thể cả nô đô chủ v ộ i và n g hỏi lúc trước điều tra hình dạng mặt đất dị tượng cường giả lắc đầu không được người tới chân nguyên cũng chưa gặp qua vậy quên đi chỉ cần yêu vật bị tiêu d i ệ t toàn bộ thế là được nô đô chủ nhìn xem sụp đổ khu vực ngưng trọng mở miệng bây giờ tà đạo tông môn di tích càng ngày càng không ổn định nhất định phải tăng cường phòng ngự còn phải thỉnh cầu phía trên phái người đ ế n đây nếu là không có cường giả thần bí này tình cảnh của chúng ta hậu quả khó liệu các ngươi nói cái này có phải hay không kia thế lực thần bí huyết nguyệt mở miệng hiện tại cầm châu có năng lực xử lý nửa bước nhập đạo cảnh yêu vật thế lực ngoại trừ lạc nhật tông chính là thế lực thần bí xem trước một chút tình huống đi nô đô chủ trong lòng có một tia suy đoán nhưng là không thể xác nhận tóm lại vẫn là đến làm cho hẩn bí ti tổng bộ điều động c à n g cường đại cường giả đến t o ạ c h r ấ n mới được b â n g không không nói lạc nhật tông thế lực thần bí chỉ là cái này t à đạo tông môn di tích đều để người ăn ngủ không yên thời gian chậm rãi xói mòn hứa hào lấy cực nhanh tốc độ tại nửa đêm liền về tới song khánh phủ hứa phủ hắn nhẹ nhàng rơi xuống đi tại trong đ ì n h viện lập tức một bên gian phòng liền mở ra một cái chương đèn thiếu nữ đi ra khỏi thiếu ra trở về hà nha bây giờ thị nữ thanh nhi cảm giác lực cũng là cực kỳ cương đại tăng thêm hứa hảo cũng không tận lực thu liễm khí tức cho nên làm hứa hảo tới gần đ ỉ n h viết lúc liền đã bị thị nữ thanh nhi phát hiện v i vặn hiện tại xử lý một cái yêu vật huyết đ ụ c ngươi cũng nhiều ăn một điểm hứa hảo nói xong một câu liền đem lang hổ quái thi thể từ giao diện ảo trong ba lô xuất ra nhét vào trong định viện đây là thị nữ thanh nhi cảm thụ được lang hổ quái phát tán lấy kinh khủng khí tức lập tức một trận kinh dị cho dù là một cỗ thi thể nhưng cho nàng uy hiếp lại là cực lớn nàng không nghĩ tới thiếu ra hứa hảo đã có thể chém giết cấp độ này yêu vật thị nữ thanh nhi vốn cho là chính mình tiến giai đến khải linh cảnh sẽ có thể giúp chợ đến hứa hảo hiện tại xem ra vẫn như cũng là kém đến cực xa l i ê n cái này yêu vật còn sống thời điểm nàng tuyệt đối không phải là đối thủ đồng thời thanh nhi cũng đối hứa hào ước mơ c h i tình càng thêm thâm hậu l i ê n dạng này yêu vật cũng có thể chém giết không hổ là nàng thiếu ra chúng ta cùng một chỗ đi hứa hào ngồi sổm nửa mình dưới bắt đầu kiểm tra lang hổ quái thi thể bởi vì hắn còn muốn tìm kiếm nhập đạo cảnh cơ duyên rất nhanh hứa hào cùng thị nữ thanh nhi liền đem lang hổ quái thi thể cắt chém thị nữ thanh nhi chỉ vào lão hổ đầu mở miệng nói thiếu ra quái vật này cái gì có hai cái đầu à mà lại cái này lão hổ đầu cảm giác còn có chút sinh cơ đồng dạng hẳn là đằng sau ra tiếp hứa hào cầm lấy lão hổ đầu lập tức mở ra cơ duyên bài toán xem xét cụ thể tin tức đ i ế u tình bạch mạch hổ đầu hổ ẩn chứa bàng bạc sinh cơ hổ n ã o có ra chỉ nhục thân hiệu dụng nhập đạo cảnh hứa hào nhìn qua tình báo tư liệu về sau đã hiểu được đây chính là lang hổ quái nhập đạo cảnh cơ duyên đáng tiếc là yêu thu thịt cái này đồ vật đối thị nữ thanh nhi ra chỉ so với hắn càng tốt hơn hứa hào nói rõ lão hổ đầu công hiệu cùng tác dụng liền đem nó giao cho thị nữ thanh nhi dù sau đoạn thời gian này đến nay thị nữ thanh nhi đã đối xử lý yêu t h ú thịt có kinh nghiệm phong phú đưa cho thị nữ thanh nhi xử lý là không thể thích hợp hơn vâng thiếu ra sáng mai liền có thể ăn thị nữ thanh nhi vội vàng cam đoan mở miệng đừng mệt nhọc h ứ a hào mỉm cười đưa cho một cái yên tâm ánh mắt về sau hắn liền ly khai định viện đi vào gian phòng bây giờ còn cần càng nhanh ngưng luyện chân nguyên lực mà lại hắn phát hiện chân nguyên lực công kích sẽ càng thêm cường đại tóm lại tại thiên địa khôi phục trước kia nhanh chóng đạt tới đột phá nhập đạo cảnh toàn bộ điều kiện đến thời điểm chỉ cần thiên địa cho phép hắn liền có thể lập tức tiến vào nhập đạo cảnh sau đó tranh đoạt khôi phục các loại cơ duyên hứa hào đi vào phòng ngưng luyện một lần chân nguyên lực sau đó đem nó tự động vận chuyển cùng cây ngô đồng qua lại cuối cùng hứa hào nằm ngáy ho ho ngày thứ hai hứa hào là bị một cỗ mùi thơm nồng nặc hấp dẫn mà tỉnh lại t h ơ m quá hứa hào ngửi ngửi bên ngoài truyền đến đồ ăn mùi thịt muốn ăn tăng nhiều hứa hào vội vàng hạ tràng nhanh chóng rửa mặt một phen nhưng hắn không có lập tức rời phòng mà là bình tĩnh ngồi ngay n g à xuống mở ra cơ duyên bòi toán giao diện ảo bất cứ chuyện gì c là là ũ hứa hảo mở ra cơ duyên bói toán bảng hắn tra xét một cái còn lại mười bảy cái cơ duyên bói toán soát tân điểm lập tức bắt đầu làm sao đậu ngươi tốn hao một cái cơ duyên soát tân điểm đang tìm kiếm hứa h à o chờ khoảng chờ đợi một lát t ừ nguyên bản còn có chút lười biếng hứa hảo giờ phút này nhìn thấy cơ duyên bói toán phía trên bày biện ra đến tin tức lập tức v ư n g mày có địch nhân một tới thị huyết môn đường chủ hứa hảo xem xét cụ thể tình huống về sau trong mày hắn chém giết thị huyết môn cường giả chắc chắn sẽ không để lộ tin tức đồng dạng địa ẩn bí ti các loại săn giết thị huyết môn cường giả khẳng định cũng sẽ không tới chỗ tuyên truyền đây không phải là tìm cho mình không được tự nhiên sao nhưng bây giờ t h ị huyết môn thế mà rõ ràng biết được cụ thể tình huống chẳng lẽ bọn hắn có cái gì thủ đoạn hay sao hứa hào thần sắc càng ngưng trọng thêm nếu là những người này cũng có giống hắn đồng dạng biết trước năng lực vậy chỉ sợ là là nguy cơ trùng trùng nhưng rất nhanh hứa hào đã cảm thấy rất không có khả năng h ã n cơ duyên bói toán là từ xuyên qua mà đến ở cái thế giới này cơ hội là thời gian nhân quả hệ hẳn là sẽ không bị người phát giác mới đúng xem ra là chính mình một ít không biết đến năng lực có tác dụng hứa hào hít sâu một hơi bình phục nội tâm nghi hoặc về sau h ắ chương một nhìn trăm chín mươi chín cạm bẫy hạ hạ tham thị huyết môn tần tư nhân huyết đang dọc tắt để tần tư nhân phụ thân tần diệu không n mười phần nổi giận hắn muốn tới cẩm châu truy sát hung thủ đuổi tận giết tuyệt cũng truy tìm hồn khởi chi huyết mười ba ngày sau đem đến cẩm châu hết u y n g u y ề n núi đem chém giết có thể đạt được nhập đạo cảnh cơ duyên nhưng phúc hề họa sở nằm thì huyết môn nửa bước nhập đạo cảnh thực lực cường đại còn có quỷ d ĩ năng lực tới đôi chiến rất dễ chúng chiêu tiều hung tăng cát trung tham không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió hêm sóng l ạ o mọi việc ăn ổn tránh lo âu về sau b ì n h thượng thượng tham thì huyết môn lấy máu là luyện có cực lớn sơ hở lấy tự thân huyết dịch hôn hợp mực đỏ gạo nếp hợp với phá tà trận lấy lang huyết cùng thi thể làm dẫn cất giữ trong xong khánh phủ bên ngoài mật thăng núi bảy ngày sau giờ mùi một khác có thể tiến về đại phá địch nhân thu hoạch được nhập đạo cảnh cơ duyên đại cát phu phá tài trận đ ồ điểm kích xem xét chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên bói toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên một nháy mắt xuất hiện ba cái t h i ê m vị làm cho hứa hảo suy nghĩ liên tục hắn liền tranh thủ ánh mắt ném đi xem xét nội dung cụ thể một cái hạ hạ tham một cái thường thường không có gì là trung tham còn có một cái thượng thượng tham có thượng thượng tham hứa hảo trong lòng lập tức cát ổn cơ duyên b ó i toán không chỉ là có thể thu hoạch được cơ duyên chủ yếu vẫn là có thể để lộ ra tình báo cùng kết quả chỉ cần an bài thỏa đáng cơ bản liền có thể làm được vô hại chiến đấu h ứ a hào bình tĩnh lại tâm thần nhìn về phía đầu thứ nhất tin tức hạ hạ tham giảng chính là hắn lúc trước đánh giết một tên thị huyết môn cường giả gọi tần tư nhân bây giờ tần tư nhân huyết đang dập tắt hắn phụ thân biết được về sau liền từ thị huyết môn đánh tới chấm đoán muốn thay mình nhi t ử báo thủ rửa hận cũng truy tìm cái gì hồn khởi chi huyết huyết đăng ta chỉ nghe qua hồn đăng loại hình ngược lại là thú vị hớ hào cảm thấy đại định chỉ cần không phải bài toán dự báo loại hình năng lực vậy liền dễ làm được nhiều hứa hào liền sợ đối phương có cùng hắn đồng dạng có thể dự báo kết quả năng lực nếu là như vậy vậy hắn muốn giết chết đối phương liền rất khó khăn đặc biệt là chính mình sinh ra lang tiêu cung còn thiên nhiên cùng tà đạo thập nhị môn đối lập bây giờ biết được thị huyết môn tình huống vậy hắn liền không có nỗi lo về sau tới g i ế t là được một nửa bước nhập đạo cảnh mà thôi bây giờ thiên địa không hiện nhập đạo cảnh chỉ có thể ngắn ngủi xuất hành vậy hắn cơ bản coi như được vô địch tồn tại coi như nhập đạo cảnh cường giả đến vậy cũng không phải là đối thủ của hắn hứa hào ánh mắt xét lại một lát trong lòng đã có tính toán trước đại định nhìn xem đằng sau tình huống hứa hào ánh mắt hướng xuống vượt qua thường thường không có gì lại trung thăm về sau nhìn về phía thượng thượng thăm một n g y mắt hứa hào liền lộ ra nét mừng bởi vì thượng thượng thăm vừa đến đã giảng giải thị huyết môn sơ hở lấy tự thân huyết dịch hôn hợp mực đỏ gạo nếp hợp với phá tà trận có thể phá thị huyết môn cường giả hứa hào c a o mày hắn không biết mình huyết dịch còn có hiệu quả như vậy bất quá đã có hiệu quả như vậy vậy cũng không cần suy tính hứa hào đọc xong về sau lập tức liền ấn mở đến tiếp sau phá tà trận hứa hào xem xét tỉ mỉ từng lần một đọc cái này đồ vật không chỉ hiện tại hữu dụng tương lai đồng dạng hữu dụng hứa h à o nhớ kỹ sau đó trầm ngâm một lát hắn liền đi ra gian phòng thông báo một tiếng thị nữ thanh nhi để hắn từ chiều bang bên trong mang tới một chút rực dịch, dịch mực đỏ gạo nếp các loại tài liệu không sai hứa h à o dự định đi đầu thí nghiệm một cái nhìn xem phá tả trận cụ thể công hiệu cơ duyên bói toán xuất phẩm khẳng định là thực phẩm bởi vì nó rất ít bổ sung cái gì nhưng dưới mắt xuất hiện hứa h à o tự nhiên muốn làm rõ ràng cụ thể tác dụng cùng m năng làm được biết người meta vâng thiếu ra tới nên đón thị nữ thanh nhi gật gật đầu không có hỏi nhiều cái gì trực tiếp quay người chạy về phía chiều bang chiều bang làm xong khánh phủ một đại bang phái trong bảo khố cất không ít vật liệu một chút khắc chế tà đạo yêu vật cùng tà ma vật liệu cũng là có dù sao tại vận chuyển đường sông phía trên không có những n à y đồ vật là không thể nào hứa hào tại trong đình viện chờ l ợ i mặc sức tưởng tượng lấy tương lai một nén nhang về sau thị nữ thanh nhi đi mà quay lại trong tay cầm rất nhiều hứa hào cần vật liệu hứa hào tiếp nhận một chút vẽ b ù a vật liệu hắn liền dùng bút lông dính vào d ự dịch bắt đầu ở giấy vàng phía trên thác h o ạ quanh co qua khúc có i ệ u xiêu xiêu vẹo vẹo rất khó coi coi như vẽ song phá tà trận nhưng là cũng không có cấu kết cái gì thiên điện cảm giác tựa như là một đứa bé con vẽ linh tinh đồ vật hứa hào lắc đầu bắt đầu tính hạ tâm thần khống chế tự thân cơ bắp rất nhanh hứa hào liền vẽ đến tương đối quy củ chỉnh tề vẽ b ừ a điểm kinh nghiệm một đột nhiên xuất hiện nhắc nhở làm cho hứa hào xức sở loại này cũng có thể đi hứa hào lập tức mừng rỡ sau đó hắn cầm lấy giấy vàng lập tức cảm giác được bên trong lần chứa một tia khi có khi không năng lượng năng lượng chính đại rộng rãi tràn đầy dương cương chi khí liền cái này khí tức tuyệt đối có thể làm cho yêu vật tà ma không dám vượt qua giới hạn có thể hứa hào cảm thụ được phá tà trận khí tức về sau hắn liền tiếp theo bắt đầu vẽ lên tới dù sao hắn tự thân huyết dịch không nhiều muốn làm đến một lần là được miễn cho lãng phí đến tiếp sau mấy ngày hứa hảo đều đang vẽ phủ làm ngày thứ năm về sau hứa hảo đã có thể làm được nhắm mắt đều có thể vẽ ra một cái hoàn chỉnh phá tà trận về sau hắn mới ngừng bút bởi vì cái này ngày thứ năm là sau cùng kỳ hạn hắn còn phải tốn phí hơn một ngày thời gian chạy tới mật thắng núi hứa hảo cáo chi một tiếng thị nữ thanh nhi hắn liền lặng lẽ ly khai xong khánh phủ ngoại giới tẩn bí ti thám tử nhìn thấy hứa hảo đi ra hứa phủ lập tức đi theo nhưng rất nhanh bọn hắn liền không tìm được hứa hảo bằng dáng. tốc độ quá nhanh khí tức quá mức cần nấp lại cùng ném đi ẩn bí ti thám tử thở dài một tiếng liền tranh thủ nơi này tình huống bẩm báo đi lên ẩn bí ti đại s ả n h huyễn nguyệt biết được tin tức về sau cũng không có quá nhiều trách cứ chỉ là đem hứa hảo hành tùng ghi chép lại sau đó viết xuống cái nhìn của mình hứa hảo như vậy mỗi qua một đoạn thời gian liền biến mất tình huống là đáng giá chú ý thời gian lại là một ngày trôi qua hứa hảo đi tới mật thắng núi hắn đầu tiên là quan sát chu vi chầm âm một lát liền bắt đầu xuất ra cơ duyên bòi toán biểu hiện các loại vật liệu không đồng nhất một lát một cái to lớn phá tà trận cũng đã vẽ xong hứa hào đem nó bố trí tại mật tháng sơn sơn đỉnh dùng một chút đá vụn các loại bao trùm lại sau đó để vào la n g huyết may mắn hắn lần trước đánh chết lang hồ quái bằng không còn phải đi chuẩn bị la n g huyết nửa bước nhập đạo cảnh la n g huyết hẳn là có thể làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn đi hứa hào đánh ra chứa đựng không ít lang huyết lạc n h ậ t tông cường giả thi thể sau đó đem nó tồn tại mật tháng sơn sơn đỉnh phá tà trận bên trong về sau hắn liền bắt đầu vòng quanh mật tháng núi bố trí mới m Sơn Sơn cùng lúc đó tần diệu không chính nhanh chóng chạy lướt qua cho dù là nửa bước nhập đạo cảnh cấp độ nhưng hắn vẫn như cũng duy trì chú ý cẩn thận hành động bởi vì nơi này dù sao không phải thị huyết môn nắm trong tay khu vực đại huyền vương triều thực lực cường đại cho dù là toàn bộ tà đạo thập nhị môn đều sẽ kiêm kỵ bằng không lấy đại huyền vương triều nhiều nhân khẩu như vậy tà đạo thập nhị môn đã sớm xuất thủ đem nó t h ố n vệ hóa thành luyện ngục đi lại một đoạn cự l y về sau tần diệu k h ô n lấy ra một khối mâm tròn cái này mâm tròn so với tần tư nhân còn muốn càng thêm tinh xảo k h í tức lục x o á t năng lực càng mạnh、ừ. tần diệu k h ô n nhìn về phía mâm tròn s á t na sắc mặt lập tức trầm xuống mâm tròn phía trên có hai cái hai điểm trong đó một cái biểu hiện da huyết mạch chi lực cường thịnh một cái khác hai điểm biểu hiện hồn khởi chi huyết hắn vừa tiến vào đại huyền vương triều c ẩ m châu khu vực thời điểm mâm tròn hai điểm phía trên đều tại cùng một cái phương hướng nhưng bây giờ biểu hiện hồn khởi chi huyết hai điểm đã ly khai nguyên bản chỗ khu vực mà lại ngay ở phía trước không xa địa phương đây là ly khai vẫn là có trá tần diệu không trong n g óc một nháy mắt liền nghĩ đến hai cái nguyên nhân một là đối phương có chuyện gì tạm thời ly khai nguyên bản nơi ở hai là biết được chính mình có thể muốn tới tình báo sau đó lựa chọn tìm một khối phong thủy bảo địa đến mai phục chính mình tần diệu k h ô n trầm tư một lát hắn cảm thấy hẳn là cái trước chính mình phải chăng đến đại huyền vương triều hoàn toàn là lâm thời khởi ý thị huyết môn người thiên tính mặt lương cũng chi hắn có không ít con cháu chết một cái tần tư nhân hoàn toàn không đáng kể bằng không hắn cũng không sẽ phái phái tần tư nhân tiến về nguy hiểm đại huyền vương triều cương vực bên trong biết do hắn người liền xem như muốn phục kích hắn an bài hắn cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra như thế t r o n g rỗng tại không người biết được chính mình ly khai thị huyết môn tình hôn giới như vậy cái gọi là phục kích cùng an bài liền chân đứng không vững như vậy khả năng duy nhất chính là một đối phương khả năng c ó chuyện gì đi ra nơi ở thiên đường có lối ngơi ư không đi địa ngục không cửa ngơi lại vào ném tần diệu khôn nhết miệng cười một tiếng nếu là hồn khởi chi huyết người tại một chút nhập đạo cảnh bế quan tri địa như vậy hắn còn phải nghĩ cách nhưng nếu là có được hồn khởi chi huyết người đi ra nguyên bản vị trí khu vực như vậy hắn muốn nắm cũng quá đơn giản đương nhiên cũng có khả năng hồn khởi chi huyết người là tiến về có nhập đạo cảnh cường giả bế quan địa phương cho nên còn phải cẩn thận xem chừng ngay tại phía trước nơi không xa t ầ n diệu không chậm lại tốc độ cảm giác lực bằng ra thậm chí điều động vô số thân ảnh màu đỏ ngỏm hướng phía tiêu biểu hiện hồn khởi chi huyết phương hướng b u ô t ậ p không đồng nhất một lát tân diệu không liền cảm giác h ô i lỗi của mình đi tới một mảnh thường thường không có gì lạ chi địa nơi này không có bất luận cái gì chỗ kỳ lạ tựa như là một cái tìm thường sân phong rất nhanh hắn liền cảm nhận được trên đỉnh núi hồn khởi chi huyết rất là ngưng tụ cùng cường đại tần diệu khôn cẩn thận trong lúc đó bản thân cũng không có hành động mà là điều động khôi lỗi tiến đến tập kích ở trong mắt tần diệu khôn một cái mới phát giác tỉnh hồn khởi chi huyết bản thân thực lực cũng không tính cường đại cho dù có chút thực lực cũng nhất định không có tiên t h i cảnh mà hắn khôi lỗi chí ít đều là khải linh cảnh hắn đều không cần ra mặt trực tiếp có thể đem hắn giết chết dù sao hắn chỉ cần huyết dịch、Siêu. khôi lối đi vào mật tháng sơn sơn đỉnh nhìn c h ầ m c h ầ m kia phá tà trận chỗ chi ngồi xếp bằng thân ảnh lập tức nào tới vê anh một cố quỷ dị năng lượng tỏ khắp m à ra giống như thực chất năng lượng từ phá tà trận bên trong truyền ra sau đó một cố tử khí phun trào tại tân diệu k h ô n trong nhận thức mặt hắn khôi lối lập tức liền đem có được hồn khởi chi huyết người giết chết bởi vì mâm tròn phía trên hồn khởi chi huyết càng thêm l o á mắt đây là huyết dịch đại lượng tràn ra dấu hiệu tân diệu k h ô n vội vàng buôn tập đi qua hắn đến thừa dịp huyết dịch đều thu thập lại hắn vốn là nửa bước nhập đạo cảnh cự ly nhập đạo vẹn vẹn tranh lệnh một tiếng thời cơ bây giờ đạt được hồn khởi chi huyết như vậy hắn liền có thể dựa vào hồn khởi chi huyết đánh vỡ cái này một tia thời cơ ra bước tiến lên nhập đạo cấp độ đến thời điểm hắn chỉ cần hơi tích lũy sau đó liền có thể chờ đợi thiên địa khôi phục sau đó trước tiên bước vào nhập đạo cảnh đến thời điểm người nào có thể ngăn cản hắn hắn đem trở thành cao cấp nhất c ư ờ n giả g có được vô số tài b ả o cùng tài nguyên thậm chí liền sinh mệnh đều sẽ đạt được tăng lên cực lớn tựa hồ mỹ hảo tương lai đều sẽ trở thành hiện thực ừ lăng tiêu cung lại như thế nào năm đó để các người đào thoát một chút cá l ậ lưới hiện tại còn không phải trở thành thức ăn của ta may mắn các ngươi trốn không phải ta cái này thời điểm nên như thế nào nhập đạo ha ha ha tương lai là ta một máy mắt tần diệu không chính là đi tới mật thắng núi trong trước mắt tần diệu không liền nhìn thấy nằm tại đỉnh núi một đạo thi thể thi thể này còn rất mới mẻ thật giống như vừa mới bị chém giết bên cạnh còn c h ả y sôi đại lượng ẩn chứa năng lượng tiên huyết càng có hồn khởi chi huyết khí tức thi thể sở dĩ như thế là bởi vì hứa hào ba lô có thể ngăn chặn thời gian cùng không gian để vào ba lô là cái gì cấp độ màu gì đều sẽ bảo trì nguyên bản trình độ cho nên giả thi thể hoàn toàn giống như là vừa mới chết đây chính là ta cần có a tần diệu k h ô n đầu tiên là cẩn thận đánh giá chu vi nhìn thoáng qua chính mình khôi lội đứng thẳng để phòng vị trí lập tức xác định không có bất kỳ nguy hiểm nào về sau hắn lập tức nào về phía đỉnh núi thi thể sau đó giống như chó vươn thật dài đầu lưỡi từ ngụm liếm láp lấy t o á t ra tới huyết dịch huyết dịch mặc dù tanh hôi nhưng tần diệu k h ô n đã say mê ha <cười> ha ta ta trong nháy mắt tần diệu k h ô n cũng cảm giác thân thể của mình một tia thời cơ đạt được bổ sung đây là hồn khởi chi huyết năng lực một trong lại thêm thị huyết môn bản thân liền là huyết dịch lão đại luyện hóa nhanh như thiểm điện nhưng là rất nhanh tần diệu k h ô n cũng cảm giác được khác biệt hắn phát hiện hồn khởi chi huyết hiệu dụng lại yếu bớt thậm chí tự thân huyết dịch cũng đã nhận được ô nhiễm không tốt là c ả m ấy tần diệu k h ô n vừa mới kịp phản ứng toàn bộ phá tà i t r ậ n liền tự động lóe ra con mang đem tần diệu k h ô n báo phủ đại lượng trừ mà khí tức phun trào Vâng. trong chốc lát tần diệu k h ô n khí tức sinh sinh bị giảm đi một nửa ai tần diệu k h ô n coi như tại ngu xuẩn hắn cũng biết mình bị lừa rồi tiến vào bị người càm ấy nhưng là tần diệu k h ô n cổ động trong cơ thể mình huyết dịch lúc một n á y mắt hắn liền miệng lớn phun ra tanh hôi tiên huyết máu của hắn tần diệu không gáo thét lớn không ngừng mà nắm lấy lồng ngực nhưng là không làm nên chuyện gì đại lượng tiên huyết lan lộn tựa như sen lẫn nhang tương chương hai trăm chỉ kém một đường liền nhập đạo hôn tạp năng lượng dây dưa cùng nhau lại một lần nữa tổn hao tần diệu không khí huyết a tần diệu không hét lớn một tiếng cắn răng một cái liền đem trái tim cho móc ra máu me đồng địa giờ khắc này tần diệu k h ô n khí tức sắp tới tới cực điểm h á n âm nguyên lực không ngừng mà quấn quanh tự thân lấy bảo đảm tự thân bất tử đồng thời hắn bước chân đẹp mạnh liền muốn ly khai chỗ này cả b ấ y ngay tại lúc này cơ hồ là tại tần diệu không bọt lên s á t na h ứ a hào trường đao trong tay cũng đã chém ra tứ quý đao pháp băng tiên h t u y ế t địa hoa anh toàn bộ mật thắng núi đều bị vô tận đao mang bao phủ đồng thời quay chung quanh tại mật thắng núi chu vi phá tà trận cũng bị khởi động cái gì tần diệu k h ô n hoảng sợ cảm thụ được chu vi phá tà trận cũng bị khởi đ ộ n cái g tần tư nhân cũng đã ngờ vực vô căn cứ lấy vây rết người tới cường độ bởi vì không gian bốn phía xuất hiện lít nha lít nhít vết nước không gian đây chính là chân chính nhập đạo cảnh mới có thể thi triển ra h uy lực nhập đạo cảnh ở chỗ này mai phục chính mình không dám tưởng tượng bởi vì thiên địa không hiện nhập đạo cảnh không ra làm sao có thể tại cái này hoang giao giã địa bên trong đến mai phục hắn coi như lúc trước chúng cạm ấy một thân huyết dịch bị áp chế đa số năng lực đều thi triển không ra nhưng tần diệu k h ô n như cũng không sợ bởi vì hắn biết rõ cho dù có cạm ấy cường độ cũng sẽ không quá cao nửa bước nhập đạo cảnh rét bất tử hắn nhưng bây giờ không đồng dạng nhập đạo cảnh là thật có thể rét chết hắn dầm dầm dầm. đ ạ âm hồn g không không phóng tới chu ô n vi nhưng rất nhanh liền bị không gian quét sạch hóa thành đầy trời mạnh vụn a t ầ n diệu không toàn thân trên dưới không ngừng mà bị cắt nước bởi vì hứa hào đao pháp quá mức bá đạo lực công kích cường độ quá cao t con g voi lấp loay ánh sáng vị tần diệu không tựa ném h t đi n sắt na cũng đã đi tới hứa hào trước mặt n hứa hào sắc mặt chầm xuống hắn cảm thụ được kia con t o i phía trên ngưng tụ năng lượng lập tức thu lao sau đó đem tay trái cầm cây nô đồng lướt ngang tới chân nguyên lực tiến vào cây nô đồng vê anh hứa hào nguyên bản chỗ vị trí một khối lớn không gian bị hư hóa cắt đứt hiện ra một cô đen nhánh động vật ha ha ha cùng chết tần diệu khôn gào thét lớn dù là tự thân trúng độc dù là tự thân ở vào tuyệt đối bất lợi hoàn cảnh nhưng là muốn giết hắn tuyệt đối phải trả giá đắt cái này phi toa chính là hắn từ một chỗ di tích bên trong có được nhập đạo cảnh pháp khí có được cùng loại không gian lấp lóe năng lực một khi bị nhìn chăm chú làm mục tiêu không có nhập đạo cảnh thực lực căn bản không ngăn cản được mà lại bây giờ thiên địa còn không thể thừa nhận lực lượng tương đại cho nên phi toa nhất định sẽ cắt đứt không gian đến thời điểm chính là n h ậ p đạo cảnh cường giả cũng gánh không được vết nứt không gian xe rách cho nên dù là chính mình bây giờ bị không gian lôi kéo đã tránh cũng không thể tránh nhưng là có thể tại trước khi chết trước đó giết chết đối phương đó chính là kiếm lớn húng chi chính mình tu hành là huyết mạch chi lực còn chưa nhất định sẽ chết cùng lắm thì liền trọng thương sắp chết nhưng một giây sau tần diệu k h ô n liền không cười được bởi vì tại không gian cách đó không xa một tiếng kinh khủng khí lãng khuyết tán ra tới ngay sau đó một cái ba đầu sáu tay to lớn thân h n h chiến đấu mà nhìn kỹ lại tần diệu k h ô n bắn ra phi toa chính đánh vào một cây biến hóa hình dạng thất gỗ phía trên nói là thất gỗ chỉ vì thất gỗ phía trên có một ít cây cối vết tích nhưng là nó lại tản ra ngọn lửa c ù n g bạo khí tức đây là n g ự ờ yêu môn nhập đạo cảnh pháp khí ngươi tần diệu k h ô n quá sợ hãi một mặt sợ hãi hắn nhập đạo cảnh pháp khí lại bị dễ dàng ngăn cản mà lại ngăn cản cách khác khí lại là n g ự ờ yêu môn nhập đạo cảnh pháp khí đáng chết chẳng lẽ n g ự ờ yêu môn cường giả cũng là bị người trước mắt chỗ chém giết ừ có thể để cho ta hơi dùng thêm chút sức ngươi cũng đầy đủ tiêu n g o hứa hào một bà nhắc lên bị cây n ô đồng ngăn cản phi、toa. tần diệu không nhìn thấy hứa hào đem phi toa lấy đi trong nháy mắt xóa đi phía trên huyết khí ân ký lập tức miệng lớn ho ra máu nguyên bản ở giữa độc thủ thương lại thêm bị đánh lén lại sử dụng nhập đạo cảnh pháp khí dẫn đến tần diệu không đã là nọ mạnh hết đà theo hứa hào đao mang lại lần nữa lấp lóe hắn rốt cuộc ngăn cản không nổi không gian lôi kéo không đừng có giết ta ta là thị huyết môn đường chủ n g ư ơ i giết ta chính là cùng ta tà đạo thập nhị môn là địch ngươi chẳng cần biết ngươi là ai dám giết ta thì huyết môn tà đạo thập nhị môn là sẽ không bỏ qua ngươi ngươi chờ phức phốc, phốc. hứa hào đến tiếp sau tứ quý đao pháp liên động đại lượng đao mang c h e mất tần diệu khôn cái gì tà đạo thập nhị môn dám đến liền dám toàn giết hứa hào cũng mặc kệ những này bởi vì hắn đã sớm cùng những thế lực này đối địch chẳng lẽ không giết còn có thể chờ mong song phương bắt tay giảng hòa phức phốc tần diệu khôn sinh cơ bị vô tận đao mang triệt để ma diệt hứa hào bước chân đậm mạnh đi vào tần diệu k h ô n trước thi thể đem nó bắt lấy sau đó đưa vào giao diện ảo ba lô hứa hào nhìn thấy có thể lấy đi tần diệu k h ô n thi thể về sau chính là nhẹ nhàng thở ra cái này cho thấy đối phương triệt để bị giết chết hứa hào nhìn xem chu vi vỡ ra không gian toàn bộ thân hình n ả y lên rời khỏi mật t h a n g núi suy suy suy không gian không ngừng mà lấp đầy hứa hào nhìn lướt qua về sau túi đầu nhìn về phía trong tay phi toa lập tức lộ ra vẻ vui thích lại một kiện nhập đạo cảnh pháp khí hơn nữa nhìn bộ dáng cái này nhập đạo cảnh pháp khí vi năng không nhỏ cho dù là thụ trọng thương tần diệu khôn tại trọng thương phía dưới thi triển phi toa vẫn như cũ có cường đại lực công kích cái này khiến hứa hảo lại thêm một cái thủ đoạn hứa hảo lập tức mở ra cơ duyên b ó i toán xem xét cụ thể tin tức không cốc phi toa lấy đặc thù vật liệu chế tác m à t hành có được ngắn cự ly xuyên toa không gian trí năng có thể ra hắn bất ngờ công kích đ ị c h nhân nhập đạo cảnh hứa hảo vớt vớt phi toa hết sức hài lòng t r ư ơ n g hai trăm chỉ kém một đường liền nhập đạo cái này đồ vật cũng không hạn định là chính là t a nói cách khác cầm tại trong tay ai cũng có thể sử dụng không giống lúc trước hứa hảo lấy được màu, màu trường đao tia đồ vật cũng chỉ có thể tà đạo cường giả sử dụng hoặc là để cái khác luyện khí cường giả nấu luyện một phen nếu không sử dụng còn không bằng thiên mãn đao sướng rồi hứa hào nhìn xem đã nhanh nhanh khôi phục như cũ trên mật tháng sơn không không gian lập tức thay đổi thân hình chạy về phía sông khánh phủ lần này chết một tên nửa bước nhập đạo cảnh nghĩ đến lại muốn săn giết tà đạo thế lực sợ là không thể dù sao nhập đạo cảnh không ra thời đại nửa bước nhập đạo cảnh đều nghỉ cơm chỉ cần tà đạo thế lực không phải người ngu liền sẽ không điều động cường giả đến, đến rồi hy vọng các ngươi sẽ bị mặt trái năng lượng ăn mòn đầu ó c đi hứa hào lắc đầu cũng không để ý tới binh đến tương chắn nước đến đất chặn chỉ cần có được có được thực lực cường đại hứa hào không e ngại bất luận kẻ nào hứa hào khôi phục nguyên bản nho nhã h i ề n hòa khí chất sau đó bắt đầu cùng cây ngô đồng ở giữa qua lại thần bí năng lượng vật chất tăng lên nhập đạo kinh nghiệm lần này xa g i ế t không có gây nên bất kỳ gợn s ó n g nào l i ê n tựa như căn bản không có xuất hiện qua tầng rượu k h ô n người này chỉ có thị huyết môn một chỗ cung phụng chi địa có thị huyết môn cường giả ngay tại đánh nhau quét cung phụng chi địa đột nhiên một chiếc tiêu chí lấy tầng rượu k h ô n huyết đang đột nhiên dập tắt không xong không xong t ầ n đường chùi bỏ mình thị huyết môn quét dọn cung phụng tà đạo cường giả hoảng sợ giống to thị huyết môn tại huyết hồ cái này một mảnh khu vực là vô địch tồ t hiện tại thì huyết môn một cái đường chủ thế mà chết rồi đây chính là siêu cấp đại sự toàn bộ khu vực đều sẽ xuất hiện dung chuyển rất nhanh cung p h ụ c liền hội tụ mấy đạo thân hình quỷ dị cường giả bọn hắn đi vào tần diệu không huyết đang trước mặt mặt mũi tràn đầy ngưng trọng tần diệu k h ô n tại nửa bước nhập đạo cảnh bên trong đều tính cường giả hơn nữa còn mang theo phi toa cứ như vậy đều trốn không thoát một tên thân ảnh màu đỏ n g ó n g tóc mày chẳng lẽ là tiến vào một vị nào đó nhập đạo cảnh bế quan tri đ i ệ hoặc là phong ấn tri đ i ệ cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể nói được rồi đây hết thảy bởi vì nửa bước nhập đạo cảnh là ngưng luyện chân nguyên cường giả bình thường cấp bậc làm sao có thể giết được thị huyết môn cường giả các loại quỷ dị năng lực các loại năng lực bảo vệ tính mạng chung vào một chỗ muốn trốn là trăm phần trăm làm sao bây giờ có người dò hỏi thị huyết môn đường chủ chết rồi không có khả năng cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm trước điều tra thêm cụ thể tình huống đi một tên cùng tần diệu không có chút không hợp nhau thị huyết môn cường giả mở miệng nói ra nếu là thật sự tiến vào nhập đạo cảnh bế quan tri địa hoặc là phong ấn tri địa chờ thiên địa khôi phục chúng ta liền đem nó về giết nếu là cái khác nửa bước nhập đạo cảnh cường giả sắp giết chúng ta cũng chỉ có thể hơi chờ một chút cái này thời điểm không nên đó cũng đúng cái khác thị huyết môn cường giả phụ h o ạ n có thể giết chết tần diệu khôn kia tất nhiên là cường giả bên trong cường giả bây giờ giai đoạn này cái nào lại có thể nói có thể chắc thắng tần diệu khôn l i ê n tần diệu khôn đều không thắng được lại làm sao có thể giải quyết giết chết tần diệu k h ô n định nhân cho nên mặc kệ tần diệu k h ô n là thế nào chết bọn hắn đều cần xem trường đường nối vẫn là bẩm báo cho môn chủ đi trong đó một người m ở miệng bất kể nói thế nào thị huyết môn bây giờ là tổn thất một tên đường chủ nếu là thị huyết môn không làm ra một điểm gì đó người khác còn tưởng rằng thị huyết môn là sợ thị huyết môn tình huống h ứ hào không rõ ràng nhưng hắn coi như rõ ràng cũng không sợ bây giờ thiên địa t h ị huyết môn đến bao nhiêu nửa bước nhập đạo cảnh hắn cũng không sợ chút nào cùng lắm thì đem cái này thiên xuyên phá hắn nhục thân vô cùng cường đại liền xem như ngạnh kháng vết nước không gian hắn cũng nửa điểm không sợ hãi hứa hảo về tới s o n g khánh phủ hắn đi vào định viện thiếu g i a trở về thị nữ thanh nhi trước tiên nên đón một mặt lo lắng yên tâm thiếu g i a thực lực các ngươi còn không biết không hứa hảo sờ lấy thị nữ thanh nhi tiểu xảo đầu hắn liền bắt đầu ngồi tại bàn đá phía trên chờ đợi lấy thị nữ thanh nhi hầu h ạ sau đó hứa hảo tiếp tục vớt vớt cây nô đồng sau đó mỗi ngày đổi mới chính như hắn dự đoán như vậy tiếp xuống trong một đoạn thời gian mặt cơ bản không có ra đương nhiệm gì sai lầm thậm chí liền cơ duyên đều thiếu đi rất nhiều có thiên giai cơ duyên hứa hào đều là đệ thị nữ thanh nhi tiến đến rèn luyện bây giờ tất cả mọi chuyện đều hướng phía mặt tốt tiến hành hứa hào không ngừng mà dựa vào cây ngô đồng tiến hành thần bí vật chất trao đổi một tháng sau làm hứa hào rời giường sắt na hắn thói quen duy trì linh lực rót vào trong tay cây n ô đồng nhập đạo điểm kinh nghiệm một oanh hứa hào toàn thân chấn động tại thời khắc này hứa hào đan điền bên trong sau cùng một tia linh lực triệt để chuyển hóa làm chân nguyên trong n g a y mắt hứa h à o cũng cảm giác được một khí thế bàng bạc tại thể nội âm q u ấ n tất cả chân nguyên bắt đầu oanh minh có quy luật rung động mỗi một lần n h ả y lên hứa h à o cũng cảm giác chân nguyên trong thân thể tiến hành tăng cường hứa h à o lập tức ngồi xếp bằng xuống bình tĩnh lại tâm thần bắt đầu vận chuyển công pháp một ngày hai ngày làm ngày thứ bảy về sau hứa h à o mới hoàn toàn đem thể nội chân nguyên hoàn toàn khống chế sau đó đem nó quy về võ linh bên trong trong chấp nhóm này hứa h à o rõ ràng cảm giác được chính mình đạt được một loại nào đó thần bí gia trì phản thất có một đầu đạo lộ từ bên trong đan điển một mực đi lên lan tràn sau đó tiến vào đến trong mi tâm nê hoàn cung mở ra đây chính là ta nói hứa h à o cảm thụ được võ linh từng chút từng chút hội tụ lực lượng hướng nghe hoàn cung đi hứa h à o có loại cảm giác làm võ linh triệt để tại nê hoàn cung hiện hóa một khắc này hắn liền đem triệt để nhập đạo hứa h à o mở mắt ra hắn nắm chặt n ắ m đấm xem xét thực lực bản thân tăng lên chân nguyên lực đã toát lên toàn bộ thân thể mà lại chân nguyên lực cường độ so với linh lực còn muốn cường đại gấp m ộ ư ơ i còn nhiều đặc biệt chân nguyên hoàn toàn mượt mà về sau tăng lên chiến l ư c càng cường đại hứa hảo ngón tay búng một cái chân nguyên lực lấp loé mà ra vậy mà có thể tùy tiện cắt đứa không gian thậm chí chu vi còn mang đến nhàn nhạt đè ép cảm giác hứa hào liền tranh thủ hắn thu liễm ngoại trừ chân nguyên lực bên ngoài nhục thân cũng đã nhận được tăng cường chân nguyên lực đối nhục thân có cường đại phụ trợ hiệu quả giá trị cũng là cực lớn đoạn thời gian này không ngừng c ố động hứa hào phát hiện hắn nhục thân lực lượng lại lần nữa tăng lên một trăm n h vạn cân đây chính là cố gắng tiến lên một bước một n g à n một trăm vạn cân so với cái khắc khải linh cảnh cơ hội là cường đại sáu bảy lần cường đại trừ cái đó ra hứa hào còn phát hiện tự thân võ linh càng thêm ngưng thật phản phất là muốn từ hư h o đi hướng hiện thực tổng tới nói hứa hào thời khắc này chiến lực so với chân nguyên lực còn chưa viên mãn lúc chí ít mạnh gấp ba có thừa cái này một cái trước mắt hắn tuyệt đối là nửa bước nhập đạo cảnh bên trong mạnh nhất thậm chí liền nhập đạo cảnh bên trong hắn cũng không phải là tên soạn sĩnh hứa hào hơi tu luyện một chút k ỹ pháp chỉ để thích ứng thân thể cường độ biến hóa sau khi hắn liền bắt đầu quy hoạch tương lai bây giờ chỉ kém một cơ hội hắn liền có thể nhảy lên đến nhập đạo cảnh cho nên hắn hiện tại cần tìm kiếm nhập đạo cảnh công pháp muốn có được công pháp hứa hào trước mắt có bốn cái phương án một là tiến về lang tiêu cung chỗ lang tiêu sơn sau đó cướp đoạt lang tiêu cung c ấ t dấu tăng vọn ở nơi đó có thể thu hoạch được nhập đạo cảnh công pháp. hai là tiến về ẩn bt i h ỏ i thăm phải chăng có thể hối đoáy nhập đạo cảnh công pháp ba là trinh chiến lạc nhật tông có lẽ có thể đạt được nhập đạo cảnh công pháp bốn là dựa vào cơ duyên bói toán thu hoạch được có thể thu hoạch được nhập đạo cảnh công pháp chương hai trăm linh một năm đạo cơ duyên lớn hứa hảo sắc mặt hơi trầm xuống cái thứ nhất tạm thời rất không có khả năng đầu tiên cự ly q u á xa đi qua tốn hao thời gian quá nhiều có thời gian này còn không bằng ngẫm lại biện pháp khác tiếp theo hắn có chút năm chắc không ở mặc dù đã là nửa bước nhập đạo cảnh đệ nhất nhân có thể lăng tiêu sơn bây giờ bị kim môn một phái người chiếm cứ lấy kim môn một phái cường già đông đạo Hắn cái thứ hai tiến về ẩn bí ti hứa hảo cảm giác cũng không quá dễ dàng liền trước mắt thiên địa đến xem nhập đạo cảnh cơ hội là liên đỉnh nhập đạo cảnh công pháp tuyệt đối là giá trị liên thành ẩn bí ti không có khả năng tùy tiện lấy ra trừ phi là hứa hảo cầm ẩn bí ti cần có bảo vật đi trao đổi cái này đã định hứa hảo lại nghĩ đến cái thứ ba nhưng rất nhanh liền từ bỏ cái này cái thứ ba cùng cái thứ nhất không kém bao nhiêu cũng phải cần đi tiến công một cái đại tôn g môn mặc dù lạc nhật tông khả năng so kim môn một phái nhỏ yếu không ít nhưng là dù sao kia là lạc nhật tông hà hổ bị lạc nhật tông kinh doanh hơn ngàn năm chỉ có thể nghĩ biện pháp đi suy yếu lạc nhật tông sau đó từng cái công phá hứa hảo suy nghĩ xong ba cái ý nghĩ rất nhanh liền rơi vào cái thứ tư ý nghĩ phía trên bây giờ có thể đi đến trước mắt cái này tình trạng ngoại trừ dựa vào cố gắng của mình bên ngoài đó chính là dựa vào cơ duyên bài toán dưới mắt cũng c hứa ỉ có cơ d hảo, hảo, hảo, hảo, hảo hiện t o tại nhu cầu cấp bách nhập đạo cảnh công pháp bởi vì có dạng này công pháp về sau hắn liền có thể càng hiểu hơn nhập đạo cảnh năng lực cùng phương thức chiến đấu là về sau đối mặt nhập đạo cảnh cường giả làm chuẩn bị hứa h à o chờ khoảng chờ đợi một lát từng đạo tin tức bắt đầu hiện ra mỗi ngày cơ duyên bói toán bởi vì ngươi mưu lược địch nhân dần dần kiềng kỵ thế lực thần bí không còn dám có hành động lớn cái này cho ngươi ổn định lại tâm thần cơ hội nhưng thiên địa nhanh chóng khôi phục hoàng thiên giảng tà đạo tông môn di tích cũng tại dần dần biến hóa kịch bản đang tiến hành hứa h à o bình tĩnh nhìn xem cơ duyên bói toán hiện hiện ra cách nhìn nhướng mày địch nhân thật đúng là giống hắn suy nghĩ như vậy vậy mà hành quân lặng lẽ địch nhân không đến tiến công hắn lại thế nào thu hoạch được cơ duyên chẳng l cái này tấp nập xuất hiện tà đạo tông môn di tích chẳng lẽ ta cơ duyên ở chỗ này hứa hảo thoáng có chút không tin tà đạo tông môn di tích đại đa số cũng đều là tà đạo dùng cho dù có cơ duyên cũng hẳn là là trung tính pháp khí loại hình hứa hảo trầm ngâm một lát quyết định tiếp tục xem nhìn vạn nhất có nếu là tà đạo tông môn đủ mạnh nói không chừng cũng cấp đi một chút chính đạo công pháp mà có thể để lại công pháp khẳng định mỗi một bộ đều là cực kỳ c h â n quý hứa hảo mang mong đợi ánh mắt quét về phía giao diện ảo thời khắc này giả lập trên bản này bởi vì bảy cái soát tân điểm tiêu hao phía trên tin tức biểu hiện có chút chậm、chạm. suy suy su mấy hơi thở về sau từng cái t h i ê m vị tin tức bị hiện ra ra hạ hạ t h a m thượng cổ tà đạo tông môn di tích dần dần có khôi phục dấu hiệu nhưng bởi vì có ẩn bí ti trận pháp trói buộc làm cho nó có không ít lỗ hổng hiện ra một ngày sau tiến về tà đạo tông môn di tích từ phía tây một đầu khe nước chui vào trực tiếp lao tới tông môn di tích nhưng tại phía tây đầm nước cái thứ nhất vạn nhân hô lấy được một kiện nhập đạo cảnh cơ duyên nhưng thượng cổ tà đạo tông môn mặc dù xuống dốc đã trở thành di tích nhưng bản thân địa thế được trời ư ái có cường đại tà đạo cùng yêu vật tà ma tiềm ẩn trong đó kéo dài hơi tàn trờ đợi lấy thiên địa khôi ph hạ hạ ha t h a m hai ngày sau tiến về tà đạo tông môn di tích từ mặt phía bắc một đầu khe suối chui vào trực tiếp lao tới tông môn di tích nhưng tại mặt phía bắc thứ ba khu mộ thất bên trong thu hoạch được một kiện nhập đạo cảnh cơ duyên nguy hiểm c h i cực đại hung hạ hạ t h a m ba ngày sau tiến về tà đạo tông môn di tích từ mặt phía nam một đầu sườn núi bên trong chui vào trực tiếp lao tới tông môn di tích nhưng tại mặt phía nam thứ hai chỗ trong khe núi thu hoạch được một kiện nhập đạo cảnh cơ duyên nguy hiểm c h i cực đại hung trung tham không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió m sóng n ặ n mọi việc ổn tránh lo âu về sau Bình. thượng thượng thăm bốn ngày sau tiến về tà đạo tông môn di tích từ phía đông đường xá bên trong tiến v à o trong đệ nhất lâu có thể đạt được một nhập đạo cảnh cơ duyên tà đạo tông môn cũng có chính nghĩa thủ vững cái gọi là khổ tận cam lai cơ câm chỗ tất sinh dương hảo vận nảy sinh thiên đạo trí lý đại cát chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên b ó i toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa hào ánh mắt quét qua nhìn xem bảy biện ra đến thiên vị lập tức lộ ra vẻ mừng như liên lập tức xuất hiện năm cái thiên vị đây là có sự đến nay nhiều nhất một lần ba cái hạ hạ tham đại hung còn có một cái thường thường không có gì lạ còn có một cái thượng thượng tham đại cát thật chẳng lẽ chính là suy nghĩ gì liền đến cái gì h ứ a hào hít sâu một hơi hắn lập tức đem ánh mắt nhìn về phía cái thứ nhất hạ hạ tham cái này hạ hạ tham nói một ngày sau phía tây sẽ xuất hiện một đầu thông hướng thượng cổ tà đạo tông môn di tích thông đạo tiến vào bên trong chỉ cần tiến về phía tây đầm nước cái thứ nhất vạn nhân hố liền có thể thu hoạch được một kiện nhập đạo cảnh cơ duyên rất tốt đẹp nhưng là nguy hiểm cũng là tương đối lớn trong này thế nhưng là thượng cổ tà đạo tông môn di tích ẩn nút không ít tà đạo cừng giả quỷ dị tà ma một khi tiến vào bên trong nhất định gặp công kích mà lại không giống tại ngoại giới di tích bên trong nhập đạo cảnh thế nhưng là sẽ không bị áp chế dù là trải qua vô số tuyến nguyện cho dù là nhập đạo cảnh tà đạo cứng giả yêu vật tà ma các loại không ngừng mà tiêu hao năng lượng thực lực đã đ ạ i giảm nhưng bất luận kẻ nào cũng không thể khinh thường nhập đạo cảnh cứng giả Húng chi, tích, này tà đạo tông môn cái di tà đạo khả năng không chỉ là một tên nhập đạo cảnh cứng giả khả năng có mấy cái thậm chí mấy chục cái cái này từ cơ duyên bói toán hạ hạ tham miêu tả liền nhìn ra được thượng cổ tao ngộ một loại nào đó đã biến rất nhiều cường giả liền bắt đầu ẩn nút sau đó chỗ này di tích liền trở thành tránh né chi điện kể từ đó hắn nhập đạo cảnh cường giả số lượng khả năng so hứa hảo trong tưởng tượng còn nhiều hơn khó trách là đại hung hứa hảo hiểu rõ trước kia hắn cho dù là tao ngộ hạ hạ tham nhưng là bởi vì thực lực bản thân quá mạnh cũng bất quá là tiểu hung bên trong dấu cát hiện tại trực tiếp định tính là đại hung vậy nói do đối với hắn trước mắt tu vi tới nói rất có thể chính là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự t ì n h xem trước một chút cái khác thiên vị hứa hảo cũng không trước tiên quyết định làm thế nào mà là đem ánh mắt nhìn về phía cái khác t h i vị điều tra cụ thể tình huống dùng cái này để phán đoán hành động của mình c h ỉ n h tự cái cương lĩnh cái thứ hai hạ hạ thăm cùng cái thứ nhất không kém bao nhiêu chương hai trăm linh một năm đạo cơ duyên lớn chẳng qua là thời gian cùng địa điểm phát sinh biến hóa thứ hai hạ hạ tham giảng thuật người để hứa h à o hai ngày sau từ mặt phía bắc tiến vào di tích sau đó nhưng tại thứ ba khu trong mộ thất thu hoạch được một kiện nhập đạo cảnh cơ duyên cái này một cái biến hóa không lớn nhưng là cất dấu tin tức lại là không í t nguy hiểm khẳng định nhưng là từ miêu tả đến xem là một chỗ mộ thất khả năng tao nộ liền có cương thi loại hình tà đạo yêu vợt hứa hảo trầm ngâm một lát không có chút nào dừng lại tiếp tục hướng xuống quan sát cái thứ ba hạ hạ thăm đồng dạng là cải biến thời gian cùng điểm điểm giản thuật là để hắn ba ngày sau từ mặt phía nam tiến vào thượng cổ tà đạo tông môn di tích sau đó tại thứ hai chỗ trong khe núi thu hoạch được một kiện nhập đạo cảnh cơ duyên nơi này yêu ma quái dị ngược lại là nhìn không ra cái gì bất quá từ khe núi đến xem như vậy gặp được yêu vật sát xuất cực lớn ba cái hạ hạ thăm đều là để hắn trực tiếp tiến vào thượng cổ tà đạo tông môn di tích liền có thể thu hoạch được nhập đạo cảnh cơ duyên quả nhiên là gặp nguy hiểm liền có cơ duyên cái này tà đạo tông môn di tích so hứa hào tưởng tượng muốn càng thêm giàu có không hổ là hấp dẫn vô số tà đạo cùng yêu ma quái dị chỗ tập hợp hứa hào c h ầ m ngâm một lát hắn ánh mắt tiếp tục hướng xuống hứa hào không nhìn thẳng thường thường không có gì lạ trung tham cái lựa chọn này chính là trốn tranh tiến hành rất nhanh hứa hào ánh mắt liền rơi phía trên thượng thượng tham sau đó đọc thượng thượng tham cũng không có biến hóa quá nhiều cũng là để hắn tại bốn ngày sau từ phía đông tiến về thượng cổ tà đạo tông môn di tích chỉ bất quá lần này hoàn cảnh địa lý đối với hắn có lợi cái gọi là cửa câm sinh dương cho dù là thượng cổ tà đạo tông môn địa thế hoàn cảnh cũng sẽ có một chỗ sinh dương trí điểm v v v v v bốn này là cái đặc biệt địa điểm hơn nữa còn cần từ phía đông chính diện tiến vào như thế có cái nan đề hứa hào đọc về sau có chút khó làm bởi vì bây giờ hoàng thiên giản đã bị ẩn bí ti cho trùng điệp vây quanh hắn muốn từ phía đông tiến vào sẽ có chút phiền phức thậm chí sẽ trực tiếp bại lộ tự thân chiến lược hứa hào suy tính sắt na vẫn như cũ quyết định muốn đi trước xem xét bởi vì thượng cổ tà đạo tông môn di tích bên trong bình thường là không có chính đạo pháp khí loại hình có cũng là trung lập tính tỉnh nhưng bây giờ không đồng đạo cơ duyên bói toán thượng thượng thăm rõ ràng nói rõ có chính đạo thủ vững nói không chừng liền có chính đạo cường giả còn xuất lại mà lại từ cái gọi là đệ nhất lâu cũng nhìn ra được cái này không giống cái gì tà đạo chỗ đóng giữ khu vực vạn nhất đạt được chính đạo nhập đạo cảnh công pháp đây chẳng phải là màu kiếm h ứ a hào lần nữa đọc toàn bộ cơ duyên bói toán thiêm vị tin tức về sau hắn liền làm ra quyết định đi trước hoàng thiên giản nhìn một cái có thể lặng yên t i ế n bảo vậy thì càng tốt coi như không thể lặng yên t i ế n bảo bại lộ một chút thực lực cũng không hề quan hệ dù sao bây giờ nhập đạo cảnh không ra hắn chính là vô địch tồn tại coi như những cái kia nhập đạo cảnh cường giả muốn tới săn bắn hắn cũng phải cân nhắc có thể làm được hay không thậm chí ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo hứa hào thế nhưng là có chém giết nhập đạo cảnh cường giả thực lực liền làm sao quyết định hứa hào giãn gân cốt một cái từ trên giường đứng dậy sau đó đẩy cửa phòng ra ra khỏi phòng thiếu ra đói bụng sao đợi tại bên ngoài gian phòng trong đ ì n h viện thị nữ thanh nhi nghe được tiếng mở cửa liền vội vàng xoay người n g h ê n đón ừ m ăn cơm đi hứa hào mỉm cười dù sao muốn bốn ngày sau còn có thời gian rất nhanh một bàn phong phú bữa sáng bày biện ra tới hứa hào từng cái nhấm n h á t mươi phần tán dương không thể không nói thị nữ thanh nhi tay ngày càng phát ra kỹ càng yêu thú thịt vào miệng tan đi còn có thể miệng đầy mùi thịt hứa h à o ăn cơm về sau dạy bảo một cái thị nữ thanh nhi thương pháp sau đó liền bắt đầu ba điểm trên một đường thẳng vào ban ngày cùng t r ư ơ n g khôn bọn người vui vẻ nghe hát ban đêm liền trở lại phòng xá một bên vận chuyển chân nguyên lực tẩm bổ nhục thân một bên luyện tập hai kiện nhập đạo cảnh pháp khí sử dụng t â y ngô đồng cùng phi toa đã để hứa h à o hoàn toàn trường khống t â y ngô đồng có mang người bay lượn năng lực mà phi toa có lực sát thương rất lớn hứa hảo chỉ là thử một điểm chân nguyên phi toa liền có thể tùy tiện đâm rách không gian hơn nữa còn mang theo xuyên đấu phong hầu năng lực m ư ơ i phần bá đ t h ậ một c ngày s a t hoàng thiên ể giản nô đô chủ bọn người xúm lại tại một đầu khe nước trước mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nơi này tiêu tán mặt trái năng lượng quá nhiều có thể là dính đến di tích nội bộ mọi người xem chừng để tránh có tà đạo cường giả đột kích nô đô chủ nghiêm túc mở miệng mấy ngày trước đây xuất hiện nửa bức nhập đạo cảnh yêu vật trốn đi để bọn hắn sinh ra một mặt mồ hôi lạnh bây giờ dù là một chút xíu dị thường đều muốn cẩn thận đối lãi cũng may bọn hắn chuẩn bị đầy đủ giờ phút này cũng tìm được tiêu tán nồng đậm âm hệ năng lượng cho nên bọn hắn muốn vi canh giữ ở nơi này lấp không bằng khai thông lâu chắn luôn có tiết lộ địa phương bởi vậy trải qua ám hệ năng lượng bạo động về sau bọn hắn trở nên càng cẩn thận một ngày trôi qua rất nhanh trong khe nước mặc dù bạo phát một trận năng lượng bạo dũng nhưng là cũng không có yêu vật giật trốn cái này khiến bọn hắn yên tâm không ít ngày thứ hai hoàng tiên giản mặt phía bắc khe suối cũng xuất hiện mặt trái năng lượng bạo dũng tình huống bất quá ngô đô chủ bọn người sớm có chuẩn bị cũng có kinh nghiệm lập tức thu nạp t r ậ n văn tăng cường phòng hộ một ngày trôi qua rất nhanh cũng không xuất hiện chỗ sơ xuất ngày thứ ba mặt phía nam sườn núi lại xảy ra vấn đề ngô đô chủ bọn người trong một ngày tại khẩn trương cao độ trạng thái mặc dù không có xuất hiện chút nào sai lầm tinh lực cũng rất tràn đầy nhưng thân thể mệt nhọc vẫn là tránh không được chủ yếu là khẩn trương thái quá ai tiếp tục như thế cũng không phải cái biện pháp phía trên còn bao lâu nữa mới có thể người tới trần khánh long mở miệm phản là nói mỗi lần mặt trái năng lượng bạo dũng bọn hắn liền sẽ xem như khổ công không ngừng mà là trận bàn dóc vào năng lượng còn phải phòng bị khả năng trốn đi yêu ma quái gì cho dù là khải linh cảnh cũng bị không ở dạng này liên tiếp điều động yên tâm lại có thời gian một tuần không sai biệt lắm cũng hẳn là đến rồi nô đô chủ trầm giọng mở miệng còn phải đợi một tuần a trần khánh long cười khổ vốn cho là là đến cẩm châu gia tăng lý lịch kết quả mệt mỏi như vậy còn khẩn trương không bằng tại ẩn bí ti tổng bộ bế quan tu luyện cái khác cần bí ti cường giả cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài mà song khánh phủ hứa phủ hứa hào chờ đến ngày thứ tư hắn liền sớm đứng dậy thiếu ra lại muốn ra ngoài một đoạn thời gian sao thị nữ thanh nhi nhìn thấy hứa hào đi ra vội vàng hỏi muốn hay không mang một chút lương khô、tốt. hứa hào gật gật đầu hắn trong túi đ e o lương chứa được một chút lương khô nhưng hắn biết rõ thị nữ thanh nhi nói như vậy khẳng định là kho tốt lắm hung thu thịt cái này đồ vật phối hợp túi tiên nhưỡng rất là ăn ngon hứa hào chuẩn bị xong xuôi về sau hắn liền trực tiếp ly khai s o n g c á n h phủ thẳng đến hoàng thiên giản hứa hào nguyên bản định là biến hóa trở thành môn ngọ nhưng nghĩ nghĩ liền từ bỏ bởi vì một khi chiến đấu hắn nhất định bại lộ tự thân cùng hắn cho ẩn bí ti lưu lại một cái ấn tượng xấu không bằng dùng thực lực bản thân đến chấn nhất i ẩn bí ti một c h ú n g cường người cường giả vi tôn hứa h à o rất nhanh liền đi vào hoàng thiên giản không chút do dự thu liễm tự thân khí thức đem liễm k h í thuật vận chuyển tới cực hạn tại chân nguyên gia chỉ dưới hứa h à o khí thức càng thêm cố động không phải tận mắt nhìn đến người căn bản phát giác không được chương hai trăm linh hai di tích nội bộ hứa h à o đi vào hoàng thiên giản hãn tại phía đông du tàu một lần rất nhanh liền phát hiện ẩn bí ti tụ tập không ít người cơ hồ là đem cái này chu vi cái chật như nem cối cái nào cái nào đều là người những người này còn không phải kẻ yếu đều là tiên thiên cảnh cường giả mà lại những người này đều chiếm cứ lấy yếu đạo cùng địa lợi vị trí mỗi một cái địa phương đều có một tên khải linh cảnh cường già đóng giữ trong tay còn có trận văn la bản cái này hiển nhiên là vì phòng ngựa lại xuất hiện sông ngầm dưới lòng đất tình huống hứa h à o chưa từng nghĩ vài ngày trước cơ duyên lại là để ẩn bí ti tăng cường phòng vệ nếu như là bình thường vẫn còn tốt nhưng bây giờ hứa h à o muốn lặng lẽ không sức sống tiến vào hoàng thiên giản sợ là rất không có khả năng hứa h à o lại du tàu một vòng hắn liễm kỹ thuật là mạnh có thể ẩn giận tự thân khí tức cùng tồn tại không cách nào làm cho người cảm giác được nhưng là nó có một cái tệ nạn đó chính là không thể làm được c ẩn thân người khác dùng nhìn bằng mắt t h ư ờ n g còn có thể nhìn rõ ràng h ứ a hào vốn định muốn nghĩ vào tự thân tốc độ lực lượng hưu thế nhưng hắn trông thấy phía đông lại là ngô đô chủ các loại mấy tên khải linh cảnh dị tượng cường giả về sau hắn liền bỏ đi ý nghĩ này hắn là đến hoàng thiên giản nhìn xem tình huống cũng không phải không phải tiến đánh ẩn bị ti hào hào khó mà nói sao mượn dùng chính mình trước kia chỗ kiến tạo thực lực cùng bối cảnh h ứ a hào cảm thấy hắn nói một tiếng đối phương hẳn là sẽ thả hắn đi vào dù sao bây giờ thượng cổ tà đạo tông môn di tích ở vào thời khắc buộc phát giai đoạn là cần người tiến về đi vào tìm tòi hư thực hứa hảo như thế tiến về chẳng khác gì là không cần tiền giúp ẩn bí ti dò xét tình hình quân địch hứa hảo sau khi nghĩ thông suốt hắn liền nên ngang hiện ra thân hình ai hứa hảo khí t ứ c lập tức bị ẩn bí ti phát giác sau đó liền có đại lượng ẩn bí ti cường giả buôn tập tới x ú g lại tại hứa hảo chu vi cảnh giác nhìn qua tại hạ hứa hảo đến đây tiếp ẩn bí ti các vị đ ố c chủ mong rằng dẫn tiến một phen hứa hảo ống quyền sau đó nói minh ý đồ đến hoàng thiên giản âm sát khí tràn ngập làm cho chu vi toàn bộ ở vào phun trào trạng thái tiên tiên tri cảnh trở xuống căn bản tiếp nhận không được ở âm sát năng lượng xâm nhập bây giờ hứa h à o có thể đi đến nơi này đủ để chứng minh là tiên thiên chi c ả n h phía trên cường giả cái khác mấy tên tiên thiên cấp thẩn bí ti cường giả liếc mắt nhìn nhau sau đó là một cái thủ hiệu mời hứa công tử mời tới bên này hứa h à o gật gật đầu đi theo nơi này tình huống tự nhiên cũng là bị ngô đô c h ủ bọn người nhìn thấy bọn hắn giờ phút này đều thật sâu cao mày hiện tại bọn hắn đã xác định một điểm đó chính là hứa h à o tuyệt đối không phải tên soạn sĩ vãng hoàn cố chẳng qua là mặt ngoài mà thôi hiển nhiên hứa hảo bụng dạ cực sâu tiếp theo bọn hắn cũng cảm giác được ra tay tác đ ộ n nếu là bằng chứng hứa hào không phải tên s o à n sĩnh như vậy cái sau khả năng chính là đại biểu thế lực thần bí như vậy giờ phút này đến hoàng thiên giản liền không rõ ràng có chủ ý gì hứa hào t ừ n g b ư ớ c một đi vào hoàng thiên giản bên ngoài ẩn bí ti đại doanh hứa công tử mời vào bên trong đô đốc các loại đều ở bên trong chờ ẩn bí ti cường giả từ trong doanh c h ứ ớ n g ra lần nữa cung kính dùng tay làm dấu mời đa t ạ hứa hào mỉm cười tiện tay ném đi một thỏi b ạ c đã phiêu nhiên hướng về báo cáo ẩn bí ti cường giả mặc dù số lượng không lớn nhưng cũng là một phen tâm ý dù sao phải có phong cách tạ hứa công tử ẩn bí ti cường giả vội vàng lên tiếng cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười ẩn bí ti cường giả cũng là rõ ràng hứa hào bối cảnh cho nên cũng không có bất kỳ lãnh đạo hứa hào mỉm cười xúc lên doanh trướng màn cửa đi vào tiến doanh trướng hứa công tử ngọn gió nào thổi ngươi tới nô đô chủ một mặt ý cười hiền lành cái khác mấy tên ẩn bí ti cao tầng cũng lộ ra mỉm cười bởi vì bọn hắn suy đoán hứa hào có thể là đến đưa lên trọng yếu tình báo Trải qua lần nay tới có cái yêu cầu quá đáng hứa hào đi thẳng vào vấn đề mở miệng thỉnh giảng nô đô chủ vội và n g ờ i hứa hào ngồi ở một bên khách nhân vị trí hứa hào suy nghĩ một lát tổ chức một cái tiếng nói về sau nhân tiện nói hoàng thiên giản là thượng cổ tà đạo tông môn di tích bên trong có nhập đạo cảnh tà đạo yêu ma quái dị một khi toàn bộ di tích bộc phát hai họa vô thận hứa hào lời nói còn chưa nói xong cái khác mấy tên liền tán thành gật đầu đừng bảo là nhập đạo cảnh chính là nửa bước nhập đạo cảnh yêu vật chạy đến kia đều phải làm cho cả cầm châu thần hồn nát thật tính lúc trước có nửa bước nhập đạo cảnh yêu vật chạy ra liền để bọn hắn đại cán c ấ ổn cho nên mới sẽ tại chu vi tăng cường bố trí sau đó không lâu liền sẽ có đại tuyển vương t r i ề u ban bốn nửa bước nhập đạo cảnh cường giả đến đây trấn thủ hứa h à o nói tiếp ra bản thân ý đ ổ đến song khánh phủ đúng vậy của ta ra nhập chỗ cho nên hôm nay tới đây là muốn tiến về hoàng thiên giản tìm tòi hư thực nhìn xem cụ thể tình huống cái này nô đô chủ bọn người chân chờ bây giờ hoàng thiên giản bị phong mà lại tăng thêm di tích bản thân liền là phong ấn c h i địa rất khó mở ra mà lại một khi mở ra sợ là muốn quan liền khó khăn ta biết rõ các ngươi khó xử bất quá trước mấy ngày các ngươi hẳn là có phát hiện năng lượng bạo động tình huống đó chính là di tích xuất hiện thông đạo dấu hiệu nói cách khác dù là các ngươi không hề làm gì di tích cuối cùng là phải mở ra đã muốn mở ra kia chúng ta sao không dẫn đầu trường khống để tránh phát sinh phiền thoái không cần thiết hứa công tử biết được cái gì thời điểm mở ra nô đô c h ủ bắt lấy hứa h à o trong lời nói trọng điểm hứa h à o cười nói không tệ mà lại ta còn biết được lần này mở ra chính là thượng cổ thời kỳ đại năng chỗ vòng vây phong ấn c h i pháp cho nên chúng ta càng hẳn là tiến về điều tra vạn nhất có thừa cường phong ấn biện pháp đâu thượng cổ tà đạo tông môn di tích thủy chung là một chỗ phá hư chi đ i ể đối với đại huyền vương triệu mà nói như vậy cũng tốt tỷ như nghẹn ở cổ họng động cũng không phải bất động càng không phải là nếu là có người có thể hỗ trợ giải quyết thậm chí ra cố kia tự nhiên là vui lòng đã đến bất quá bọn hắn cũng lo lắng hứa hảo là đến làm phá hư Và a ngay h n tại ngô đô chủ bọn người do dự không định giờ hứa hảo trực tiếp triển lộ tự thân khí tức một cố giống như nhập đạo cảnh khí tức tràn ngập ra mười phần nội liễm xuất hiện tại doanh trướng lại dừng ở doanh trướng trong chốc lát một cố bảng bạc uy áp quét sạch mà ra rơi vào ngô đô chủ đám người trên thân lập tức ngô đô chủ bọn người liền cảm giác hô hấp không k h o i đồng thời Nô đây ô chủ bọn người một mặt cùng cường cũng chí, có hãi nhiên nhìn qua hứa hảo.、Bọn、hắn thế nhưng là dị tượng cường giả, dù vậy, cũng bị hứa hảo khí thế bi áp ở thậm chí, doanh không gian, có nhàn nhạt hệ bọn Bọn bị người rung động tượng trướng gian, dạng giả, bi một mặt vết dù ra. qua đ là dị vậy, áp ở là cái gì điều này đại biểu nhập đạo ngưỡng cửa a mặc dù có dị tượng c ư ờ n giả g có nửa bước nhập đạo cảnh cường giả đang phát ra lúc công kích cũng có thể đạt tới trình độ như vậy nhưng là dưới mắt hứa hảo vẹn vẹn phát ra khí thế huy áp cũng đã bắt đầu làm cho toàn bộ không gian trở nên không ổn định cái này như cùng hắn nhóm tại phong ấn tri địa nơi bế quan gặp mặt chân chính nhập đạo cảnh cường giả chỉ có nhập đạo cảnh cường giả mới có như thế vẹn vẹn phát ra khí thế liền bị không gian bài xích dấu hiệu nói cách khác trước mắt hứa hào là một tên nhập đạo cảnh cường giả làm sao có thể thế nhưng là vết nước không gian không giả được hứa hào tán phát khí thế cũng không giả được một cái tuổi còn nhỏ thiếu niên một cái giống như hoàng khố đệ tử lại là một tên nhập đạo cảnh cường giả làm sao không để ngô đô chủ bọn người cảm giác lật đổ chính mình nhận biết h ư ớ n g chi hứa hào bình thẳng đi đến lúc trước tựa hồ căn bản không có bị không gian bài xích cảm giác chỉ có đem khí thế phát ra về sau mới xảy ra cái này cải biến cực lớn hanh cầu nhập đạo cảnh cường giả lần nữa lật đổ bọn hắn cho rằng nhập đạo cảnh không thể thời gian dài đi ra bế quan c h i địa phong ấn chỗ nhận biết suy suy suy hứa hào thu liễm ký tức chu vi không gian bài xích cảm giác lập tức biến mất hứa hào sở dĩ hiện ra thực lực bản thân chính là muốn đưa đến uy hiếp cùng để đám người nhận đồng trình độ dù sao cường giả không cùng kẻ y i u nói nói không có thực lực cường đại cũng nói phục không được ngô đô chủ bọn người hắn chính là muốn cho thấy nếu như ngô đô chủ bọn người không đồng ý hắn cũng là có năng lực đem nó toàn bộ giải quyết sau đó phối hợp tiến vào hoàng thiên giàn di tích đây chính là thái độ hứa công tử nói đúng cùng hắn bị động phòng thủ không bằng chủ động điều tra xác định di tích cụ thể tình huống cứ như vậy cũng tốt làm ra tính nhắm vào bố trí nô đô chủ hít sâu một hơi bình phục nội tâm sao động về sau vội vàng thuận thế mà làm không dạng này cũng không được hứa h à o t r i ể n lộ thực lực cũng không phải trắng t r i ể n lộ tất cả mọi người là nhân tinh tự nhiên rõ ràng hứa h à o ẩn tàng hàm nghĩa cái này thời điểm nếu là có người phản đối sợ là cái thứ nhất phải gặp hứa h à o đà kích hứa h à o nói như thế sợ là chỉ là cho đại tuyển vương triệu một bộ mặt mà không phải cho bọn hắn một bộ mặt đúng đấy lấp không bằng khai thông thượng cổ tà đạo tông môn di tích từ đầu đến cuối tồn tại chúng ta không bằng đánh đòn phủ đầu nếu là thật sự giống hứa công tử lời nói như vậy chúng ta cái này chủ động xuất kích nói không chừng liền có thể trưởng khống tiên hiền phong ấn c h i đạo để nơi đ â y hiểm địa biến hóa để cho bản thân sử dụng không tệ hứa công tử đại nghĩa còn lại hai tên dị tượng cường giả vội vàng dựng thẳng lên n g ộ n cái một trận khoa t r ư ờ n g tựa h ồ ngay tại nói hứa hào là bọn hắn đèn sáng dẫn lính bọn hắn tiến lên việc này không nên chậm trễ chúng ta đi vào trước nhìn xem đương nhiên di tích bên trong rất là nguy hiểm ta trước tiên có thể đi một bước hứa hào mỉm cười nói. m ờ i nô đô chủ vội vàng mở miệng như là đã quyết định đi vào kia liền càng thẳng thắn một điểm húng chi hứa hảo nói đến cũng không có đạo lý thế lực thần bí năng lực tình báo cường đại đến tột đỉnh tình trạng bởi vậy hắn vẫn là m ư ờ i phần tin tưởng hứa hảo nói nội dung có lẽ bên trong thật sự có chính đạo tiên hiền bố trí đến thời điểm bọn hắn một khi trưởng khống nhưng so sánh tại hoàng thiên giản bên ngoài muốn an ổn nhiều m ờ i hứa hảo đầu tiên là làm một cái thủ hiệu mời liền một ngựa đi đầu hướng phía cơ duyên b ò toán biểu hiện khu vực tiến lên nô đô chủ bọn người nhìn nhau không chút do dự đuổi theo bọn hắn cùng thế lực thần bí tiếp xúc qua không chỉ một lần mỗi lần đều là đại hoạch bộ thu mà lại hứa hào như thế cường đại trực tiếp liền có thể đem bọn hắn chém giết không cần thiết lại tới vẽ vời thêm chuyện cho nên bọn hắn hiện tại cho rằng khẳng định là hứa hào nắm giữ thượng cổ tà đạo tông môn di tích một chút tình báo tin tức lúc này mới tới đây tiến hành trao đổi rất nhanh một đoàn người đi theo hứa hào đi tới hoàng thiên giản bên trong phía đông hứa hào ánh mắt liếc nhìn chu vi tạm thời còn chưa phát hiện thông đạo hình thành đường đi bất quá hứa hào cũng không sốt ruột bởi vì cơ duyên bói toán phía trên nói tại bốn ngày sau sẽ hình thành vậy nhất định sẽ hình thành bây giờ nghĩ lại hứa hào lúc ấy sử dụng cơ duyên soát tân điểm thời điểm là ở trên buổi trưa hôm nay bởi vì tới quá sớm h i ệ n nhiên là còn chưa tới thời điểm nô đô chủ mấy người cũng tại nhìn một phía lập tức lộ ra vẻ n g h i hoặc cũng không phải hoài nghi bởi vì trước mấy ngày tây nam bắc cũng đều đã từng buộc phát qua năng lượng bạo dung thời gian cùng hứa hào lời nói không kém bao nhiêu lại thêm sau lưng hứa hào thế lực năng lực tình báo cường đại bọn hắn chỉ cảm thấy hiện tại cũng không đến thời điểm nô đô chủ bọn người nhìn về phía hứa hào kêu bình tĩnh thân sắc cũng không còn sinh nghi mà là nhìn quanh chu vi muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra thời gian chậm rãi xói mòn mọi người ở đây chờ đợi đến hơi không kiên nhận thời điểm toàn bộ hoàng thiên giàn phía đông một trận lắc lư đến rồi hứa hào lập tức giữ vững tinh thần nô đô chủ mấy người cũng trong nháy mắt tụ tinh hội thần nhìn về phía chấn động địa phương giống như địa chấn hoàng thiên giàn phía đông khu vực mặt đất hình thành từng đạo gợn sóng lay động sau đó mặt đất tựa hồ tiếp nhận không được ở lôi kéo đè ép lập tức nứt ra một cái lô khe hở ẩm ẩm một nháy mắt đại lượng năng lượng phun trào mà ra nhưng là cùng cái khác địa phương phun trào mà ra dây năng lượng lấy chính đại rộng dạy khí tức hoàn toàn không giống như là từ âm s á t tri đ ị a tiết lộ mà ra đây là cực â m tri đ ị a hóa dương có chút kiến thức ngô đô chủ không khỏi lên tiếng kinh hô chỉ có tại một chút cực â m tri đ ị a trải qua đặc thù địa thế diễn biến mới có thể xuất hiện cực dương tồn tại mà loại này khu vực thường thường đều có thiên tài địa bảo tồn tại thượng cổ tà đạo tông môn di tích phong bế nhiều năm như vậy cho dù có tà đạo cường giả yêu ma quái dị nhưng là bên trong dương hệ c h i vật tuyệt đối không phải tà đạo cường giả bọn hắn đủ khả năng tiêu hóa thậm chí sẽ nhuộn bộ lui binh bởi vậy giờ phút này tiến bảo khẳng định sẽ có bảo vật trong chấp nhóm này ngô đô chủ bọn người hiểu được. vì sao hứa hào muốn khăng khăng tiến vào đến đây hoàng thiên giản lại lựa chọn cái này thời điểm đây là cỡ nào cường đại năng lực tình báo a toàn bộ hoàng thiên giản cất ở đây a nhiều năm coi như bạo phát đi ra sau cũng có hơn mấy tháng có thể hứa hào hết lần này tới lần khác lựa chọn thời gian này điểm quả nhiên là siêu nhất lưu năng lực tình báo Đi. hứa hào hét lớn một tiếng một n g ư ờ i đi đầu cả người đã hướng phía khe hở phóng đi hắn nhập đạo cảnh cơ duyên có thể nhất định phải cầm tới vạn nhất có nhập đạo cảnh công phát đâu đó chính là kiếm lớn v ề phần sau lưng ẩn bí ti các loại một c h ú n g cường người đó chính là bọn họ lựa chọn của mình có vào hay không đều không có quan hệ gì với hắn đốc chủ cái khác c ầ n bí ti cường giả quay đầu nhìn về phía phía trước nô đô chủ vương thuận cùng ta một đạo tiến đến quan sát tìm hiểu còn sót lại thụ tại chỗ lối đi cẩn thận một chút nơi này là có nhập đạo cảnh để tránh bị tác động đến nô đô chủ nói xong cả người phóng tới k h ẽ hở theo sát tại hứa hào đằng sau hứa hào cũng dám tiến hắn tự nhiên cũng dám mà lại có được cường đại năng lực tình báo thế lực có thể làm cho hứa hào đơn thương độc mã tiến vệ khẳng định là có lòng tin tuyệt đối như thế tự nhiên muốn ôm chặt đ u ổ i đồng thời nô đô chủ cũng muốn nhìn một cái bên trong cụ thể tình huống đến thời điểm các loại ẩn bí ti tuyệt đối cao tầng đến đây hắn cũng tốt báo cáo tình huống thu hoạch được đầy đủ công vân mặt khác một tên dị tượng cường giả vương thuận cũng không có chút nào chần chờ bước ra một bước đi theo tại nô đô chủ đằng sau xông vào tiến trong cái khe dầm dầm dầm đại lượng chính đạo khí tức tiêu tán ra các đức mở hoàng tiên h giản phô thiên cái địa âm sắt năng lượng chương hai trăm linh ba thiên giai công pháp thanh vân bí lục hứa hào phóng ra một bước lập tức đi vào một mảnh thê lương khu vực nơi xa là liên tiếp phiến rách dưới kiến trúc những kiến trúc này đều bao phủ tại từng tầng từng tầng làm cho người buồn nôn hơi khói bên trong hiện ra vô tận t h ê lương chỗ gần là một đoàn b ú c lên chính năng lượng khu vực nhưng cũng vẹn vẹn giới hạn trong phụ cận vài tòa kiến trúc hứa hào lại tới đây hơi đánh giá một cái nơi xa xuất hiện nhập đạo cảnh khí tức tà đạo cùng yêu ma quái dị hắn liền trước tiên phóng tới bên cạnh đệ nhất lâu ở chỗ này có hắn nhập đạo cấp cơ duyên cho nên không dùng bỏ lỡ hứa hào bước chân đập mạnh đ ạ p hư bộ hiện ra sau đó liền tới đến lân cận một tòa định viện kiến trúc phía trên viết đệ nhất lâu chính là chỗ này hứa hào mừng rỡ hắn không nghĩ tới đơn giản như vậy. bởi vậy hắn không chút do dự xông vào bắt đầu tìm kiếm cơ duyên đây là thượng cổ tà đạo tông môn di tích còn có rất nhiều nhập đạo cảnh yêu vật các loại cũng chính là nơi này là cực dương t r i địa còn có một số thời kỳ thượng cổ trận pháp nhưng hứa hào không rõ ràng trên có thể hay không ngăn cản những này cổ tà đạo tông môn di tích phía ngoài tà đạo yêu ma cho nên hắn đến trước tiên cam đoan chính mình an toàn mà tại hứa hào lướt qua về sau nô đô chủ cùng vương thuận hai người xông qua trận pháp phong ấn thông đạo đi tới chỗ này cực dương trí địa tốt nồng đậm thiên địa linh khí mà lại cực kỳ phù hợp chúng ta vương thuận cảm nhận được đập vào mặt thiên địa linh khí trước tiên liền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc loại này di tích đơn giản so ra mà vượt bọn hắn ẩn bí ti phong ấn c h i địa bên trong nhất nồng đậm địa phương ở chỗ này tu luyện sợ rằng sẽ càng thêm có nộ đạo sát xuất xem chừng bên ngoài thật nhiều cường đại khí tức nô đô chủ hơi cảm thụ một cái liền một mặt n g ư n g trọng bởi vì tại bọn hắn xuất hiện s á t na hắn cũng cảm giác được mấy đạo cực gác khí tức tốc thẳng vào mặt muốn khóa chặt bọn hắn còn tốt chu vi có trận văn đền bù hơn nữa còn có cực dương tri lực phun trào vương t ậ n xa xa nhìn thấy số ngoài ngắn mét có mấy đạo nông lung thân ảnh xuất hiện sau đó vội vàng túi lầu xuống, không dám nhìn tới. bởi vì cứ như vậy xa xa nhìn một chút hắn cũng cảm giác chính mình tràn ngập một cỗ bạo loạn cảm xúc muốn lao ra hắn vẫn là dị tượng c ư ờ n giả g chính là có cảm giác như vậy nếu là trực tiếp đối mặt chỉ sợ tiếp nhận không được ở q u ỷ dị năng lực m ộ t k í c h đây chính là nhập đạo cảnh cơ hội là nghiền ép nhập đạo cảnh trở xuống c ư ờ n giả g trước quan sát tình huống hơi không cẩn thận liền trở về nô đô chủ quay đầu nhìn thoáng qua thâm hậu thông đạo s á t mặt nghiêm trọng cái này tượng h cổ tà đạo tông môn di tích so với hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn cứ như vậy chỉ trong chốc lát nhập đạo cảnh yêu ma quái dị liền xuất hiện bảy t á n đầu may mắn có cái này phong ấn tồn tại, bằng không toàn bộ cẩm châu đều chính là máu chảy thành sông hứa công từ đâu vương thuận cúi đầu xuống muốn tìm kiếm hứa hào thân ảnh lại là phát hiện chu vi căn bản không có hứa hào b ó n g dáng ở bên kia kiến trúc lâu bên trong nô đô chủ ngược lại là trước tiên chú ý tới hứa hào buôn tập đường đi chúng ta làm sao bây giờ vương thuận lộ ra một tia hỏi thăm t h ầ n sắc ở chỗ này hành động phạm vi có hạn phong ấn bên trong có lẽ có thể thử nghiệm đi lại phong ấn bên ngoài sợ là liền nhập đạo cảnh cường già cũng sẽ bị bên ngoài yêu ma quái dị cho l ư ớ vào có lẽ có cái khác bảo vật chúng ta cũng đi tìm kiếm nô đô chủ trầm ngâm một lát trực tiếp mở miệng phân phó muốn cẩn thận một chút、tốt. vương t h u ậ n gật gật đầu thượng cổ tà đạo tông môn di tích tồn tại quá xa xưa mà lại dưới mắt nơi này vẫn là cực dương chi địa khẳng định là có bảo vật l i ê n nhìn bảo vật tốt xấu hai người lập tức tách ra mà đệ nhất lâu hứa hảo giờ phút này chính khuyết tán tất cả cảm giác chân nguyên lực trong thân thể đ i ê n cồn g p h u n g trào dù là nơi này là cực dương chi địa nói là có chính đạo cường giả phong ấn thậm chí cơ duyên b ò toán phía trên không có biểu hiện nguy hiểm nhưng nên có chuẩn bị vẫn là phải có vạn nhất đây hứa hào mười bậc mà lên đầu tiên là kiểm tra kiến trúc lâu lầu một từng cái gian phòng về sau trực tiếp thẳng đến hướng mái nhà rất nhanh tại mái nhà một tòa rộng rãi địa phương hắn phát hiện một bộ xương khô cái này xương khô cùng bình thường vàng trắng không đồng dạng nó hoàn toàn chính là màu vàng kim h i ệ n nhiên cái này xương khô chủ nhân trước người tuyệt đối là một tên cờ giả thậm chí là một tên luyện thể cờ giả b à n g không sẽ không hình thành dạng này xương cốt mà lại tựa hồ là không mục nát hứa hào dò xét một chút lập tức liền nhìn thấy ngồi xếp bằng xương khô trước mặt một cái ngọc thật đài phía trên có một cái la bàn một chương da thú còn có một cái đan dược cái bình cái này ba kiện vật phẩm xem xét cũng không phải là phản phẩm ta bảo vật hứa hào ánh mắt rơi vào ba chuyện vật sát na liền lập tức hưng phấn lên cái này sợ sẽ là cơ duyên bói toán phía trên lời nói nhập đạo cấp cơ duyên hứa hào cẩn thận nghiêm túc tiến lên sau đó tại ở gần xương khô sát na vung tay lên chân nguyên lực phun trào đem ngọc thạch bàn phía trên ba kiện vật phẩm cầm tại trong tay ông tại bảo vật ly khai ngọc thạch bàn sát na một đạo chân nguyên bán ra sau đó hình thành một đạo màn sáng hứa hào cổ tay một phen trước đem ba kiện bảo vật đưa vào chính mình giao diện ảo đã tới tay bảo vật hắn là quyết định sẽ không lại phun ra lập tức hứa hào đ ể phòng lại cảnh giác nhìn qua trước mắt hiện ra màn sáng người tốt màn sáng lắc lư một thân ảnh xuất hiện tại màn sáng phía trên thân ảnh rất là tuổi trẻ phong thần tấn lãng cho người ta một loại đạo phong tiên cốt cảm giác để người sinh ra thân cận chi ý cũng không phải thân ảnh có loại năng lực này mà là đạt tới nhập đạo cảnh về sau đều sẽ phù hợp thiên địa khiến người ta cảm thấy cường giả chính là cái này một mảnh thiên địa chúa t ể tại ngoại giới còn nhìn không ra bởi vì ngoại giới bị bài xích nhưng ở cái này phong ấn tri địa lại là có thể rất tốt hiện ra nhập đạo cảnh như thế ta tên thanh vân tử đến từ thanh vân tông t hứa, lặng lặng hứa hào sở dĩ muốn nghe nói số giới cũng là muốn nhìn xem có thể hay không thu hoạch được cái gì tin tức hữu dụng một tiên tri ít nhập đạo cảnh cường giả lưu lại tin tức chắc chắn sẽ không phổ thông thiên địa đem biến linh khí khốc kiệt đại lượng tu sĩ bắt đầu tranh độ thế là có không ít người biến thành tà đạo vì sống sót thậm chí không tiếp ra hại bách tính Ta chương hai đến đây i trăm âm n nhưng c u linh bất ị chúng, ba thiên thức, bị t gia công pháp thanh vân bí lục ngẫm lại năm đó các tu sĩ là bực nào tuyệt vọng vì sống sót khả năng cái gì đều làm ra được đổi vị suy nghĩ đổi lại chính mình h ứ a hào cũng không dám tưởng tượng chính mình sẽ làm ra cái gì khẳng định là ô m quyền tự thân tính mạng mặt khác sẽ không lại tiêu hao thể nội chân nguyên nào giống trước mắt đạo nhân cho dù ở vào linh khí k h ô kiệt thế mà còn muốn đi tiêu diệt tà đạo cho bách tính một cái an ổn loại này tinh thần h ứ a hào không đạt được nhưng không có nghĩa là hắn không kính nghệ nhìn xem đạo nhân thực lực một người tiến về tô n g môn còn có thể g i ế t đến tà đạo không ra thậm chí phong ấn tô môn cho tới bây giờ cũng còn vững chắc kiên cố có thể thấy được hắn thực lực đến tột cùng đến cỡ nào thông tin có lẽ thiên địa không có khôi phục địa mạch đi hướng không hiện nơi này chỉ sợ là cả một đời cũng sẽ không hiện hóa hứa hào kính nể đồng thời đạo nhân ngôn ngữ như cũ tại mở miệng ta không cầu ngươi tiếp tế thiên hạ nhưng mời ngươi kiểm tra đối chiếu sự thật một cái phong ấn trận văn nếu là có khe hở mời hỗ trợ chữa trị bàn ngọc phía trên mâm tròn liền phong ấn đầu mối then chốt có thể bù đắp mặt khác bàn ngọc trên thanh vân bí lục cùng nhập đạo đan chính là ta đưa cho ngươi thủ lao còn có đằng sau ta trường đao cũng có thể làm thủ lao cái cuối cùng yêu cầu q u đáng nếu là bên ngoài gặp phải thanh vân môn đệ tử có thể đem thanh vân cảm kích màn sáng phía trên vĩ nạn thanh niên nam tử đối h ứ a hào phương hướng cúi đầu sau đó c h ậ m chậm ngồi xuống h ứ a hào một trận chầm mặc dạng này c ư ờ n giả g dạng này phẩm cách c ư ờ n giả g thế m à n h ư vậy vẫn lạc nhập đạo cảnh chỉ cần hung ác đến quyết tâm hạ phải đi thu cho dù là bắt đến một đầu yêu vật lấy yêu vật chi huyết khích lệ cũng có thể để tự thân bảo tồn được khuyết điểm duy nhất chính là có thể sẽ bị yêu vật vết máu nhiễm nhưng trung pi là có thể bảo toàn tính mạng nhưng là thanh niên nam tử chết rồi cái này hiển nhiên là không nguyện ý sống tạm x u giới tình nguyện chết cũng không muốn rơi vào tà đạo khả kính hứa hào nặng nề mà đối m à u vàng kim ó n g ánh sương khô xoay người ô n quyền cúi đầu một giây sau hứa hào góc miệng liền đ ạ n nước ra hoa thanh vân bí lục đây chính là công pháp a hứa hào vẫn cho là hắn muốn có được nhập đạo cảnh về sau công pháp sẽ tiêu phí thời gian rất dài cùng tinh lực dù sao công pháp là hạch tâm nhập đạo cảnh công pháp càng là hạch tâm bên trong hạch tâm bất luận cái gì một bộ nhập đạo cảnh công pháp tuyệt đối có thể chấn áp nhất tộc một cái tông môn bảo vật tỷ như lăng tiêu cung liền có hạch tâm pháp là tuyệt đối không cho phép chuyển ra ngoài liền xem như hạch tâm thân truyền đệ tử cũng cần là tông môn làm ra công hiến sau đó khảo nghiệm phẩm hạnh cùng đối tông môn trung thành về sau mới có thể truyền thụ hiện tại h ứ a hào trực tiếp thu được thanh vân môn thanh vân bí lục từ cái này thanh vân tử hành vi đến xem cũng có thể thấy được thanh vân bí lục cường đại đây chính là tại mặt pháp nhân đại để ép một cái tông môn đánh cường giả phải biết mặt pháp nhân đại rất nhiều người sẽ vì sống sót sẽ rơi vào tà đạo như vậy giống loại này tà đạo tông môn chính là hương momo nhưng dù cho như thế vẫn là bị thanh vân tử một người đặt ở cửa ra vào đến nay đều không được chạy ra hớ hào lập tức mở ra giao diện ảo ba lô đem ba kiện vật phẩm lấy ra ngoài hắn mở ra cơ duyên bói toán bảng bắt đầu xác minh tình huống dù sao hứa hào cũng sẽ không vẹn vẹn tin vào một cái chết đi nhiều năm cường giả lời nói của một bên hắn chỉ tin tưởng cơ duyên bói toán hứa hào đầu tiên cầm lấy mâm tròn xem xét cụ thể tin tức bởi vì từ vừa mới trong lời nói đó có thể thấy được cái này đ ồ vật là phong ấn hạch tâm vật phẩm không thể có nửa điểm sai lầm bằng không toàn bộ thượng cổ tà đạo tông môn di tích yêu ma quái gì đều sẽ ra như thế cũng quá mức nguy hiểm hứa hào còn cần an ổn tu luyện trắng chỗ còn cần trưởng thành thời gian cho nên cái này phong ấn còn không thể phá song khánh phủ cự ly thượng cổ tà đạo tông môn di tích quá gần hứa h à o cũng không muốn còn đang trong giấc ngộng liền bị một đám nhập đạo cảnh yêu ma mỏ tới trước mặt phong ấn t r t bàn thanh vân môn đặc chế pháp khí mạnh mẽ nhưng bác tại một chỗ liền không cách nào di động phía trên vẽ đường cong có thể thông qua năng lượng bổ sung chữa trị pháp tướng cấp hứa h à o ánh mắt quét qua thân xác của hắn liền có chút châm xuống phong ấn t r t bàn tốt pháp khí mạnh mẽ bác tại một chỗ liền có thể phong ấn nhiều cường giả như vậy hơn nữa còn có thể tu bổ trọng yếu nhất chính là nó để hứa hảo thấy được tu vi gia vị pháp tướng pháp tướng là tại nhập đạo cảnh về sau đây cũng là khẳng định bất quá là ở phía sau một vẫn là sau hai đây hứa hào lật nhìn xem lộ ra một tia kinh nghi bất định nhập đạo cảnh về sau là pháp tướng sao hứa hào lắc đầu hắn tra xét phía trên biểu hiện đường cong hắn phát hiện có một ít một tuyến đã xuất hiện đứt gậy vết tích nghĩ đến chính là trước mấy thời gian bởi vì địa mạch biến hóa thiên địa khôi phục mà hình thành cái này đ ồ vật cần bổ sung hứa hào c h m ngâm một lát tạm thời không có hành động chờ có g i n h đem trận này văn giao cho ẩn bí ti để cho bọn họ tới giữ gìn hứa hào bản thân tài nguyên liền thiếu đi không có khả năng tiêu hao ở chỗ này kể từ đó ẩn bí ti bỏ tài nguyên tu bủ mà hắn có chìa khóa ra hết nhất t i ệ n sông điêu hoàn mỹ tiến hành hứa hào ký ức trận văn về sau hắn liền lấy gia bình ngọc hắn gỡ gia bình ngọc phía trên mục nhét lập tức liền to mày bởi vì hắn không có nghe thấy bất luận cái gì mùi thuốc khí tức ngược lại có một cố đập vào mặt mùi nấm mốc h ứ a hào lập tức nhìn về phía cơ duyên bói toán bảng nhập đạo đan lấy chín chín mươi mốt chủng quý báo d ư ợ c tài luyện chế m à thành có thể gia tăng nộ đạo sát xuất gia tăng nhập đạo sát xuất thành công là bảo vật hiếm có đáng tiếc bởi vì niên đại xa xưa dược hiệu tiêu tán vẹn vẹn còn lại cắt bã nhưng là giao cho luyện đan sư còn có thể phục khắc gia nhập đạo đan thiên giai hớ hào ánh mắt đạo qua biểu hiện nhập đạo đan tình huống trong lòng thở dài một tiếng、Chập. loại này chứa ở trong bình ngọc đan dược cuối cùng vẫn là chạy không khỏ dược hiệu sói mòn hầu như không còn thậm chí liền bình ngọc phía trên trận văn đều đã sớm tiêu tán năng lượng không cách nào cam đoan đan dược phẩm chất nhưng cũng may nhập đạo đan cận bã vẫn còn chỉ cần giao cho luyện đan sư liền có thể phục khắc nhập đạo đan cái này đồ vật đối với hiện tại hứa h à o vô dụng nhưng là đối đại huyền vương triều tuyệt đối là giá trị liên thành bảo vật thậm chí hứa h à o cảm thấy thu hoạch lần này có lẽ nhập đạo đan là có giá trị nhất đồ vật hứa hảo liền tranh thủ bình ngọc thu hồi để vào giao diện ảo ba lô miễn cho phát sinh ngoài ý mức khác để cận bã cũng bị tiêu hủy về sau tiếp xúc gần bí ti cao tầng chương ó có lẽ t hai trăm linh bốn thanh vân ao thanh vân bí lục thiên g i a công pháp hứa hảo nhìn xem bày biện ra đến tin tức lập tức sửng sốt hắn nhưng là nhớ kỹ cơ duyên bói toán phía trên biểu hiện chính là nhập đạo cấp cơ duyên hứa hảo tiếp tục xem đi rất nhanh liền phát hiện vấn đề bởi vì cả chương gia thủ giấy cũng không hoàn chỉnh hứa hào cầm lấy ra thủ giấy cẩn thận đọc hắn phát hiện nội dung phía trên vẹn vẹn giới hạn trong lượng hoàn cảnh lượng hoàn cảnh cũng chính là nhập đạo cảnh phía sau cấp độ mà pháp tướng cảnh là lại đằng sau một cảnh giới đáng tiếc hứa hào nói thầm một tiếng đáng tiếc nếu là chân chính đạt tới tiên giai kia thật sự quá tốt rồi hứa hào liền không còn là công pháp chỗ b ư ơ n tâm bất quá có dù sao cũng so không có tốt hứa hào rất nhanh liền điều chỉnh tâm cảnh hắn lần này tới chính là tìm kiếm nhập đạo cảnh công pháp bây giờ còn có thể đạt được cảnh giới kế tiếp công pháp vậy căn bản chính là kiếm lớn đã đạt đến mục đích nhưng cùng lúc hứa hảo cũng đ ố i trước mắt thượng cổ tà đạo tông môn di tích cảm thấy kinh t a i phải biết trước trước tình huống đến xem cái này thanh vân tử thế nhưng là pháp tướng cảnh cường giả so nhập đạo còn cao hai cấp độ nói như vậy trước mắt thượng cổ tà đạo tông môn di tích khả năng vẫn tồn tại mạnh hơn tà đạo yêu ma hứa hảo vốn cho là nơi này tối cao chính là nhập đạo chính mình có lẽ có thể đến đi một lần hiện tại xem ra hắn ý nghĩ này rất là nguy hiểm hứa hảo quay đầu nhìn thoáng qua cực dương chi địa phía ngoài tình huống hắn lập tức đi vào xương khô khía cạnh lập tức nhìn thấy một thanh xám trường đao màu đen đao loại vũ khí b ì n h thường đều là thân thể cường tráng cường giả mới có thể có bởi vì nó rất ăn nhục thân lực lượng cũng may hứa hào nhục thân lực lượng cũng không thấp vừa vặn phù hợp hứa hào ngồi sổm nửa mình dưới cung kính đem trường đao cầm tại trong tay sau đó nhìn về phía cơ duyên bói toán tin tức thanh vân đao thanh vân tông b ả o vật lấy thiên ngoại thần thiết chế tạo có có thể thích t ư ế n g tính như là các loại đẳng cấp năng lượng liền có thể phát huy các loại đẳng cấp kỹ năng trưởng thành tính bảo vật trước mắt có thể phát huy đến pháp tương cảnh đặc hiệu vừa nhanh vừa mạnh không gì không phá chu ma đem tả bất hủ chú mời sưu tập cái khác phù hợp vật liệu hứa hào ánh mắt quét qua. thần sắc cứng lại đây là một thanh không có phẩm giai trường đao nhưng là phẩm cấp của nó lại cao đến dọa người chỉ cần quán chú thích hợp năng lượng liền có thể phát huy ra tương ứng nguy năng lấy trước mắt đến xem cái này chỉ ít đều có thể xem như là pháp tướng cảnh binh khí mà lại nó đặc hiệu lại là bất hủ cái này quá mức khoa trương khó trách trải qua thượng cổ thời kỳ tuyến n g u y ệ t trường đao vẫn như c ũ n h ư lần này kiếm lật ra h ứ a h à o cầm thanh vân đao vui không thắng thu lúc trước thiên mãng đao hắn cũng cảm giác có chút giật gấu và vai theo t u vi tăng lên thiên mãng đao cũng không cách nào phát huy hắn toàn bộ chiến lực hiện tại tốt Có t hiện a ao, hứa n vân hơn thân h hào thể phát huy h có c tốt tự thân lực. Hứa hào đem nó thu nhập giao d ảo ba ra lô, lộ góc miệng cười. mỉm、cưới. Hiện tại hắn xem như có càng nhiều trường khống tự thân chết thực lực nhưng là hắn còn không thể kiêu ngạo bởi vì thiên địa dần dần tại khôi phục hắn một khắc cũng không thể dừng lại hiện tại đã là nửa bước nhập đạo cảnh thiên hạ có lẽ đợi thêm mấy tháng đó chính là nhập đạo cảnh thiên hạ hoặc là đợi thêm mấy ngày khả năng chính là lượng hồn cảnh thiên hạ tỷ như trước mắt t ư ợ n g cổ tông môn di tích bên trong khả năng liền có lượng hồn cảnh thậm chí còn có cực kỳ khủng bố pháp tướng cảnh một khi thiên địa có thể t r è o chống đến những yêu ma này quái dị khôi phục như vậy đến thời điểm khẳng định là sinh linh đồ thán theo không kịp thiên địa khôi phục cũng chỉ có thể biến thành các loại tà đạo cùng yêu ma quái dị lương thực húng chi thế giới này còn giống như cùng mặt khác một cái yêu ma q u ỷ dị thế giới liên kết một khi không gian còn thông vậy sẽ là một kiện cực kỳ khủng bố sự tình không được phải gấp cần tăng thực lực lên ít nhất cũng phải đi tại thiên địa khôi phục trước đó mặt khác còn phải gấp rút bồi dưỡng thị nữ thanh nhi các loại đến thành lập một thế lực hớ hào trong lòng có một tia cấp bách cảm giác trước kia hắn cảm thấy chỉ cần mình vô địch không cần nhìn người khác nhan sắc nhưng là trải qua thanh vân tử đến xem muốn một người làm được vô địch kỳ thật rất khó khăn hứa h à o vẫn còn tốt một chút bởi vì hắn có cơ duyên b ó i toán có thể vô hạn mà tăng lên chính mình nhưng là cuối cùng vẫn là chỉ có một người một câu h ắ n tại cường đại đồng thời cũng muốn thích hợp bồi dưỡng mình thế lực đã người khác đã chấp nhận phía sau mình là thế lực thần bí như vậy chính mình liền muốn đem nó ngồi vững hứa h à o đánh giá một chút thanh vân tử xương khô chầm ngâm một lát không có đi động dù là cái này một bộ không xương có lẽ cũng có k á c c á c dùng khác nhưng mình nhận thanh vân tử tỉnh tự nhiên không thể làm cầm không tín không nghĩa hạng người yên tâm Cái này p hứa o n ấn trọn, g mâm hảo trịnh trọng hứa hẹn đến thời điểm hắn còn phải nhìn xem có thể hay không đạt được thanh vân môn đến tiếp sau công pháp dù sao cũng là cực kỳ thưa thất tiên giai hứa hảo lại đánh giá đệ nhất lâu xác định không có cái khác thu hoạch về sau hắn liền đi xuống đệ nhất lâu hứa công tử có cái gì phát hiện nô đô chủ giờ phút này cũng từ một bên kiến trúc đi ra nhìn thấy hứa hảo đến vội vàng mở miệng hỏi lợi có một ít phát hiện chỗ này di tích bên trong thậm chí có lượng hồn cảnh yêu ma quái dị rất là hưu hiểm hứa hào lời nói còn chưa rơi xuống nô đô chủ cùng vương thuận hai người chính là một mặt kinh hãi cùng sợ hãi lượng hồn cảnh đây chính là nhập đạo cảnh phía sau cấp độ chính là nhập đạo cảnh bây giờ tại toàn bộ đại huyền vương t r i ề u đều coi là tuyệt đối cứng giả có thể một cái ý niệm trong đầu một cái năng lực liền đem bọn hắn đưa vào chỗ chết tiêu nhập đạo cảnh phía sau lượng hồn cảnh phải là kinh khủng c ỡ nào người khác không rõ ràng nhưng bọn hắn những này đến từ đại huyền vương t r i ề u ẩn bí ti cao tầng tự nhiên rõ ràng mấy chữ này đại biểu hàng nghĩa nô đô chủ giờ phút này thậm chí có muốn nhanh chóng thoát đi xúc động bọn hắn những người này tao nộ lượng hồn cảnh yêu ma Tuyệt chương hai trăm linh bốn thanh vân ao thanh vân bí lục hứa hào nói xong liền đem trong ngực vừa mới thu hoạch được trận pháp mâm tròn ném ra ngoài cái này đồ vật với hắn vô dụng có lẽ về sau tiến vào thượng cổ tà đạo tông môn di tích hữu dụng nhưng không phải hiện tại bởi vì hiện tại xông vào thượng cổ tà đạo tông môn di tích kia không thể nghi ngờ là chịu chết tiến hành không nói bên trong có không ít nhập đạo cảnh yêu ma quái dị thậm chí khả năng tiềm ẩn lượng một cảnh một khi tao nộ hứa hào tự giác không có sinh hồn khả năng còn không bằng đem nó giao cho đại huyền vương triều nào đó đến một chút hào cảm húng chi hứa hào cũng không có nhiều thời gian như vậy tinh lực cùng tài nguyên đi sửa b ộ trận pháp trận bàn hứa công tử nói thế nhưng là thật nô đô chủ v ộ i vàng mở miệng hỏi thăm nếu như là thực sự cái kia còn tốt một chút nô đô chủ chức kia coi là đây chính là một cái phổ thông thượng cổ tà đạo tà đạo ô n g môn di tích. tối đa cũng liền có nhập đạo cảnh muốn yêu ma quái dị mà thôi nhưng bây giờ vượt xa dự đoán của hắn cái này tông môn sợ là tại thượng cổ thời kỳ đều là cực kỳ cường đại tồn tại chính ngươi nhìn xem xử lý đi hứa hào suy nghĩ một lát hỏi các ngươi biết rõ thanh vân môn sao thanh vân tử loại hình chính là hắn bố trí hứa hào ánh mắt s á n g dực thanh vân môn thanh vân tử nô đô chủ trầm ngâm một lát lắc lắc đầu nói ta chưa từng nghe nói qua bất quá ẩn bí ti bên trong chắc hẳn có một ít tình báo tin tức tốt nếu là có tin tức hy vọng có thể thông báo ta một tiếng hứa hào gần đây cũng không hỏi thêm nữa hắn quay người liền hướng phía cửa ra vào buôn tập mà đi như là đã đạt được muốn nhất tu luyện công pháp kia tự nhiên là phải thật tốt trở về đọc một p h e n bây giờ hắn đã tại nhập đạo cảnh biên giới vừa vặn có thể đọc thanh vân môn công pháp sau đó nhìn xem đằng sau đường nên như thế nào đi đi vương thuận đi nô đô chủ nhìn thấy hứa hào muốn đi vội vàng mở miệng kêu la nơi này hắn là thật không muốn đợi tiếp nữa bởi vì theo thời gian trôi qua cực dương chi đ ị a bên ngoài có quá nhiều tà ác khí tức xuất hiện chỉ là cảm thụ liền toàn thân g i t dun phạm lệnh nếu như không có hứa hào ở đây vương thuận từ một tòa trong kiến trúc xông ra nhìn xem nô đô chủ về sau lắc đầu biểu thị không có tìm kiếm đến quá mức có giá trị đồ vật ngược lại là một chút phẩm cấp cao pháp khí tàn phiến góp nhặt không ít đây đều là thượng cổ thời kỳ đại chiến bên trong lưu lại chỉ cần lấy về để ẩn bí ti luyện khí cao thủ luyện chế nói không chừng liền cũng có thể luyện chế thành mấy món nhập đạo cảnh pháp khí đi nô đô chủ cũng không giải thích lập tức đi theo hứa hào bước chân x o n g ra cái kia còn chưa khép kín thông đạo suy suy suy mấy hơi về sau hứa hào xuất hiện trong hoàng thiên giản hắn nhìn xem đóng tại phía ngoài ẩn bí ti cường giả cũng không lập tức lên đường bởi vì giờ khắp này ẩn bí ti các cường giả đều mượn phần đề phòng nhìn qua hứa hào rất nhanh nô đô chủ cùng vương thuận từ trong thông đạo vào ra cái này một cái trước mắt hứa hào rõ ràng cảm giác được ẩn bí ti một trúng cường người có một tia thoải mái một hơi nhẹ nhõm hiện nhiên bọn hắn cũng sợ hứa hào đem nô đô chủ bọn người hại chết tại tà đạo tông môn di tích bên trong kiểm tra qua tại hạ liền cáo tử hứa hào quay đầu nhìn về phía nô đô chủ hứa công tử mời nô đô chủ vội vàng ôn quyền cáo tử hứa hào lễ phép trả lời một câu về sau ly khai hoàng thiên giản ra ẩn bí ti đám người bố trí phong ấn trận pháp về sau liền lập tức phóng lên tận trời lao tới s o n g c á n h phủ hứa hào sau khi đi còn lại ẩn bí ti cường giả đều xúm lại đi lên mở miệng dò hỏi đại nhân bên trong tình huống thế nào rất phiến phức nô đô chủ nhớ tới hứa hào đã nói mặt m ũ i tràn đầy nương g trọng vì sao trần khánh long khẩn trương mở miệng trong này so trong tưởng tượng của chúng ta còn nguy hiểm hơn bên trong khả năng có lượng hồn cảnh yêu ma quá i dị nô đô chủ cũng không g i ấ u giếm trực tiếp mở miệng giàn g thuật hắn cũng là muốn để đám người cảnh giác bởi vì cái này cấp độ yêu ma tà ma một khi ra một chút xíu sai lầm khả năng này liền sẽ nguy hiểm cho toàn bộ đại huyền vương triều đến thời điểm đừng bảo là dân chúng tầm thường liền xem như bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết vậy làm sao bây giờ trần khánh long một mặt lo nghĩ chờ cấp trên đến huống chi bây giờ thiên địa không hiện nhập đạo cảnh đều khó mà hành tẩu húng chi là lượng một cảnh chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình sự tình lường trước yêu ma quái dị cũng sẽ không dễ dàng đi tới nô đô chủ phân phó một tiếng cả người liền ly khai hoàng thiên giản hắn mặc dù nói một chút tình báo nhưng cũng không hoàn toàn nói ra thì như thanh vân tử lưu lại trận văn m n g tròn cái này đồ vật mới là h ạ n tâm quan trọng nhất đây là không cho phép càng nhiều người biết đến bảo vật bởi vì một khi trận bàn có sai lầm đó mới là lớn nhất t h i họa chỉ cần trận bàn có thể tiếp tục bảo trì hoàn hảo vận hành trạng thái như vậy chỗ này nguy hiểm liền sẽ bảo trì tại một cái thấp nhất h ạ độ nô đô chủ về tới hoàng thiên giản phía ngoài doanh trướng hắn liền ngồi xếp bằng xuống lặng lặng chờ đợi lấy ẩn bí ti cao hơn một tầng cường giả đến một bên khác hứa hảo về tới song c á n h phủ trực tiếp rơi xuống từ trên không đến hứa phủ đã không giả vậy liền không cần thiết cẩn thận nghiêm túc dù sao người khác sớm muộn đều sẽ biết được thực lực của hắn nhưng là cái này cũng vẹn vẹn hắn mặt ngoài biểu hiện thực lực chân chính hắn là sẽ không dễ dàng triển lộ ra thiếu g i a trở về thị nữ thanh nhi nhìn đến đột nhiên xuất hiện tại bệnh viện bên trong hứa hảo đầu tiên là x ư n g sở ngay sau đó liền vui vẹn ê n đón thân thiết ân cần thăm hỏi ừ n thiếu ra xử lý một bàn ăn ngon hứa hảo cười phân phò nói thiếu ra chờ một lát thị nữ thanh ni vội vàng đáp lại sau đó lanh lợi chạy hướng về sau chủ bắt đầu thu xếp hứa hảo yêu thích đồ ăn hứa hảo thì là không có nhàn rỗi hắn đi vào gian phòng của mình sau đó lấy ra thanh vân bí lục hứa hảo xem xét tỉ mỉ thanh vân bí lục là một bộ tu luyện tổng cường giới thiệu không ít tu luyện tri thức từ bắt đầu đến nhập đạo thậm chí đến lượng hồn đều có hệ thống giới thiệu bao quát một chút chú ý công việc hứa hảo đạt được sau hệ thống giảng giải n h ữ n à y đối tu luyện có cấp độ càng sâu nhận biết dĩ vãng hứa hào mặc dù là cực hạn tu luyện nhưng hắn đều dựa vào cơ duyên b i toán chỉ tốt ở bề ngoài giống như là biết rõ đáp án biết rõ giải pháp nhưng là có chút cứng nhắc nhưng bây giờ trải qua thanh vân bí lục sau khi giới thiệu hứa hào thật giống như đã thông hai mạch n h â m đốc đem một chút dĩ vãng không quá minh cho nên đạo lý làm cho càng thêm rõ ràng suy một r a ba đây là một cái quá trình cũng là một phen l ắ n g đ ạ o nhập đạo chính là muốn có dạng này l ắ n g đ ạ o hứa hào may mắn chính mình đi đến thượng cổ tà đạo tô môn sau đó thu được thanh vân tông hoạch tâm công pháp bằng không hắn sẽ còn tồn tại một chút ngây thơ lý giải hứa hào một bên đọc một bên hồi ức suy nghĩ chính mình dĩ vãn tu luyện tình huống đem nó thăng hoa thiếu ra ăn cơm á bên ngoài phòng thị nữ thanh nhi thành âm vang vọng hứa hào buông xuống trong tay thanh vân bí lục hơi trầm ngâm về sau liền đi ra ngoài tựa hồ tiên h địa cũng thay đổi rộng mở trong sáng hứa hào tại thị nữ thanh nhi phục thị dưới ngon lành là ăn một bữa sau đó một bên dạy bảo thị nữ thanh nhi tu luyện thư pháp một bên quan sát thanh vân bí lục thậm chí hứa hào đem thanh vân bí lục giao cho thị nữ thanh nhi để ăn đọc hứa hào cũng là muốn nhìn xem thị nữ thanh nhi lý giải cùng cách nhìn thị nữ thanh nhi thể chất rất tốt nói không chừng liền có cái khác một chút ý nghĩ thậm chí đến cuối cùng hứa hảo để cho người ta gọi tới hứa thanh sơn đây là thanh vân bí lục hứa thanh sơn nhìn xem hứa hảo đưa tới ra thủ giấy lâm vào trong hồi ức chương hai trăm linh năm nhập đạo tu luyện ẩn bí ti người tới ồ hứa hảo nhìn đến hứa thanh sơn bộ dáng lập tức hứng thú hỏi đại ca ngươi biết rõ thanh vân bí lục từng nghe nói một chút tại lăng tiêu cung trong điện tịch từng có một chút giới thiệu nghe đồn là thượng cổ thời kỳ thiên địa đại biến bọn hắn còn tuân theo chính nghĩa bố thi thiên hạ mới làm cho thiên hạ bách tính không có diệt bọn hắn kết quả cũng không tốt bị vô số người cùng thế lực vây công đã sớm t r ô n v ù i tại dòng sông lịch sử bên trong coi như còn có tồn lưu sợ là cũng kéo dài hơi tàn hứa thanh sơn nhớ tới chính mình nhìn thấy qua lịch sử giới thiệu không khỏi một trận cảm thán thiên địa tướng cấp kia là cỡ nào tai nạn vô số người cùng thế lực muốn bảo toàn chính mình vì sống sót rơi vào tà đạo sau đó liền sinh linh đ ổ t h á n cũng may mắn có thanh vân môn dạng này thế lực tuân theo công nghĩa tại nguy nan phía dưới cứu vất thương sinh nhưng cũng vì này dựng vào vận mệnh của mình tiền đồ thậm chí không ít cường giả bởi vì thiên điệu tướng cấp cuối cùng sinh tử đạo tiêu xem ra cái này thanh vân môn ngược lại là có chút phẩm cách hứa h à o từ đ ấ y lòng cảm thán nói lại một lần nữa đối thanh vân môn biểu thị kính ý đây là lấy chính mình tương lai cứu vớt thương sinh là một cái hiện chữ đáng tiếc không có bao nhiêu người có thể nhớ kỹ bất quá ngươi tại sao có thể có thanh vân bí lục là mở ra thanh vân môn di tích hứa thanh sơn nghiêm túc d o hỏi không có chính là song khánh phủ bên ngoài cái kia thượng cổ tà đạo tông môn di tích ta ở bên trong gặp được một cái tên là thanh vân tử thanh vân tông môn nhân từ chỗ của hắn có được hứa hảo trực tiếp đáp lại nói khó trách cũng chỉ có thanh vân môn bản tính mới có thể tiến vào tà đạo tông môn đi hứa thanh sơn thở dài một tiếng lại nói bằng vào ta lý giải cái này lấy thanh vân tử là danh hảo sợ là tại thanh vân tông cũng coi như được tuyệt đối cao tầng chí ít cũng là tương lai môn chủ hạch tâm truyền nhân đúng vậy a đáng tiếc hứa hảo biểu thị tiếp hận toàn bộ trong đ ì n h viện mấy người một trận trầm mặc được rồi không nói những cái kia về sau có gặp phải thanh vân muôn người liền đem nó giao cho bọn hắn hiện tại chúng ta tới tu luyện tự thân bây giờ thiên địa khôi phục thế lực khắp nơi sắp căng trảng chúng ta đến thừa cơ tăng lên tu vi bằng không thiên địa đại biến chúng ta cũng đem biến thành chó dơm、Rõ. hứa thanh sơn gật gật đầu nghiêm túc quan sát thanh vân bí lục nhưng là hứa thanh sơn cách nhìn cũng không có tốt bao nhiêu thậm chí không bằng thị nữ thanh nhi hứa thanh sơn mặc dù xuất thân lăng tiêu cùng nhưng là thời gian tu luyện quảng n ắ n lại thêm bây giờ vẫn là tiên thiên cấp tại con đường tu luyện phía trên căn bản không có quá tốt đề nghị chỉ có thể lấy đã từng kiến thức cùng nghe nói đến cùng hứa hảo bọn người thảo luận nhưng dù vậy hứa hảo cũng ích lợi tương đối khá hắn đã có một đầu thuộc về mình bước về phía phía trước đạo đồ mà hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi cũng là rất có thu hoạch dù s a o đây là thanh vân bí lục là thanh vân môn hạch tâm công pháp tại thượng cổ thời kỳ kia là có được tuyệt đối thiên tư mới có thể học tập công pháp công hiệu dùng tự nhiên là không kém cho dù bây giờ tu luyện thấp nhất hứa thanh sơn cũng tại dư vị thu hoạch hứa hào không có quáy dày hai người mà là l ạ n g y ê n về tới gian phòng sau đó bắt đầu vận chuyển thanh vân bí lục bên trong bí pháp bắt đầu tăng tốc tự thân nghe hoàn cung mở ra hứa hào mở ra cơ duyên b ó i toán không ngừng màn đ ế m thử bí pháp vật dụng không đồng nhất một lát hắn cũng cảm giáp chính mình bởi vì nhập đạo sau sẽ rách một đạo nê hoàn cung lỗ hổng không ngừng mà k h u y t á n sau đó lại từ chân nguy dễ dàng như vậy hứa h à o cảm nhận được công hiệu quả thần s ắ c lập tức mừng rỡ trước kia hắn chính là dựa vào cùng cây ngô đồng bên trong thần bí vật chất đến trao đổi đi tại chính xác con đường nhưng là tại sao lại như thế hứa h à o không lắm giải thích nhưng bây giờ có thanh vân bí lục giá t r ì hứa h à o bây giờ chính là biết được tại sao lại dạng này nhập đạo cũng là tự thân cùng không gian bên trong thần bí vật chất trao đổi đạt tới tăng cường nghe hoàn cung tình trạng ngay từ đầu hứa h à o không biết rõ làm sao đi cảm thụ giữa thiên địa thần bí vật chất chỉ có thể bị động hấp thụ cây ngô đồng thần bí vật chất hiện tại hứa hảo biết nó như thế người thể tu luyện giai đoạn trước là tăng cường đan đ i ệ n tiến hành tự thân năng lượng tăng cường t ỷ như khí huyết kinh lực tiên tiên h cơ ư n g khí linh l ự chân c nguyên lực tăng lên lúc đạt tới chân nguyên lực t ấ p độ liền có thể tăng cường mềm thực lực t ỷ như mở ra nê h o à n cung gia tăng linh hồn trí lực các loại giống như thuộc tính nhập đạo cảnh sở dĩ cường đại không chỉ là khải linh cảnh đến tiếp sau tăng cường càng bởi vì có thần bí vật chất như vậy khải linh cảnh năng lực sẽ có được càng lớn tăng cường đây chính là vì cái gì nhập đạo cảnh cường giảm một ánh mắt liền có thể chém giết khải linh cảnh cũng là bởi vì thần bí vật chất g a trì năng lực nguyên nhân hứa h à o hiện tại không chỉ hấp thụ cây ngô đồng thần bí vật chất bây giờ tại thanh vân bí lục ra chỉ dưới hắn có thể bằng vào tự thân võ linh đi cảm ứng thiên địa sau đó hấp thụ phù hợp tự thân thần bí vật chất đừng nói có thanh vân bí lục giảng giải về sau hứa h à o tại sử dụng võ linh hắn cảm nhận được thần bí vật chất thậm chí so cây ngô đồng còn muốn càng thêm cô động cùng bàn bạc ngay từ đầu hứa h à o còn không xác định nhưng khi hắn cảm ứng về sau phát hiện so thanh vân bí lục lời nói thần bí vật chất còn muốn càng nhiều về sau hắn lòng tràn đầy vui vẻ đây chẳng lẽ là bởi vì thiên địa khôi phục nguyên nhân hứa hảo đã có chỗ tốt vậy liền trực tiếp vận chuyển chính là hứa hảo xem trường lại có thời gian nửa tháng hắn liền có thể bằng vào tự thân cường đại chân nguyên lực cùng thanh vân bí lục phụ tá tiến tới đạt tới nửa bước nhập đạo cảnh đ ỉ n h phong đến thời điểm hứa hảo chính là có thể tùy ý tiến hành sinh mệnh cấp độ nhảy lên tiến vào nhập đạo cảnh thời gian từng ngày đi qua hứa hảo mỗi ngày tu luyện cũng mỗi ngày đang cày mới cơ duyên nhưng từ khi lấy đi đến cổ tà đạo tông môn di tích bảo vật về sau phía sau cơ duyên đều là thiên giai địa giai tuần hoàn thậm chí có thời điểm đều không có cái gì cơ duyên có thể lấy ra bất quá hứa hảo cũng không để ý vẫn như c ũ đi tại chính mình chính đồ phía trên sau đó lấy ra các loại tài nguyên cho hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi bồi dưỡng hắn tu vi cùng chiến lược hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi tu vi cùng chiến lược cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên mà một tuần sau hoàng tiên h giản bên ngoài tới đại huyền vương triều ẩn bí ti tầng lớp cực kỳ cao tham gia hai vị ti trưởng nô đô chủ bọn người nhìn xem ngồi tại chủ vị hai người vội vàng ô m quyền hành lễ cái khác ẩn bí ti cường giả cũng n h o nhao, nhao cung kính ôn quyền hành lễ ti trưởng là ẩn bí ti tầng lớp cực kỳ cao đến có được nửa bước nhập đạo cảnh cường giả mới có thể giữ t r ư ớ c trên đó còn có đại ti trưởng nhưng đó là nhập đạo cảnh cường giả mới có thể giữ t r ư ớ c giờ phút này chạy không thoát tới bây giờ ti trưởng đó chính là ẩn bí ti đủ khả năng ngoại phái chiến lược mạnh nhất đến nói một chút các ngươi thúc giục đến như vậy sốt ruột chuyện gì xảy ra một tên ngồi tại chủ vị k h í tức hùng hậu ti trưởng bình tĩnh mở miệng ẩn bí ti là đại huyền vương triều siêu cường lực cơ cấu mà có thể tại cái này cơ cấu bên trong thành tựu nửa bước nhập đạo cảnh tuyệt đối là cường thủ bên trong cường thủ vô luận là tu luyện công pháp vẫn là lấy được tài nguyên tu luyện đều là nhất đẳng tại dạng này t à i nguyên bồi dưỡng dưới không có khả năng có tên s o á n sĩnh húng chi đại huyền vương t r i ề u diện tích lãnh thổ bao la dưới đ ấ y lại có vô số tà đạo thế lực mà ẩn bí ti làm chống cự tại tuyến đầu tiên thế lực mỗi người chiến lược đều là từ sinh tử bên trong ma lệ ra. Trước 205, nhập đạo tu luyện ra có thể nói cho dù là cùng là nửa bước nhập đạo cảnh ẩn bí ti cường giả cũng tuyệt đối là càn g mạnh lúc trước ngô đô chủ bọn người bẩm báo cẩm châu song khánh phủ tình huống ẩn bí ti tổng bộ chính là trực tiếp điều động hai tên nửa bước nhập đạo cảnh cường giả đến đây tòa trấn thật sự là gần nhất cẩm châu phát sinh sự tình quá nhiều quá lớn không chỉ là dính đến âm yêu tông lạc nhật tông còn liên quan đến cương vực bên ngoài tà đạo thập nhị môn hiện tại càng là có thượng cổ tà đạo tông môn di tích nô đô chủ đầu tiên đứng ra bẩm báo gần nhất một chút tình huống bao quát đánh giết ngựa yêu môn thị huyết môn còn có trước mấy ngày khả năng móc ra một đầu nửa bước nhập đạo cảnh yêu vật đương nhiên quan trọng nhất vẫn là hứa hảo cùng sau người thế lực thần bí hứa hảo thế lực thần bí một tên gọi vương minh toàn ty trưởng cao mày hỏi gọi là hứa hảo thanh niên thực lực thật chỉ dựa vào khí thế liền có thể vỡ ra không gian phải nô đô chủ không dám là giả vội vàng trả lời lúc ấy tất cả mọi người ở đây đều có thể chứng minh vương minh toàn quay đầu nhìn về phía mọi người khác trần khánh long chu tiêu thiên h u y ê n nguyệt bọn người nhao nhao gật đầu xem ra không phải tên s o á n sĩnh vương minh toàn gật gật đầu biểu thị tán thành đạt tới bọn hắn cấp độ này xé rách không gian là cực kỳ chuyện dễ dàng bởi vì bây giờ thiên địa cấp độ còn không mạnh thêm nữa tại khôi phục bởi vậy không gian không quá ổn định bọn hắn xuất thủ làm đến b ư ớ c này cũng không khó khăn nhưng khó khăn là vẹn vẹn bằng vào tự thân tán phát khí t ứ c khí thế liền có thể vỡ ra không gian kia là nhập đạo cảnh cường giả mới có đặc thù nói cách khác hứa h à o có thể là một tên nhập đạo cảnh cũng có thể là là một tên chỉ kém một đường liền có thể nhập đạo siêu cấp c ư ờ n g giả dạng này người là cực kỳ đáng sợ nhưng cũng may từ ngô đô chủ đá m người trong miệng dưới mắt hứa h à o còn không tính đ ệ n h nhân hứa h à o có thể tiếp xúc một cái vương minh toàn cho thấy thái độ về sau lại hỏi bây giờ lạc nhật tông là cái gì tình huống ngô đô chủ v ộ i vàng ô m quyền trả lời âm yêu tông bị chúng ta tiêu d i ệ t tăng thêm t à đạo thập nhị môn ngự yêu môn vừa tiến vào cầm châu liền bị chúng ta tiêu diện bây giờ lạc nhật ô n g trước mắt là án binh bất động trạng thái vậy liên trước mặt kể hắn vương minh toàn mở miệm ra lệnh l ạ các Nhật n t ô ngươi có n đã tiến bảo hẳn là biết rõ bên trong cụ thể tình huống đi nô đô chủ không có trả lời ngay mà là quay đầu nhìn về phía doanh trướng chu vi các ngươi đi xuống trước đi vương minh toàn nhìn xem nô đô chủ lo lắng trong lòng lập tức chấn động trong danh o t r ư ớ n g đều là ẩn bí ti cao tầng nhưng bây giờ nô g đô chủ thế mà còn muốn cho hắn nội bộ điều này nói rõ nô g đô chủ có thể muốn bẩm báo không được tình báo tin tức trong danh o t r ư ớ n g trần khánh long ngưng thật một chút nô g đô chủ sau đó cùng những người khác lần lượt ly khai danh o t r ư ớ n g mặt khác một tên ti trưởng lập tức phát ra cường đại chân nguyên lực đem toàn bộ danh o t r ư ớ n g bao trùm hết thẻ hoàn mỹ về sau vương minh toàn mới nhàn nhạt mở miệng nói đi rõ nô g đô chủ đầu tiên là ôm quyền thi lễ về sau nói tiếp chỗ này thượng cổ tà đạo tông môn di tích bên trong có lượng hồn cảnh yêu mà q á i gì cái gì một n á y mắt vương minh toàn liền từ chỗ ngồi phía trên đứng lên một mặt n g ư n g trọng nếu như là nhập đạo cảnh như vậy bọn hắn còn có năm chắc mượn nhờ tự thân mang theo nhập đạo cảnh pháp khí đối kháng một hai dù sao cho dù là nhập đạo cảnh trải qua dài ràng giặc tuyến nguyện bây giờ cũng là cực độ suy yếu thực lực m ộ ư ơ i không còn một bọn hắn cho dù là nửa bước nhập đạo cảnh nhưng tại cường đại nhập đạo cảnh pháp khí ra chỉ dưới đối kháng những n à y h ư n nhược nhập đạo cảnh cũng là phần thắng cực lớn chỉ cần làm từng bước tiến hành theo chất lượng liền có thể quét ngang thượng cổ tà đạo tông môn di tích sau đó đem bên trong cùng chân bảo từng cái cầm xuống đây cũng là vì cái gì ẩn bí ti muốn điều động hai tên nửa bước nhập đạo cảnh cường giả nguyên nhân nhưng bây giờ nô đô chủ thế mà nói cho bọn hắn trước mắt thượng cổ tà đạo tông môn di tích có lượng hồn cảnh cường giả cái này đồ vật dù là lại suy yếu cũng không phải nửa bước nhập đạo cảnh có thể đối kháng a cũng tức là nói thượng cổ tà đạo tông môn di tích sẽ càng là một chỗ cấm địa khảm nạm tại đại huyền vương triều cương vực bên trong muốn động khó khăn trùng điệp đây cũng không phải là quét ngang sự tình bọn hắn còn cần phòng bị thượng cổ tà đạo tông môn di tích bên trong muốn yêu ma quái dị đi tới vậy sẽ có thể sẽ phá vỡ toàn bộ đại huyền vương triều tin tức này trọng đại đến bọn hắn đều không quyết định chắc chắn được vốn cho là lần này tới cầm châu có thể tương đối an ổn một chút thu hoạch được không ít công hơn cùng tài nguyên cái nào biết rõ nguy hiểm như thế người xác định mặt khác một tên ti trưởng trần thiên nhiên ngưng trọng mở miệng xác định ta đi vào qua cảm thụ những cái kia nguy hiểm nô đô chủ thở dài một tiếng hắn rất muốn nói đây không phải là thật nhưng bên trong đích đích xác xác là như thế này không cải biến được cái này cần bẩm báo đi lên quá mức nguy hiểm một khi phong ấn vỡ ra sẽ bị đến đại họa vương minh toàn ngưng âm thanh mở miệng b ma ma ngươi thật giống như không có bao nhiêu lo lắng một bên trần thiên nhiên nhìn xem ngô đô chủ cái sau cũng không có quá đại thần biến sắc hóa nói cách khác không quá sợ hái lượng hồn cảnh trốn đi vương minh toàn cũng lấy lại tinh thần nhìn về phía thần sắc thản nhiên ngô đô chủ lập tức hỏi ngươi như thế đánh giá không sợ phong ấn vỡ vụn chẳng lẽ tiến vào bên trong tìm được phong ấn trận bản loại hình k h ô nô g g tệ. n đô chủ chậm rãi từ trong ngực móc ra một kiện trực tiếp trận pháp mâm tròn đạo đây là hứa hào tìm tới có thể khống chế toàn bộ thượng cổ tà đạo tông môn di tích phong ấn trên đó có một ít phong ấn đường c o n y nguyên đ ứ c gãy chúng ta cần tu bổ như thế liền có thể trưởng khống toàn bộ phong ấn hứa h à o hắn như thế bỏ được vương minh toàn hơi nhũ mày sau đó trở về nô g đô chủ trước mặt kết quả t r ậ t bàn vương minh toàn đầu nhập vào chân nguyên lực về sau lập tức cảm giác được một cái to lớn trận văn bắt đầu lấp l ó hình thành một cái to lớn phong ấn đổ thật có vương minh toàn cảm thắn một tiếng bảo vật như vậy mặc dù thoạt nhìn là không thể di động nhưng dầu gì cũng là cực kỳ cường đại trận văn lực phòng hộ kinh người cái này cầm tới chỗ nào cũng có thể đổi lấy rất nhiều bảo vật gọi là hứa hảo liền trực tiếp đưa cho ẩn bí thi chương hai trăm linh sáu ẩn bí ti phản đồ có lẽ tâm hắn có đại nghĩa đi nô đô chủ trịnh trọng mở miệng có cái này t r ậ t bản chính là có cùng đại huyền vương triều có kẻ mặc cả d a n h giới cuối cùng như thế một cái phòng hộ đại trận ai có thể tùy tiện lấy ra đâu phải biết sau lưng hứa hảo có cái thế lực thần bí một khi chiếm cứ cái này chật bản kia là có thể đem nơi này bố trí trở thành một cái kiên cố cứ điểm nhưng hứa hảo vẫn là đem nó lấy ra giao cho đại huyền vương triều đây chính là cho ra một cái thiện ý vương minh toàn gật gật đầu biểu thị tán thành cái nhìn này đổi thành chính mình chắc chắn sẽ không cứ như vậy lấy ra nhìn xem dưới mắt liền xem như ngô đô chủ lấy ra đều muốn vứt bỏ chu vi đám người có cái này chập bàn bọn hắn liền có thể rất tốt quản khống hoàng thiên giản thượng cổ tà đạo tông môn di tích thậm chí có thể điều động mạnh hơn cường giả đến đây tu luyện bởi vì cái này thượng cổ tà đạo tông môn di tích có một mảnh cực dương chi địa đây chính là đối lượng hồn cảnh đều vô cùng trọng yếu tu luyện phúc đ i ệ đương nhiên trước mắt vẫn là phải mau mau tu bộ trận bàn trên rất nhiều trận văn không phải các loại trận văn t ồ n hại vậy liền sẽ có phiền thoái càng lớn vương minh toàn quay đầu nhìn về phía một bên trần thiên như đạo thông chi phía trên đem nơi này tình huống bẩm báo đi lên sau đó điều động các loại tài nguyên đến ra chỉ cái này trận văn đi được rồi trần thiên nhiên lập tức từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài đây là ti trưởng mới có chuyên môn lệnh bài chỉ cần là tại đại huyền vương triều cương vực bên trong như là bàng bạc chân nguyên lực liền có thể câu thông ẩn bí bộ. Là、so、cái khác gần bí ti cứ điểm còn muốn càng cường lực hơn đồ vật nghe đồn đây là từ thượng cổ bên trong lưu truyền xuống b ạ o vật rất nhanh trần thiên nhiên liền đem nơi này tình huống bẩm báo đi lên sau đó đã dẫn phát chấn động mạnh một cái có lượng hồn cảnh di tích còn có thanh vân môn phong ấn t r ậ n văn cái này không chỉ là một cái tu luyện thánh địa hơn nữa còn có thể săn giết yêu ma quái dị. đến nhập đạo cảnh yêu ma quái dị, h ắ n thân thể vật liệu thế nhưng là cực kỳ tốt có thể luyện chế phẩm cấp cao pháp k h í mà lại một chút yêu ma còn đối tu luyện hữu ích tốt tiếp xuống ta cùng trần ti trưởng đem toàn diện tiếp nhận nơi đây đám người khác tạm thời không nên tới gần vương minh toàn cẩn thận quan sát một cái trong tay phong ấn trợ bàn lập tức mở miệm Bây giờ h ắ phút này trần khánh long bọn người nhìn thấy nô đô chủ cùng vương thuận từ trong doanh trướng đi ra vội vàng nên đón đi lên nô đô chủ các người tại di tích bên trong phát hiện cái gì thế mà thần bí như vậy trần khánh long giả bộ lấy không hiểu hỏi thăm làm tốt thuộc b u ồ n phận sự t ì n h ít hỏi t h a m nô đô chủ quát lớn hắn rõ ràng trần khánh long bản tính thuộc về lắm miệng mà lại cùng đồng liêu đều quan hệ không tốt lắm rõ trần khánh long hậm hực đáp lại tốt đều đi làm việc đi còn phải xem xét chu vi phải chăng có yêu vật khí tức nô đô chủ quát khoát, khoát tay để chu vi đám người tàn ra trần khánh long ly khai phía đông về tới chính mình mặt phía bắc đóng giữ chi địa hắn sát mặt c h ầ m xuống hắn là khải linh cảnh đỉnh phong cơn giả thế mà đều không có tư cách tiếp xúc bí mật này kia nhất định là cực kỳ to lớn trong này nhất định là có không được bảo vật không phải ẩn bí ti cũng sẽ không cẩn thận như vậy trần khánh long hít sâu một hơi hắn cũng không vận động hắn tại mặt phía bắc đóng giữ một tuần sau đó hắn liền nhìn thấy không ít tẩn bí ti cường giả tiến vào hoàng thiên giản trong đó chính là có một tên hắn đã từng thấy qua nhập đạo cảnh cường giả giờ khắc này trần khánh long sợ ngây người phải biết bây giờ thiên địa còn chưa hoàn toàn khôi phục thiên địa không hiện căn bản không liền để nhập đạo cảnh cường giả đi tới cho dù có nhập đạo cảnh cường giả ra ngoài cũng chỉ có thể ngắn ngủi tại ngoại giới dừng lại một đoạn thời gian hơn nữa còn không thể xuất thủ một khi xuất thủ rất có thể liền sẽ bị không gian đè ép mà chết nhưng là bây giờ lại có nhập đạo cảnh cường giả đến đây hoàng thiên giản từ đại huyền vương t r i ề u đô thành đến nơi đây giống bọn hắn đều cần đi một cái nhiều tháng nhưng bây giờ nhập đạo cảnh cường giả thế mà tại một tuần bên trong đã đến ở trong đó khẳng định có hắn không hiểu con đường mặt khác ngoại trừ hắn may mắn gặp qua một lần nhập đạo cảnh cường giả bên ngoài những người khác hắn căn bản không có gặp qua nhưng này như có như không khí tức lại là để hắn cảm thấy khẳng định không phải tên soạn x í n h cái này hoàng thiên giản nhưng so với ta trong tưởng tượng còn trọng yếu hơn a trần khánh long hít sâu một hơi ánh mắt thay đổi về sau hắn nhịn được xúc động mãi cho đến nửa tháng sau cuối ó c h Tiếu Thiên tới đón hắn trực ban, hắn mới có rảnh trở ti. mới rôi lại liền việc, khai Sau u hắn hắn rảnh Khánh Phủ. hắn Khánh Phủ hẳn đón ban, Song Song đó, có có cơ bị lấy ly cùng trần khánh long xuất ra một thanh sắc bén dao găm tách rời ra trên đùi huyết đủ, lấy ra khảm nạm tại xương cốt phía trên một khối màu xám â n ký trần khánh long nhẫn đau tại ấn ký phía trên dùng tiên huyết viết một đạo tin tức song khánh phủ di tích có trọ n g bảo mau tới trần khánh long gửi đi bí ẩn tin tức về sau vội vàng vận chuyển linh lực đem vết thương nất đầy không sai trần khánh long chính là nội ứng là bị tà đạo mười hai môn phái phái tiền phục tại đại huyền vương triều ẩn bí ti nội ứng cho đến ngày nay đây là trần khánh long lần thứ nhất gửi đi tình báo cũng chỉ có cực kỳ trọng yếu thời điểm hắn mới có thể bị bắt đầu dùng hiển nhiên lần này trần khánh long cảm thấy mình bắt lấy trọng điểm theo bí ẩn ấn ký khởi động một đạo đặc thù gợn sóng thăng lên bầu trời sau đó biến mất tại chân trời mấy ngày sau đại huyền vương triều cương vực bên ngoài một đạo trọng yếu bí ẩn cứ điểm bên trong màu máu trận văn bắt đầu lấp lóe sau đó xuất hiện một đạo tình báo tin tức a xếp vào tại đại huyền vương triều trọng yếu thám tử phát tới mật bảo đảm đóng tại nơi này tà đạo cường giả lập tức đứng dậy đem tin tức truyền lại cho tà đạo thập nhị môn ngoại đường Song k h á n h Phủ có g đồng nhất n ư một lát người yêu môn cường giả chạy đến trải qua tình báo giao lưu bọn hắn lập tức liên hệ người yêu môn ngô công vương cùng cựu mãn giống vương bọn người kết quả đã chìm đáy biển không có nửa điểm tình báo tin tức chuyển đến chẳng lẽ xuất hiện sai lầm n g ự ờ yêu môn cường giả trầm ngâm một lát vội và nói ta nhớ được nô công vương đám người cùng thị huyết môn cường giả một đạo có thể thông báo một cái thị huyết môn cường giả đón lấy ta đạo thập nhị môn tổng quản sự liền gọi tới thị huyết môn cường giả sau đó tình báo vừa so sánh đám người quá sợ hãi bởi vì thị huyết môn cường giả cũng bị lưu tại đại huyền vương triều cầm châu thậm chí đằng sau thị huyết môn nửa bước nhập đạo cảnh tần diệu k h ô n huyết đang còn dập tắt xem ra đại huyền vương triều cầm châu song khánh phủ là thật xảy ra vấn đề a ta đạo thập nhị môn tổng quản sự sắc mặt tâm trầm một người còn tốt còn có thể làm là t r ư n g hợp không chỉ có riêng làng n yêu môn còn có thị huyết môn đều cắm t é ngã k i a đủ để chứng minh cẩm châu trở nên cực kỳ nguy hiểm hiện tại chính liền xếp vào tại đại huyền vương triều ẩn bí ti thám tử đều tuyên bố đến tin tức liền đủ để chứng minh hắn giá trị nhưng là hiện tại thiên địa còn chưa hoàn toàn khôi phục tà đạo thập nhị môn căn bản không thể chứng minh xâm lấn đại huyền vương triều đại huyền vương triều nhập đạo cảnh cường giả có thể tự do hành động có trận văn che chở bọn hắn lại là không được một khi bại lộ chỉ cần hơi đ è ép một cái không gian bọn hắn nhập đạo cảnh liền đem chết bởi chỗ vạn tiếp bất phục chương hai trăm linh sáu ẩn bí ti phản đồ thiên đồ theo tu h nhị vi tăng lên theo lối thanh vân bí lục lý giải hứa hảo đã biết được nhập đạo trình tự nhập đạo đi ra chính mình đạo kỳ thật vẫn là phải làm dùng tự thân võ linh võ linh càng phát ngư thực như vậy nhập đạo liền càng cương đại thậm chí tại thần bí vật chất qua lại ở giữa hứa hào phát hiện hấp thu thần bí vật chất càng nhiều đối v õ linh trợ giúp cũng liền càng lớn hứa hào lập tức có mục tiêu hắn một bên cùng cây ngô đồng trao đổi thần bí vật chất một bên vận chuyển thanh vân bí lục hấp thu trong không gian chỗ tiêu tán thần bí vật chất vẫn là quá ít không biết do còn có hay không vết nước không gian hứa hào trầm ngâm một lát nghĩ đến một cái có thể nhanh chóng thu nạp thần bí vật chất địa phương đó chính là cùng thế giới này liên kết một cái khác bị dị thế giới thế giới kia cấp độ rất cao bên trong thần bí vật chất khẳng định cực kỳ nếu là gặp lại có lẽ có thể nếm thử hấp t h u một chút đương nhiên hứa hảo đã từng thử qua muốn cắt đ ứ t không gian nhưng là hắn phát hiện mình có thể cắt đ ứ t bên mình không gian nhưng không cách nào tả hữu đối phương thế giới không gian đây là một năn đề chỉ có thể chờ đợi song phương thế giới phát sinh gặp nhau về sau cũng may hứa hảo cũng không lo lắng bởi vì hắn mỗi ngày đều đang cậy mới cơ duyên b ó i toán kiểu gì cũng sẽ gặp phải hứa hảo làm t ừ n g bước tu luyện biết do hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi ngày bình thường còn cùng chương khôn các loại bạn bè không tốt các loại nghe một chút tiểu khúc dạo chơi song khánh phủ mỹ cảnh thời gian cũng trôi qua m ộ ư ơ i phần hài lòng cùng thoải mái nếu không phải thiên địa sắp đại biến nếu không phải hứa h à o còn có rất nhiều bệnh nhân hắn thật đúng là muốn cứ như vậy một mực duy trì vui chơi giải trí chơi đùa vui vui mừng mừng lại qua một tuần hứa h à o sau khi rời giường dựa theo l ệ cũ mở ra cơ duyên b ó i toán ngươi sử dụng một cái soát tân điểm ngay tại tìm kiếm theo hứa h à o sử dụng cơ duyên soát tân điểm từng đạo tin tức bày biện ra tới mỗi ngày cơ duyên b ó i toán bởi vì ẩn bí ti phản đồ ảnh hưởng tà đạo thập nhị môn y nguyên biết được thượng cổ tà đạo tông môn y nguyên biết được thượng cổ tà đạo kịch bản đang tiến hành bên trong ừng giới thiệu vẫn tắt hiện ra sát na làm cho hứa hảo thần sắc cứng lại ẩn bí ti có phản đồ c ò n đem thượng cổ tà đạo tông môn di tích tình báo cho tiết lộ ra ngoài mà tà đạo thập nhị môn cường giả ngay tại trên đường đi tới hứa hảo có chút không hiểu tà đạo thập nhị môn không phải điều động nữ g yêu môn cùng thị huyết môn sao cái này còn muốn điều động biết rõ chết nửa bước nhập đạo cảnh tà đạo cường giả còn muốn phái đến đây lần này sợ là sẽ phải mang theo trọng bảo đi hứa hảo trầm lâm một lát nhưng cũng không sợ hãi hắn hôm nay cho dù là nhập đạo cảnh cường giả đều có thể đối chọi như thế nào lại sợ hai chỉ là nửa bước nhập đạo cảnh húng chi có cơ duyên bói toán tồn tại không ai có thể nắm được hắn chỉ bất quá ngược lại là khiến hắn rất ngạc nhiên ẩn bí t i thế mà còn có phản đồ mà lại ẩn tàng đến cực sâu xem trước một chút cụ thể tình huống hứa hào tập trung ý chí ánh mắt nhìn về phía cơ duyên bói toán tiếp tục chờ đợi tại hứa hào chờ đợi sát na về sau cơ duyên bói toán trên b à n này bày biện ra từng cái t h i ê m vị tới trung tham không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió m sóng n ặ n mọi việc căn ổn tránh lo âu về sau vừng thượng thượng thăm ba ngày sau tảo sơn lấy đông ba mươi dặm nửa đêm có không gian khe hở hiện ra kịp thời tiến về có thể đạt được n h ậ p đạo cảnh cơ duyên nhưng phúc hệ họa sở nằm vết nước không gian mở ra cũng sẽ dẫn phát nguy cơ cần chú ý cẩn thận đại cát chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên bói toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa hảo nhìn xem cái thứ nhất liền hiện ra trung tham còn tưởng rằng không có cái gì tốt đồ vật hiện ra nhưng ngay sau đó xuất hiện thượng thượng thăm làm cho hắn mừng rỡ duy nhất không đủ chính là nơi này cũng không biểu hiện tà đạo thập nhị môn tung tích tình huống hứa i nhiên, còn chưa đạt tới một cái soát tân điểm vi. Thôi thời ngươi cái chờ tới gần lại từng cái n còn tân dung gần từng chưa phạm chờ thu thập. h được, các đắc bao đạt để tạm một soát một ý h à o bình phục tâm cảnh ánh mắt vượt qua thường thường không có gì lại trung tham sau đó rơi trên thượng thượng thăm hứa h à o nhìn rõ ràng thượng thượng thăm phía trên nội dung về sau lập tức mừng rỡ thật sự là suy nghĩ gì liền đến cái gì hắn đang nghĩ ngợi vết nước không gian sẽ có hay không có càng nhiều càng phong phú thần bí vật chất không nghĩ tới trực tiếp liền đến một cái vết nước không gian đưa cho hắn thí nghiệm hứa hảo đã có mưu đồ hứa hảo vừa cẩn thận tra duyệt thượng thượng thăm biểu hiện thời gian cùng địa điểm về sau hắn liền đứng dậy rửa mặt hứa hào đẩy cửa phong ra nhu cầu cấp bách ngày xưa rèn luyện sau đó thời gian chính là tại chặt chẽ hành động bên trong vừa qua đến ngày thứ ba hứa hào sớm cùng hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi nói nói hành động về sau hắn liền ly khai hứa phủ chạy về phía tảo sơn phương hướng tảo sơn là hắn cơ duyên núi hắn ở chỗ này không chỉ một lần thu được cơ duyên từng cái cấp độ đều có bây giờ thế mà liền có nhập đạo cảnh hứa hào đi vào tảo sơn cảm thụ được sau lưng cái đôi hắn cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp thu liễm ký tức sau đó biến mất tại nồng đầm núi rừng một lát sau một tên ẩn bí ti thám tử c a o mày từ trong rừng rậm đi ra sau đó lắc đầu vẫn là theo dõi không lên hắn cũng chỉ có thể trở về p h ụ n mệnh các loại thám tử sau khi đi hứa hào mới từ một gốc cây quan phía trên hiện ra thân ảnh hắn nhìn qua thám tử rời đi phương hướng con mắt liền c h u y ể n người này là ẩn bí ti hắn đã từng có qua gặp mặt một lần hắn còn nhớ rõ người này là trần khánh long thủ h ạ bây giờ mình cùng ẩn bí ti xem như từng có hợp tác chí ít ngô đô chủ chu tiểu thiên huyết nguyệt bọn người sẽ không lại điều động người đến tìm hiểu cùng theo dõi chính mình bởi vì chính mình hiện lộ rõ ràng thực lực thể hiện giá trị chương ỉ k h n p hai trăm linh bảy cường địch bực kích hứa hảo sở dĩ như vậy suy đoán chủ yếu vẫn là hắn đối trần khánh long đệ nhất cảm quan không tốt giống như là chu tiểu tiên h huyết nguyện bọn người mặc dù là cường giả nhưng bình dị gần gũi xem xét chính là chính phái nhân sĩ trái lại trần khánh long liền lộ ra có ý khác muốn nói bí ẩn là có phản đồ đây tuyệt đối là trần khánh long lại thêm bây giờ p h ả i tới giám thị hắn chính là trần khánh long thủ h ạ vậy thì càng thêm để hứa hảo khẳng định hứa hảo không cần đi kiểm chứng chỉ cần một cái hoài nghi như vậy đủ rồi chờ có cơ hội trực tiếp giết chết hứa hảo cũng không có ý định đi nói cho cái gì ẩn bí ti bởi vì cáo chi ẩn bí ti khẳng định còn cần kiểm tra đối chiếu sự thật thậm chí muốn giữ gìn trần khánh long đánh cỏ độc rắn thậm chí một khi bị trần khánh long bắt lấy cơ hội như vậy hắn chính là tại ẩn bí ti rơi xuống ấn tượng xấu một ngoại nhân cùng một cái chính mình bồi dưỡng cực giả cái gì nhẹ cái gì nặng một mắt hiểu rõ cho nên hứa h à o định tìm cái thích hợp thời gian âm thầm đem căn này cái thẻ rút ra đương nhiên cái này cần chờ hắn nhàn rỗi xuống tới hứa h à o hít sâu một hơi hắn quay người đi hướng tào sơn đông ba mươi dặm địa phương đây là một mảnh trống trải khu vực chỉ có chu vi cao lớn cây tối còn tại đứng sừng sững cũng không bất luận cái gì chỗ đặc biệt nhưng là hứa h à o biết rõ nơi này chính là hắn liền đem thu hoạch được cơ duyên địa phương hứa h à o l ặ n g lặng chờ đợi sắc trời càng ngày càng đen nửa đêm đến một tiếng ẩm vang toàn bộ bầu trời mây đen dày đặc đem đêm tối hiện ra đến càng phát ra hạ cám có lôi đình lấp lóe ngay sau đó bằng bạc thiên địa uy năng h i ể n hóa đem bầu trời nứt ra một cái lô khe hở khe hở càng lúc càng lớn rất nhanh một cố kỳ lạ khí tức từ trong cái khe chuyển ra hứa hào ngưng thần nhìn lại hắn có thể từ trong cái khe nhìn thấy đối diện thế giới cũng là một mảnh đen như mực nhưng là đối diện hoàn toàn lộ ra một cô âm lãnh khí tức hứa hào hít sâu một hơi ngay sau đó liền lộ ra vẻ mừng như đ i ê n bởi vì tại cường đại cảm giác lược dưới hứa hào phát hiện đối diện thế giới thật sự có cực kỳ bảng bạc thần bí vật chất hứa hào cũng không lập tức tu hành mà là lẳng chờ đợi bởi vì nơi này còn có nhập đạo cơ duyên tại còn chưa cầm tới trước đó không thể có chút nào chủ quan húng chi đối diện thế giới cực kỳ nguy hiểm cần xem chừng tính thận ngay tại hứa hảo chờ đợi ở giữa vết dạn g càng lúc càng lớn rất nhanh một cây đại thụ cảnh cây từ vết dạn g bên trong mở rộng ra thật giống như hồng hạnh xuất tưởng đến mà khe hở vị trí vừa lúc là cái này cành cây to nhà trên một đoạn đồng thời cành cây mặt trên còn có một viên đỏ t ư ơ i quả trùng hợp như vậy hứa hảo xức sở nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng vội vàng lấy ra thanh vân a o dùng sức một chạm làm tiếng sắt thép chạm nhau âm h ư triệt ngay sau đó có hoa lửa hiện ra cứng như vậy hứa hào lần thứ nhất nhìn thấy cứng rắn như thế nhanh cây thế mà liền thanh vân tông thanh vân đao cũng không thể cắt đứt quan hệ vẹn vẹn tại phía trên lưu lại một cái lỗ hổng suy suy suy tại to lớn c h ạ m kích giới nhánh cây điên c ù n g đong đưa phản phất xuống tới tản ra kinh khủng k h i t ứ c nhưng rất nhanh vùng không gian này liền tản mát ra xa l á n h huy áp hứa hào thuận thế cầm lấy thanh vân đao tại phía trên chém bảo một đao một đao có lẽ là hai mảnh tiên địa hoàn toàn không hợp có lẽ là cánh cây kéo dài quá dài tóm lại cành cây cũng không thu hồi đi bị hứao mười mấy đao chém xuống tới suy suy suy một cỗ ác nghiệm đánh tới nhưng chẳng mấy chốc sẽ cái này một phương thiên địa nói che đậy sau đó hứa hào dưới lòng bàn chân lưu lại một đoạn nhánh cây mà nhánh cây mặt trên còn có một viên tiên diễm quả hh ắ c ắ c tự nhiên chui tới cửa hứa hào xoay người đem nhánh cây nhặt lên đem phía trên quả t r ọ n lựa xuống tới hứa hào cầm lấy tiên diễm quả lập tức mở ra cơ duyên bói toán bảng hộ đạo quả m ộ ư ơ i vạn năm thụ tinh trên người quả thế mà cực kỳ cường đại nhập đạo chi lực nhập đạo giai cực phẩm hứa hào nhìn xem bậy biện ra đến tin tức lập tức mừng rỡ không hổ là dị giới bảo vật chính là tốt có cái này đồ vật ngay hào về ngay lúc đó hứa hảo cũng không thu liễm bao nhiêu lực lượng là quán chú chân nguyên lực lực lượng như vậy liền xem như nhập đạo cảnh cũng vài phút cắt đứt quan hệ nhưng dù vậy vẫn như c ũ không thể đem c h ạ c cây chặt đức có thể thấy được thụ tinh cường đại cũng chính là cái này một phương thiên địa hạn chế bằng không h ứ a hào căn bản không có khả năng đối kháng được thụ tinh cành cây cứng rắn là một mặt càng nhiều là để h ứ a hào coi trọng phía trên nó i mang theo thần bí vật chất đây là một cái dị giới tu luyện nhiều năm thụ tinh một bộ phận hắn ẩn chứa thần bí vật chất nhiều biết bao nhiêu cho dù là cầm tại trong tay h ứ a hào cũng cảm giác được một cỗ bàng bạc thần bí vật chất đang chảy công hiệu dùng thậm chí so cây ngô đồng còn nhiều cũng không phải nói cành cây so cây ngô đồng tốt chủ yếu là cây ngô đồng tồn tại thời gian quá quá quá d hãng đã đã u uy y ê n bản n mặc dù biết rõ trạc cây rất không tệ nhưng không nghĩ tới lại có thể đạt tới lượng một cấp không hổ làm mới vừa từ dị giới cắt đứt ra canh cây trong này ẩn chứa có thể tu luyện thần bí vật chất đầy đủ hứa h ả o sử dụng rất lâu thậm chí về sau không cần đến thời điểm còn có thể đem nó lấy ra luyện khí lượng hồn cấp vật liệu hứa h ả o đến nay cũng mới thu hoạch được một kiện mà thôi hứa h ả o cầm lấy cành cây quay đầu nhìn về phía đã hoàn toàn khép kín không gian hắn liền trực tiếp đằng không mà lên cũng không quay đầu lại hướng phía song khánh phủ buôn t ậ p Siêu. hứa h ả o thân hình xẹt qua bầu trời đi vào song khánh phủ về sau trực tiếp hướng về hứa phủ thiếu ra thị nữ thanh nhi cảm nhận được hứa hào khí tức trước tiên liền mở miệng lên đón hứa hào gật gật đầu rơi vào thị nữ thanh nhi một bên đưa tay liền đặt tại thị nữ thanh nhi bả vai phía trên sau đó một cốt như có như không chân nguyên lực xâm nhập đi vào thị nữ thanh nhi không có bất luận cái gì phản kháng ngược lại k h ô n g chế và giàn buộc tự thân linh lực h ứ a hào chân nguyên lực du tẩu một lần về sau hắn xuất ra một khối linh thủy nói thẳng cái này hẳn là có thể tăng tốc ngươi tốc độ tu luyện hảo hào tu luyện trở khải linh cảnh định phong về sau ta có tốt đồ vật tặng cho ngươi vâng thanh nhi nhất định cố gắng gấp bội thị nữ thanh nhi vội vàng cam đoan một mặt hưng ấ n bởi vì đây là hớ hảo lần thứ nhất đối nàng đưa ra yêu cầu chương hai trăm linh bảy cường địch vực kích nàng nhất định phải thỏa mãn nghỉ ngơi thật tốt khổ nhàn kết hợp hứa hào sờ lên thị nữ thanh nhi nhỏ nhắn đầu sau đó tới phân biệt về tới gian phòng của mình hứa hào trước tiên ngồi xếp bằng bắt đầu bắt đầu lợi dụng thanh vân bí lục đến hấp thu vạn năm thụ tinh trên người thần bí vật chất bởi vì có một phương tiên địa c h i cách chắc cây phía trên trực tiếp liền đoạn tuyệt các loại mặt trái năng lượng đặc biệt là cái này một phương tiên địa căn bản không dung dị giới năng lượng cho nên hứa hào hấp thu bắt đầu rất là mau lẹ thần bí vật chất điểm kinh nghiệm hai mươi năm một máy mắt liền xuất hiện một cái bạo kích số lượng cái này làm cho hứa hào càng thêm h ư n phấn đi ra ngoài một chuyến đơn giản chính là nhặt được bảo hứa hảo không ngừng mà hấp thu hắn phát hiện bên trong đan điển võ linh càng phát ngưng thực mà lại theo thần bí vật chất hấp thu càng ngày càng nhiều hắn n ê h o à n cung cũng đang không ngừng mở mở rộng ẩn ẩn có phải hoàn thành dấu hiệu một khi n ê h o à n cung hoàn thành võ linh triệt để tiến vào n ê h o à n cung như vậy hứa hảo liền tùy thời có thể lấy tiến giai nhập đạo cảnh nhưng hứa hảo cũng không làm như vậy mà là không ngừng mà hấp thu thần bí vật chất bởi vì hắn phát hiện hấp thu thần bí vật chất về sau không chỉ có thể ngưng thực võ linh thậm chí có thể tăng cường bản thân nhục thân cường độ thanh vân bí lục đã nói qua võ linh cường đại hay không thân thể cường đại hay không. là liên quan đến tương lai tu v i tiềm năng cho nên đã thần bí vật chất có thể ra trì thân thể tia hứa hào liền không thể một lần là xong hắn muốn đem võ linh còn có thân thể đều để thần bí vật chất tẩy lễ một lần thời gian chậm rãi xói mòn hứa hào mỗi ngày đều trong phòng tu luyện cũng đồng thời xem xét cơ duyên bòi toán phía trên cơ duyên tin tức hắn nhưng là còn nhớ do tà đạo thập nhị môn đã điều động cường giả tiến đến cho nên vì liệu địch tại trước hứa hào mỗi ngày đều sẽ sử dụng cơ duyên soát tân điểm lại qua thời gian một tuần hứa hào từ trong tu luyện tỉnh lại sau đó trước tiên mở ra cơ duyên b ò toán ngươi tốn hào một cái cơ duyên soát tân điểm đang tìm kiếm theo cơ duyên soát tân điểm tiêu hào hứa hào chờ khoảng chờ đợi một lát từng đạo tin tức bắt đầu hiện ra mỗi ngày cơ duyên bói toán bởi vì ẩn bí ti phản đồ bán tà đạo thập nhị môn chính phái phái cường giả tiến về đại tuyển vương triều cầm châu song khánh phủ bây giờ đã ở đường xá phía trên kịch bản đang tiến hành hứa hào nhìn xem cơ duyên bói toán hiện hiện ra giới thiệu vân t ắ t sắc mặt bình tĩnh một mực như thế biểu hiện hứa hào đều quen thuộc chỉ cần đi vào đến cơ duyên bói toán tìm kiếm phạm vi nó liền sẽ đem nó bảy biện ra tới sở dĩ lúc trước còn hứa hào cũng không vận dụng bảy cái x o á t tân điểm đi sớm thu hoạch bởi vì không đáng hắn hôm nay có được thực lực cường đại tự nhiên là không sợ tại hứa hào bình tĩnh chờ đợi ở giữa thời khắc này giả lập trên b à n này bắt đầu hiện ra từng cái t h i ê m vị tin tức hạ hạ thăm ba ngày sau tà đạo mười hai môn phái phái bảy tên tà đạo cường giả đặt chân tại mễ vọng sơn bọn chúng cũng không trước tiên g i ó n g chống khua chiên dốc hết toàn lực mà là cắm rễ ở mễ vọng sơn đem nó xem như một cái cứ điểm sau đó điều động nhân viên tiến về xong khánh phủ tìm hiểu tin tức người tại ba ngày sau tập sát mễ vọng sơn có thể đạt được bảy đạo nhập đạo cảnh cơ duyên nhưng họa này phúc chỗ theo đến đây đại tuyển vương triều tà đạo thập nhị môn người đều là cường giả người mang nhập đạo cảnh pháp khí mười phần cương lực rất có phong hiểm đại hung trung tham không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió êm sóng l ạ o mọi việc căn ổn tránh lo âu về sau b ì n h trung thượng tham lập tức tiến về hoàng thiên giản đem tà đạo thập nhị môn đột kích tin tức bẩm báo cho ẩn bí ti thuyết phục ẩn bí ti cường giả tiến về mệ vọng sơn nếu là có thể thuyết phục nhập đạo cảnh cường giả ẩn bí ti có lẽ có thể dùng thắng thảm đại giới diện sắt tà đạo thập nhị môn tà đạo cành cơ duyên nhưng phúc hệ họa sở nằm ngươi sẽ có khả năng bị đại tuyển vương triều c h â ác thậm chí tại trần khánh long thêm mắm thêm m ù i giới bị ẩn bí ti liệt vào không được hoan n ê n người các bên trong dấu hung thượng thượng t h a m tại bốn ngày sau tại s o n g khánh phủ mặt phía nam ba mươi d ò n miếu hoang trở để t a đạo thập nhị môn cường giả tự động đưa phía trên đem nó chém giết có thể đạt được một kiện nhập đạo cảnh cơ duyên như thế chính là đánh cỏ đ ộ n g rắn có thể sẽ dẫn tới không biết hậu quả đại cát chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra cảng cường lực hơn cơ duyên bài toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên ra hứa hào nhìn xem b ả y biện ra đến mấy cái t h i ê m vị tin tức lập tức mừng rỡ một cái hạ hạ tham đại hung một trong đó thượng tham cắt bên trong dấu hung còn có một cái thượng thượng tham đại cát hứa hào nắm chặt n ắ m đấm rốt cuộc đã đến hắn cũng chờ rất nhiều ngày bây giờ rốt cuộc có tà đạo thập nhị môn tình báo tin tức hứa hào tính hạ tâm thần lập tức xem xét cái thứ nhất hạ hạ tham biểu hiện chính là tà đạo thập nhị môn tà đạo cường giả đã đi tới cầm châu cự li song khánh phủ cũng là không xa sau đó bọn hắn đặt chân tại mễ vọng sơn thiên vị biểu hiện hứa hào một khi tiến về s n g i ế t liền sẽ thu nhận không thể tưởng tượng sức chống cự những này khẳng định là tà đạo thập nhị môn nhất cường đại nửa bước nhập đạo cảnh cường giả hơn nữa còn mang theo nhập đạo cảnh pháp ký chiến lược không thể khinh thường t h i ê m vị biểu hiện hứa hào một khi thẳng tắp lướt tới có điểm đại hung xem ra tà đạo thập nhị môn cũng không đều là giá áo túi cơm a hứa hào sắc mặt nặng nghề sở dĩ phong hiểm cực lớn khả năng rất lớn vẫn là thiên địa không hiện nguyên nhân hứa hào chiến lực là mạnh nhưng là không thể hoàn toàn tận hứng hắn đến không chế tại trình độ nhất định kể từ đó liền thiếu đi rất nhiều phát huy không gian mà ta đạo thập nhị môn cường giả mang theo nhập đạo cảnh pháp khí có lẽ cũng có thể đạt tới cái này một phương thiên địa cực hạn kể từ đó song phương chiến lực liền bị hạn chế ở lại thêm đối phương nhân số đông đảo một khi rơi vào tiêu hao chiến hoặc là đối phương liều chết đánh liệt không ở giữa như vậy hứa h à o cũng sẽ có phong hiểm đ ạ i định hứa h à o ánh mắt ít qua hạ hạ thăm cụ thể tình báo tin tức về sau cũng không trước tiên làm ra phán đoán hắn ngay sau đó liền nhìn về phía phía dưới thiên vị để có thể tìm tới thích hợp phương án giải quyết hứa hảo ánh mắt vượt qua trung tham lập tức liền rơi vào trung thượng thăm phía trên cái này phía trên biểu hiện chính là để hứa hào đem tình báo tin tức bẩm báo cho ẩn bí ti cái này rất phù hợp hứa hào làm việc phương châm bởi vì hắn chính là tính toán như vậy mấy lần trước đều dựa vào ẩn bí ti cường giả ở phía trước khiêng hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi nhưng là hứa hào đang đọc trung thượng tham vị tin tức về sau hắn lập tức cao mày ẩn bí ti bây giờ có nhập đạo cảnh cường giả tới đây là hắn không hề nghĩ tới phải biết bây giờ thiên địa không hiện nhập đạo cảnh cường giả căn bản đi không xa nhưng bây giờ ẩn bí ti nhập đạo cảnh cường giả thông qua thủ đoạn nào đó đi tới song thánh phủ liền trong hoàng thiên、Liên、giản những người này ngược lại là tới thật nhanh biết do thượng cổ tà đạo tông môn di tích bên trong có cực dương t r i địa liền ngựa không dừng vó chạy đến là muốn ngồi mát ăn bắt và nga hứa hào bẩn thịu một tiếng về sau lại không khỏi một tiếng khịt mũi coi thường đám phế vật này đều nhập đạo cảnh tại đối mặt tà đạo thập nhị môn nửa bước nhập đạo cảnh thời điểm thế mà chỉ là t h ắ n g thẳm còn không bằng hứa hào một người lên mất mặt chương hai trăm lẻ tám quá phận cẩn thận tà đạo cường giả hứa hào thở dài một tiếng ẩn bí ty đám phế vật này còn xưng cái gì vào đảng kiếm liền làm bảy nửa bước nhập đạo cảnh Vẫn vậy như là thượng à n hắn không huyền h tích, biết đều Đại rõ v ơ n trọng như ẩn hắn ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng thiên g giao Triều thể thi. tức mắt t cái cuối về về yếu đầu sau, làm lắp lập hào đem đem sao sự Hứa phía cho có vậy ư vụ vị. bị tượng t h a m cái này phía trên biểu hiện để hắn tại bốn ngày sau tiến về song khánh phủ thành nam ba mươi dặm m i ế u hăng o sau đó ôm cây đợi thỏ t a đạo thập nhị môn cường giả đi vào đại huyền vương triều cầm châu về sau liền đặt chân tại mẹ vọng sơn sau đó coi đây là cứ điểm hướng về bốn phương phóng s ạ cũng điều động nhân viên tiến về tìm hiểu tin tức cho nên phải tiêu diệt từng bộ phận hứa hào chấm lâm một lát quyết định vẫn là lựa chọn cái này t i ế t bị từ từ sẽ đến dù sao hắn cũng không đ ổ i coi như tà đạo thập nhị môn tà đạo yêu nhân đi tới song khánh phủ đây không phải là còn có ẩn bí ti người ở phía trước khiêng trước suy yếu tà đạo thập nhị môn thực lực các loại mễ vọng sơn tà đạo cường giả không có đầy đủ thực lực phản kháng lúc hứa hào liền trực tiếp đánh lên sơn môn hăng hộ đem bọn hắn tất cả đều giết chết không đ ổ i hiện tại trước hấp thu thần bí vật chất hứa hào đứng dậy r ử a mặt một phen về sau liền tiếp theo tu luyện dù sao còn có bốn ngày thời gian từ xe đến tại hứa hào bế quan trong tu luyện một nhóm bảy người tà đạo thập nhị môn tà đạo cường giả đi tới một chỗ vắng vẻ khu vực b nhẹ nhẹ ọ người, người, người, nhau nhau người này chính là thị huyết môn nửa bước nhập đạo cảnh cường giả thị huyết môn vốn là tà đạo thập nhị môn trên sân môn thực lực cường đại mà người trước mắt này lại là thị huyết môn một tên ngoại sự chiến đường đường chủ lấy chiến làm tên tăng thêm thị huyết môn năng lực lại cực kỳ cường đại cùng là nửa bước nhập đạo cảnh trước mắt cái này gọi hoàng thiên cái thị huyết môn cường giả cơ h ộ i chính là đỉnh điểm nhất nửa bước nhập đạo cảnh chiến lược có thể nói nhập đạo cảnh không ra hắn căn bản là vô địch hắn hy vọng đủ để trấn n h i ế t quân hùng cái khác tà đạo cường giả cũng đều bán một bộ mặt dù sao cường giả vi tôn chỉ có cường giả mới có thể chi phối những n à y kiệt ngạo bất tuần tà đạo cường giả thiên cái h u n h vì sao dừng lại một tên tà đạo thập nhị môn tà đạo cường giả nhịn không được mở miệm hỏi tham nơi này c ự ly song khánh phủ còn có một đoạn lộ trình muốn đi trước tiên tìm cái địa phương đóng t r ạ i đi môn hạ của ta cường giả đã có thể bỏ mình có lẽ song khánh phủ có phong ấn c h i địa cũng c ó nói hoàng thiên cái trực tiếp mở miệng thị huyết môn có một đường chủ chết ở bên ngoài điều tra là đi đến đại huyền vương triều như vậy hắn liền không thể không hoài nghi cùng bọn hắn lần nữa tiến công mục đích có quan hệ hắn cho tới bây giờ đều là hướng chỗ xấu mớn an ổn một điểm thống không phải chuyện xấu hắn có thể từ yếu đớt thời điểm tại thị huyết môn trưởng thành đến bây giờ tình trạng không chỉ có riêng là chiến lược cao cường cũng là chú ý cẩn thận như dấm trên băng mỏng Lần n ữ một một ồ thị huyết môn hoàng tiên cái liền đ ộ i vàng đi tới đem địa đồ cầm tại trong tay hắn từng cái khu vực nhìn lại rất nhanh liền tìm được mấy chỗ có thể trở thành bọn hắn cứ điểm địa phương sau đó hắn có ánh mắt quét về phía thế lực khắp nơi cuối cùng hắn ánh mắt dừng lại tại một cái tên là mễ vọng sơn địa phương nơi này cự ly song khánh phủ không phải gần nhất nó đất thế cũng không phải tốt nhất nhưng thắng ở bình thường cùng cự ly lạc nhật tông các loại đại thế lực tương đối xa xôi t u y ể n ở chỗ này thành lập cứ điểm mặc dù nói không thể bố trí đặc biệt cường đại t r ậ n pháp nhưng có thể để cho người ta phỏng đoán không đến ai có thể tưởng tượng được ta đạo thập nhị môn bọn hắn chọn tại mễ vọng sơn dạng này một cái bình thường khu vực thành lập cứ điểm đây chính là chỗ này hoàng thiên cái đưa tay trái ra đem ngón tay chỉ hướng trên bản đồ một cái vị trí đây là tâm huyết lai triệu địa điểm lương trước bất luận cái gì đồ vật cũng không thể đoán được bọn hắn ở chỗ này thành lập cứ điểm nơi này là Mễ Vọng cao cái khác tà đạo cường giả vớt ngoại mông ngựa chẳng những khoa trương hoàng thiên cái còn liên quan mình cũng phải đến một trận bắt thường hiện tại ai làm tiên phong tìm hiểu một cái song khánh phủ cụ thể tình huống hoàng thiên cái trầm giọng hỏi sáu tên i tà đạo thập nhị môn tà đạo cường giả lập tức trầm mặc loại này xung phong sự tình là cực kỳ nguy hiểm bởi vì đối cái gì đều không biết rõ một khi tiến vào nhập đạo cảnh phong ấn chi địa như vậy rất có thể liền sẽ trực tiếp vẫn lạc để ta đi ta bảo mệnh năng lực coi như cường hành tà đạo thập nhị môn một thân ảnh đứng dậy sau đó hóa thành một ngày khói đen khói mù lựa lở lại có rất nhiều hạt tròn đồng dạng đồ vật những n à y hạt tròn đều là từng cái màu đen tiểu trùng đồng dạng đoàn tụ cùng một chỗ để dày đặc chứng người thấy tê cả ra đầu không đủ lần này không chỉ là muốn tìm hiểu xong khánh phủ tình huống hơn nữa còn muốn tìm kiếm một cái thượng cổ tà đạo tông môn di tích đặc biệt là thượng cổ tà đạo tông môn di tích là quan trọng nhất hoàng thiên cái nhìn xem toàn thân là t i ể u trùng cường giả về sau ánh mắt lần nữa rơi vào còn lại mấy người trên thân để ta đi đến từ n g ữ yêu môn cường giả trầm ngâm một lát nói thẳng ngự yêu môn tà đạo cường giả đã bắt đầu ngự yêu cho nên hết thể chuyện nguy hiểm nghi đều có thể giao cho yêu vật tiến đến tiệ tốt hoàng thiên cái gật gật đầu bắt đầu phân phối nhiệm vụ hát trùng ngươi tiến về thượng cổ tà đạo tông môn di tích tìm hiểu cụ thể tình huống ngươi muốn xem chừng bây giờ thượng cổ tà đạo tông môn di tích rất có thể bị ẩn bí ti chứng cứ mức độ nguy hiểm cực lớn yên tâm chỉ cần không thâm nhập đến di tích bên trong ta hẳn là có thể tự vệ hát trùng không để ý chút nào m ở miệng làm nửa b ư ớ c nhập đạo cảnh cường giả mặc dù có phân chia mạnh yếu nhưng là mạnh yếu cũng không tính quá lớn lại thêm hắn bảo mệnh năng lực cực kỳ cường hành muốn trốn không có nửa b ư ớ c nhập đạo cảnh cường giả có thể giữ lại được hắn chỉ cần tự thân hát trùng không bị tiêu diệt bảy phần mười hắn liền có thể khôi phục như thế tối đa cũng tự thân bản nguyên tiêu hao một chút đến thời điểm chỉ cần thôn vệ một chút nhân loại cường giả tinh huyết liền có thể bổ s đây cũng là bọn hắn trùng môn có thể trở thành tà đạo thập nhị môn trên tam môn một trong năng lực hoàng thiên cái gật gật đầu không nói gì nữa chương hai trăm linh tám quá phận cẩn thận tà đạo cường giả hát trùng năng lực rõ như ban ngày cho dù là hắn cũng khó có thể lưu lại hát trùng thế là hoàng thiên cái ánh mắt cuối cùng rơi vào n g ự ơ yêu môn tà đạo cường giả kinh thân rắn bên trên nói ngươi đi tìm kiếm s o n g khánh phủ xem chừng đừng ngộ nhập nhập đạo cảnh phong ấn c h i điệm yên tâm năng lực của ta ngươi còn không biết được sao không có vấn đề n g ư yêu môn kinh rắn mở miệm tự thân tìm hiểu tin tức hắn không đánh được tiêu hao hết ngực yêu vật chỉ cần tự thân không chết không có yêu vật không đánh được suy yếu một chút chiến lược mà thôi chờ sau này bắt được thích hợp yêu vật chiến lược của hắn liền sẽ rất nhanh khôi phục lại hoàn toàn không là vấn đề tại bây giờ thiên địa chỉ cần không phải tiến vào nhập đạo cảnh phong ấn chi địa hoặc là cầu thả chi địa hoặc là bị đại lượng c u n g cấp bậc cường giả vây khốn hắn tu vi cơ bản có thể trèo chống hắn tại ngoại giới đi ngang tốt trước thành lập cứ điểm đợi chút nữa các ngươi liền xuất phát tìm hiểu tin tức t h ô i có gì bất bình thường lập tức đến báo hoàng thiên cái lập tức lên đường tiến về tuyển định chi địa mễ vọc sơn không đồng nhất một lát hoàng thiên cái bọn người liền tới đến mễ vọng sơn thời gian vừa vận tải hứa hào đổi mới cơ duyên bói toán ba ngày sau bọn hắn vừa đến mễ vọng sơn hoàng thiên cái liền từ huyết nhục bên trong móc ra một khối tà ác trật bản sau đó quán chu âm t à năng lượng cái khác tà đạo thập nhị môn tà đạo cường giả cũng đều nhao nhao tại mễ vọng sơn chu vi điều tra địa hình địa vật bố trí trận í t r văn mạch lạc bọn hắn muốn đem nơi này chế tạo một cái cứ điểm sau đó tùy thời mà động hai ngày về sau nơi này khí tức hoàn toàn bị che đậy từ địa mạch phía dưới hấp thụ các loại âm sắt năng lượng chúng ta đi hát trùng cùng kinh rắn đối hoàng thiên cái bọn người cá o biệt sau đó lặng lẽ chạy về phía các loại muốn tìm kiếm phương hướng mà cùng lúc đó hứa hào xin miễn trương k h ô n đ á m người mời sau đó thông báo thị nữ thanh nhi cùng hứa thanh sơn một tiếng lần này hắn muốn phục kích tà đạo thập nhị môn cường giả cho nên để cho hai người không cần chờ hắn thiếu ra xem chừng thị nữ thanh nhi mặc dù đã gặp hứa hào đi ra ngoài nhiều lần nhưng mỗi một lần đều đến một lần lo lắng ngược lại là hứa thanh sơn thì là một mặt bình tĩnh bởi vì theo hứa thanh sơn hứa hào thật là thiên tuyển tri tử ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm đã trưởng thành đến hắn không thấy được trình、độ. cái này nếu là tại lang tiêu cung sợ cũng là ngàn năm khó gặp thiên tri tiêu tử đi bởi vậy tại đại huyền vương triều thiên viễn tri địa cầm châu hứa thanh sơn không cảm thấy có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp được hứa hảo t ố t khả năng sáng mai liền trở lại hứa hảo sờ lên thị nữ thanh nhi nhỏ nhắn đầu sau đó liền thả người nhảy lên cả người hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại phía tây sở dĩ là phía tây hứa hảo cũng là không muốn có bất luận cái gì ngoài ý m u ố n dù sao bây giờ hứa phủ vẫn là bị trần khánh long thủ hạ giang khống mình nếu là bay về phía mặt phía nam vạn nhất bị trần khánh long phát giác vậy coi như là đánh cỏ độc rắ cho nên muốn ngăn chặn bất luận cái gì khả năng quả nhiên làm hứa hào trùng tiên ly khai hứa phủ về sau ẩn bí ti một tên thám tử lập tức ly khai chạy về phía s o n g khánh phủ ẩn bí ti cứ điểm hứa hào ẩn không ẩn tàng hành tích khí thức rất tốt phân biệt bởi vì hứa phủ cứ như vậy mấy người một khi vận chuyển liễm khí thuật dẫn đến ẩn bí ti thám tử cảm giác không chịu được khí tức về sau cũng đồng dạng sẽ bẩm báo đi lên ngược lại có khả năng sẽ bại lộ hứa hào có thể thu liễm khí tức xác suất húng chi liễm khí thuật vẹn vẹn chỉ có thể thu liễm khí t ứ c là làm không được chân chính nhận thân bây giờ hứa phủ b cùng hắn để người khác suy đoán còn không bằng chính đại quang minh l y khai dù sao đừng cho hắn tìm tới cơ hội một khi tìm được hắn chắc chắn trần khánh long giết chết rất nhanh thay phiên tọa chấn song khánh phủ ậ n bí ti trần khánh long liền được hứa h à o rời đi tin tức cái này thời điểm ly khai là có cái mục đích gì sao chẳng lẽ là tiến tượng h cổ tà đạo tông môn di tích trần khánh long cao mày nhưng hắn lại không có biện pháp gì hứa h à o thực lực quá mạnh hắn tại hứa h à o trước mặt căn bản không có một tia sức hoạt thủ còn nữa hắn cũng không thể đem hứa hảo tình báo tin tức bẩm báo cho tà đạo thập nhị môn thủ đoạn của hắn chỉ có thể ở nguy cấp nhất lớn nhất tình báo thời điểm mới năng động dùng mà lại chỉ có thể truyền lại cho tà đạo thập nhị môn tầng bộ về phần tà đạo mười hai môn phái phái tà đạo cường giả hắn căn bản không có liên lạc thủ đoạn mà lại cho dù có hắn cũng không dám lung tung vận dụng bởi vì hơi không cẩn thận chính mình liền có khả năng bại lộ còn phải tìm cơ hội h ứ a hào không đối phó được chẳng lẽ còn không đối phó được hứa thanh sơn cùng thị nữ của hắn trần khánh long lộ ra một kia tà ác mỉm cười có thời điểm từ người bên cạnh tới tay càng là có thể có được không tưởng tượng được kết quả hứa hào tự nhiên không rõ ràng trần khánh long đã nhớ thương hắn đại ca hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi bởi vì hắn giờ phút này bay vút một đoạn cự l y về sau cũng đã hạ xuống sau đó vận chuyển liễm kỹ thuật ngay sau đó hứa hào cải biến vương vị thẳng đến s o n g khánh phủ mặt phía nam ba mươi d ặ m miếu hoang không đồng nhất một lát hứa hào cũng đã chạy tới miếu hoang trước mắt miếu hoang càng phát hư hại hứa hào ở chỗ này phục kích qua quá nhiều người một câu nơi này g h ụ c k í h qua quá nhiều n g ư i m u n h i này phục kích q có thể hấp dẫn đến người xấu đến đây khó trách trong tiểu thuyết đại đa số cố sự đều sẽ có miếu hoang xuất hiện đây là thần bí nhân quả luật đi hứa hào đi vào miếu hoang nhìn xem càng phát ra tổn hại miếu t ở không khỏi lần nữa c ả m thán nơi này hẳn là còn muốn tu sửa một cái bởi vì trải qua mấy lần chiến đấu miếu hoang phía trên đều nhanh sụp đổ xong nếu là đợi thêm một đoạn thời gian hoặc hứa xuống một chút mưa to loại hình sợ chết toàn bộ miếu hoang đều sẽ không còn tồn tại tốt như vậy phục kích địa phương hứa hào tự nhiên không thể để cho hắn xuống dốc hứa hào đi vào miếu hoang cảm thán một tiếng về sau liền lựa chọn tại thần tượng đằng sau nút vận chuyển liễm kỹ thuật lẳng lặng chờ đợi thời gian chầm rãi xói mòn ngày thứ tư đi vào trải qua bạch thiên á đêm tối tiến đến Ô ô ô ngay tại hứa hào chờ đợi đến không kiên nhẫn lúc một tiếng q u ỷ dị tiếng ô ô vang truyền đến ngay sau đó là một trận tí tách tí tách có sinh vật bỏ tới đến rồi hứa hào lập tức giữ vững tinh thần hắn lặng lẽ đằng không mà lên rơi vào thần tượng cái hót vị trí ánh mắt quét mắt toàn bộ miếu hoang tiếp theo một cái trước mắt miếu hoang cửa ra vào một đầu dài một trượng màu đen bỏ tới sau đó nhân tính hóa tiến vào miếu hoang đầu của nó n g ư n g lên sau đó đại lượng miếu hoang chu vi cũng phun ra lưới rắn không ngừng mà lắc lư đồng thời hai con mắt của nó hoàn toàn đỏ đậm giống như một đạo máy quét xét qua toàn bộ miếu hoang chu vi một lát sau màu đen túi t h ấ p đầu sau đó bay vụt mà lên tại trong miếu đổ nát hoạt động toàn bộ địa phương đều bị kiểm tra vô luận là thần tượng đằng sau vẫn là miếu hoang một chút hang chuột đều tỉ mỉ kiểm tra cuối cùng hát xà mới dừng lại tại miếu hoang chính giữa có chút lười nhát túi t h ấ p đầu thần tượng chỗ hứa hảo kinh dị nhìn qua lần này tà đạo c ư ờ n giả g có chút quá phận cẩn thận a chương hai trăm linh chín đập tan từng cái mùa thu hoạch lớn may mắn lao tử liễm khí thuật có thể thu liễm khí tức tăng thêm bây giờ tu vi đã đạt đến lâm môn nhập đạo cảnh tu vi xa cao cái này hát xà bằng không thật đúng là bị nó phát hiện hứa hảo sắc mặt ngưng lại trước kia đều là nhẹ nhõm t r á n h né để t a đạo cường giả vào cuộc hiện tại gặp phải nửa bước nhập đạo cảnh cường giả hàn trí thông minh cũng xoạt xoạt xoạt dâng đi lên bất quá ngẫm lại cũng thế dĩ vãng đều là phục kích thấp tu vi người thậm chí là thụ thương chạy tới chỗ nào giống bây giờ như vậy đối phương vẫn là toàn thịnh tà đạo thập nhị môn cường giả tại hứa hảo đang cân nhắc theo hát xà phát ra từng tiếng có quy luật ba động về sau một thân ảnh đi tới miếu hoang chỗ kiệt kiệt kiệt nơi này vừa vặn có thể đặt chân kinh xà đi vào miếu hoang liếc lâu một chút hoàn cảnh bồi ph nơi này cự l y song khánh phủ không xa mà lại giao thông cũng là thuận tiện hoàn cảnh chung quanh càng là phức tạp coi như bị người phát hiện vô luận là từ đường thủy vẫn là lên núi địa hắn cũng dễ dàng đào thoát kinh xà hơi xử lý một cái miếu hoang mặt đất hắn liền tiêu tán ra từng đạo âm nguyên lực sau đó ra chỉ tại ngực lập tức ông long long thanh nhâm văn vọng từng đầu nhan sắc khác nhau rắn từ hắn ngược toát ra sau đó rơi trên mặt đất những n à y rắn đều nói rắn độc răng nanh con dài thể phách mạnh mẽ kinh xà bản thân liền là nửa bước nhập đạo cảnh cường giả mà có thể bị hắn coi trọng coi như to bằng ngón tay tiểu xà cũng đều không phải phản phẩm liền xem như khải linh cảnh một khi bị những này rắn độc căn trúng không chết cũng muốn rơi một lớp da các ngươi nhanh đi xong khánh phủ do xét tình hình quân địch đem thế lực khắp nơi cường giả tin tức tiêu ký ra chờ ta mệnh lệnh kinh xả mở miệng phân phó những này rắn nhao nhao gật đầu sau đó phun ra lời rắn du động đã chạy ra m i ế u hoang thừa dịp bóng đêm m i ệ m hộ hướng phía xong khánh phủ buôn thợ ngay sau đó kinh xả lại lấy ra một đạo trật b à n thi triển âm mới lực muốn đem nơi này bố trí chính trở thành tạm thời cứ điểm ngay tại lúc này ngay tại kinh xà vận dụng rất nhiều âm nguyên lực khống chế trong tay trận bàn cùng rất nhiều bảy trận vật liệu thời điểm hứa h à o đã từ thần tượng cái hốt bộ vị buôn tập mà ra một đao chém hướng kinh xà lăng vân đao pháp trạm vân vê anh tại cường đại chân nguyên lực ra chỉ dưới thanh vân đao bắn ra cường đại uy năng một máy mắt đao mang liền bao phủ toàn bộ miếu hoang đồng thời trong trung tâm kinh xà bị hoàn toàn bao phủ cường đại uy năng trước tiên liền cắt đứt không gian một cách này hứa hảo không có chút nào lưu thủ bởi vì trước mắt là nửa bước nhập đạo cảnh cường giả cho dù là, tập kích bất ngờ, dù là sức chú ý của đối phương không còn trên người hắn nhưng là tuyệt đối không thể có nửa điểm sai lầm muốn đem hắn xem như nhập đạo cảnh cường giả đến chép giết cái gì kinh xả còn tại chuyên chú dùng âm nguyên lực cô động tài liệu trong tay đột nhiên sát ý cùng khí thế cường đại huy áp làm cho hắn một mặt mở mịt cùng hoảng sợ không gian m ộ n phía xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt không gian đây chính là nhập đạo cảnh mới có thể thi triển ra uy lực nhập đạo cảnh ở chỗ này mai phục chính mình không dám tưởng tượng chính mình tùy ý lựa chọn một cái miếu hoang chẳng lẽ chính là nhập đạo cảnh phong ấn tri đ i ể công kích này cường độ đơn giản siêu việt tưởng tượng chính mình xui như vậy dầm dầm dầm. đại lượng vết nước không gian phun trào mà đến làm cho kinh xà không dám có cái khác bất kỳ phỏng đoán hắn chỉ có thể quay đầu ư ờ n g đối cùng một thời gian kinh xà lấy ra một cái ống sáo trong tay âm nguyên lực trước tiên bao trùm tại ống sáo phía trên đây là hắn nhập đạo cảnh pháp khí xà địch chỉ cần có âm nguyên lực con chú hắn liền có thể dựa vào pháp khí hóa thân thành chính mình ngự yêu hình thái sắt na nhìn kinh xà liền hóa thành một đầu to lớn màu đen cự mãng cự mãng trên thân lân giáp dày đặc tại kinh xà không chế giới lân giáp bay v ụ phóng tới vỡ tan không gian muốn dùng cái này đến bắt cầu ngăn cản không gian bốn phía vết dạng phốc phốc phốc, phốc. lân giáp phóng tới chu vi nhưng rất nhanh liền bị không gian quét sạch hóa thành đầy trời mạnh vụn a kinh xà toàn thân trên dưới không ngừng mà bị cắt đứt. bởi vì hứa hào đao p h á p quá mức bá đạo lực công kích cường độ quá cao thăng thêm lại liên miên bất tuyệt trong khoảnh khắc trong miếu đổ nát không gian tựa như là tấm gương bị đánh nát vô số vết dạn b ả y biện ra đến lôi kéo kinh xà thân thể là ngươi bước ta kinh xà cảm thụ được càng ngày càng cường đại đao mang cường độ hắn nhìn chằm chằm kia chém tới một đao muốn giết chết hắn người áo đen không khỏi gào t é t một tiếng sau đó kinh xà đem tự thân sở hữu năng lượng đều rót vào xa địch bên trong, sau đó kích hoạt. s tại, tại đối c h mặt dạng này cường giả lúc phản kháng là không có bất luận cái gì cơ hội đây là hắn đối mặt nhập đạo cảnh cường giả kinh nghiệm giờ khác này hắn là muốn triệt để dẫn đạo thiên địa không gian sau đó để thiên địa không gian tự động khóa chặt nhập đạo cảnh cường giả sau đó đem nó bài xích rơi đây cũng là duy nhất cơ hội、ừ. hứa hào sắc mặt chấm xuống hắn cảm thụ được kia xà địch phía trên ngưng tụ năng lượng đụng vào thanh vân trên đ ao tạm thời chặn đao mang t ứ n g ư ợ c nhưng là hứa hảo cũng không lo lắng bởi vì hắn thực lực không chỉ là như thế、Người、anh, sau lưng hứa hảo có võ linh hiện ra ba đầu sáu tay vừa xuất hiện hứa hảo trong tay chân nguyên lực phản phất liền được mấy lần giá trị một đao c h é y qua xà địch bay loạn đồng thời cường đại đao mang xẹt qua kinh xà nói biến hóa màu đen cự mãng thân thể phốc phốc phốc, phốc. đại lượng màu đen tiên huyết phun ra ra ngươi làm sao có thể kinh xà nhìn đến kia kinh khủng công kích trực tiếp q u n h mở một vùng không gian hắn liền cảm thấy sợ hãi như thế cường đại nhập đạo cảnh thế mà đến phục kích nó cùng chết kinh x à nhìn thấy chính mình triệt để không có sống sót cơ hội nó gào thét một tiếng toàn bộ màu đen thân thể trong nháy mắt bành trướng v ớ i anh một giây sau toàn bộ miếu hoang không gian bị kinh x à tự bạo hoanh mở một tiếng kinh khủng khí lãng khuyết tán ra tới chỉ là tất cả kinh khủng khí lãng rơi vào hứa hào trước người lúc theo võ linh một vòng sau đó một đạo vết nứt không gian lan tràn mà ra hấp thu tất cả dư ba người thời khắc hấp hối kinh xả một mặt ngạc nhiên chính mình ngay từ đầu liền vận dụng nhập đạo cảnh pháp khí lại tự bạo t h ừ tà đạo thập nhị môn hớ hào nhìn xem huyết nhục tiêu tán tà đạo cương giả không chút do dự bước ra một bước buôn tập đến vừa mới nhảy phi xà địch trước mặt đem nó nhặt lên tổn nhập giao diện ảo ba lô sau đó hắn không có chút nào dừng lại bắt đầu săn giết lúc trước huyết tán ra rất nhiều gián độc bởi vì là nửa bức tà đạo cương giả hứa hào cũng không hy vọng những n à y rắn độc trở thành song khánh phủ người nguy hiểm húng chi hắn cũng sợ tà đạo cường giả có lẽ có cái gì gửi lại trên người độc giả sau đó để hắn đào tẩu bởi vì lúc trước cùng tà đạo cường giả đối chiến đối phương quá mức dứt khoát vừa đến đã ra s á t chiêu sau đó thấy không có đưa đến tác dụng trực tiếp liền tự bạo rất là khả nghi hứa hào đứng lơ lửng trên không hắn phát ra cường đại cảm giác rất nhanh liền phát hiện bốn phía buôn tập rắn độc hứa hào lập tức vung tay lên lập tức bàng bạc chân nguyên lực giống như từng đạo mũi tên bay vụt hướng từng đầu rắn độc phốc, phốc phốc phốc đại lượng rắn độc bị chân nguyên lực chém giết. nhưng là cũng có ngoại lệ thì như bây giờ chạy nhanh nhất một đầu hát xả chương hai trăm linh chín đập tan từng cái mùa thu hoạch lớn k i ê u hát xả chính là lúc trước cái thứ nhất tiến vào miếu hoang mà siêu t ầ m hát xả bây giờ nhìn k i ê u nhân tính hóa tinh hồng con n g ư ơ i hứa h à o biết mình đ o á n đúng cái này hát xả giờ phút này đang đông đường phi nước đại còn muốn chạy không ai có thể chạy ra lòng bàn tay của ta hứa h à o nhếp miệng cười một tiếng đạp hư bộ đã thi triển tại chân nguyên lực ra chỉ dưới đạp hư bộ đơn giản giống như thuấn d đừng bảo là một đầu hát xả chính là lấy tốc độ tăng trưởng nửa bước nhập đạo cảnh cũng k hứa ô n nổi g chạy h hảo trong h tay chân nguyên lực oanh kích ra ngoài không cho kinh xá tiếp tục nói nói bởi vì hắn đã sớm biết rõ tà đạo thập nhị môn nơi đóng quân khu cho nên không thể để cho kinh xá đem mục đích nói ra vạn nhất tà đạo thập nhị môn có giám sát thủ đoạn đâu một khi kinh xà nói tà đạo thập nhị môn tà đạo cường giả có cảnh giác kia còn muốn tiêu diệt từng bộ phận coi như không duyên cớ vì hắn tăng lên độ khó hôm nay có thể thuận lợi như vậy liền giải quyết một tên nửa bước nhập đạo cảnh cường giả không phải liền là bởi vì hứa hào sớm nắm trong tay tình báo tin tức sao thật nếu là triển khai t r ậ n thế một đ a o một thương chiến đấu hứa hào mặc dù cũng có thể thắng nhưng tốn hao thời gian cùng tinh lực coi như nhiều nào giống hiện tại một xuất thủ chính là chiếm hết tiên cơ mấy giới đau trực tiếp đem nó chém giết phốc phốc hứa hào đến tiếp sau chân nguyên lực hóa thành đau mang đại lượng đau mang trẻ mất á t xà phốc phốc kinh x à sinh cơ bị vô tận đao mang triệt để m a diện hứa hào bước chân đập mạnh đi vào kinh x à trước thi thể đem nó bắt lấy sau đó đưa vào giao diện ảo ba lô hứa hào nhìn thấy có thể lấy đi kinh x à thi thể về sau chính là nhẹ nhàng thở ra cái này cho thấy đối phương triệt để bị giết chết hứa hào nhìn xem chu vi vỡ ra không gian toàn bộ thân hình nhảy lên rời khỏi miếu hoang phạm vi suy suy suy không gian không ngừng mà lấp đầy hứa hào nhìn lướt qua về sau liền lấy ra chính mình vừa mới đạt được một kiện pháp khí lại một kiện nhập đạo cảnh pháp khí hơn nữa nhìn kinh xả thi triển thời điểm y lực cái này đổ vật không kém hứa hào lập tức mở ra cơ duyên b ó i toán xem xét cụ thể tin tức sa địch lấy đặc thù vật liệu chế tác mà thành có được khống chế loài rắn năng lực đồng thời có thể dùng chân nguyên l ự c t u ổ i tiến hành sóng âm tập kích nhập đạo cảnh nhập đạo cảnh hứa hào vớt vớt sa địch lập tức lộ ra hài lòng thân sắc cái này lại là một kiện chính đạo pháp khí loại pháp khí này rơi vào tà đạo cường giả trong tay thật là khuất tài phải biết tà đạo cường giả linh chỉ là âm linh loại hình tu luyện ra được cũng chỉ là âm nguyên lực căn bản không có chân nguyên lực như vậy sa địch kinh khủng nhất phương thức công kích vậy liền không thi triển ra được nhưng rơi vào hứa hào trong tay lại là có thể làm cho xà địch hoàn mỹ phát huy công kích đến thời điểm đối mặt đại lượng đ ị c h nhân có lẽ xà địch loại này toàn phương vị bao trùm sóng âm công kích sẽ đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả pháp khí nên tại ta trong tay mới có thể đưa đến tác dụng hứa hào lấy chân nguyên lực tẩy l ẽ một cái xà địch nhìn thoáng qua đã hoàn toàn lấp đầy sau miếu hoang c h ầ m ngâm một lát quay thân liền đi bây giờ chém giết một tên tà đạo thập nhị môn nửa bước nhập đạo cảnh cường giả như vậy tiếp xuống hắn khả năng liền sẽ bề bộn nhiều việc hứa hào bay lượn chạy về phía sông k á n h phủ chuẩn bị các loại đêm nay đi qua lại tìm kiếm một cái tà đạo thập nhị môn tình huống nhìn xem có hay không còn có thể tiêu diệt từng bộ phận ngay tại hứa hào rời đi thời điểm ở xa mấy vạn dặm xa ngự yêu môn giờ phút này bọn hắn cung phụng chi địa đốt lên vô số huyết đăng huyết đăng là đến từ thị huyết môn thủ đoạn có thể giám sát tự thân thế lực cường giả sinh tử tình huống chỉ bất quá cùng thị huyết môn huyết đăng so sánh ngự yêu môn trưng bày huyết đăng liền thiếu đi không ít hiệu quả nhưng là hiển lộ rõ ràng sinh tử còn có thể làm được ngay một khắc này một tên quét dọn cung phụng chi địa ngự yêu môn đệ tử hắn dựa theo lệ cũ quét sạch chu vì cho bụi nhưng trong chốc lát một đạo hiển lộ rõ ràng nửa bước nhập đạo cảnh cường giả huyết đăng đột nhiên n g ư ờ yêu môn đệ tử con ngươi co r ụ t lại ngay sau đó chính là lớn tiếng gào thét bắt đầu không xong không xong kinh x à đường c h ù bỏ mình một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng chính xác n g ự a yêu môn tổng bộ lập tức khôi phục có cường đại khí tức phun trào sau đó v ô tận uy áp của tới rơi vào cùng phụng c h i địa kinh x à chết rồi kinh x à không phải cùng hoàng thiên cái bọn người đi đến đại huyền vương triều làm sự t ì n h nhanh như vậy liền chết người tới c h u y ê n tà đạo thập nhị môn quản sự ta ngược lại thật ra muốn nhìn bọn hắn đến cùng chuyện gì xảy ra rất nhanh tà đạo thập nhị môn quản sự cũng biết tin tức lập tức tao mày kinh xả lấy n g ư ờ yêu nghe tiếng cẩn thận chặt chẽ làm sao đột nhiên liền chết nói là mãng phu đồng dạng âm thi môn nửa bước nhập đạo cảnh cường giả cái kia còn dễ nói nhưng bây giờ bảo mệnh năng lực trước mấy kinh x à lại đầu tiên chết rồi mà âm thi môn kia một tên c ư ờ n g thi còn rất tốt còn sống cái này có chút làm cho người khó mà n ắ m lấy đáng chết chúng ta còn không có tại đại huyền vương t r i ề u thành lập tức thời trận văn đưa tin căn bản không biết rõ bọn hắn làm cái gì ta đạo thập nhị môn các phương thương thảo bây giờ thiên địa không hiện bọn hắn cự ly đại huyền vương triệu lại qua xa nhập đạo cảnh phái không đi vào như vậy hoàng thiên cái các loại nửa bước nhập đạo cảnh đều bày chuyện bất bình Cái phía á c n trước chính là hoàng thiên giản thượng cổ tà đạo tông môn di tích ngay tại phía trước bất quá đóng dư thật nhiều ẩn bí ti cừng giả hát trùng xa xa đánh giá hoàng thiên giản tình huống nhưng hắn cũng không trước tiên tiến lên điều tra tình huống mà là quay người tìm kiếm muốn làm rõ ràng cụ thể tình huống về sau lại tiến hành điều tra xác minh hắn chính là như vậy muốn lấy tự thân an toàn là thứ nhất sự việc cần giải quyết bóng đêm dần dần ảm đ ạ o hứa hảo từ bầu trời rơi xuống về tới hứa phủ chương hai trăm mười thiên thiên tình báo thiếu ra trở về thị nữ thanh nhi cảm ứ n g được hứa hảo khí t ứ c trước tiên tới n g à n đón còn không có nghỉ ngơi hứa hảo lo lắng hỏi thị nữ thanh nhi lắc đầu hứa hảo nhìn xem thị nữ thanh nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng thân sắc nhân tiện nói tốt ta thiếu ra có chút đói bụng đi làm điểm đồ vật đến ăn vâng thiếu ra chờ một lát một lát thị nữ thanh n h i một mặt ý mừng vội vàng chạy hướng về sau chủ h ứ a hào lắc đầu rất nhanh phong phú ăn khuya chuẩn bị kỹ càng h ứ a hào tại thị nữ thanh n h i phục thị dưới ngon lành là ăn một đoạn cơm nước no nê v ề sau h ứ a hào mới tại thị nữ thanh n h i phục thị dưới đi vào phòng nghỉ ngơi h ứ a hào không có lập tức đi ngủ mà là cẩn thận phục bàn hôm nay tập kích tà đạo cường giả chiến đấu chiến đấu rất đơn giản hắn một xuất thủ liền trực tiếp chiếm hết tiên cơ nhưng là tại ứng đôi phương mặt h ứ hào vẫn cảm thấy chính mình kém chút hỏa hầu vậy mà để tà đạo cường giả có tự bạo thời cơ điểm này muốn cải tiến lần sau gặp phải vậy tuyệt đối muốn triệt để làm cho gắt gao hứa hào trở về chỗ đêm nay chiến đấu về sau liền bắt đầu rửa mặt sau đó liền rút đi áo b à o thoải mái mà nằm tại giường phía trên bắt đầu nghỉ ngơi tà đạo thập nhị môn rất mạnh điều động bảy tên nửa bước nhập đạo cảnh cường giả cái này đội hình không nói quét ngang đại huyền vương triều chỉ ít tại cẩm châu bên trong tính được một cô vô địch thế lực cho dù là hắn muốn tiêu diệt toàn bộ đều là v i khó mà một khi để không thể hoàn toàn đem nó giết chết chạy trốn một hai người như vậy thì là hậu hoạn vô tận hắn cũng không sợ nhưng hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi khẳng định là không đ ị n h nổi thậm chí tà đạo thập nhị môn tà đạo cường giả khởi xướng h u n g đến cẩm c h â u bách tính liền t à o tường hơn nữa còn không dễ dàng ngăn chặn hiện tại tốt giết chết một tên nửa bước nhập đạo cảnh cường giả đối với tà đạo thập nhị môn tới nói đó chính là to lớn suy yếu có lẽ cái này thời điểm hứa h à o liền có n g ạ n h kháng tà đạo thập nhị môn lực lượng cùng thủ đoạn bất quá không có trăm phần trăm một lưỡi bắt hết năm chắc hứa hảo là sẽ không tùy tiện xuất động trước đi ngủ ngày mai sự tỉnh ngày mai lại nói hứa hảo lâm vào ngủ say ngày thứa thứ hảo ngủ đến tự nhiên tỉnh hứa hào hơi bắt đầu rửa mặt một phen liền trực tiếp mở ra cơ duyên bói toán bảng chuẩn bị đổi mới một cái cụ thể thiết bị tiện thể xem xét gần đây tình huống ngươi tốn hao một cái cơ duyên soát tân điểm đang tìm kiếm theo cơ duyên soát tân điểm tiêu hao hứa hào chờ khoảng chờ đợi một lát từng đạo tin tức bắt đầu hiện ra mỗi ngày cơ duyên bói toán bởi vì tà đạo thập nhị môn cường giả tiến vào đại huyền vương triều cầm châu cương vực cầm đầu thị huyết môn cường giả điều động thần bí trùng nhân l n nút tiến hoàng thiên giản điều tra tình huống kịch bản đang tiến hành hứa hào nhìn xem cơ duyên bói toán hiện, hiện ra giới thiệu Lúc trước c hắn điều động cường giả tiến vào về hoàng thiên giản khẳng định là coi trọng thượng cổ tà đạo tông môn di tích bởi vì chính mình tại di tích bên trong đạt được bảo vật mà lại ngô đô chủ bọn người khẳng định sẽ giới thiệu di tích tình huống như vậy lại có ẩn bí ti phản đối nhất truyền thuật cho dù là tà đạo thập nhị môn c đây không phải là hứa hào đón bỏ là bởi vì tà đạo thập nhị môn lần này dẫn đầu là thị huyết môn cường giả hứa hào đã từng liền chém giết qua thị huyết môn một tên nửa bước nhập đạo cảnh cường giả như vậy thị huyết môn lại đến dò xét song khánh phủ cũng là chuyện đương nhiên một là dò xét thượng cổ tà đạo tông môn di tích một là ứng đôi ta hứa hào suy nghĩ về sau tiếp xuống chờ đợi hắn ngược lại là muốn nhìn một chút tà đạo thập nhị môn người là như thế nào dự định theo hứa hào lẳng lặng, lặng chờ đợi thời khắc này giả lập trên bản này bắt đầu hiện ra từng cái t h i ê m vị tin tức hạ hạ thăm ba ngày sau tiến công tà đạo cường giả đặt chân tại mễ vọng sơn có thể đạt được năm đạo nhập đạo cảnh cơ duyên nhưng họa này phúc trô t theo đến đây đại tuyển vương triều tà đạo thập nhị môn người đều là cường giả người mang nhập đạo cảnh pháp khí mười phần cương lực rất có phong hiểm đại h u n g dấu cát trung hạ thăm lập tức tiến về hoàng thiên giản truy sát tà đạo thập nhị môn tà đạo cường giả có thể đạt được nhập đạo cảnh cơ duyên nhưng này tà đạo cường giả bảo mệnh năng lực mười phần người thủy tiện tiến về cắt cỏ kinh xả tin tức của ngươi lập tức chuyển về mẹ vọng sơn dẫn phát không thể đo lường hậu quả tiêu hung trung tham không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió ê m sóng l ạ o mọi việc cắn ổn tránh lo âu về sau b ì n h trung thượng tham đem tà đạo thập nhị môn thám t ử hát trùng tình báo bẩm báo ẩn bí ti có thể thấy ẩn bí ti nhập đạo cảnh cừng giả trải qua giao lưu có thể đạt được có quan hệ nhập đạo cảnh rất nhiều tình báo ti n t ứ c tiểu cát điểm kích xem xét hát trùng tình báo chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên bài toán lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa hảo nhìn chằm chằm bày biện ra đến mấy cái t h i ê m vị lập tức mừng rỡ lại ra t h i ê m vị tin tức cái này cho thấy hắn có mục tiêu hứa hảo lập tức quan sát đi qua một cái hạ hạ tham đại hung dấu cát một cái trung hạ tham thiếu hung còn có một trong đó lá tham cùng một trong đó thượng tham tiểu cát nói tóm lại coi như không tệ nhưng thiếu khuyết thượng, thượng tham vẫn là làm cho hứa hảo có chút một tia khó chịu hứa hảo hít sâu một hơi đem nội tâm một tia khó chịu bỏ đi sau đó xem xét tỉ mị cụ thể tình huống hạ hạ tham là để hắn lần nữa tiến công mễ vọc sơn bất quá từ t h i ê m vị mặt chữ tình huống đến xem rất ít không ổn bởi vì không có đại hoạch toàn thắng chỉ là một cái đại hung dấu cát điều này nói rõ hắn không cách nào đem vệ vọng sơn tà đạo cường giả một m ẹ hút gọn thậm chí có thể sẽ gặp tà đạo thập nhị môn tà đạo cường giả phản công thú vị không nghĩ tới tà đạo thập nhị môn cường giả còn có thực lực thế này hứa h à o sắc mặt tâm trầm cũng không phải nói hắn thực lực không bằng năm tên nửa bước nhập đạo cảnh tà đạo cường giả tương phản lấy hứa hảo chiến lực thậm chí có thể nghiên ép nhưng thế nhưng nhân số của đối phương là năm chương hai trăm mười thiên tình báo hứa hảo cuối cùng chỉ là một người x o n g quyền nan địch tứ thủ hắn bạo phát xuống khả năng một kích liền có thể chém giết một hai người nhưng là còn sót lại chắc chắn sẽ không cứ như vậy xem kịch đến thời điểm nhập đạo cảnh pháp khí bộc phát cũng là có thể thương tới hứa hảo mấu chốt nhất là cái này thiên địa cấp độ không đủ có trần nhà tồn tại cái này hạn chế hứa hảo chiến lược bộc phát như vậy cũng tốt so một cái thùng nước cố định giả một ư ơ i thăng hứa hảo chiến lược lại đạt đến hai mươi lít ba mươi thăng nhưng hắn rơi vào trong thùng nước nước lại chỉ có thể là một ư ơ i thăng tràn ra bộ phận căn bản không được bất kỳ trợ giúp nào ngược lại sẽ còn phá hủy không gian ổn định không công tiêu hao trái lại là đối phương tà đạo cưng giả Mặc dù đây cũng là vì cái gì cơ duyên bói toán nói hắn là đại hùng dấu cát đổi lại những người khác trực tiếp chính là đại hùng căn bản không có cát hứa hào lắc đầu đem não hải ý nghĩ bỏ đi loại này cứng rắn phương án căn bản không thể làm hứa hào nhẫn mãi tính tình ánh mắt hương xuống nhìn về phía kế tiếp thiên vị trung hạ thăm rất nhanh hứa hào liền to mày lần này tà đạo mười hai môn phái phái thám tử tựa hồ thực lực đều không yếu đặc biệt chuẩn bị là bảo mệnh năng lực lúc trước hắn đánh g i ế t kinh xà thời điểm vẫn là chính mình cẩn thận bằng không liền để tà đạo cường giả hóa thân tại hát xà trên thân chạy thoát hiện tại một tên tà đạo cường giả bảo mệnh năng lực thế mà bị cơ duyên b ó i t o á n công nhận điều này nói rõ một khi không biết được năng lực rất có thể liền g i ế t không chết ngược lại sẽ bại lộ tự thân tình báo tin tức thú vị thú vị càng ngày càng thú vị hứa hảo thở dài một tiếng tu vi thấp lúc dù là tà đạo cường giả năng lực quỷ dị nhưng cũng không làm gì được hứa hảo có thể theo tu vi dần dần đề cao tà đạo quỷ dị năng lực càng phát ra nhiều hơn có thậm chí khó lòng phong bị không biết rõ đối phương đến cùng là cái gì đ ồ vật cùng năng lực gì hứa h à o hơi suy nghĩ một lát sau không có kết luận sau đó hắn ánh mắt hướng xuống hứa h à o vượt qua thường thường không có gì lạ thiêm vị tin tức sau đó nhìn về phía sau cùng trung thượng thăm hắn lập tức xứng sở sau đó góc miệng g ơ lên một vòng ý cười đã tà đạo thập nhị môn thám tử đã xuất hiện ở cơ duyên bói toán trên bản này mặt như vậy thì nhất định có giải quyết phương án không phải sao liền xuất hiện hứa hảo cần thật đọc trung thượng thăm là để hắn đem tà đạo thập nhị môn hát trùng thương lượng cho hẩn bí ti cao tầ sau đó có thể bằng vào tình báo này thu hoạch được một chút có quan hệ nhập đạo cảnh tình báo từng cái trao đổi không lỗ thậm chí tại t h i ê m vị đằng sau thế mà còn có, có quan hệ tà đạo thập nhị môn tà đạo cường giả cụ thể tình báo tin tức đây quả thực là minh b à i a h ứ a hào lập tức điểm kích xem xét rất nhanh hắn liền rõ ràng cái này k ê u to hát trùng lai lịch tà đạo thập nhị môn có mười hai cái phe phái mỗi một cái phe phái đều là cực mạnh tùy tiện xuất ra một cái tà đạo tô môn liền so đại huyền vương triều lạc nhập tông muốn cường đại hát trùng chính là đến từ tà đạo thập nhị môn trên sơn môn trùng môn cũng chính là trùng tông, cái này tông môn, có chút cùng loại với ngựa yêu môn nhưng là cùng ngựa yêu môn khác biệt chính là ngựa yêu môn là ngựa yêu mà trùng tông là hóa thân thành trùng các loại trùng các loại quỷ dị trùng mà hát trùng chính là tu luyện một loại cực kỳ kỳ lạ màu đen côn trùng chẳng những có được t í c h đ ộ c còn có được tổng thể quỷ dị năng lực cái gọi là tổng thể đó chính là cả người từ vô số màu đen côn trùng cấu thành nhưng lại có thể điểm mà sinh tồn muốn giết chết hát trùng ít nhất phải đem côn trùng tiêu diệt vượt qua bảy thành số lượng bằng không hát trùng liền sẽ một lần nữa phục sinh cái này còn vẹn vẹn nửa bước nhập đạo cảnh giống như là nhập đạo như vậy năng lực này sẽ càng thêm cường đại thậm chí chạy tới một cái côn trùng hát trùng liền sẽ bởi vì một cái màu đen côn trùng tồn tại mà một lần nữa phục sinh chỉ cần lại thôn phệ đầy đủ tinh huyết như vậy thì có thể trở lại đình phong vâng phải là q u ỷ dị vô cùng đương nhiên như loại này số lượng rất nhiều cá thể muốn nhập đạo vậy cần tài nguyên cùng đại giới càng lớn hơn cần mỗi một cái côn trùng đều đạt tới trình độ nhất định nhưng dù vậy qua nhiều năm như thế khẳng định cũng có nhập đạo cảnh trùng tông cường giả đi cái này còn thế nào giết hớ hào nhìn xem hát trùng năng lực liền cảm thấy một tia đáng sợ bởi vì đổi lại là hắn một khi nhập đạo khẳng định sẽ ở mười phần khu vực an toàn b ự c cất đặt một cái côn trùng kể từ đó là thế nào dết cũng sẽ không chết bất quá rất nhanh hứa hào liền bỏ đi ý nghĩ này bởi vì từ cơ duyên bòi toán trên tình báo miêu tả đến xem màu đen côn trùng nhỏ cự ly không thể khoảng cách quá xa quá xa liền liên hệ không lên liền không có tổng thể năng lực g i a trị may mắn đây không phải là vô địch năng lực hứa hào hít sâu một hơi dễ dàng rất nhiều bởi vì nếu thật là hắn lúc trước suy nghĩ như vậy năng lực này cũng quá vô địch tia trùng tông liền không phải là tà đạo thập nhị môn trên tam môn mà là đệ nhất hứa hào đọc xong toàn bộ t h ê m vị tin tức về sau trong lòng đã có biện pháp ứ n g đối giết b ả y thành đối với người khác mà nói rất khó nhưng đối với hắn lại là vô cùng đơn giản dễ dàng không chỉ là lực công kích của hắn cường đại hơn nữa còn là bởi vì hắn vừa mới đạt được một kiện xa địch nhập đạo c á n h pháp khí mà món pháp khí này đúng lúc là phạm vi công kích đây quả thực là thiên khắc dù là hát trùng che giấu đến vô cùng tốt năng lực rất là quỷ dị nhưng là minh bạch cụ thể tình huống về sau kỳ thật hát trùng vẫn là tốt nhất chém giết hớ hào đứng người lên rất nhanh hắn liền dừng lại thân hình bởi vì hắn không thể trực tiếp tiến về bởi vì ẩn mỹ ty còn có phản đồ l i ê n hát trùng bảo mệnh năng lực một khi để nó sớm biết được vây g i ế t tình huống đ e n như vậy trùng liền có khả năng thoát đi kể từ đó muốn lại bắt lấy hát trùng vậy coi như khó khăn trùng điệp trước giết chết trần khánh long hứa hảo trong lòng có mục tiêu cái này trần khánh long còn phái phái ẩn bí ti thám tử đến giám thị hắn để hắn lo trước lo sau luôn không thể hài lòng nguyên bản cũng có chút không hài hòa bây giờ thừa dịp khoảng cách vậy liền đem cái này nguy hiểm bóp chết trong trứng nước dù sao tà đạo thập nhị môn đã đi tới đại huyền vương triều cầm châu đó chính là một cái rất tốt dê thế tội hứa hảo đã quyết định đêm nay liền đi nhìn một cái chỉ cần cho hắn tìm tới cơ hội như vậy hắn liền một kích mất mạng đem cái này nguy hiểm bóp chết trong trứng nước hứa hào vặn vẹo cổ hơi mở rộng một cái lưng mỏi sau đó hắn liền đẩy cửa phòng ra ra khỏi phòng thiếu ra tỉnh rồi cần ăn sao định viện bên trong ngay tại tu luyện thương pháp thị nữ thanh nhi nhìn thấy hứa hào ra khỏi phòng lập tức bung ô xuống trường thương trong tay nhanh chóng đi vào hứa hào trước mặt ừ m ăn chút hứa hào gật gật đầu lấy hắn tu vi cùng thực lực mấy ngày không ăn cơm cũng sẽ không có vấn đề gì nhưng quen thuộc ba bữa cơm hứa hào cũng cực kỳ ưa thích mỗi ngày đều đúng hạn ăn cơm không đồng nhất một lát một bàn phong phú cơm chưa liền bày tại bàn đá phía trên hứa hào tại thị nữ thanh nhi phục thị dưới ăn món ngon uống vào túi tiên nưỡng quên cả trời đất dần dần chờ đến trời tối hứa hào theo thường lệ dặn dò thị nữ thanh nhi một tiếng liền ly khai hứa phủ sau đó đi vào nào đó đầu ngõ sâu hứa hào vận chuyển liễm kỹ thuật sau đó ngoặt một chỗ ngặt lặng yên chạy về phía s o n g khánh phủ h ẩn bt í i xe nhẹ đường quen hứa hào vượt qua trùng điệp hộ vệ tiến vào ẩn bt sau đó hắn cũng không phát hiện trần khánh long thân ảnh a không tại hứa hào chấm lâm một lát liền nhanh chóng chạy về phía hoàng thi chương ầ n Bí Ti c hai trăm một song mươi một thập yêu bản hứa hào lập tức chạy tới hoàng thiên giản đồng thời đem liễm kỹ h thuật vận chuyển tới cực hạ cơ duyên bói toán phía trên cho thấy có t h ủ n g tông cường giả có khả năng tại dò xét hoàng thiên giản cho nên hứa hảo không thể bại lộ tự thân không cho để t r ù n g t ô n g cường giả có chỗ cảnh giác suy suy suy hứa hảo vừa đi một hồi tại cảm giác của hắn bên trong phía trước liền xuất hiện một chút âm sát khí tức cái này khí tức rất là đặc biệt cũng rất bé nhỏ nhưng lại cực kỳ cô đ ạ o nếu không phải có cường đại cảm giác lực rất có thể liền sẽ đem cái này âm sát khí tức cùng hoàng thiên giản bản thân tán phát khí tức tướng hỗn hợp nhưng là tại hứa hảo trong nhận thức mặt đó chính là từng cái nhỏ bé tà đạo sinh vật chẳng lẽ là hát trùng hứa hảo sắc mặt trầm xuống càng thêm cẩn thận hắn bắt đầu xem t r ư n g tiến lên đang tìm kiếm trần khánh long tung tích lúc cũng muốn nhìn xem có thể hay không trực tiếp làm chết trùng tông hát trùng dù sao cái sau trên thân thế nhưng là có nhập đạo cảnh pháp khí hoàng tiên h giản bên ngoài có đại trận văn ngang mà tại phía đông khu vực hứa hào phát hiện một chút tiểu trùng đang l à g vãng cái này rõ ràng chính là hát trùng phân thân hứa hào bất động thanh sắc không có vận động mà là hắn bắt đầu tìm kiếm trùng tông cường giả bản thể tung tích nhưng rất nhanh hứa hào liền đi tới lông mày bởi vì tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong không có tìm kiếm đến trùng tông cường giả bản、thể. xem ra cái này t i ể u tử bao dung phạm vi có chút lớn đây hứa hào quay đầu quan sát chu vi cũng đã từ bỏ vẫn là trước dựa theo cơ duyên bói toán phía trên biểu hiện tình báo tin tức cùng ẩn bí ti các loại một c h ú n g cường người tiếp xúc một phen hắn cũng không tin hôm nay tìm không đến chờ ngày mai hắn còn tìm không thấy có ẩn bí ti cường giả tham gia lại có cơ duyên bói toán liệu địch tại trước hứa hào liền không tin tưởng còn tìm không thấy t r ù n g tông cường giả bản thể tung tích hứa hào đợi đến tiểu trùng ly khai về sau hắn trực tiếp thẳng đến hướng hoàng thiên giản ai nô đô chủ lập tức cảnh giác là tại hạ hứa hào lập tức hiện hóa thân hình hắn đến hoàng thiên giản tự nhiên muốn tìm quen thuộc người mà người quen biết hắn còn có quyền lợi đó chính là nô đô chủ cứ như vậy hắn cũng có khả năng nhìn thấy ẩn bí ti tầng cao hơn về phần những người khác t h như h u y ễ n nguyệt chu tiếu thiên b ọ n người mặc dù có chút quen thuộc nhưng lấy hứa hào thân phận cũng vẹn vẹn gặp mặt một lần mà thôi không giúp được bao nhiêu nguyên lai là hứa công tử không biết hứa công tử đêm khuya đến thăm có gì muốn làm nô đô chủ nhìn rõ ràng hứa hào khuôn mặt lập tức ôn quyền mở miệng mặc dù hắn cùng hứa hào có chút quen thuộc hứa hào thậm chí còn giao cho hắn một cái trận văn phong v n bản nhưng là nên có cảnh giác vẫn là phải có. Vạn n h ấ theo ứ a h nô đô chủ hứa hảo khẳng định là đến cung cấp tình báo cũng bởi vậy hắn không thèm để ý chút nào liền đem hứa hảo mang hướng hoàng thiên giản nội bộ bởi vì ở phía ngoài hắn căn bản không phải hứa hào đối thủ thậm chí liền hai vị nửa bước nhập đạo cảnh ty trưởng cũng có thể là không phải hứa hào đối thủ nhưng là trong hoàng thiên giản di tích phong ấn c h i địa như vậy hứa hào mạnh hơn cũng chỉ sợ không phải nhập đạo cảnh đối thủ cho nên nô đô chủ rất là yên tâm hai người xe nhẹ đường quen rất nhanh liền đi tới hoàng thiên giản nội bộ sau đó mượn từ một đầu phong ấn thông đạo trực tiếp chạy về phía bên trong di tích bộ phong ấn c h i địa hứa hào đi vào nội bộ lập tức liền nhìn thấy không ít người viên đang đi lại còn có một số người tại lấy các loại vật liệu bổ túc phong ấn c h i địa t r ậ n văn mà những tài liệu này đều là cực kỳ chân quý thậm chí liền hứa hào đều có chút trông mặt t m quả nhiên hắn thu hoạch được phong ấn trật bản chỉ sợ cũng không cách nào tu bổ trong đó một chút vật liệu càng là hắn chưa từng thấy qua mời tới bên này nô đô chủ liền tranh thủ hứa hảo đón lấy đệ nhất lâu cái này đệ nhất lâu tại hứa hảo lần đầu tới lúc lộ ra cổ xưa còn có chút rách dưới nhưng bây giờ trải qua ẩn bí ti một phen sửa chữa hoàn toàn hiện lộ rõ ràng nguyên bản khí phái hứa hảo lập tức lan tràn ra cảm ứ n g chi lực hắn lập tức liền phát hiện đệ nhất lâu tình huống có hai đạo khí tức bằng bạc thẳng tới nhập đạo cảnh cường giả khí tức kia là tuyệt đối mạnh hơn xa nửa bước nhập đạo cảnh xem ra ẩn bí ti so với hắn trong tưởng tượng còn có nội tình bây giờ thiên địa không hiện nhập đạo cảnh không ra. đại huyền vương triều ẩn bí ti thế mà cự ly xa phía dưới điều động hai tên nhập đạo cảnh cường giả đến đây chấn trấn h chủ ủ Nô đô chủ đẩy a đệ n h t lâu cửa c h í h lập thủ ứ c liền bẩm bảo nói, đại ti trưởng, bầm bảo t ế đến đây tiếp. lực liền từ đệ nhất lâu là Tựa tự tự tức trục cảm giác cũng có chút tức Mặc còn chưa thần Một mắt, từ nhất tràn tình rốt, thân tiêu tán hứa hảo, hai khí hứa hảo. hồ hứa hảo huống. Hứa hảo không khí nhiên nhiên nhập nhưng ngay ngập muốn nào bí ra, ra. đạo cảnh. Hiện tại vẹn vẹn kém đem võ linh vào đạo, đây đệ mà dấu dù ngoại trừ mấy dạng này bên ngoài hứa hảo khí tức cùng khí thế tuyệt đối không thua nhập đạo cảnh cờ giả vẹn vẹn khí cơ tiếp xúc một s á t n a hai đạo cảm giác lực liền thu liễm trở về tiến một đạo hơi có vẻ nặng nề g h thanh âm vang vọng biểu thị ra đối hứa hảo tán thành một bên ngô đô chủ lập tức kinh dị liếc nhìn hứa hảo hắn biết do hứa hảo rất mạnh lúc trước liền dùng khí thế áp chế qua bọn hắn nhưng ngô đô chủ là thật không nghĩ tới hứa hảo sẽ có được hai tên đại t i trưởng tán thành phải biết trước mắt hai tên đại t i trưởng nhưng là chân chính nhập đạo cảnh cờ giả trước tiên n ô đô chủ cảm thấy hứa hảo mạnh hơn cũng bất quá là nửa bước nhập đạo cảnh. hứa hảo sẽ nhẹ g đường quen đi hướng tầng cao nhất bởi vì đây là hắn lần thứ hai lọt vào trong tầm mắt lần đầu tiên hứa hảo liền nhìn thấy nguyên bản ngọc thạch trên bản trưng bày một trường cờ vây cái bản hai tên lão giả ngay tại cái bản hai phe tay cầm quân cờ đánh cờ mà nguyên bản thanh vân tử xương khô giờ phút này đã không biết rõ bị cất giữ trong nơi nào chương hai trăm mười một thập yêu bản tại hạ hứa hảo gặp qua hai vị tiền bối hứa hảo ôm quyền thi lễ chính mình mặc dù có nhập đạo cảnh chiến lược nhưng còn kém lâm môn một cước mà trước mắt hai tên lão giả nhưng là chân chính nhập đạo cảnh cường giả theo hứa hảo lời nói rơi xuống hai tên đánh cờ lão giả rốt cục bông xuống trong tay quân cờ đ e n trắng trong đó một người xoay người nghiêm túc dò xét hứa hảo cười nói thật sự là giang sơn đời nào cũng có người tài nho nhỏ niên kỷ liền có như thế tu vi coi là thật thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân người quá khen hứa h à o mỉm cười đến lúc này liền khen hắn hắn đều có chút không có ý tứ đồng thời hứa h à o cũng đối hai tên nhập đạo cảnh cường giả cảm thấy một tia tinh dị mặc dù mình không có sử dụng liễm kỹ thuật nhưng là xem xét liền có thể xem thấu tuổi của mình còn có tu vi xem ra nhập đạo cảnh so với hắn trong tưởng tượng muốn mạnh hơn không ít tiểu hữu mời ngồi nói chuyện lúc trước lão giả đưa tay mời nói hứa h à o cũng thuận thế nhìn một cái ngồi trên mặt đất nơi này tầng cao nhất đã bị đánh quét thậm chí còn một lần nữa bố trí qua một phen toàn bộ mặt đất đều là bị một loại nào đó cùng loại với hàng vỉa hệ đồng dạng g a lông thay thế ngồi xuống ngược lại là rất dễ chịu tại hạ trần minh sinh hiện thêm là ẩn bí ti đại ti trưởng nhập đạo cảnh tu vi nói chuyện lúc trước lão giả mở miệng tự giới thiệu mình tại hạ vương kim long hiện thêm là ẩn bí ti đại ti trưởng nhập đạo cảnh tu vi một bên chưa hề nói chuyện lão giả cũng mở miệng tự giới thiệu hứa h à o nghe được hai người đều giới thiệu chính mình hắn trầm ngâm một lát liền mở miệng địa chuyện nói tại hạ hứa h à o thủy vân cung nhân tu vi đại khái vẫn là nửa bước nhập đạo cảnh đi thủy vân cung căn bản không tồn tại bất quá hứa hảo cũng coi như được là lăng tiêu cung người nhưng nói lăng tiêu cũng dễ dàng vì chính mình tìm đến hắn liền lấy lăng tiêu cung thiên bảng đến giới thiệu chính mình bởi vì tất cả mọi người cảm thấy sau lưng hứa hào có thần bí thế lực như vậy chính mình liền giả tạo một cái nguyên lai、like、là thủy vân cung đạo hữu kính đã lâu kính đã lâu trần minh sinh cười ha ha một tiếng mặc dù hắn cũng không từng nghe nói thủy vân cung danh tự nhưng cái này không n g ạ i hắn lấy lòng một phen dù sao có thể dạy bảo ra hứa hào dạng này thế lực tuyệt đối không tầm thường mà lại hắn còn nghe nói đã từng gia nhập qua thần bí tin ngôn ngọ tựa hồ cũng là thủy vân cung nhân lại thêm có thể dự báo một ít tình báo tin tức còn có thể thỉnh thoảng săn giết một chút tà đạo m ư ơ i hai nhóm cờ giả cái này đủ để nhìn ra thủy vân cung cương đại không biết tiểu hữu hôm nay đến thăm là có chuyện gì vương kim long trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đạo chẳng lẽ là thủy vân cung lại có tình báo tin tức không tệ hứa hào nghe được vương kim long vội và nói g n lần này chính là biết được tà đạo mười hai môn phái phái sáu tên nửa bước nhập đạo cảnh cường giả xâm lấn c ầ m châu cho nên chuyên tới để cáo chi bởi vì hứa hào lúc trước chém giết một người cho nên bây giờ tà đạo thập nhị môn liền chỉ còn lại sáu người hứa hào vừa nói xong hai tên nhập đạo cảnh cường giả liền lập tức nữ mày bây giờ thiên địa không hiện nhập đạo cảnh không thể tùy ý đi ra như vậy nửa bước nhập đạo cảnh cường giả chính là đ ỉ n h phong cấp bậc cường giả tốt hơn có thể tà đạo thập nhị môn tà đạo cường giả sao mà cường đại cái này một cái liền đến sáu tên cái này đội hình chính là một chút nhỏ yếu một điểm tông môn đều ngăn cản không nổi càng không nói đến cẩm châu bây giờ chỉ có hai tên nửa bước nhập đạo cảnh cường giả như thế nào chống cự tin tức này nhưng vì thật trần minh sinh lặp lại hỏi thăm mặc dù biết rõ được chuyện kết cục đã định nhưng hắn vẫn là muốn xác nhận một cái sáu tên nửa bước nhập đạo cảnh bị tà đạo m ư ơ i hai môn phái phái g i tuyệt đối là định phong bên trong định phong n h ư muốn giải quyết kia thật quá khó khăn tự nhiên là thật mà lại bây giờ hoàng thiên giản bên ngoài liền có một tên tà đạo mười hai môn phái sai tới thám tử một tên đến từ trùng tông tà đạo cường giả giống như kêu cái gì hát trùng hứa hào nghiêm túc hồi đáp chỉ kém liền chụp n g ư ợ c bảo đảm lời này vừa rơi xuống trần minh sinh cùng vương kim long lần nữa t r ờ mặc bọn hắn đến từ đại huyền vương triều ẩn bí ti là đại huyền vương triều nhất cường đại cơ cấu một trong bọn hắn lại là đại ti trưởng tự nhiên rõ ràng ẩn bí ti các loại tình báo mà tà đạo thập nhị môn trùng tông bọn hắn cũng biết đến rất nhiều đây là một cái cực kỳ quỷ dị rất khó giết chết tà đạo thế lực cho dù là nhập đạo cảnh Cũng cảm ũ n g c tạ h ấ y m tiểu hữu đưa b â tới tình h i báo không biết rõ tiểu hữu muốn cái gì trần minh xinh hít sâu một hơi mở miệng hỏi ta muốn một chút nhập đạo cảnh tin tức toàn phương bị hãng ứ a h ả ó thấy n g những tin tình báo này tin tức mặc dù rất trọng yếu nhưng cũng không phải cái gì tiền mật lấy ra cùng thủy vân cung tạo mối quan hệ cũng là cực kỳ có lời duy nhất để trần minh sinh cảm thấy nghi hoặc không hiểu là thủy vân cung dạng này thế lực thế mà còn không có thu thập đủ nhập đạo cảnh tình báo tin tức sao nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút trần minh sinh rất nhanh liền từ trong ngực lấy ra một khối ngọc giản nhẹ nhàng vứt cho hứa hảo cũng giải thích nói đây là thượng cổ thời kỳ kỵ sự phát m ô n chỉ cần rót vào một chút chân nguyên lực liền có thể nhìn thấy nội dung bên trong mười phần thuận tiện hứa hảo tiếp nhận ngọc giản cũng không trước tiên liền vận chuyển chân nguyên lực dù sao lòng người khó dò, ai biết rõ ẩn bí ti người lại không có lén ra t a y đây nhập đạo cảnh năng lực quỷ dị khó lường hứa hảo chỉ tin tưởng cơ duyên b ó i toán cho nên hắn trước tiên liền dùng cơ duyên bài toán đến xem xét cụ thể tin tức kỳ sự ngọc giản cũng có công pháp ngọc giản tương xứng dựa theo đặc biệt pháp môn có thể ghi chép một chút văn tự cùng mục đích là thượng cổ thời kỳ sách một trong hứa h à o xem xét xác định không có bất luận cái gì phong hiểm về sau liền trực tiếp đem chân nguyên lực quán chú đi vào sau đó xem xét mà hứa h à o cử động như vậy nhất thời làm đến trần minh sinh cùng vương kim l o n g sinh lòng hào cảm bởi vì trực tiếp như vậy vận dụng chân nguyên lực là thật tín nhiệm bọn họ đổi lại một cái tâm tư nhỏ nhiều người chỉ sợ sẽ không ở ngay trước mặt bọn họ vận dụng chân nguyên lực trần minh sinh cùng vương kim long lẳng l ặ n chờ đợi một bên một lát sau hứa hảo ngẩu lên liền vội vàng đứng、lên. đa tạ hai vị đại t ỷ trưởng trợ giúp lẫn nhau mà thôi trần minh sinh cười nói húng chi ngươi cho chúng ta tình báo tin tức m ư ờ i phần hữu dụng đôi bên cùng có lợi mà thôi về sau còn phải dựa vào thủy vân cung cho chúng ta cung cấp có giá trị tình báo Tốt. hứa hào thật có lỗi về sau đứng dậy cáo tử mục đích đã đạt tới như vậy là thời điểm trở về sau đó hắn liền đợi đến ẩn bí ti hành động là được rồi chỉ cần ẩn bí ti hơi cho thêm chút sức có thể bức bách một cái trùng tông hát trùng như vậy hứa hào lại dựa vào cơ duyên bài toán nói không chừng liền có thể đem hát trùng triệt để giết chết ta đạo cường giả lại quỷ dị một khi lên hứa hảo danh sách bị cơ duyên bói toán bắt được vậy tuyệt đối không chỗ có thể trốn tiểu h ư u đi thong thả hứa hảo cùng trần minh sinh vương kim long hai vị đại ty trưởng cáo biệt về sau hắn đi ra đệ nhất lâu hơi cảm thụ một cái phong ấn bên ngoài quỷ dị khí tức sau đó trực tiếp ly khai chuyện nơi đây giao cho ẩn bí ti hắn yên tâm chỉ cần yêu ma quái dị có thể chậm chút ra vậy hắn liền có đầy đủ trưởng thành thời gian nhất c ử lướp tiện tại hứa hảo sau khi đi trần minh sinh cùng vương kim long lập tức sắc mặt ngừng chọc lên sau đó p â n phó nói người tới chuẩn bị khởi động tìm yêu bản chương hai trăm m ư ơ i hai phục kích theo trần minh sinh lời nói rơi xuống toàn bộ phong ấn tri địa ẩn bí ti cường giả đều hành động hai tên nhập đạo cảnh cường giả đi vào thượng cổ tà đạo tông môn di tích tự nhiên là sớm có chuẩn bị nơi này là thượng cổ tà đạo tông môn di tích tự nhiên sẽ bị tà đạo cường giả khuy thứ bởi vậy ẩn bí ti sớm liền có đặc biệt n h ắ m vào tính phương án trần thiên nhiên vương minh toàn nhanh chóng đến đệ nhất lâu đến trần minh sinh lớn tiếng mở miệng toàn bộ thanh em vang vọng tại phong ấn tri địa cực dương tri địa không đồng nhất một lát trần thiên nhiên cùng vương minh toàn đi tới trần minh sinh cùng vương kim long trước mặt sau đó cung kính ô quyền đại ty trưởng có gì phân phó hai người các ngươi cầm tìm yêu b à n đi ra bên ngoài tìm kiếm tà đạo cường giả đại ty trưởng trần minh sinh dặn dò cẩn thận một chút đối phương là tà đạo thập nhị môn trùng tông cường giả hành động của các ngươi cần giữ bí mật không phải trùng tông cường giả sẽ phát giác được dị dạng ư Vương ngươi cường trước ơ i khi rời khỏi ai gia Kim lại nói, hiện giả tiên tiêu sau sau, sau, muốn xuất không ký phong phong thông nhập. phân phò phát thủ, trùng đây, đạo, đừng đem lập Long lập tức tức tông cũng các ấn nó bế về về đến thời điểm liền không thể đem nó giết chết hai người có thể trở thành nhận bí ti ti trưởng tự nhiên hiểu được lợi hại một nháy mắt hai người trong tay liền nhiều một khối màu tím đen mâm tròn phía trên có các loại phức tạp trật văn trần thiên nhiên cùng vương minh toàn nhìn nhau lập tức đem chân nguyên lực rót vào mâm tròn bên trong lập tức phía trên xuất hiện từng cái điểm nhỏ rất nhanh trần thiên nhiên cùng vương minh toàn đi ra hoàng thiên giản cẩn thận nghiêm túc buôn tàu chu vi mà cùng lúc đó nho nhỏ hát trùng đang không ngừng du đãng tại hoàng thiên giản chu vi nó cũng không tới gần hoàng thiên giản trật văn mà là mượn nhờ chu vi tiêu tản âm sát chi khí quan sát địa hình thu thập tình báo những này tiểu h ắ t trùng cá thể cực nhỏ lại thêm chu vi khắp nơi là âm sắc khí bởi vậy rất khó phát hiện thật nhiều âm thầm trần thiên nhiên nhìn xem mâm tròn phía trên điểm sáng nhỏ lập tức lộ ra vẻ kinh dị mặc dù đều biết rõ tà đạo thập nhị môn không dễ trêu chọc nhưng chân chính đối mặt lúc mới phát giác là thật lợi hại bình thường nửa bước nhập đạo cảnh chỉ sợ căn bản nói cha không được trùng tông tà đạo cường giả tung tích đi may mắn bọn hắn đến thượng cổ tà đạo tông môn di tích sớm có chuẩn bị bất quá vẫn là xem xét hắn bản thể phương vị trước bí mật quan sát một phen trần thiên nhiên không có đánh cỏ đ ộ n g rắn mà là tại tìm khắp t ứ phía muốn t r a tìm đến tà đạo thập nhị môn trùng tông cường giả bàn thể chỗ trái lại trùng tông tà đạo cường giả hát trùng cũng là lộ ra cực kỳ chú ý cẩn thận dù là nơi này là đại huyền vương triều nhất xa xôi địa vực nó cũng không có ỷ vào chính mình cường đại bảo mệnh năng lực mà lung tung hành động ngược lại là chú ý cẩn thận rõ xét thông thả dù sao thời gian của ta nhiều tình nguyện dùng nhiều phí một chút thời gian cũng muốn ôm quyền tính mạng của mình hát trùng nhàn nhạt không chế tiểu hát trùng hành động các phương đều tại đấu sức ngược lại hứa hào cẩn thận nghiêm túc ly khai hoàng thiên giản hắn thấy được tại cách đó không xa phiên trực trần khánh long đương nhiên h ứ a hảo cũng không bước lên đắc tội đại huyền vương triều ẩn bí ti phong hiểm đi chém giết trần khánh long mà là liếc qua về sau trực tiếp thẳng l y khai chuyên nghiệp sự t ì n h tìm người chuyên nghiệp đã ẩn bí ti là đại huyền vương triều đối kháng tà đạo cường giả cơ cấu như vậy khẳng định là có thủ đoạn cùng năng lực đối kháng tà đạo cường giả bằng không đại huyền vương triều cũng giữ gìn không được thế gian ăn ổn lần này ngoại trừ thu hoạch bên ngoài duy nhất làm cho hớ hảo khó chịu là không có tìm được phù hợp săn giết trần khánh long cơ hội tính toán một kinh ngạc tột độ sự tỉnh mặc kệ để bọn hắn đi nào sẽ luôn để cho ta tìm tới cơ hội hứa hảo trở lại song khánh phủ hứa phủ dù sao hắn có cơ duyên b ó i toán muốn tìm được cơ hội có là thế gian chính là hơi chờ lâu trong chốc lát mà thôi hiện tại trọng yếu nhất chính là liền đem vừa mới cầm tới nhập đạo cảnh các loại tri thức đi tìm hiểu lĩnh ngộ rơi cứ như vậy về s o đối chiến nhập đạo cảnh cờ giả cũng tốt làm được lòng có chuẩn bị thiếu ra trở về hà nha thị nữ thanh nhi nhìn đến hứa hảo đáp xuống trong đ ì n h viện lập tức bung xuống trường thương trong tay ừ n còn tại tu luyện a khổ nhàn kết hợp hứa hảo yêu thương nuốt vẹ thị nữ thanh nhi nhỏ nhắn đầu hắn biết rõ chỉ cần mình một khi ra ngoài như vậy thị nữ thanh nhi liền sẽ một mực ở tại trong định viện tùy thời chuẩn bị nên đón hắn cũng may mắn bây giờ thị nữ thanh nhi là khải linh cảnh tu vi bằng không như thế thức đêm sẽ liên lụy lớn thân thể ừ m thiếu ra đói bụng sao thị nữ thanh nhi rất là hưởng thụ cảm thụ được hứa h à o trong lòng bàn tay nhiệt độ hứa h à o mỉm cười mở miệng không cần thiếu ra đêm nay phải thật tốt nghỉ ngơi một chút ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút thị nữ thanh nhi gật gật đầu hứa hảo trở lại gian phòng của mình hắn liền trước tiên xuất ra ẩn bí ty đưa tặng g i ả n sau đó bắt đầu hấp thu bên trong văn tự nội dung thì ứ c r ấ như i ề u Đều l kia cái gọi là hấp thu thần bí vật chất kỳ thật tựa như là trồng lên trồng trọt sau đó tại trong đất hấp thu chất dinh dưỡng hấp thu càng nhiều chất dinh dưỡng càng nhiều như vậy tương lai hạt giống mới có tốt hơn phương hướng phát triển mới có thể sinh trưởng đến càng thêm tươi tốt a hứa hào đánh một cánh áp hắn cũng không lập tức nghỉ ngơi mà là nhìn thoáng qua thời gian chờ đến buổi sáng thời điểm hắn liền mở ra cơ duyên bói toán bảng một ngày một lần cơ duyên là muốn đổi mới nhìn xem vạn nhất có tốt cơ duyên đâu ngươi tốn hao một cái cơ duyên soát tân điểm đang tìm kiếm hứa hào chờ khoảng chờ đợi một lát từng đạo tin tức bắt đầu hiện ra mỗi ngày cơ duyên bói toán tà đạo thập nhị môn tả đạo cường giả ngay tại tìm kiếm thượng cổ tà đạo tông môn tình báo tin tức, nhưng bởi vì n g ư y i n g u y ê n nhân nó cũng bị ẩn bí ti chú ý kịch bản đang tiến hành hứa hào nhìn xem cơ duyên bói toán b ả y biện ra đến tin tức nhữ mày nên nói không nói chỉ cần lên cơ duyên bói toán bảng để hắn biết được tình báo như vậy mạnh hơn người và sự việc vật cũng có thể tìm tới hợp lý phương án giải quyết dưới mắt hứa hào liền chờ mong làm sao có thể giết chết trùng tông tà đạo cường giả hy vọng có một cái tốt kết quả tại hứa hào chờ đợi ở giữa giả lập trên bản này bởi vì soát tân điểm tiêu hao trên bản này mặt đang không ngừng mà hiện lên rất nhiều thiên vị tin tức hạ thăm hôm nay nửa đêm mười phần tiến về hoàng thiên、giản. tại tây bắc năm mươi bảy dặm chỗ phục kích trùng tông cường giả hát trùng có thể đạt được nhập đạo cảnh cơ duyên nhưng hát trùng toàn thân đều lấy tiểu hát trùng là phân t h â n ngươi không cách nào trước tiên tiêu diệt toàn bộ hát trùng dẫn đến n、no、ó l â y gửi lại phương thức sống sót cũng đưa ngươi tình báo bẩm báo cho tà đạo cường giả đã dẫn phát đôi thân phận của ngươi n g h i kỵ thiều hung trung tham không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió êm sóng l ạ o mọi việc căn ổn tránh lo âu về sau bình thượng thượng t h a m hôm nay nửa đêm mười một phần trăm tiến về hoàng thiên giản tại phía tây tám mươi chín dặm huệ nguyễn sơn phục kích trùng tông tà đạo cường già, đem chém giết. có thể đại t một được đạo Trưng cảnh cơ duyên. 212, phục nhập duyên. kích họa thai hoàng ẩm. Đại ẩm. các chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra c à n g cường lực hơn cơ duyên b ó i toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa hào ánh mắt quét qua kém chút hưng phấn kêu thành tiếng quả nhiên xuất hiện có ba cái thiên vị ngoại trừ một mực đến một lần thường thường không có gì l ạ trung tham bên ngoài giờ phút này vậy mà xuất hiện một cái hạ tham còn có một cái thượng thượng tham đại các hứa hào hít sâu một hơi ấn nhịn ở nội tâm xúc động lập tức đem ánh mắt xuyên suốt mà đi hạ thăm miêu tả rất đơn giản trải qua cơ duyên bói toán tiêu ký t r u n g tông tà đạo cường giả hát trùng đã bị ghi lại trong danh sách hiện nay đêm nửa đêm m ư ờ i phần t r u n g tông tà đạo cường giả liền sẽ núp tại tây bắc phương hướng năm mươi bảy dặm địa phương chỉ cần tiến về liền có thể phục kích hát trùng nhưng là hạ thăm cũng đã nói lần này phục kích cũng không có đưa đến trong tưởng tượng hiệu quả ngược lại là đánh cỏ động rắn đồng thời cũng để cho hứa hào biết được hát trùng cẩn thận trình độ Cái này đối ế thế n nửa phần, chân phương, như khăn. phía địa đêm đặt đ mười mới giảm xem tại phục thể kích có chút khó có bắc có tây xét, với có được rất nhiều phân thân còn tại di động trùng tông tà đạo cường giả đây không thể nghi ngờ là một cái khiêu chiến độ khó cực cao sự tình hứa hảo trầm ngâm một lát cũng không lập tức lựa chọn ở chỗ này hắn có thể tụ tập một cái ẩn bí ti cường giả tiến về phục sát bất quá cứ như vậy cũng có thất bại khả năng dù sao đối mặt bảo mệnh năng lực cực mạnh tà đạo cường giả cần cân nhắc quá nhiều không có trăm phần trăm nắm chắc tốt nhất đừng tự tiện vọng đ ộ n xem trước một chút thượng thượng tham hứa hảo cũng không lo lắng có thượng thượng tham nói rõ liền có lựa chọn tốt hơn hứa hảo tự nhiên mà nhiên vượt qua thường thường không có gì lại trung tham đem ánh mắt rơi vào thượng thượng tham vị phía trên thượng thượng tham nói là để hắn tại nửa đêm mười một phần trăm tiến về phía tây tám mươi chín dặm huệ nguyễn sơn phục kích trùng tông tà đạo cường g i ả hát trùng đại khái s u ấ t có thể đem chi chém giết từ đó thu hoạch được nhập đạo cảnh cơ duyên a này thời gian khoảng cách một phút ta có thể đem chém giết hứa hảo cẩn thận suy nghĩ bởi vì dựa theo lúc trước tình báo biểu hiện đến xem không tiêu diệt trùng tông tà đạo cường tầng tiểu chủng, căn bản là trọng thương giết chết không được hắn nhưng dưới mắt tại huệ n g u y ệ t sơn lại có thể đem c h é m giết vậy nói rõ trùng tông tà đạo cường giả hát trùng phần lớn tiểu hát trùng đều bị giết chết còn lại chính là trùng tông tà đạo cường giả hát trùng bản thể đây là ẩn bí ti lập công hứa hào nghĩ lại hắn liền n ở nụ cười bây giờ còn có thể đánh tan trùng tông tà đạo cường giả phần lớn tiểu hát trùng cũng liền chỉ có ẩn bí ti nhập đạo cảnh cường giả Hiện nhiên, hứa hào tình Hứa hào ti ẩn cung đến là báo, lúc trước cấp được c bí đáp. hắn chỉ cần tại quy định thời gian để đến được quy định địa điểm sau đó n h ấ t cử có thể bắt được như vậy nhập đạo cảnh cơ duyên liền đến tay hơn nữa còn có thể chém giết một cái họa lớn trong lòng h ứ a hào nói liền r ơ i giường rửa mặt sau đó đẩy cửa phòng ra không ngủ được thiếu ra đã dậy rồi ta cái này cho ngươi chuẩn bị sớm một chút thị nữ thanh nhi nghe được cửa phòng tiếng vang lập tức vứt xuống trường thương trong tay sau đó nhanh chóng chạy hướng về sau chủ h ứ a hào nhìn đến thị nữ thanh nhi tựa hồ lại là ngủ trễ sáng sớm bộ dáng không khỏi lắc đầu chỉ cần không thương tổn cùng tự thân hắn cũng liền không nhiều nòng dù sao thị nữ thanh nhi tu luyện đại đa số là thông qua ăn để đền bù cùng tiến cảnh về sau liền cho thêm thị nữ thanh nhi săn giết một chút yêu vật h u n g thú rất nhanh c h à n đây một tòa phong phú sớm một chút đã bưng lên bày ra tại hứa hào trước mặt hứa hào tại thị nữ thanh nhi phục thị dưới ngon lành là ăn một bữa sớm một chút sau đó hắn liền mượn cơ hội ly khai thiếu ra cẩn thận một chút thị nữ thanh nhi tại sau lưng nhẹ nhàng khoác tay hứa hào hơi gật gật đầu liền ly khai xong khánh phủ hắn thoát khỏi sau lưng theo dõi ẩn bí ti thám tử trực tiếp biến mất tại trong rừng cây rậm hứa hào vận chuyển liễm kỹ thuật rất nhanh liền đi tới hoàng thiên giản phía tây huệ nguyệt sơn hắn đầu tiên là chú ý cẩn thận đánh giá chu vi ngay sau đó phát ra cường đại cảm giác lực đi cảm n ộ chu vi hồi lâu hứa hào t h ầ n sắc châm xuống hắn tại huệ nguyệt sơn phía đông cảm nhận được mấy cái tiểu hát trùng khí tức chỉ có mấy cái nếu không phải cẩn thận cảm ứng căn bản là không có cách thăm dò h i ệ n nhiên chỗ này khu vực chính là trùng tông t à đạo cường giả hát trùng điều tra qua địa phương khó trách sẽ ở ban đêm chạy tới nơi này giả h ạ t thỏ ba hang may mắn ta có cơ duyên bói toán bảng nếu không thật đúng là bảo ngươi trốn hứa hào dò xét kia một chỗ bí ẩn sơn động góc miệng không khỏi lộ ra một tia mỉm cười rêu cận dù là tiểu hát trùng t í c h nằm thế nhưng cuối cùng bị cơ duyên b ò i toán dò xét đến vết tích dưới mắt chỉ cần chờ đợi thời gian đến là được chỉ cần trùng tông tà đạo cường giả bại lui lại tới đây hứa hào liền có vạn toàn nắm chắc đem nó triệt để lưu lại không biết rõ ngươi nhập đạo cảnh pháp khí sẽ là cái gì hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng đi hứa hào nằm n g a tại một cây đại thụ tán cây phía trên một bên vận chuyển liễm kỹ thuật vừa bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi là đêm nay săn rét làm c h u ẩ n bị thời gian t r ầ m rãi xói mòn sắc trời cũng càng ngày càng đen h ứ a hào đóng giữ huệ nguyệt sơn phía đông hoàng t h i ê n giản trần thiên nhiên đã đã một chiêu tìm yêu bản vết tích tìm được một chỗ tiểu hát trùng hội tụ địa phương nhưng là hắn không có lập tức hành động mà là quán chú một tia chân nguyên lực tiến vào tìm yêu bản sau đó thông qua trận văn rất nhỏ ba động truyền lại cho phong ấn c h i địa hai tên nhập đạo cảnh đại ti t r ư ờ n g xem ra là tìm được trần minh sinh cảm thụ được trận văn truyền đạt ba động hắn lập tức đưa tay đem trước mặt bọn hắn một trường từ trận văn biểu hiện địa đồ mở rộng kéo ra sau đó điểm kích phía trên phương vị lập tức một cái màu đỏ mạch lạc điểm cái này trùng tông tà đạo cường giả giấu ngược lại là sâu còn tại không chỗ ở du động lần này cuối cùng là tìm được vết tích vương kim long ngưng âm thanh hỏi làm sao bây giờ t r ú n g tông tà đạo cường giả thủ đoạn quỷ dị chúng ta xuất thủ cơ hội không nhiều đã muốn xuất thủ vậy liền lôi đình nhất kích coi như giết không chết cũng nhất định phải trọng thương trần minh sinh mở miệng bọn hắn là dựa vào lấy đại huyền vương t r i ề u bảo vật mới có thể bên ngoài hành tàu xuất thủ nhưng là thời gian này sẽ không quá dài nếu là tại ngoại giới dừng lại quá lâu cũng sẽ nhận thiên địa xa lánh cho nên nhất định phải một kích mất mạng chương hai trăm m ư ơ i ba nhập đạo cảnh t h phẩm giao long lấn giáp rất nhanh trần minh sinh cùng vương kim long cũng đã thương lượng xong tiến công thời cơ cùng khu vực bọn hắn bằng vào đại huyền vương triệu bảo vật chỉ có thể ở bên ngoài chiến đấu một khắc đồng hồ tại một khắc đồng hồ về sau vô luận thắng bại như thế nào bọn hắn đều cần mau chóng trở lại phong ấn chi điện bằng không thiên điệu bài xích sẽ giết bọn hắn thương lượng xong về sau trần minh sinh cùng vương kim long liền nhanh chóng hành động l ạ g yên đi ra phong ấn chi điện bọn hắn thẳng đến trần thiên nhiên tìm ra trùng tông tà đạo cường g i chỗ khu vực mà giờ khắc này chúng tông tà đạo cường g i ngay tại khống chế tiểu hát trùng bay trở về cướp bởi vì hát trùng không sai biệt lắm đã dò xét chơi toàn bộ hoàng thiên giản chu vi cũng đ ố i đóng giữ ẩn bí ti cường giả có đại khái hiểu rõ trong mắt hắn nơi này mặc dù đề phòng s â m nghiêm nhưng là vẫn như c ũ không đáng chú ý bọn hắn lần này tới bảy tên nửa bước nhập đạo cảnh cực giả cho nên chỉ cần hơi cẩn thận một điểm dù là hoàng thiên giản di tích bên trong có nhập đạo cảnh cực giả bọn hắn cũng sẽ không rơi vào hạ phong chỉ cần bố trí thỏa đáng tăng thêm thượng cổ tà đạo tông môn di tích bên trong có vô tận âm sắc khí như vậy bọn hắn liền có thể đứng ở thế bất bại hiện tại duy nhất phải lo lắng chính là song khánh phủ trong m song khánh phủ khả năng tồn tại nhập đạo cảnh phong ấ n tri địa hoặc là cái khác giấu g i ế m chỗ nhưng hắn tin tưởng kinh x à có thể rất tốt dò xét đến cụ thể tình huống hát trùng v ặ n eo bẹ cổ liền muốn thu về tất cả t i ể u hát trùng lúc đột nhiên một cố bàng bà quy năng bao trùm cái này một mảnh khu vực cái gì hát trùng sắc mặt c h ầ m xuống hắn thế mà bị phục kích mà lại công kích này cường độ lại đã đạt tới nhập đạo cảnh đây là cái gì tình huống chính mình như thế ẩn nấp mà đến lại bị trước tiên phát hiện kinh khủng nhất là lại là nhập đạo cảnh cường già đến p h ụ kích hắn hát trùng thần sắc gì thường nhưng nội tâm cũng không tính quá mức bối rối bởi vì hắn sớm dự liệu được hậu quả như vậy cũng bố trí một chút ứng đối phương án đối với tự thân tính mạng hắn rất là xem trọng mặc dù không rõ ràng nơi này vì sao lại có nhập đạo cảnh nhưng là bây giờ thiên địa không hiện nhập đạo cảnh cường giả coi như ra lại có thể kiên trì bao lâu Ngay trùng nghĩ này mảnh trong nháy mắt bị công nha nhít vết nước không gian hiện ra. Đáng chết, đây là muốn cái mạng của ta à? Hát trùng gào thét một tiếng, cũng không giả gào ra. của ta suy đây tại hát một mắt lít lít vết chết, Hát thét một lõi cái cái khu kích, hệ lấp lúc, là vực, à? bị sau đó đã nhìn thấy tạo thành thân thể nó mỗi một cái hát trùng phía trên tản ra lân giáp đồng dạng lân phiến những n à y lân phiến tựa hồ có siêu cấp cao cường lực p h o n g ngự vậy mà trước tiên chặn lại nhập đạo cảnh công kích a vương kim long lộ ra một tiên một tiếng hắn cảm thụ được chu vi chuyển đến đè ép vội vàng n oanh giá kích thứ hai dầm dầm dầm cái này một mảnh khu vực đều bị vỡ ra vô số đến vết dạng hình thành từng cái nhỏ l ô đen cái này l ô đen sức cắn nuốt cực mạnh trong chốc lát liền đem nguyên bản ngăn cản được tiểu hát trùng thân vệ đáng chết trung tâm tả đạo cường giả giận mắng một tiếng không có chút nào lòng phản kháng bên trong trực tiếp hướng phía bên ngoài Nó năng lực rất quỷ dị, bảo mệnh năng lực cũng mạnh, nhưng cũng có to lớn có lực lực lực rất to quỷ dị, bảo đại i với cái ể m Đó đ chính là lực công kích、so、với cái khác nửa bước nhập nửa là so o cảnh, ả nó h p yếu hơn không ít. Dầm dầm dầm. Đại lượng tiểu hát trùng sụp đổ tại vỡ vụn s á t na một cố cường đại lực trùng kích chặn lại vương kim long công kích sau đó thừa dịp khoảng cách hát trùng điên cuồng bỏ chạy người trốn không được rơi vương kim long giống to cường đại chân nguyên lực tản giá hỏa d i ễ m quang trạch màn lớn núi đá cùng cây cối bị đốt cháy mặt đất dâng lên từng đạo nhang tương ẩm ẩm đại lượng tiểu hát trùng nhao nhao s ụ đổ sau đó vô tận âm s á t năng lượng mãnh liệt kết hợp chu vi tiêu tán ra âm lánh mặt trái năng lượng để hắc trùng không ngừng mà chật vật chạy trốn như thế đều không chết ẩn bí ti đại ti trưởng vương kim long sắc mặt trầm xuống chính mình nhập đạo cảnh vận dụng nhập đạo năng lực đem cái này một mảnh khu vực đều ảnh hưởng trở thành nham tương thế giới lại còn chưa bắt lại trùng tông cường giả mặc dù trùng tông cường giả nhìn chật vật không chịu nổi đại lượng hát huyết tẩm mát nhưng là như cũ có chạy trốn thực lực mà lại theo vương kim long thi triển năng lực thiên địa đẻ ép đến lợi hại hơn âm sát khí cùng n a m tương va chạm không gian lại có khe hở làm cho vương kim long chỉ có thể nhìn xem hát trùng chạy ra cực cự ly xa được rồi cuối cùng vương kim long không có truy kích hắn đã làm được chính mình việc ai biết do hát trùng kia nhập đạo cảnh pháp khí vậy mà cũng có như thế cường đại bảo mệnh năng lực đ ổ i tiếp hắn là có thể giết chết hát trùng nhưng là hắn chỉ sợ cũng phải bị thiên địa đè ép giết chết tính h không ra phải xem ngươi rồi vương kim long quay đầu đôi đi chạy về phía hoàng thiên giản phong ấn c h i đ i ệ Siêu. tại vương kim long quay người hát trùng chạy trốn hơn vạn mét cự ly lúc đen như mực bầu trời lấp lóe qua một mảnh ánh sáng giống như xe rách đêm tối ánh sáng triệt để nở rộ phảng phất mặt trời lên không nhưng nhìn kỹ lại những n à y ánh sáng lại là một đầu lăng lệ kiếm mang kiếm mang bay lên không chỉ là đem đêm tối xe rách càng đem chu vi bầu trời xe rách phốc phốc tất cả bị kiếm mang bao phủ hát trùng đều bị chạm suy suy suy nhưng là khi tất cả hát trùng chạm diệt một s á t na một đầu dao l o n g bay lên không sau đó vẹo một tiếng biến mất tại giữa thiên địa ừ m dao l o n g lân giáp cái này tiểu tử vậy mà đạt được bảo vật như vậy trần minh sinh tay cầm trường kiếm nhìn xem tia bay đi lân giáp dao lòng trầm mặc không nói hắn nhưng là tìm đúng cơ hội một k í c h toàn lực liền xem như nhập đạo cảnh cường giả không chết cũng muốn trọng thương nhưng là tại săn giết trùng tông cường giả lúc mặc dù c h ạ m diệt rất nhiều hát trùng nhưng nhìn tình huống tựa hồ cũng không thật giết chết trùng tông cường giả bằng không cái này giao l o n g lân giáp liền không khả năng tự động bay đi ai có thể tưởng tượng được một cái bị điều động tìm hiểu tin tức trùng tông cường giả thế mà người mang trọng bảo k i a giao l o n g lân giáp tuyệt đối là nhập đạo cảnh trở lên tu vi yêu vật tinh xảo lân phiến bằng không không có như thế thần dị năng lực đáng tiếc cái này một cái chính là hoàn toàn bại lộ hoàng thiên g i n g chiến lực đến cùng tổng bộ thương nghị một cái trần minh sinh nhìn xem biến mất g i a o long lân phiến phương hướng hắn cũng không truy kích bởi vì thiên địa đè ép đã làm cho hắn có chút không t h ở nổi lúc trước làm một kích hắn không có chút nào lưu thủ thậm chí còn tăng lên chiến lược mục đích chính là một kích chém giết trùng tông tà đạo cường giả dạng n à y cường độ chiến đấu tự nhiên bị thiên địa bất dung chỉ có thể coi là trùng tông tà đạo cường giả mạng lớn trần minh sinh lắc đầu lại nhìn ra xa phương xa sau đó lui về hoàng thiên giản phong ấn chi đ i ệ hiện tại hắn liền muốn nhìn xem thế lực thần bí sẽ không sẽ ra tay bởi vì một mực vừa đến trần minh sinh liền nghe n ô đô chủ nói qua thế lực thần bí đơn sơ hành、tích. lần này có thể sảng khoái như vậy kết thúc công việc về phần tà đạo cường giả trên người pháp khí trần minh sinh cũng không thèm để ý lợi dụng lẫn nhau mà thôi chương hai trăm mười ba nhập đạo cảnh thực phẩm giao long l ầ n giáp hy vọng đừng để ta thất vọng a trần minh sinh cuối cùng khi tiến vào hoàng thiên giàn lúc một đạo mệnh lệnh đã phát cho ẩn bí ti ti trưởng trần thiên nhiên cùng vương minh toàn cuối cùng trần minh sinh mới hoàn toàn tiến vào phong ấn chi điện cùng lúc đó tại huệ n g u y ệ t sơn khu vực t hứa hào một mực chú ý chu vi tình huống cũng cường điệu đếm lấy thời gian bởi vì cơ duyên bói toán phía trên biểu hiện chỉ cần nửa đêm đến m ộ ư ơ i một như vậy thì là hắn xuất thủ thu hoạch thời điểm trước mắt cự li không xa mà lại theo nửa đêm đến h ứ a hào rõ ràng cảm giác được nơi xa truyền đến kịch liệt năng lượng ba động khí tức vậy hiển nhiên là nhập đạo cảnh cường giả tại xuất thủ phạm vi cùng khí tức đều rất cường đại cùng bằng bạc xem ra hết thảy đều dựa theo kịch bản lại đi h ứ a hào từ tán cây phía trên đứng người lên phủi bụi trên người một cái sau đó cẩn thận nghiêm túc gần nút tới gần sân động tích, tích tích khi thời gian đi vào nửa đêm m ư ơ i phần thời điểm một đám màu đen côn trùng bắt đầu hội tụ chỉ sơn động chu vi sau đó chậm rãi ngưng tụ hình người đây chính là đã sớm làm tốt chuẩn bị trùng tông tả đạo cường giả hát trùng hắn xưa nay không đem trứng gà bỏ vào một cái trong giỏ coi như một chỗ bị diệt vậy hắn còn có còn sống cơ hội vậy mà xuất động hai tên nhập đạo cảnh cường giả thật đúng là để mắt ta ạ hát trùng một bên ngưng tụ thân hình một đạo như có như không thanh âm đã văn g vọng hắn thật nghĩ không minh bạch hắn tại sao lại bị phục kích hành tung của mình hẳn là cực độ bí ẩn tăng thêm tự thân mỗi thời mỗi khắc đều đang di động căn bản là không cách nào bị người khóa chặt hiện tại tốt bị người phục kích giống như là đối phương đã sớm biết mình ở bên ngoài mà lại kéo đến tận hai tên nhập đạo cảnh cường giả nếu như không phải hắn chú ý cẩn thận đã sớm ở bên ngoài cất giữ sinh tồn loại hát trùng nếu không phải hắn có được bảo mệnh năng lực cực mạnh giao long lân giáp như vậy tại hai tên nhập đạo cảnh cường giả vây dết dưới hắn khả năng liền chết bất quá lần này dết không chết ta lần sau thì càng dết không chết ta hát trùng mười phần tự tin lần sau hắn khẳng định liền sẽ càng thêm cẩn thận mà lại bây giờ chuyến này hắn tính được sớm hoàn thành g i xét nhiệm vụ thượng cổ tà đạo tông môn di tích lại có hai tên nhập đạo cảnh cường giả chuyện này đối với bọn hắn về sau tìm kiếm di tích bảo vật có trở ngại to lớn tác dụng bất quá hát trùng cũng không để ở trong lòng những chuyện này vậy liền giao cho hoàng thiên cái bọn người đi phiền não đi nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành được nhanh chút ly khai nơi này không phải nơi ở lâu mà lại nơi này cự ly song khánh phủ không xa vạn nhất song khánh phủ nhập đạo cảnh cường giả cũng có thể ra ngoài lại đến phục kích hắn vậy hắn đem lâm vào mười phần bị động hoàn cảnh đồng thời hát trùng cũng có chút đáng thương kinh xạ ô ô ô ngay tại hát trùng sắp hoàn thành khôi phục sân na toàn bộ sơn động kịch liệt lay động trong chốc lát từng đạo sóng âm từ bên ngoài khuyết tán tiền đến bao phủ toàn bộ huệ nguyệt sơn cái gì còn có nhập đạo cảnh không ngay tại ngưng tụ thân hình trùng tông tà đạo cường giả quá sợ hãi vội vàng muốn tách ra tiểu hát trùng nhưng là sóng âm của tới vô khổng bất nhập lại thêm lên sớm có chuẩn bị trong chốc lát liền tràn ngập toàn bộ sơn động đem tất cả tiểu hát trùng giết chết vô tận âm sát năng lượng phun trào muốn chống cự nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì h ứ a hào chân nguyên lực so với nhập đạo cảnh cũng không kém bao nhiêu thậm chí tại chân nguyên lực chất lượng trên còn qua điều cùng giờ phút này xà địch tuy năng bị kích hoạt đến sử dụng tốt nhất sóng âm dập dần mảng lớn không gian đổ sụp a tà đạo thập nhị môn sẽ không bỏ qua ngươi chúng tông tà đạo cường giả hát trùng mang theo vô tận đoán niệm tại sao lại bị người sớm đã nhận ra tung tích đâu mà lại hắn nhập đạo cảnh pháp khí còn chưa từng theo hầu đến nếu là có dao long lân giáp hắn chí ít còn có một khả năng nhỏ noi nhưng bởi vì lúc trước hai tên nhập đạo cảnh cường giả chiến lược quá mạnh dao long lân giáp cũng mới đi vào hắn cảm giác phạm vi bên trong vê anh hứa hảo không có nương tay xa địch sóng âm khuyết tán đi qua c h i t để mẫn d i ệ t toàn bộ sơn động hát trùng liên đối huệ n g u y ệ n sơn mảng lớn hình dạng mặt đất đều a n h kích đến biến mất đi chết rồi hứa hảo nhìn xem trước mặt đang bị vết nứt không gian thôn vệ khu vực lập tức cau mày bởi vì hắn phát hiện hát trùng một cái quá nhỏ một khi mất diện còn liền chẳng còn sót lại gì hắ chẳng lẽ cứ như vậy tiêu tán thế nhưng là không nên a đã cơ duyên bói toán đã biểu lộ có thu hoạch không có khả năng không có cái gì đi ngay tại hứa h à o vừa định tiến về vết nước không gian lấp đầy khu vực đi điều tra lúc hắn lập tức n g ầ n đầu vừa vặn trông thấy một đạo đen như mực lưu quang vạch phá hạ cám sau đó rơi xuống ở trước mặt của hắn trở thành một kiện vật vô chủ cái này đồ vật là từng khối lân phiến ghép lại m à thành giống như là một con rắn bộ dáng là món bảo vật này sao hứa hảo hít sâu một hơi lập tức tiến lên một bước đem nó nhặt lên cái này đồ vật nhìn bóng loáng xa loáng hơn nữa còn không có cái khác khí tức lại thêm hứa h à o kẻ tài cao gan cũng lớn cũng không sợ trong này có biết cái gì giấu dếm thai h o ạ n hứa h à o thủ trưởng phía trên tre kín chân nguyên lực sau đó đem d a o long lân giáp cầm tại trong tay đồng thời hắn cũng mở ra cơ duyên bài toán d a o long lân giáp lấy vụng về thủ pháp luyện chế đen rác long lân thiến nhưng bởi vì đen rác long phẩm cấp đầy đủ cao cho nên cho dù là vụng về thủ pháp cũng đạt tới nhập đạo cảnh c ự c phẩm có thể quán chú năng lượng để hắn bao trùm toàn thân có được cực kỳ cường đại lực phòng ngự hứa hảo ánh mắt nhìn xem bày biện ra đến tin tức lập tức tin tức cái này đồ vật khó lường a liền xem như vụng về thủ pháp thế mà cũng đạt tới nhập đạo cảnh thực phẩm đây chẳng phải là nói nếu là luyện chế thật tốt có lẽ có thể đạt tới lượng h ư ở n cấp trọng yếu nhất chính là cái này phía trên nhiệm yêu khí cũng là cực ít càng không có hạn định e m nguyên lực hoặc là chân nguyên lực nói cách khác hắn cũng có thể sử dụng hứa h à o lập tức tiêu tán ra chân nguyên lực sau đó hắn liền cảm ứng được một kiện áo khoác đồng dạng lân giáp trang bị chỉ cần suy nghĩ khé động kết hợp chân nguyên lực lân giáp liền sẽ bao trùm toàn thân trong chốc lát theo hứa hảo suy nghĩ v ậ chuyển lân giáp liền bao trùm tại hứa hảo toàn thân sau đó hứa hảo suy nghĩ lại là khé động lân giáp r i ê n phần mình cách ra lại có thể ra c tốt, tốt. đơn giản m chính là trời sinh phòng hộ phát bảo hứa hảo lại cầm đi thanh vân đao nặng nề mà cắt đứt một cái hắn phát hiện bình thường trạng thái cho dù là thanh vân đao cũng rất khó tại lân giáp phía trên lưu lại vết tích tốt bà bối lần này cơ duyên hứa hảo rất là hài lòng đúng lúc này hai đạo lưu quăng từ đằng xa phóng tới cẩn thận nghiêm túc tới gần sau đó nhìn qua giữa sân đứng thẳng hứa hảo trần thiên nhiên lập tức kinh hô hứa công tử chương hai trăm mười bốn tà đạo cấu kết lạc nhật tông tới a hứa hảo xoay qua thân thể lạnh nhạt nhìn xem ẩn bí ti trần thiên nhiên cùng vừa mới đến vương minh toàn ẩn bí ti hai tên ti trưởng chạy đến hứa hảo đã sớm cảm ứ n g được cho nên hắn cũng không ly khai sở dĩ muốn như vậy làm cũng là cho hai tên xuất thủ nhập đạo cảnh cường giả một bộ mặt mặc dù mình thông cáo trùng tông tà đạo cường giả tình báo là vì thu hoạch cơ duyên nhưng kết cục sau cùng cũng hẳn là để ẩn bí ti cường giả trông thấy đôi bên cùng có lợi mà nếu là hai tên nhập đạo cảnh cường giả xuất thủ mà chính mình lại không có giải quyết hết trùng tông tà đạo cường giả Như vậy rơi vào ẩn bí trong mắt cứng, giả. vậy vào rơi bí trần i t thiên nhiên nghi hoặc nhìn quanh chu vi tiếp tục hỏi tia trùng t ô n g cường giả là trốn bởi vì tại phụ cận không có trông thấy trùng tông tà đạo cường giả tung tích cho nên trần thiên nhiên cũng, cũng cảm ũ n g c thấy là trốn dù sao liền ẩn bí ti hai vị đại thi trưởng hai tên nhập đạo cảnh cường giả ngang nhiên xuất thủ đều không có giết chết trùng tông tà đạo cường giả như vậy theo bọn hắn nghĩ cũng không chân chính nhập đạo hứa hảo cũng hẳn là là không để lại trùng tông cường giả chết rồi trở về cho hai vị đại thi trưởng đại nhân thông báo một tiếng trùng tông tà đạo cường giả chết rồi tiếp xuống ta sẽ dốc toàn lực thăm dò còn lại năm tên tà đạo thập nhị môn tà đạo cường giả tung tích hứa hảo nói nói một tiếng về sau chính là ôm cử nói cáo tử lập tức, hứa hào bước chân đập mạnh cả người đã phóng lên tận trời trong chốc lát hứa hào liền biến mất tại cái này một mảnh khu vực trần thiên nhiên cùng vừa tới vương minh toàn hai người lên nhau đều là cảm thấy một trận kinh dị ngươi cảm thấy hắn nói trùng tông tà đạo cường giả bị giết sao vương minh toàn có chút không tin tưởng hai tên đại ty trưởng đều không giải quyết được tà đạo cường giả làm sao lại rơi vào hứa hào cái này không có nhập đạo cường giả trong tay huống chi chu vi cũng không có trùng tộc tà đạo cường giả thi thể trần thiên nhiên suy nghĩ một lát nghiêm túc mở miệng ta nghĩ hẳn là khả năng à lúc trước bạo phát như vậy cường đại đợt công kích động m ặ khác bọn hắn cái thế lực này có thể thu hoạch cực kỳ t ư ở n g tận tình báo nhiều lần chặt được hẳn là sẽ không lừa gạt chúng ta kia chúng ta cứ như vậy bẩm báo đi lên vương minh toàn trầm giọng hỏi nếu là hắn yêu cầu chúng ta cứ như vậy trả lời đi trần thiên nhiên mở miệng nói dù sao tại chúng ta cũng không có bất luận cái gì tổn thất để hai vị đại thi trưởng đi châm trước cũng đúng vương minh toàn biết miệng cười một tiếng hai người rất nhanh liền ly khai cái này một mảnh núi rừng trở lại hoàng thiên giản về sau lập tức tiến vào phong ấn tri đ i ệ phong ấn tri địa đệ nhất lâu trần minh sinh cùng vương kim long hai người đang ngồi đối diện ở tầng chóc vót trước mặt là một đạo bàn cờ ngươi nói k i a thế lực thần bí có thể giải quyết trùng tông cường giả sao vương kim long dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc k i a trùng tông t à đạo cường giả ngược lại là có chút thủ đoạn đặc biệt chuẩn bị là kiêm một kiện phòng hộ pháp khí, coi là thật lợi hại ngay cả ta đều tùy tiện không phá được phòng hẳn là có thể chứ trần minh sinh cười nói trải qua mấy lần trước sự kiện cái này thủy vân cung ngược lại là có chút thủ đoạn vậy thì chờ lấy đi ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút thủy vân cung nhân đến cùng là cái gì bản tính vương kim long đem trong tay cờ trắng rơi xuống lập tức liền cảm ứng được phong ấn chi địa lối vào chỗ có cường giả buôn tập tiến đến chính là trần thi đến rồi đại ti trưởng trần minh sinh mỉm cười rất nhanh trần thiên nhiên cùng vương minh toàn liền đi tới đệ nhất lâu tầng cao nhất thuận tiện đem chính mình kiến thức bẩm báo ra hắn thật sự là nói như vậy đại ti trưởng trần minh sinh hỏi phải trần thiên nhiên gật gật đầu xem ra thủy vân cung nhân là thật có mấy phần thủ đoạn chúng ta tiến công không lâu sau hắn cũng đã tại ôm cây lời thọ trần minh sinh cười nói giết chết trùng tông tà đạo cường giả vẫn còn là tiếp theo chủ yếu là bọn hắn muốn nhìn một chút thủy vân cung thái độ đến cùng có phải hay không đem bọn hắn lẩn bí ti xem như tấm mộc gặp nạn liền hướng đẩy về trước thậm chí tạo thành phiền phái không cần thiết hiện tại xem ra thủy vân cung nhân cũng là biết điều còn biết rõ giải quyết tốt hậu quả cũng thông chi bọn hắn tốt cứ như vậy đi trần minh sinh tiếp tục nói chuyện này cũng không cần nói cho quá nhiều người biết được mặt khác tăng cường một cái hoàng thiên giản chu vi trận văn thời khắc chú ý tà đạo thập nhị môn tập kích mặt khác cũng p h ả i người chú ý một cái lạc nhật tông tình huống rõ trần thiên nhiên cùng vương minh toàn l i ế t nhau đều là gật gật đầu ẩn bí ti đang hành động tăng cường trận pháp phòng hộ mà hứa hào thì là l ạ nhiên về tới song khánh phủ hứa ra gặp phải đệ nhất nhân vẫn như cũng là thị nữ thanh nhi hứa hào hưởng thụ thị nữ thanh nhi mỹ thực về sau hắn liền về tới gian phòng của mình hứa hào trước tiên lấy ra d a o long lân giáp quan sát tỉ mỉ cùng v ậ n dụng không thể không nói cái này đ ồ vật thật rất tuyệt tại chân nguyên lực quần c h ú hứa hào có thể để hắn tùy ý điệu biến hoán hình hình tổ hợp trở thành bao trùm toàn thân hoặc là cái nào đó trọng yếu bộ vị phòng hộ giáp hứa hào nhục thân vốn là cường hành bây giờ lại có d a o long lân giáp phòng hộ hắn cảm thấy mình liền xem như ngạnh kháng nhập đạo cảnh công kích cũng chỉ sợ không có khó khăn quá lớn kể từ đó hứa hào chiến lực sẽ trở nên càng thêm cường đại dễ chịu hứa h à o thu hồi dao long lân giáp sau đó lấy ra nhánh cây cùng cây n ô đồng tiếp tục bắt đầu trao đổi thần bí vật chất theo không ngừng mà tu luyện trong đan đ i ể n võ linh quanh thân đã trở nên càng phát lương thực lộ ra một cỗ màu vàng kim óng ánh đặc biệt năng lượng lại có một tháng ta liền có thể đem võ linh toàn bộ tiến hóa hứa h à o cảm thụ được tiến độ thần sắc tràn ngập hưng phấn chỉ cần võ linh đại thành viên mãn như vậy hắn liền có thể tùy thời chuẩn bị sinh mệnh cấp độ nhảy lên bây giờ hắn đã thu được không ít cơ duyên thậm chí còn có từ dị thế giới nơi đó thu hoạch nhập đạo cảnh trái cây vạn sự sẵng chỉ thiếu gió đông Mà ở xa xa xôi vô tận chương vực hai trăm mười bốn tà đạo cấu kết lạc nhật tông ở chỗ này cho dù là lại lợi hại hung thú cùng yêu vợt một khi tiến vào hẻm núi như vậy kết cục chỉ có một cái đặc biệt là những cái kia bán thành phẩm một nửa là người một nửa là trùng vậy liền cực kỳ khó coi cùng khiến người sợ hãi đặc biệt là một chút côn trùng tại người thân mặt ngoài thân thể vừa đi vừa về xuyên toa càng là sẽ dọa sợ tiểu nhi nhưng giờ khác này toàn bộ sơn cốc đều không bình tĩnh Có đại lượng lít côn trùng n sôi trào, huyền a lít nhít, che h k ấ t trời.、Đặc、biệt t bầu Đặc là vương triều cẩm châu song khánh phủ liền thật chính là đầm rồng hang hồ sao trước đó không lâu có ngự yêu môn cường giả ngay sau đó là thị huyết môn cường giả nhưng đến phiên trùng tông sao học, học. muốn giết chết hát trùng nhất định là nhập đạo cảnh cờ giả không có cấp độ này cường giả xuất thủ là quả quyết không có khả năng giết chết trùng tông nửa bước nhập đạo cảnh cờ giả cho nên bọn hắn cảm thấy hẳn là đánh giá thấp đại huyền vương triều cầm châu song khánh p h ụ sự tình rất nhanh tà đạo thập nhị môn sứ giả tề tụ một đường tại một cái thâm thủy dưới mặt đất động rộng rãi từng đạo thân ảnh mơ hồ xuyên thấu qua trận pháp liên hệ hắn hư ảnh hội tụ tại chu vi sự tình chính là như vậy mọi người nói một chút nên làm cái gì một đạo đen như mực sắc hư ảnh mở miệng lần này hội nghị chính là nó đến chủ trì thượng cổ tà đạo di tích tô môn xem ra là cực kỳ to lớn không phải đại huyền vương triều cũng sẽ không như thế chấn tông tiến đến thử người đều bị chém giết hầu như không còn thậm chí liền hoàng tiên cái bọn người cũng đều ở vào trong nguy hiểm sở dĩ còn chưa giết chết sợ là bọn hắn còn chưa chạm đến hạch tâm lợi ích sự tình chính là đơn giản như vậy đầu tiên chết là kinh xà cùng hát trùng mà hai người này đều là bảo mệnh năng lực cường đại bình thường đều bị coi là thám tử đi đầu tự nhiên cũng là bị trước tiên tập kích đối tượng mà hai người đều đã chết hiển nhiên có siêu cấp cường giả xuất thủ như vậy bọn hắn liền có thể suy đoán ra là có người không muốn bọn hắn thu hoạch được càng nhiều tình báo và tin tức Bây giờ thiên địa đại biến giờ gì thiên đại Cái đến. địa sắp là không tệ h h ể bại i lộ? k ê đang n ích ù bế ả o vật. h quan cùng phong vấn địa nhập đạo cảnh có thể thỏa thích thi triển nửa bước nhập đạo cảnh trung quy là kém một cái tốc độ vậy làm sao chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn xem một tên tính tình nóng này tà đạo cường giả táo bạo mở miệng đám người lại là một trận trầm mặc ai dám t r e o chọc tà đạo thập n h ị môn nếu là cách rất gần trực tiếp đánh lên sân môn trực tiếp đem nó hủy diệt sau đó toàn viên biến thành bọn hắn huyết thực có thể đại huyền vương triều cách bọn họ cực xa mà lại đại huyền vương triều cũng không yếu bọn hắn cho dù có nghĩ thầm muốn chinh phục nhưng cự ly cùng thời gian căn bản không cho phép đ ã nước xa không cứu được lửa gần vậy liền ủng hộ bản địa thế lực chủ trì hội nghị bóng đen mở miệng đại huyền vương triều cầm châu khu vực có một tông môn thế lực là lạc nhật tông bọn hắn t r u y ề n thừa từ thượng cổ bây giờ thiên địa đại biến bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không cam lòng lạc hậu hơn người chúng ta có thể tiếp xúc một cái lấy lợi ích dụ chi có lẽ có thể đưa đến không đồng dạng hiệu quả nếu là lạc nhật tông không để ý tới chúng ta đâu có tà đạo cường giả hỏi vậy liền các loại thiên địa khôi phục đem bọn hắn cùng nhau diệt đi bóng đen lành lạnh mở miệng vậy cứ như thế xử lý đi cái khác tà đạo thập nhị môn cao tầng nhìn nhau đều là đồng ý đề nghị này bởi vì tạm thời bọn hắn cũng không có ý kiến tốt hơn bế quan cùng phong ấ n c h i địa nhập đạo cảnh cường giả thật quá mạnh cho dù là cùng là nhập đạo cảnh bọn hắn cũng không dám tự tiện đi s ô n g có nhập đạo cảnh cường giả bế quan c h i địa như vậy ta liền phái người tiến về cũng thành lập bế quan điện bóng đen trầm ngâm m ở miệng rất mau trở lại ước kết thúc hết t h ả điều kiện thương định xong xuôi sau đó liền có t a đạo cường giả xuất động chạy về phía đại huyền vương triều cầm châu chuẩn bị liên hợp lạc nhật tông đ ố i cẩm châu tiến hành tính nhắm vào hành động tà đạo thập nhị môn cường giả hành động mà ở xa đại huyền vương triều cầm châu song khánh phủ hứa hảo thì là bình tĩnh tu luyện sau đó đợi đến ngày thứ bền lòng vững dạng a không có càng nhiều t h i ê m vị tin tức hứa hào nhìn xem cơ duyên b ò i toán bảng b ả y biện ra đến tin tức lập tức c a o mày t h i ê m vị không nhiều thậm chí có chút nào phục chính là để hắn tiến về mễ vọng sơn đi chính diện giải quyết thái họa loại này tình huống hứa hào chỉ là suy tính s á t na liền trực tiếp từ bỏ không có các t h i ê m vị hắn là sẽ không xuất động càng sẽ không lỗ mãng hiện tại ưu thế tại ta có được cơ duyên b ò i toán bảng hắn chỉ cần chậm rãi chờ đợi liền có thể tìm ra lỗ thủng bởi vì hứa hào biết rõ là người đều trọng phạm sai liền xem như tà đạo cường giả cũng không ngoại lệ mà lại một mực chờ đợi không đến ngoại phái thám tử tin tức cùng tình huống hứa h à o cũng không tin những n à y tà đạo cường giả ngồi được vững đến thời điểm vô luận tà đạo thập nhị môn tà đạo cường giả làm thế nào chắc chắn sẽ có lỗ thủng xuất hiện mà một khi có lỗ thủng hứa h à o tin tưởng cơ duyên bòi toán liền sẽ đem nó bày biện ra đến đến thời điểm liền sẽ tránh khỏi hắn không ít thời gian cùng tinh lực liên tiếp ba ngày đều thật yên lặng đi qua thời khắc này mễ vọng sơn đã không còn ngày xưa bình tĩnh như vậy không chỉ là nó chu vi có một tòa đại trận t r ă n g ậ p hấp thu bốn phương âm sát năng lượng càng l à bởi vì bây giờ còn tại mễ vọng sơn năm tên tà đạo thập nhị môn cường giả có chút đứng ngồi bất an bởi vì thời gian này sớm qua hát trùng cùng kinh xà đến đây hồi báo thời gian thời khác này mễ vọng sơn lòng đất đậu rộng rãi năm thiên khí tức b à n g bạc thân ảnh vây quanh một vòng có thể biểu lộ ra sắc mặt tà đạo cường giả đều là một mặt nghiêm trọng hát trùng cùng kinh xà đều không có bất cứ tin tức gì các ngươi thấy thế nào hoàng thiên cái dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc cục diện bế tắc còn lại bốn tên nửa bước nhập đạo cảnh cường giả lẫn nhau đều một tên toàn thân đen như mực sắc giống như hát kim da thịt cường tráng nam tự ổm ổm mở miệng vừa nói xong làm cho toàn bộ động rộng rãi không khí lại lần nữa c h ầ m xuống bọn hắn sớm đã có ý nghĩ này chỉ là một mực không dám xác nhận phải biết vô luận là kinh xà hay là hát trùng đó cũng đều là có được cực kỳ cường hoành bạo m ệ n h năng lực cường giả bây giờ sống không thấy người chết không thấy xác một chút xíu tin tức đều không có liền xem như bị trọng thương đoạn mất cánh tay cùng chân lâu như vậy cũng cuối cùng sẽ có một chút tin tức nhưng kết quả vẫn là không có tin tức hoàn toàn không có chương hai trăm mười lăm thiên địa khôi phục vết nước không gian đến hướng xấu nhất phương hướng dự định hoàng thiên cái nhìn xem chu vi đám người trầm ngâm nói hiện tại nói thế nào còn muốn tiếp tục không cái khác tà đạo cường giả lướt nhau đều là to mày dứt khoát chúng ta cùng một chỗ l ư ớ t tới chúng ta nhiều người như vậy chỉ cần không tiến vào n h ậ p đạo cảnh phong ấn cùng bế quan t r i địa nơi này căn bản không có người cùng thế lực sẽ là đối thủ của chúng ta m ộ toàn tên t thân của hắn lộ ra một cỗ âm lãnh khí thức phản phất là một cỗ thi thể đặc biệt là hai tay của hắn càng có hiện ra hàn quan lợi trào như thế xem xét nếu là mặc đặc biệt phục thị vậy liền hiển nhiên là một bộ truyền hình điện ảnh kịch tương thi chỉ bất quá hắn lời nói rơi xuống còn lại liền không có phụ hòa người vẫn là tại đợi chút đi một tên t à đạo cường giả mở miệng nói chúng ta mặc dù ở bên ngoài có thể sướng hành vô kỵ nhưng là mọi người không nên quên nơi này chính là đại huyền vương triều một khi chúng ta làm được quá phận đại huyền vương triều khẳng định lại phái phái cường giả đến săn giết chúng ta đến thời điểm là đi vẫn là lưu đi có lẽ không có gì nhưng là mọi người phải suy nghĩ một chút chúng ta tới cẩm châu mục đích nếu là mục tiêu không đạt được như vậy chúng ta trở về còn có quả ngon để ăn à. lời này vừa rơi xuống tất cả mọi người bao quát hoàng thiên cái đều trầm mặc lần này tà đạo mười hai môn phái phái bọn hắn nhiều cường giả như vậy kết quả không có cái gì mò lấy sau đó liền chết hai cường giả s á m xịt trở về vậy đơn giản là sai lầm lớn hoàng thiên cái nghĩ tới tà đạo thập nhị môn trách phạt chính là tâm như hàn thiết hắn cũng không khỏi đến có một ty xúc đ ộ n g dao vậy liền trước chờ đã nhìn xem tình huống hoàng thiên cái nghiêm nghị mở miệng bọn hắn đến dò xét cẩm châu thượng cổ tà đạo tông môn di tích v ậ là không thể nào trở về bởi vậy bọn hắn chỉ có thể chờ đợi mặc kệ như thế nào h bọn hắn năm người tụ tập cùng một chỗ chính là vô địch tồn tại thống chi bây giờ mễ vọng sơn đã bị bọn hắn chế tạo thành một cái ổ phòng ngự cùng lực công kích đều là cực kỳ cường đại cho nên tự vệ có thừa cứ như vậy cẩm châu lộ ra càng thêm bình tĩnh nhưng là bình tĩnh phía dưới vẫn như cũ sóng ngầm m á n h liệt tuy thời chờ đợi cuối cùng một phát song khánh phủ hứa phủ bên trong hứa hào một mực dựa theo tự thân đặc điểm tiến hành tu hành rất nhanh cây ngô đồng bên trong đối t ự thân hữu í c h thần bí vật chất hoàn toàn trao đổi xong sau đó chính là không biết tên thụ yêu c ả n h cây gần nửa tháng về sau hứa hào cũng đem nó trao đổi sạch sẽ còn thiếu một chút hứa hào cảm thụ được đã ngưng thật phần lớn v õ linh trong mày còn kem từng đầu sọ thần bí vật chất lượng tiếp nhận không có mà lại gần nhất gần nửa tháng cơ duyên đổi mới cũng không có đạt được bất luận cái gì cơ duyên nhắc nhở đều là một chút tiểu đả tiểu nháo xem ra cần phải bảo đảm cái hạc gối hứa hào hít sâu một hơi nhìn xem hôm nay còn chưa đổi mới cơ duyên bói toán bảng hắn lập tức hành động mặc dù hứa hào có thể không cần cơ duyên bằng vào hấp thu thiên địa không gian thần bí vật chất liền có thể tăng cường võ linh nhưng là cái này quá chậm so với hấp thu cây ngô đồng loại hình thần bí vật chất đơn giản không cùng một đẳng cấp bởi vì cái gọi là từ kiệm thành sắp dễ từ sang thành kiệm khó t hưởng thụ qua nhanh tiết tấu hấp thu thần bí vật chất về sau hứa hào liền lại khó giữ vững tinh thần tràn đầy hấp thu chu vi tổn hệ thần bí vật chất thật sự là quá ít hứa hào hít sâu một hơi, mở ra cơ duyên bói toán bảng. ngươi tốn hao bảy cái cơ duyên soát tân điểm đang tìm kiếm lần này trực tiếp vận dụng bảy cái cơ duyên soát tân điểm mỗi ngày cơ duyên b ó i toán bởi vì quan hệ của ngươi tà đạo thập nhị môn tà đạo cường giả ngay tại ẩn nút chờ tổng bộ điều động mà lạc nhật tông ẩn bí ti các loại đều riêng phần mình lâm vào chính mình sự nghiệp kịch bản đang tiến hành h ứ a hào ánh mắt nhanh chóng đảo qua bày biện ra đến tin tức trong lòng hiểu rõ bởi vì chính mình nguyên nhân vô luận là tà đạo thập nhị môn vẫn là lạc nhật tông đều là bị t h lớn cho nên bọn hắn lựa chọn ẩ n nút cũng là chuyện đương nhiên nhưng cứ như vậy liền khổ chính mình đối phương bảo thủ b sẽ rất khó để hứa hào tìm tới thích hợp cơ hội bây giờ ngược lại là xa vào đến quỷ dị cân bằng bên trong tại hứa hào đang cân nhắc thời khắc này giả lập trên bản này bởi vì bảy cái x o á t tân điểm tiêu hao t h ê m vị tin tức ngược lại là lộ ra đầy không ít nhưng qua mấy hơi thở về sau trên bản này mặt bắt đầu không ngừng mà hiện ra rất nhiều tin tức hạ hạ t h a m bảy ngày sau cẩm châu u minh lĩnh sẽ mở ra một đầu rộng lớn vết nước không gian đến thời điểm không ít yêu ma quái dị sẽ tiêu tán mà ra tiến về chém giết có thể đạt được rất nhiều cơ duyên nhưng lần này khe hở khá lớn yêu ma quái dị rất nhiều cần chú ý cẩn thận hùng bên trong dấu hiểm trung tham không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió hêm sóng l ạ o mọi việc căn ổn tránh lo âu về sau bình trung thượng tham ngươi tiến về hoàng tiên giản đem u minh lĩnh tình huống bẩm báo cho ẩn bí ti nhưng yêu ma quái dị quá nhiều ẩn bí ti cũng là úc còn không mang nổi mình úc tiểu cắt dấu hung thượng thượng tham cựu nhật sau tiến về u minh lĩnh có thể gặp phải một gốc bị thiên địa đẻ ép nhập đạo cảnh t ụ t ì n h giết chi nhưng phải ngưỡng mộ trong lòng nhập đạo cảnh cơ duyên đại cát chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên bài toán cương lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa hào nhìn xem bảy biện ra đến t h i ê m vị tin tức lập tức vui mừng quá đỗi không hổ là bảy cái cơ duyên soát tân điểm lập tức liền đến bốn cái t h i ê m vị một cái hạ hạ tham h u n g bên trong dấu hiểm một trong đó lá thăm thường thường không có gì lạ một trong đó thượng tham tiểu cắt dấu hung trọng yếu nhất chính là có một cái thượng tham ư ợ n g t h đại cát hứa hào liền tranh thủ ánh mắt rơi vào cái thứ nhất hạ hạ tham phía trên t h i ê m vị trên biểu hiện cẩm châu h minh lĩnh sẽ bộc phát một lần vết nước không gian mà lại lần này quy mô rất là hữu vĩ sẽ có không ít yêu ma quái dị từ dị thế giới lẩn trốn tiến đến kể từ đó toàn bộ cẩm trâu đều đem lâm vào trong nguy cơ bởi vì cái gọi là trời muốn trời mưa nương phải lập gia đình hắn không ngăn cản được thiên địa khôi phục sẽ có đủ loại kỳ dị hiện tượng phát sinh trước kia chỉ là tiểu đà tiểu nháo cắt đứt ra một đạo đạo không gian vết dạn g hiện tại vết dạn g càng lúc càng lớn rốt cục xuất hiện trước mắt cái này không thể đo lường vết dạn g cái này còn vẹn vẹn một cái cẩm trâu h ứ a hào thậm chí tưởng tượng được toàn bộ đại huyền vương triều sẽ có bao nhiêu vết n ư ớ không gian thiên địa khôi phục đã là kỳ ngộ cũng là khiêu chiến thực lực không mạnh rất có thể liền sẽ bị dìm ngập trong đó liền một cái bọt nước đều là không nổi chương hai trăm m ư ơ i năm thiên địa khôi phục vết n ứ t không gian hứa hào hít sâu một hơi hơi suy nghĩ về sau hắn ánh mắt h ư ớ n g xuống tiếp tục quan sát đã không ngăn cản được vậy liền mau chóng tăng lên thực lực bản thân chỉ có tự thân cường đại đến thời điểm sóng gió mới sẽ không xâm nhập với bản thân hứa hào ánh mắt vượt qua trung thăm thường thường không có gì lạ nhìn về phía trung thờ ư thăm cái này t h i ê m vị là để hắn tiến về hoàng thiên giản đem sự tình bẩm báo đi lên sau đó lấy ẩn bí t i là dựa vào chặt đánh toàn bộ vết n ư ớ không gian xuất hiện yêu mà quái dị nhưng cái này hiển nhiên cũng có chút độ khó đặc biệt là t h i ê m vị tin tức phía trên biểu hiện chính là c ắ t bên trong dấu hung khả năng có không ít cơ duyên nhưng là những n à y cơ duyên cũng có thể dẫn phát không thể đo lường hậu quả hứa h à o xem hết trung thượng thăm về sau trong lòng dâng lên một tia cảm giác cấp bách thực lực vẫn là quá yếu không thể làm được một cái đối vô số cái đó chính là thực lực không đủ biểu tượng hứa h à o bình tĩnh sao động tâm thần sau đó nhìn về phía cái cuối cùng thượng thượng thăm ngay sau đó hứa h à o lần nữa trầm mặc bởi vì cái này thượng thượng thăm cũng không cho ra cụ thể biện pháp giải quyết chỉ là để hắn muộn hai ngày sau lại đi tiến về u minh lĩnh có thể đạt được chính mình nhớ thương cây cối một loại cơ duyên bởi vì hứa hào tại cây cối loại cơ duyên bên trong có thể qua lại thu hoạch được càng nói thêm hơn thăng tự thân v õ linh thần bí vật chất liền cơ duyên bói toán đều cho thấy dù cho ta liên hợp t h n bí ti cũng không giải quyết được lần này y ê u h o ạ n hứa hào thân sắc lần thứ nhất h u n g lệ phải biết t h n bí ti là đại biểu đại huyền vương triều mà lại bây giờ tại hoàng thiên giản t h n bí ti cường giả thế nhưng là không í t cứ như vậy còn sớm biết được tình huống giới thế mà c ò n bày bất bình đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian cái này thật sự có chút vượt quá hứa hào dự kiến tới quá mức cấp bách hứa hào ngồi tại một tủ sách trước dùng ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn rất nh bởi vì cái gọi là nghèo thì chỉ lo thân mình đ ặ t tác kiêm tể thiên hạ hứa hảo cũng rất muốn đem nguy hiểm xóa đi nhưng là nếu như hắn làm không được lời nói vậy chỉ có thể h c h k ỷ địa b ả o toàn chính mình cùng mình thân nhân bằng hưu dù sao đại huyền vương triều cũng không phải hắn làm chủ hứa hảo cân nhắc sau khi hoàn thành hắn liền đứng dậy đẩy ra gian phòng cửa chính đi vào trong đình viện thiếu ra đói bụng a thị nữ thanh nhi vội vàng tiến lên nên đón không cần ta có chút sự tình đi ra ngoài một chuyến ngươi cùng đại ca ở nhà hào hào tu luyện gần nhất có chút không thái mình hứa hảo quan tâm ở miệng thị nữ thanh nhi liền vội vàng gật đầu đây là nàng tu luyện đến nay nhìn thấy hứa hảo lần thứ nhất đối nàng trịnh trọng như vậy nói chuyện thị nữ thanh nhi nắm chặt n ắ m đấm chỉ tự trách mình tu luyện được quá chậm không thể trợ giúp đến hứa hảo an tâm hảo hảo tu luyện về sau có thể giúp đạt được thiếu gia hứa hảo tự hồ là nhìn ra thị nữ thanh nhi nội tâm ý nghĩ vội vàng ă n u ủi đồng thời hứa hảo nghĩ đến về sau nhiều săn g i ế t một chút yêu vật đưa cho thị nữ thanh nhi ăn kể từ đó liền có thể đem thị nữ thanh nhi bồi dưỡng bắt đầu hy vọng lần này có thể săn rết được một chút yêu vật hứa hảo cáo biệt thị nữ thanh nhi về sau liền đi ra hứa phủ hứa hảo vẫn như cũ cảm nhận được có ẩn bí thi thám tử tại hứa phủ chu vi mà lại hành tích tựa hồ trở nên cẩn thận rất nhiều h i ệ n nhiên trần khánh long hẳn là ẩn ẩn cảm nhận được cái gì liên đ ố i chính mình động tĩnh cũng nhỏ rất nhiều hứa hảo cũng không để ý tới hắn một mực tại tìm kiếm thời cơ chỉ cần thời cơ hợp lý hắn liền sẽ giải quyết trần khánh long nhưng là nếu là không có thời cơ tốt hắn cũng sẽ không tự tiện xuất thủ dù sao tại tên trên mặt trần khánh long vẫn là ghi chép thuộc về đại huyền vương triều ẩn bí thi h ứ a hảo cũng không bỏ ra nổi cụ thể phản đồ nội ứng chứng cứ chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm cơ hội hứa hào ra xong khánh phủ lợi dụng tốc độ cực nhanh chạy về phía hoàng thiên giản xa xa trấn thủ hoàng thiên giản phía đông nô đô chủ liền nhìn thấy hứa hào bằng dáng lập tức tiến lên nanh đón cũng ôm quyền nói hứa công tử từ khi được chứng kiến hứa hào tu vi khí thức còn phải gặp đại ti trưởng bọn người hòa hòa khí khí vậy hắn đương nhiên sẽ không có chỗ lãnh đạo thế giới này cường giả vi tôn ta muốn sự tình thông báo các ngươi đại ti trưởng hứa hào nhìn thấy là nô đô chủ về sau liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề không có bất luận cái gì còn quân tuấn bởi vì không cần song p ư ơ n g tính tình tất cả mọi người biết rõ cho nên liền không có những cái k i a lễ nghi phiền phức mời tới bên này nô g đô chủ tựa hồ cũng biết do hứa hào tính tình cùng bản tính trực tiếp đưa tay mời rất nhanh tại nô g đô chủ dẫn đầu dưới hứa hào trực tiếp tiến vào hoàng thiên giản trật văn lại thông qua phong ấn tri địa thông đạo sau đó tiến vào phong ấn tri địa trong này yêu ma quái dị có cái gì di động hứa hào đi vào phong ấn tri địa cảm nhận được chu vi âm sát khí t ứ c không khỏi mở miệng hỏi thăm thượng cổ tà đạo tông môn di tích thế nhưng là có không ít nhập đạo cảnh tà ma ngoại đạo bây giờ ẩn bí ti vào ở nơi này không có khả năng đều thường thường v ữ n vàng thỉnh thoảng liền có nhập đạo cảnh tà đạo yêu vật đến công kích bất quá nơi này phong ấn trận văn cực mạnh lại thêm có đại ti trưởng toa c h ấ n cho nên coi như an ổn nô đô chủ vội vàng mở miệng thanh vân môn phong ấn trận pháp thật rất là cường đại tại trong trận pháp cực dương khí hơi thở k h ẽ động chu vi tà ma ngoại đạo liền sẽ trở thành to lớn uy áp cùng công kích thậm chí bọn chúng cũng không dám tới gần nơi này một m ả n h khu vực cũng phải thua thiệt hứa hào đem phong ấn trận bàn giao cho bọn hắn nếu không liền thực lực của hắn đóng tại hoàng t i ê giản sợ là sớm muộn muốn bị tà ma ngoại đạo cho giết chết hứa hào một đường đi qua cùng nô đ không đồng nhất một lát hai người liền đi tới đệ nhất lâu đại ti trưởng hứa công tử bài k i ế n nô đô chủ vội vàng mở miệng mời đến đệ nhất lâu bên trong vang vọng thanh âm c h â m ổn hứa công tử mời nô đô chủ rỗi ra tay làm ra g i ấ u tay xin mời hứa hào khe gật đầu mở rộng đốt chân leo lên đệ nhất lâu hứa tiểu hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đại ti trưởng trần minh sinh buông xuống trong tay quân cờ mỉm cười mở miệng hứa hào ô n quyền cười nói lúc trước đa tạ hai vị đại nhân tướng trợ lúc này mới tiêu diệt tà đạo thập nhị môn từ trùng tông tà đạo cầm giả bởi vì cái gọi là được tiện nghi là muốn bán một cánh oan chính mình nói ra cũng có thể để cho hai người đã không còn khúc mắc dù sao là hắn nhặt được đ ạ o tử quả thật xấu hổ chúng ta toàn lực xuất thủ lại còn để t r ù n g tông tà đạo cường giả chạy trốn nếu không phải hứa công tử giải quyết tốt hậu quả sợ là cẩm c h â u sẽ lâm vào một mảnh trong khủng hoảng về sau lại trước muốn giết t r ù n g tông tà đạo cường giả coi như khó khăn đại ty trưởng trần minh sinh mỉm cười nói từ nơi này xem ra chúng ta còn phải cảm tạ ngài đây mời ngồi không dám nhận hứa hào mỉm cười tổn thất ngồi xuống sau đó đi thẳng vào vấn đề mà nói lần này tới quáy giầy hai vị Đúng tình tin là có mới tình báo tin tức. mới báo ồ vương kim long cũng đem ánh mắt quăng tới hỏi vẫn là tà đạo thập nhị môn tà đạo cường giả hắn không nghĩ tới lúc này mới không bao lâu thời gian hứa hào thế mà liền đem nó dư tà đạo thập nhị môn tà đạo cường giả tung tích cho tìm được phải biết từ khi mưu đồ trùng tông tà đạo cường giả về sau bọn hắn cũng ra lệnh cho xuân dưới làm cho cả cẩm châu ẩn bí ti mật thám hành động có thể cho đến nay bọn hắn đối tà đạo thập nhị môn tà đạo cường giả không có một chút x ĩ u tình báo như thế vừa so sánh bọn hắn liền nhìn ra chính mình tương đương thủy vân cung ở giữa tình báo thu thập năng lực trên lệnh lần này không phải tà đạo thập nhị môn tình báo chương hai trăm mười sáu ưu minh lĩnh vết nước không gian、ừ. đại ti trưởng trần minh sinh lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc toàn bộ cẩm châu nếu là còn có thể để mắt liền chỉ còn lại tà đạo thập nhị môn tà đạo cường giả còn một người khác lạc nhật tông nhưng là lạc nhật tông làm bản thổ thế lực bây giờ căn bản liền sẽ không cùng đại huyền vương triều chính thức về mặt cho nên nếu như không phải tà đạo thập nhị môn tà đạo cường giả chẳng lẽ còn có so nơi này chuyện trọng yếu hơn không biết rõ hai vị đại ti trưởng có chưa từng nghe nói vết nước không gian nghe đồn hứa hảo bình tĩnh mở miệm vết nước không gian vương kim long tao mày không hiểu nhìn qua hứa hảo hỏi hứa tiểu hữu ra sao giải chúng ta thế giới này cùng một thế giới khác lẫn tiếp xúc bởi vì một loại nào đó nguyên nhân phát sinh một chút gặp nhau sau đó có dị thế giới tà ma ngoại đạo thông qua cái này gặp nhau khe hở tiến vào thế giới của chúng ta hứa hảo tiếp tục nói thẳng ngay từ đầu khả năng mới vào yêu ma tu vi cũng không cao nhưng là theo thiên địa dần dần khôi phục cả hai gặp nhau càng ngày càng nhiều bởi vậy ngoài ý muốn để lộ yêu ma liền càng ngày càng nhiều có loại sự tình này vương kim long nghe được xứng sở ta liền nói đại huyền vương triều cương vực bên trong tại sao có thể có nhiều như vậy yêu ma quái dị vốn cho là làm ộ t ít thượng cổ phong ấn mới lỏng nguyên lai là vết nước không gian nguyên nhân nói như vậy hứa tiểu hữu là biết được một chút vết nước không gian đại t i trưởng trần minh sinh lập tức nghe được hứa hào trong lời nói ẩn chứa ý tứ cũng là gần nhất thiên địa khôi phục từng cái địa phương đều xuất hiện một chút sự kiện quái dị ngay từ đầu bọn hắn chẳng qua là khi thượng cổ thời kỳ phong ấn mới lỏng có yêu ma trốn đi không nghĩ tới thật sâu chỉ nguyên nhân là dạng này nếu quả thật cùng dị g i i g i p giới như vậy toàn bộ đại huyền vương triều ngay từ đầu lựa chọn ứng không tệ hứa h à o gật gật đầu nói tiếp lần này tình báo tin tức chính là bảy ngày sau cẩm châu u minh lĩnh hội xuất hiện một đầu không gian thật lớn vết dạn g đến thời điểm sẽ có các loại yêu ma quái dị từ dị thế giới bên trong trốn đi đi vào thế giới của chúng ta lớn bao nhiêu tầng cấp đại t i trưởng trần minh sinh mở miệng hỏi thăm hắn biết rõ hứa h à o đây là muốn để ẩn bí ti ngăn cản ở phía trước nhưng hắn cũng không thể thế nhưng dù sao toàn bộ cẩm châu bây giờ vẫn là đại huyền vương triều cương vực bọn hắn không xuất thủ ai có thể xuất thủ chẳng lẽ liền nhìn xem toàn bộ cẩm châu luân hãm khả năng có nhập đạo cảnh yêu ma quái dị hứa hảo nói thẳng bởi vì tại cơ duyên bòi toán tiêm vị bên trong trực tiếp chính là hạ hạ tham không cần nghĩ hắn tiến đến là có to lớn nguy hiểm chắc chắn sẽ không chết nhưng có cực lớn p h o n g hiểm là có điểm giữ h ứ a hào bây giờ tu vi đã là một chân bước vào đến nhập đạo cảnh hắn bản thân chiến lược so với chân chính nhập đạo cảnh cường giả đều là không thua bao nhiêu nhưng dù cho như thế vẫn là có p h o n g hiểm có thể thấy được u minh lĩnh nguy hiểm tuyệt đối là có nhập đạo cảnh yêu m à quái gì mặc dù thiên địa không hiện có thể sẽ nhận áp chế nhưng vừa mới bắt đầu có không gian vết dạn thời điểm là tuyệt đối có thể hơi triệt tiêu một cái thiên đạo áp chế cái gì đại ty trưởng trần minh sinh cùng vương kim long đều mặt mũi tràn đầy ngưng trọng sau đó bọn hắn liền lấy ra địa đồ c ầ m châu u minh lĩnh là tại một chỗ hơi có vẻ vắng vẻ khu vực cự ly song khánh phủ cũng là cực xa hơn nữa còn không tại đại huyền vương triệu thành lập trận văn thông đạo phía trên nói cách khác bọn hắn đuổi không đến vậy phải làm sao bây giờ tin tức chuẩn xác không vương kim long hít sâu một hơi nghiêm túc dò hỏi chuẩn xác h ứ a hào nghiêm túc mở miệng chúng ta đến cân nhắc một cái đại ty trưởng trần minh sinh cẩn thận mở miệng t h t tin tức ta đã đưa đến vậy ta phải cáo tử hứa h à o cũng không có đi hỏi thăm ẩn bí ti muốn làm thế nào đây không phải là hắn quan tâm hắn có thể tới đây thông báo một cái cũng là đối toàn bộ cẩm châu bách tính xem như tật lực dù sao hắn bây giờ cũng không có nghĩa vụ đi bảo hộ toàn bộ cẩm châu bách tính mà lại hắn cũng không có tương ứng thực lực cùng tinh lực hứa h à o rất nhanh ly khai đệ nhất lâu sau đó lao tới s o n g khánh phủ cùng lúc đó đại t i trưởng trần minh sinh cùng vương kim long nhìn nhau đều là thấy được ánh mắt bên trong b ấ tan bây giờ thiên địa không hiện cho nên cho dù cùng dị thế giới nhập đạo cảnh yêu vật tiến vào giữa thiên địa chỉ sợ cũng phải bị bài xích rơi nhưng bọn hắn lo lắng trốn tới khải linh cảnh thậm chí nửa bước nhập đạo cảnh nếu là mới vừa từ phong ấn tri địa hoặc là từ bế quan tri địa thuộc tính tới yêu ma quái dị như vậy sẽ còn tương đối an ổn một đoạn thời gian kiên kỵ tại đại huyền vương triều cường đại sẽ chỉ tiểu đả tiểu nháo nhưng bây giờ dị thế giới yêu ma quái dị bọn hắn hoàn toàn sợ không rõ ràng đầu não vạn nhất liền trắng trận thôn vệ bách tính đâu đến bẩm báo đi lên tăng cường phong vệ mà lại đến tại một chút thành lớn bố trí chất pháp và không mà nói thiên địa khôi phục đến thời điểm chỉ s trần minh sinh ngưng trọng mở miệng không tệ vương kim long gật gật đầu công nhận trần minh sinh cách nhìn hắn có suy tư một trận đạo nếu là thật sự như thủy vân cung lời nói như vậy ta cảm thấy có thể thông cáo thiên hạ bởi vì có dị thế giới cùng bọn ta giáp giới như vậy nếu là khiêu chiến cũng là kỳ nộ có lẽ đối thế hệ trẻ tuổi có hấp dẫn cực lớn lực có thể nhưng bọn hắn rời núi một là có thể để bọn hắn dần dần trưởng thành thứ hai có thể tận khả năng áp chế tà đạo yêu ma vẹn toàn đôi bên ừ có lý đại ty trưởng trần minh sinh gật gật đầu toàn bộ đại huyền vương triều thế lực phong phú cũng có không thiếu niên nhẹ một đời người nổi bật nhưng là trước kia thiên địa không hiện cơ duyên không nhiều bọn hắn ra ngược lại không thể so với tại phong ấn c h i địa tu luyện có lời nhưng bây giờ thiên địa khôi phục nếu là còn có một số muốn yêu ma quái dị có thể săn giết chẳng những có thể lấy r a tăng kinh nghiệm chiến đấu mà lại giết chết những yêu ma này quái dị cũng có thể thu hoạch được tương ứng thịt cùng tài nguyên tu luyện có thời điểm yêu ma quái dị không chỉ có nguy hại đối nhân loại cường giả mà nói cũng có nhất định tác dụng cũng tỷ như yêu vật hắn thân thể hẩn chứa cường đại năng lượng hơi nấu nướng một cái chính là luyện thể người mỹ vị mắm ngon tỷ như một chút âm vật tà ma cùng nơi trọng yếu có thể đem ra luyện đan đối một chút người tu luyện đơn giản chính là tốt nhất tu luyện vật liệu cùng tài nguyên lại càng không cần phải nói yêu vật tà ma trên người một chút bảy quan có thể đem ra luyện chế pháp khí tóm lại thiên biến nguy hiểm nhưng kỳ ngộ cũng là to lớn đại t i trưởng trần minh sinh ngôn ngữ về sau hắn liền lấy ra một khối liên lạc t r ậ n văn sau đó bắt đầu liên hệ ẩn bí ti tổng bộ làm ẩn bí ti tổng bộ nghe nói có gì thế giới vết nước không gian về sau bọn hắn trước tiên nghĩ tới cũng là khiêu chiến cùng gặp gỡ đối với cường giả mà nói đây quả thực là một đầu có thể cầm t ụ phát triển con đường là nhập đạo cảnh sung kích cao hơn một đầu bảo hộ con đường người đều nói thiên địa khôi phục như vậy mọi người cũng đều rõ ràng cụ thể hậu quả thế là toàn bộ đại huyền vương triều giống như một đài cỗ máy chiến tranh hoàn toàn vận chuyển h ứ a hảo cũng không rõ ràng ẩn bí ti muốn làm thế nào hắn tự nhiên là muốn trước tiên tiến về u minh lĩnh nhìn xem cũng làm tốt chuẩn bị bất kể nói thế nào hắn là muốn đi một chuyến không chỉ là muốn thu hoạch được chính mình ngưỡng mộ trong lòng tài nguyên cũng phải vì hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi tính toán 216, u minh Lính, vết nước không gian. theo thiên địa dần dần khôi phục biến hóa chính mình thân bằng thì là cần mau chóng đuổi theo miễn cho hình thành chính mình vánh vác hứa hảo đẩy ra hứa p h ụ định viện cửa phòng thiếu ra ngài trở về thị nữ thanh nhi trước tiên tới n g à n đón quan tâm ân cần thăm hỏi hứa hảo trở lại phụ đệ chính là từ đ ấ y lòng cảm giác được ấm áp mỗi lần xuất t r i n h về sau trở lại hứa p h ụ liền sẽ dừng lại sao động tâm cảnh có một cỗ nhẹ nhõm cảm giác có lẽ đây chính là nhà cảm giác ổ vang ổ bạc không bằng chính mình ổ chó đây cũng là vì cái gì đợi tại hoàng thiên giản có thể sẽ tăng tốc tốc độ tu luyện nhưng là hứa hảo cuối cùng vẫn là muốn về đến thuộc về mình gian phòng hứa hào hơi cùng thị nữ thanh nhi chơi đùa chỉ chốc lát an thị nữ thanh nhi chuẩn bị bữa a khuya sau đó liền về tới gian phòng của mình hứa hào ngon lành là ngủ một giấc ngày thứ hai trương khôn bọn người đến hứa hào theo thường lệ cùng trương khôn bọn người vui đùa nghe một ngày tiểu khúc về sau mới tẩy thoát toàn thân mọi mệt ngày thứ ba hứa hào liền nghe thấy song khánh phủ nha môn phát ra tới thông cáo chủ yếu là nói bây giờ thiên địa thay đổi dần có yêu ma ngoại đạo h à n h h à n h để mọi người chú ý đề phòng ít ngày nữa đại huyền vương triều sẽ tại từng cái đạt thành tạo dựng đặc biệt trận pháp phòng hộ thậm chí nha môn còn cấp cho không ít có thể tu luyện công pháp, cùng pháp môn. cái này thay đổi biến nhất thời làm đến toàn bộ song khánh phủ đều náo nhiệt bởi vì trước kia muốn tu luyện hoặc là dựa vào đại thế lực hoặc là liền gia nhập võ quán cùng thế lực khác nhưng cho dù dạng này lấy được phương pháp tu luyện cũng là cực kỳ kém cỏi còn cần đại lượng tài nguyên tu luyện nhưng bây giờ nha môn trực tiếp cấp cho rất sớm một chút công pháp vẫn là đơn giản dễ học học thậm chí có có thể so sánh một chút đại thế lực hạch tâm tu luyện pháp môn thế là toàn bộ song khánh phủ đều náo nhiệt chìm dần tại trong vui sướng hứa phủ chứng khôn bọn người xúm lại đi lên vội vàng chào hỏi hứa hảo hứa minh người đi nha môn hiện tại đại huyền ngay tại cấp cho tu luyện công pháp cùng võ ký đây đúng vậy à còn có một số tài nguyên tu luyện có thể cầm nghe nói một khi đạt tới gia vị liền có thể gia nhập nha môn ẩ n b ỹ ti một đám nhị thế tổ đi vào hứa phủ lập tức một năm miệng mười la hét tầm ý bắt đầu bọn hắn bản thân tư chất không tốt nhưng là trải qua ăn uống hứa hảo cung cấp yêu thú thịt về sau bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều cải biến một chút thể chế để tu vi tăng lên một chút bây giờ có nha môn công pháp bọn hắn phát hiện chính mình đã từng tu luyện hoàn toàn bất nhập lưu chuyện tốt hảo hảo tu luyện hứa hảo cũng không nói thêm cái gì hắn cũng đã gần mu đối với đại huyền vương triều công pháp đương nhiên sẽ không coi trọng mà lại gia nhập ẩn bí ti cũng không phải ước nguyện của hắn ý bằng không hắn liền sẽ không bỏ qua n ô n ngọ cái thân phận này phải biết n ô n ngọ tại ẩn bí ti tốt xấu cũng coi như một khách h à n h bất quá đại huyền vương triều biến hóa vẫn là hứa hào vui lòng nhìn thấy mọi người càng mạnh tình thế cũng liền càng ổn định ít nhất chờ thiên địa khôi phục liền có một đám người ngăn tại hứa hào phía trước đến thời điểm hắn liền có thể thỏa thích phát huy cơ duyên bói toán công hiệu hứa hào lưu lại tại song khánh phủ cùng chương k h ô n bọn người nâng cốc nôn hoan về sau hắn ngày thứ tư liền cáo biệt thị nữ than u minh lĩnh là một tòa không lộ ra trước mắt người đời sân lĩnh n g h e đồn nơi này từng có một lần chiến đấu vẫn là sấm vương đánh bại t r i điện bất quá nơi này mặc dù đã từng trở thành chiến trường nhưng còn sót lại âm sát khí cũng không nhiều thứ nhất là bởi vì thời gian không lâu hình thành không được quá mức â m sát địa vực thứ hai tà đạo cường giả đã sớm vào xem qua nơi này hấp thu đi các loại hôn tạp mặt trái năng lượng bởi vậy nơi này mặc dù có không ít hải quất nhưng không có hình thành đặc thù địa vực điều này sẽ đưa đến đã nhiều năm như vậy nó đều nhanh trở thành cẩm châu di vong chi đ i ệ hứao hao tốn hai ngày thời gian đạt tới u minh lĩnh về sau hắn liền bắt đầu nhìn quanh chu vi muốn nhìn một chút có thể hay không m ư ợ n nhờ địa thế đến cấu kết t r ậ n pháp nhưng rất đáng tiếc nơi này thường thường không có gì lạ h ứ a hào lựa chọn một t o à ngọn núi sau đó liền dừng lại tại phía trên hắn muốn nhìn một chút không gian thật lớn vết dạn là thế nào hình thành đồng thời nơi này làm hữu lực vị trí hắn cũng muốn nhìn xem trừ hắn ngắn ra vẫn sẽ hay không có người phát hiện nơi này thì như tà đạo thập nhị môn thì như lạc nhật tông nếu là ở chỗ này còn có thể thu hoạch một chút niềm vui ngoài ý mới vậy liền không thể tốt hơn thời gian cứ như vậy chậm chạp đi qua là ngày thứ sáu đi qua sau Hứa hào h rốt cục p á bởi vì nơi này quá mức đơn giản giống như là một mảnh bình thường chi địa nhưng rất nhanh trần thiên nhiên liền đem não hại các loại ý nghĩa vứt bỏ t r â n thành nói dựa theo kế hoạch đã định ở chỗ này thành lập đại trận làm tốt đề phòng t i trưởng đại nhân chúng ta ở chỗ này thành lập đại trận là vì vật gì trong đám người trần khánh long nghi hoặc mở miệng chẳng lẽ nơi này sẽ có một cái thượng cổ di tích muốn xuất hiện trần khánh long lời nói vừa rơi xuống chu vi cái khác gần bí ti cường giả đều lộ ra một tia nghi hoặc thân sắc bởi vì tại hoàng thiên giản lúc ấy chính là như vậy cũng chỉ có giải thích như vậy mới có thể nói thông được bằng không vẹn vẹn địa hoa tốn thời gian cùng tinh lực lại tới đây còn bố trí một cái đại trận nói cái khác đều có chút nói không thông không nên hỏi đừng hỏi quên đi ẩn bí ti đ ề u lệ trần thiên nhiên q u á lớn kỳ thật hắn cũng không có đạt được tình báo tin tức đã đại t i trưởng phân phó như vậy hắn liền muốn làm được húng chi đại t i trưởng nói rõ nơi này có thể sẽ xuất hiện phong phú yêu ma quái dị một khi để trong này yêu ma quái dị tiêu tán ra ngoài hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi đến thời điểm còn muốn từng cái dọn dẹp vậy liền quá mức phiền thoái thậm chí còn khả năng bởi vậy tổn bình hào tướng trần khánh long không tiếp tục hỏi cái khác c ẩn bí ti cường giả cũng đều n h a u n h a u thu hồi ánh mắt bắt đầu dựa theo ẩn bí ti phòng hộ đại trận thi triển vật liệu ngay sau đó tần bí ti cường giả bắt đầu đem một chút vật liệu dựa theo trận văn cố định phương vị bố trí trần khánh long cũng đang thi triển tài liệu trong hàng ngũ hắn suy nghĩ một lát cũng không ở bên trong trộn lẫn thủ đoạn bởi vì những tài liệu này muốn trộn lẫn thủ đoạn quá mức rõ ràng các loại đại trận cùng một chỗ trần tiên h an thông qua trận bàn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện không đúng đến thời điểm ngược lại sẽ bại lộ chính mình tại không có phá hư điều kiện tiên quyết to lớn trận văn rất nhanh bố trí đem toàn bộ u minh lĩnh đều bao phủ đại nhân hết thể bố trí xong xuôi mời kiểm tra và nhận chương hai trăm mười bảy săn giết nhập đạo cảnh lùi ra phía sau không chỉ là ẩn bí ti đám người chính là ngô đô chủ đều có chút không rõ ràng cho lắm hãng a thật vất vả thành lập một cái đại trận thế mà không trấn thủ còn lùi lại đây chẳng phải là lãng phí nhiều tài liệu như vậy phải biết lúc trước bố trí đại trận cho dù là nhập đạo cảnh một cách đều có thể khó khăn lắm phòng ngự ở nhưng bây giờ toàn viên triệt thoái phía sau đây là mệnh lệnh ty trưởng trần thiên nhiên hừ một tiếng cũng không giải thích chính mình thì là trước tiên rời đi bởi vì hắn cũng không hiểu tự nhiên là không thể nào giải thích thậm chí trận pháp này vẫn là phát động loại chỉ cần có cường đại tà đạo khí tức mới có thể phát động nếu là không phát động đại trận năng lượng sẽ ở mấy ngày thời điểm chậm rãi trôi qua cái này căn bản là phí sức không có kết quả tốt sự tình n ô i đô chủ bọn người lẫn nhau chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh rút lui rất nhanh toàn bộ u minh lĩnh liền lại không ẩn bí ty cường giả ngược lại là trần khánh long đang rút lui quá trình bên trong một mặt mỉm cười không đồng nhất một lát u minh lĩnh liền chỉ còn lại hứa h à o một người bố trí chợ pháp đây là muốn ngăn cản nhập đạo cảnh hứa h à o nhìn thoáng qua hắn liền đã hiểu bởi vì thiên địa không hiện ẩn bí ti chỉ cần không cho nhập đạo cảnh cường giả tìm tới thích hợp sinh tồn hoàn cảnh như vậy còn lại yêu ma quái dị liền tương đối dễ ứng phó không tệ cũng coi như giúp ta một cái hứa h à o sắc mặt bình tĩnh hắn vốn cũng không có trông cậy vào ẩn bí ti cho nên lần này trước kia đi vào u minh lĩnh cũng là muốn săn g i ế t càng nhiều yêu vợt bây giờ thiên địa dần dần biến hóa hứa hảo cũng không thể an ổn vượt qua nên liều thời điểm cũng muốn liều một cái đặc biệt là thị nữ thanh nhi loại kia thể chất đặc biệt một khi bồi dưỡng bắt đầu có lẽ sẽ trở thành một cái đối với hắn có lợi trợ lực cho nên lần này hứa hào đi vào u minh lĩnh mục tiêu rất rõ ràng đó chính là s ă n giết có thực thể nhập đạo cảnh yêu vật những yêu man này quái dị xuyên qua lưỡng giới chờ đến phát hiện tự thân bị thiên địa sau khi áp chế chỉ sợ đều muốn trở về mà hứa hào m lẳng lặng, lặng chờ đợi rất nhanh cơ duyên bói toán phía trên biểu hiện ngày thứ bảy đến ban ngày còn m ộ ư ơ i phần yên tĩnh nhưng là tới gần trời tối bầu trời thời gian dần qua trở nên ông trầm mây đen dày đặc ngay sau đó một trận dông tố đánh tới vô số lôi đỉnh đánh rớt đánh vào u minh lính chu vi trước mắt về sau chính là mưa rào tập tã loại này tình huống hớ hảo cũng không phải là trước tiên gặp phải cho nên hắn mười phần thản nhiên dầm dầm dầm mưa to hạ một hai canh giờ lôi đỉnh cũng càng ngày càng tương đại đại tự nhiên uy năng không ngừng mà đối ớ i u minh lĩnh phát thiết làm sao đột nhiên liền biến thiên ngoài c h ă m dặm ẩn bí ti một c h ú n g cường người cảm thụ được xa xa lôi đ ỉ n h cũng không khỏi đến mặt lộ vẻ dị sắc loại này cực đoan thời tiết cho dù là hắn a sống sót không thiếu niên thế nhưng chưa từng gặp qua chiến trận lớn như thế sự t ì n h ra khác thường tất có yêu ti trưởng trần thiên nhiên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cái này thời điểm hắn mới minh bạch đại ti trưởng dụng ý xem ra bọn hắn đã sớm biết được cụ thể tình huống đồng thời hắn cũng đối thủy vân cung năng lực tình báo lần nữa bội phục bắt đầu liệu địch tại trước nếu là cùng dạng này thế lực la địch kia thật quá khó khăn mà trái lại trần khánh long ánh mắt lại là một trận lấp lóe làm ẩn bí ti h ắ n tự nhiên cũng rõ ràng hứa hào năng lực tình báo hắn nguyên bản định là nhìn xem hứa hào theo hầu nhưng là điều động rất nhiều ẩn bí ti thám tử kết quả liền hứa hào mỗi ngày động tĩnh đều nắm giữ không được hiện tại kết hợp bây giờ rất nhiều tình huống trần khánh long cảm thấy không thể lại kéo dài thêm đến mau chóng đem hứa hào tình báo tin tức bẩm báo cho tà đạo thập nhị môn bởi vì loại này có thể dự báo năng lực tình báo tồn tại thật sự là quá nguy hiểm không chừng cái nào ngạy liền dự đoán được hắn là tà đạo mười hai môn phái phái đến ẩn bí ti nội ứng kia thời điểm chỉ sợ chính mình sẽ chết không có chỗ trốn đi trần khánh long nghĩ thông s u ố t khớp nối về sau chuẩn bị tìm tới thời gian ở không hắn liền đem tình báo tin tức bẩm báo trở lại tà đạo thập nhị môn để tà đạo thập nhị môn tà đạo cường giả đem hứa hảo cùng sau người thế lực cùng nhau diệt trừ đám người một mực chú ý phương xa mưa to vê anh đúng lúc này một cỗ chiếu sáng bầu trời lôi đỉnh từ trong màn đêm lấp l ó e mà đến p h ả n phất xe rách cái này đêm tối một giây sau to lớn tiếng oanh minh truyền đến làm cho đại địa đều tựa hồ run dậy một cái thật mạnh uy lực lớn như vậy sợ là có nhập đạo cảnh đi một đám ẩn bí ty cường giả mặt mũi tràn đầy kinh hãi bởi vì loại trình độ này công k so với bọn hắn cường đại nhiều lắm đại tự nhiên uy lực cường đại như đây sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm a nô đô chủ mở miệng đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía ti trưởng trần thiên nhiên giờ phút này trần thiên nhiên cũng cũng một mặt tâm trầm hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này tình huống bất quá hắn hiện tại vẫn là không minh bạch bố trí ở chỗ này đại trận là vì cái gì chẳng lẽ loại khí trời này dưới còn có tà đạo cường giả đi và o u minh lĩnh làm cái gì hoạt động có thể u minh lĩnh chính là một cái bình thường khu vực ngoại trừ có chút hải cốt bên ngoài không còn gì khác gian giác một tiếng a n h minh vang vọng giống như thủy tinh phá vỡ ngay sau đó tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía u minh lĩnh phương hướng bởi vì nơi đó đã n ứ t ra một đạo sâu không thấy đáy một mảnh đen như mực khe hở thật giống như nguyên bản lẳng lặng đấm nước trực tiếp bị một phân thành hai mà lại không giống với nhập đạo cảnh pháp khí cắt đứt vết nước không gian loại này đen như mực khe hở b ả y biện ra đến về sau có đại lượng mặt trái năng lượng phun trào mà ra nhiệt độ lập tức liền thấp xuống đây là đâm phá trời nô đô chủ kinh hai tê ơ đồng thời hắn liên tiếp mở mịt loại này tình huống là chỗ không nghe thấy không phải là lại có di tích bị mở ra đi hơn nữa nhìn cái này mặt trái năng lượng phun trào tình huống tối thiểu là cực kỳ lợi hại tà đạo di tích nô đô chủ tiếp tục mở miệng trần thiên nhiên bọn người m ở mịt về sau cũng là một mặt sợ hãi cái này t ầ n g cấp khó trách phải ở bên ngoài bố trí đại trận thậm chí trần thiên nhiên cảm thấy chỉ là bố trí đại trận này chỉ sợ sẽ không có cái gì hiệu quả khả năng duy nhất chính là ngăn cản một cái yêu ma quái dị chạy ra thời gian ẩn bí t i cả đám người ngay tại quan sát mà u minh lĩnh phụ cận hứa hảo cũng trước tiên đem ánh mắt quay đầu sang hắn cách gần đó tự nhiên thấy rõ ràng tại không gian vết dạn xuất hiện trong chớp mắt ấy phản phất là thọc một cái muốn yêu ma quái dị xào h u ệ t ngay từ đầu còn có sinh vật ngạc nhiên nhưng ngay sau đó liền có vô số yêu ma quái dị tựa hồ là phát hiện đại lục mới tranh nhau chen lấn muốn từ trong cái khe s ô n g ra xông vào cái này tràn ngập sinh cơ thế giới nga ố liên tiếp giống lên một tiếng vang vọng h ứ a hào đứng ở nơi xa l ặ n g lặng chờ đợi cái không gian này khe hở quá lớn lớn đến hắn đều có thể nhìn rõ ràng đối diện thế giới dung mạo ở trong đó tựa hồ là một cái yêu ma quái dị hoành hành tạ ác thế giới liếc nhìn lại toàn thân âm lánh sinh vật từng cái khí tức đều thiên hướng về ác lực lượng ngay từ đầu có yêu ma tả ma các loại không thực thể quỵ dị phun trào mà ra xông ra khe hở về sau liền vui mừng hớn hở chạy về phía cái khác p h ư ơ n g vị sau đó tiếp nhận này phương đông thiên địa ớt thuốc một chút lực lượng quy tắc đều đang thay đổi không ít tà ma q u ỷ dị tính tình đều tại dần dần biến hóa nga ô đúng lúc này một đầu khí tức sinh vật khủng bố từ trong cái khe dãy rủa leo ra nó giống như là một đầu lợn rừng nhưng quá lớn có m ộ mươi mét c a o lớn toàn thân đen như mực giống như kim thiết đại chiêu chương hai trăm m ư ơ i bảy san giết nhập đạo cảnh một đôi răng nanh thon dài mà hữu lực cứ như vậy sông ngang sông thẳng đem không ít yêu vật đều nghiền thành tạt bã lợn rừng sau khi xuất hiện lại có vài đầu yêu vật dành trước kinh khủng vọt ra phát hiện cái này nạp đầy người loại tinh huyết thế giới bọn chúng lập tức liền nóng nảy thậm chí không ít yêu vật hung vật đang bỏ ra thông đạo thời điểm đều tại lẫn nhau đấu sức một chút kém thậm chí ở trong đường hầm liền bị xử lý yêu vật càng ngày càng nhiều bởi vì vết nứt không gian mở c ự c lớn cho nên rất nhiều đối diện thế giới năng lượng đều phun trào mà đến đem u minh lĩnh bao trùm cho nên trong thời gian ngắn u minh lĩnh liền trở thành một cái cùng loại phong ấn tri địa địa phương nhập đạo cảnh yêu vật vẫn như cũ có thể phát ra hoàn trình ký t ứ c hớ hào lẳng nhìn xem vận chuyển liễm k h í thuật đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạ n lần này đối mặt nhập đạo cảnh hung thú mà lại không chỉ một đầu tự nhiên muốn đánh lên mười hai phần tinh thần màu đen càng ngày càng ảm đạm nhưng là bầu trời lôi đ ì n h lại là làm cho toàn bộ lưu vân khe núi giống như ban ngày vây anh yêu vật buôn tập mà ra xông ra vết dạn sau liền chạy về phía xung quanh bốn phương tám hướng nhưng rất nhanh trước hết nhất lao ra nhập đạo cảnh yêu vật liền nhận lấy ngăn cản bởi vì ẩn bí ti đại trận bị kích hoạt vô số năng lượng phun trào tập kích các phương chạy trốn mà ra yêu ma quỷ dị cái này làm cho nhập đạo cảnh đại yêu nhóm đều điên cuồng gào thét phun trào ra cường đại u y năng đối kháng hứa hào bình tĩnh đứng ngoài quan sát bởi vì hắn biết rõ nhập đạo cảnh yêu vật đi không ra ưu minh lĩnh ngược lại là bố trí trận pháp ẩn bí ti đám người bọn hắn cảm nhận được kia kinh khủng khí tức về sau từng cái sắc mặt t r ắ n g bệnh là nhập đạo cảnh yêu vật làm sao bây giờ một n g a y mắt tất cả ẩn bí ti cường giả đều quay đầu nhìn về phía trần thiên nhiên bây giờ trần thiên nhiên là bọn hắn người mạnh nhất nhưng cũng chỉ là nửa bước nhập đạo cảnh mà thôi chỉ sợ vừa đi lên liền sẽ bị nhập đạo cảnh cường giả sẽ thành mảnh nhỏ cho dù không đi lên bọn hắn cự l i u minh lĩnh cũng không hơn một trăm dặm cự l i trở thành đàn yêu vật tập kích tới sợ cũng là sẽ biến thành huyết thực lùi trần thiên nhiên vùng vây một cái lập tức ra lệ dưới mắt là thiên h a i căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng đối kháng hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở thiên địa có thể bãi xích bằng không cẩm châu sợ là muốn xong coi như nhập đạo cảnh yêu vật đi không ra u minh lĩnh nhưng là nếu là có đại lượng nửa bước nhập đạo cảnh yêu vật bôn u tập ra như vậy đối toàn bộ cẩm châu cũng là tai nạn hiện tại trần thiên nhiên mới minh bạch vì sao đại huyền vương triệu cương vực bên trong tất cả thành lớn cũng bắt đầu bố trí đây là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện a chỉ là có thể phòng ngự được sao trần thiên nhiên có chút bi quan ẩn bí ti đám người tự nhiên có thứ tự lui lại mà u minh lĩnh bị lôi đỉnh vỡ ra vết nước không gian thông đạo bắt đầu ở này phương thế giới xa l a n h dưới bắt đầu chậm chạp khép lại mà theo vết dạng không ngừng khép lại đối phương thế giới năng lượng liền không ngừng mà thu nhỏ làm cho u minh lĩnh bên ngoài thế giới trở nên chẳng phải ổn định từng đạo u y áp quy tắc bắt đầu giáng lâm tại sông ra u minh lĩnh ngoại nhập đạo cảnh yêu vật t r ê thân nga ô một n á y mắt sông đến nhanh nhất một đầu hát chư liền đình chỉ bước chân nó một đôi tinh hồng trong con mắt xuất hiện một tia nhân tính hóa không hiểu sau đó nó chỉ là suy tư s á t n a liền chậm chạp triệt thoái phía sau sau đó nó liền cảm nhận được to lớn để ép bắt đầu hình thành nga ô h ắ t chứ không cam lòng gầm thét vốn cho rằng là một lần d ã tính phong thích nó đều cảm giác được cách đó không xa đặc thù tinh huyết khí t ứ c muốn một lần ăn no kết quả thế mà bị xa lánh mà lại nó quay đầu trở về nhìn lên phát hiện vết nứt không gian đã đang từ từ khép lại tại không có tự thân thế giới mặt trái năng lượng tiếp tục con chú nó đủ khả năng phạm vi hoạt động cũng tại dần dần thu nhỏ nga o hát chư lại p h ấ n đất gầm thét một tiếng chỉ có thể bất đắc dĩ quanh người p h ó n g tới vết nước không gian khép lại lỗ hổng cái khác cũng không ly khai quá xa nhập đạo cảnh yêu vật thấy tình cảnh này cũng đều nhao nhao không cam lòng gào thét vì cái này thời cơ bọn chúng thế nhưng là đ ã sinh đ ã tử kết quả là chỉ là đến quan sát một chút phải biết so với bọn hắn y ế u yêu, yêu m à quái dị đều là chạy ra u minh lĩnh nhưng cho dù có lại nhiều không cam lòng bọn chúng cũng chỉ có thể b ả o m ệ n h ngay tại lúc này h ứ a hào nhìn thấy một chút nhập đạo cảnh yêu vật rút về vết nước không gian thậm chí bởi vì vết nước không gian không ngừng thu nhỏ mà ra tay đánh nhau lúc hắn liền đậu hứa hào tập trung vào sông đến xa nhất một đầu hát trừ thêm một đầu màu đỏ t h â m cự mãng sở dĩ lựa chọn hai cái này mục tiêu là bởi vì hai đầu yêu vật sông đến quá xa thích hợp nhất ngăn cản càng quan trọng hơn là cái này hai đầu nhập đạo cảnh quái vật thực lực rất mạnh đặc biệt là nhục thân ẩn chứa cường đại năng lượng vừa mới tại không gian vết dạn lỗ hổng phía trên hai đầu yêu vật cũng bị cái khác nhập đạo cảnh yêu vật tập kích nhưng là bọn chúng như cũ có thể bằng vào tự thân cường đại nhục thân mạnh mẽ đâm tới dạng này yêu vật trên thân khẳng định tất cả đều là bảo vật đặc biệt là nhục thân còn có thể lấy về cho thị nữ thanh nhi dùng ăn khẳng định có thể bồi dưỡng được một tên cường giả tới ô ô ô hứa hào một xuất thủ chính là trực tiếp đem chân nguyên lực ngưng tụ tại nhập đạo cảnh pháp khí xà địch phía trên lập tức một cô cường đại sóng âm mãnh liệt mà ra trong nháy mắt bao phủ muốn chạy hướng vết nứt không gian yêu vật trên thân không chỉ là hát chư cùng màu đỏ thấm đại mãng còn có cái khác nhập đạo cảnh yêu vật hứa hào trọng điểm chú ý cái này hai đầu yêu vật nhưng không có nghĩa là hứa hào chỉ muốn muốn lưu lại cái này hai đầu yêu vật có thể lưu thêm hứa hào đương nhiên sẽ không t e o kiệt nga ô sóng âm xung kích làm cho u minh lĩnh mảng lớn ngọn núi hát chư gào thét lực lượng cường đại mạnh mẽ đâm tới nhưng ở sóng âm ê n h cấp dưới trung pi là chậm lại tốc độ mà màu đỏ thấm đại mãng trên thân búc lên khói đỏ những này khói đỏ có cường đại tính ăn mòn một đường hành tẩu liền đem mảng lớn núi đá cây t ố i đều phá hủy bất quá hai đầu nhập đạo cảnh yêu vật mặc dù rất lợi hại nhưng cuối cùng muốn bị sóng âm ngăn cản xa địch thế nhưng là nhập đạo cảnh pháp khí lại thêm hứa hào bây giờ chân nguyên lực khống chế cái này tương đương với chính là một tên cường đại nhập đạo cảnh cường gia tại xuất thủ không chỉ là hát c ư cùng màu đỏ thấm đại mãng thậm chí liền cái khác yêu vật cũng đều bị khắc chế v ề phần cái khác bản bộ nhập đạo cảnh yêu vật hoặc là tà ma quỷ dị trực tiếp tại sóng ngầm kia vô khổng bất nhập xâm nhập dưới nhao nhao sụp đổ hứa hào chân nguyên lực có chu tả công hiệu lập tức giàn g co xuống tới bọn yêu vật phóng tới đang từ từ khép kín vết nứt không gian mà hứa hào thì là xuất thủ ngắn cản song phương liền phân cao thấp đại lượng chân nguyên lực cùng mặt trái năng lượng đụng nhau làm cho toàn bộ ư u minh lĩnh tại trước tiên liền không còn tồn tại Dầm trần thiên nhiên cảm nhận được k i a trùng thiên khí lãng không khỏi mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đây là nhập đạo cảnh cường giả như muốn lực mà chiến a chỉ là vì cái gì a cùng nhau gia nhập đạo cảnh yêu vật cũng sẽ đem hết toàn lực sao đại nhân chúng ta muốn xuất thủ sao chu vi còn có thật nhiều yêu vật chạy ra ngoài nô đô chủ cảm thụ được u minh lĩnh truyền bá ra yêu vật khí t ứ c vội vàng mở miệng giết tận khả năng đánh giết trần thiên nhiên chỉ là trầm mặc một lát liền ra lệnh bọn hắn cũng là sớm có chuẩn bị h n g chi những yêu vật này mới vừa từ dị thế giới buôn tập ra tự thân còn chưa hoàn toàn thích h n g đại huyện vương triều thiên địa quy tắc cho nên những yêu vật này vẫn còn yếu thế giai đoạn dầm dầm dầm ẩn bí ti cường g i ả t ạ i trận đánh dị giới yêu ma quái dị mà tại u minh lĩnh bên trong hứa hảo cũng tại trận đánh nga ô theo hứa hảo x a địch bắn ra cường đại sóng âm oanh kích sáu đầu nhập đạo cảnh yêu ma bị chặn lại xuống tới bởi vì dù là k h ắ c thường giới năng lượng tới tiêu tại u minh lĩnh khu vực làm cho thiên địa đều vững chắc không ít nhưng là hắn sức thừa nhận vẫn là có nhất định giới hạn hứa hảo chân nguyên lực tăng thêm nhập đạo cảnh pháp khí sa địch hắn a n h kích lực vốn là cao hơn bình thường hạn định cho nên giờ phút này a n h kích ra mạng lớn ổn định không gian lại bị o chính là những này vết dạn g làm cho sáu đầu nhập đạo cảnh yêu ma hành động chậm chạp suy suy suy mười cái hô hấp về sau u minh lĩnh vỡ ra khẽ hở thật lớn triệt để khép kín nga ô lợn rừng màu đỏ t h â m cự mãng trước tiên dừng lại bước chân tại ngăn cản xa địch âm ba công kích lúc cũng lộ ra cựu hận ánh mắt chính là trước mắt cái này tiểu tử cản trở bọn hắn trở về dị giới khả năng v g không bọn hắn làm sao đến mức lưu lạc tại cái này còn chưa hoàn toàn khôi phục căn bản tồn không giới bọn hắn cường đại tu vi thế giới hướng phía ưu minh lĩnh bên ngoài buôn tập bọn chúng muốn tìm được một cái phù hợp cất giấu khu vực sở dĩ muốn ra ưu minh lĩnh là bởi vì bọn chúng cũng nhìn ra cái này địa phương không thích hợp bọn hắn lưu lại mạnh hơn lưu lại đi sợ là sẽ phải bị triệt để tử vong vê anh cái thứ nhất vọt ra ưu minh lĩnh nhập đạo cảnh yêu vật trước tiên liền cảm nhận được đến từ thế giới này áp chế mà lại cực kỳ cường đại g i a n g d á c một tiếng vọt tới trước yêu vật liền ngừng bước chân liên tiếp hãi nhiên bởi vì chính là như thế một hồi nó kiên cố thân thể liền xuất hiện nứt ra dấu hiệu thậm chí từng đạo miệng máu đã triệt lộ ra、Siêu. v ọ trong, trong chốc lát sáu đầu yêu vật liền dừng lại thân thể hắn giữ tợn gương mặt phía trên lộ ra nhân tính hoa sợ hãi bởi vì nếu là nghĩ không ra biện pháp chờ dị giới năng lượng biến mất bọn hắn không thể thành lập một cái phong ấn hoặc là bế quan tri địa như vậy chờ đợi chúng nó liền chỉ có tử vong không c a n g lòng vốn cho là đây là một cái tha cho chúng nó tứ ngược thế giới kết quả lại là trở thành bọn chúng đòi mãn tri địa h t chư màu đỏ t h â m cự mãng trước tiên nhìn phía còn đang tấn công hứa hảo không chỉ là sóng âm có thể uy hiếp được bọn chúng càng quan trọng hơn là theo hứa hảo công kích dị dưới mặt trái năng lượng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lui tán mẫn d i ệ t nếu là ngay từ đầu dị dưới mặt trái năng lượng có thể trèo chống bọn chúng ngây người hai ngày bọn chúng có hai ngày thời gian nghĩ biện pháp nhưng bây giờ theo xà địch phanh kích thời gian này đã giảm bớt đến một ngày thậm chí theo xà địch không ngừng phát ra âm ba công kích thời gian còn tại lấy không thể tiếp nhận tốc độ giảm mạnh nga ô h chư trước tiên phát ra gạo thép thanh âm ngay sau đó màu đỏ thâm cự mãng cũng phát ra rắn minh thanh bọn chúng đã quyết định muốn trước giết chết hứa hảo ừ không biết tự lượng sức mình hứa hảo xem sớm ra hát t r ư các loại yêu vật tình cảnh thế là hắn trực tiếp rời khỏi một đoạn cự ly tiến hành công kích từ xa cũng may có cái này xa địch không phải liền muốn chân nước chân giáo đi đối t h à n h hứa hảo một bên lợi dụng xa địch công kích một bên cũng đang quan sát nhập đạo cảnh yêu vật năng lực cùng thực lực đặc biệt là đem từ ẩn bí ti chỗ nào có được tình báo tin tức từng cái đối ứng như thế hứa hảo thu hoạch to lớn trái lại hát chư một phương bọn chúng chính là dương mắt nhìn mặc dù cũng có một chút công kích từ xa đánh vào hứa hào trước người nhưng là hứa hào cũng không phải ăn dấm hứa hào chiến lược thế nhưng là thẳng b ư ớ c nhập đạo cảnh mặc dù không có chân chính bước vào nhưng ở một số phương diện hứa hào thực lực so với nhập đạo cảnh còn muốn cường đại thậm chí bởi vì chân nguyên lực phá tà hiệu quả dù là có quỷ dị năng lực phủ l ấ y thân cũng không có thương tổn vừa đến hứa hào m a y may ngược lại để hứa hào càng phát ra hiệu rõ nhập đạo cảnh yêu vật năng lực thi triển phương thức đặc biệt chuẩn bị là một chút quỷ dị năng lực trước kia có thể là không cách nào biết được nhưng là đạt đến nhập đạo cảnh cảm giác về sau hứa hào phát hiện quỷ dị năng lực ngoại trừ một chút đặc biệt có thể cách không d á n g lâm bên ngoài cái khác đều sẽ có một ít dấu hiệu t ỷ như bầu trời không khí ba động t ỷ như năng lượng truyền lại các loại càng la chiến đấu hứa hào cũng là thuần t h ủ c ư ơ n g đối thời gian c h ầ m rãi tiếp tục làm hứa hào chân nguyên lực tiêu hao một nửa lúc u minh linh tất cả dị giới mặt trái năng lượng liền bị triệt để b ạ i không phá hư dù sao cũng so phá hư tới gọn càng nga ô hát chư gầm thét bởi hưu minh linh đã không thích hợp nữa nhập đạo cảnh cường giả lên người cho nên một máy mắt hát chư các loại dị giới yêu vật liền tiếp nhận to lớn thiên điệu bài xích cùng đẻ ép nga ô đại lượng vết dạn b ả y biện ra tới hát chư các loại yêu vật đã bắt đầu vùng vẫy dây chết ta liền đưa các ngươi đoạn đường h ứ a hào g ặ p đây lập tức vui mừng quá đỗi nhiều như vậy yêu vật mặc dù là dị giới nhưng dù sao cũng có thể làm làm đồ ăn các loại lấy về đưa cho thị nữ thanh ni h dùng ăn vậy tuyệt đối có thể bồi dưỡng ra một tên nhập đạo cảnh cường giả hớ hào nói liền làm hắn vẫn như c ũ dùng ăn nhập đạo cảnh pháp khí xa địch tại đường xa quấy nhiễu vê n h rất nhanh nhỏ yếu một chút nhập đạo cảnh yêu vật bị áp sập mất diệt toàn bộ thân thể đều trực tiếp sụp đổ hóa thành đầy trời mưa máu sau đó rơi xuống xuống đất rất nhanh tính ăn mòn huyết nhục lâm vào mặt đất c h ỗ sâu không được hứa hào gặp này tình huống sắc mặt đại biến thiên địa trực tiếp đem nhập đạo cảnh yêu vật để nát mà lại nát bấy huyết nhục lây dính đại lượng yêu huyết loại này đồ vật lấy về khó mà dọn dẹp căn bản là dùng ăn không được đây quả thực là lãng phí hứa hào biết mình không thể tạo lời nhác phải chủ động xuất kích nếu không để thiên đ i ệ đẻ nát đừng bảo là, yêu vật, thì, chính là liền yêu vật trên người vật liệu cũng không chiếm được Trước ngay thu tại lúc ớ n Thứ t Hào này hứa hào đạp hư bộ thi triển mà ra một máy mắt liền tới đến hát chư trước mặt tại thời khắc này hứa hào chân nguyên lực phun trào quán chú đại lượng chân nguyên lực tại thanh vân đào phía trên sau đó thi triển linh giai đỉnh cấp đạo pháp lang vân đào pháp chém một giây sau hứa hào đã đi tới nhập đạo cảnh hát chư sau lưng dùng sức chém về phía hát chư cái cổ vị trí đột ngột hành kích làm cho hát chư gào thét muốn phản kháng nhưng là thiên địa uy áp quá mức cường hành mà lại theo thời gian s ó i mòn uy áp trở nên càng thêm c u ồ n g bạo cùng cường đại cái khác nhập đạo cảnh đều bị đẻ nát cũng liền hát chư tu vi cường đại mới trèo trống đến bây giờ nhưng dù cho như thế cũng có chút nỏ mạnh hết đà phốc phốc một n h á n mắt hứa h à o thanh vân đao rơi xuống hứa h à o tốc độ quá nhanh lực lượng quá mạnh tăng cường thanh vân đao chất liệu cực kỳ đặc thủ có trưởng thành tính bất luận cái gì năng lượng quán chú đi vào đều có thể để hắn tăng lên tới tương ứng cấp độ uy năng mà hứa hào chân nguyên lực đây chính là cực kỳ cô động cùng cường đại một ngày mắt thanh vân đao uy năng liền đã ra chỉ đến nhập đạo cảnh cực cao cấp độ lại thêm chiếm c ư t i ê n cơ thanh vân đao bản thân lại cực kỳ sắc bén cắt thịt thanh âm vang vọng ngay sau đó là x ư ơ n g vỡ vụn thanh âm cho dù là nhập đạo cảnh lực phòng ngự kinh người hát chư r a dày thịt béo nhưng giờ phút này cũng là thổi phù một tiếng quán xuyên đi vào tiên huyết chạy ngang nga ô nhập đạo cảnh hát c ư bị đau gầm t é t nó không để ý cổ đau đớn chân sau bước lên âm nguyên lực phun trào muốn công hướng hứa hào hứa hào không có chút nào dừng lại một tay vận chuyển thân đao đồng、thời. mặt khác một tay lấy q u y ề n đánh ra h ứ a hào đã sớm ngờ tới có dạng này tình huống bởi vậy hắn cũng học được q u y ề n pháp cùng với pháp hắn uy năng không so đao pháp các loại yếu tại võ linh ra chỉ dưới h ứ a hào một q u y ề n đánh vào hát chư chân sau phía trên phanh to lớn va chạm loanh ra một cỗ bức người khí lãng bầu trời mưa to tựa hồ cũng tại thời khắc này bị ép ra một cách này song phương chiến cái lực lượng n g a n g nhau thậm chí hát chư trước khi chết phản kích thế mà không có đưa đến tác dụng đã nói lên lấy lực lượng lấy x ư hát chư tại lực lượng phía trên rơi xuống hạ phong nga ô hát chư kia đỏ bừng trong con mắt lộ ra vài tia không cam lỏng chính mình cũng bởi vì tham luyến tinh huyết liều lĩnh xâm nhập cái này mới xuất hiện thế giới không nghĩ tới thiên địa thế mà không phải tân sinh có to lớn áp chế lực vâng không nó căn bản không có khả năng rơi vào tình cảnh như thế làm sao lại xui xẻo như vậy đổi lại cái khác canh giờ hoặc là thế giới khác nó là một đầu nhập đạo cảnh h ô n g b á một phương lại thế nào khả năng bị người dễ dàng như thế chém giết bất công a phốc phốc hát chư ánh mắt triệt để lờ mở xuống dưới đầu đang oanh kích đối kháng bên trong triệt để rất xuống lúc đầu nó là vô cùng có thực lực chỉ bất quá rất nhiều t r ư n g hợp tụ cùng một chỗ còn bị hứa hào dạng này không nói đạo lý chém ư ờ n công g giả c k í chỉ có c thể mệnh như vậy. Vậy anh, hứa hào h nói vận Vâng vậy. đã dụng hát chư hắn chân nguyên lực phun trào mất diệt yêu khí cùng âm nguyên lực về sau hắn một tay nắm qua hát chư thi thể đem nó tồn nhập giao diện ảo ba lô sau đó nhào về phía mặt khác một đầu màu đỏ thấm cự mãng thời khắc này cự mãng thân thể càng là vỡ ra từng đạo lỗ hổng thanh hôi tiên huyết bắn ra vô cùng thế thảm nhưng đây không phải là hứa hào quan tâm hắn quan tâm là không thể để thiên địa đem màu đỏ thấm cự mãng đ è nát nếu không hắn đủ khả năng đạt được thu hoạch cũng có ít nga ôm à u đỏ thâm cự mãng đã đong đưa không được thân thể to lớn nó chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hứa hào đi vào đỉnh đầu sau đó cũng cảm giác được một trận cảm giác đau lớn ngay sau đó đại lượng chân nguyên lực phun trào mà đến mất diệt ý thức hứa hào không chút do dự đem màu đỏ thâm cự mang thi thể lấy đi sau đó hắn quay đầu đã nhìn thấy cuối cùng một đầu nhập đạo cảnh bóng đen bạo tán toàn bộ thiên địa lập tức yên tĩnh trở lại chỉ có đại lượng t a n h hôi khí tức đang tràn ngập xâm nhiễm toàn bộ u minh lĩnh đáng tiếc hứa hào nhìn xem sau cùng một đầu nhập đạo cảnh yêu ma bị thiên địa áp sập mà chết không khỏi lắc đầu nhập đạo cảnh yêu ma là thật rất mạnh năng lực cũng đem nó quỷ dị ngay từ đầu h ứ a hào cũng chỉ là lợi dụng xa địch công kích từ xa đến trở ngại đợi đến hắn kịp phản ứng lúc thiên địa áp lực trong chớp mắt liền giải quyết vài đầu yêu vật cũng chính là hát chư cùng màu đỏ thấm cự mãn g thực lực cường đại kiên trì đến lâu một điểm bằng không hắn chỉ sợ liền một c ọ n g lông cũng sẽ không đạt được bất quá thoáng qua h ứ a hào liền mỉm cười bởi vì lần này thu hoạch to lớn đạt được hai đầu nhập đạo cảnh yêu vật thi thể cái này đồ vật cho dù là đối với hắn mà nói đều có chỗ tốt rất lớn lại càng không cần phải nói có thể đưa cho thị nữ thanh nhi đến dùng ăn đến chính thời điểm liền lại thêm một cái giúp đỡ cũng t ỉ như hiện tại nếu là thêm một cái giúp đỡ hứa hào cảm thấy hắn liền có thể nhiều thu hoạch được một đầu nhập đạo cảnh yêu vật thi thể không chỉ là thi thể còn có nhập đạo cảnh yêu vật trên người vật liệu những n à y đ ồ vật đều có thể lấy ra luyện chế pháp khí rất là chân quý. bất quá những n à y huyết nhục làm sao đều chìm vào trong đất cảm giác một chút xíu khí tức đều không có hứa hào mỉm cười về sau lại đem ánh mắt hướng về u minh lĩnh chu vi bởi vì nhập đạo cảnh yêu vật sụp đổ về sau chìm vào trong đất thế mà không thấy cái này có chút không phù hợp lẽ thường chết mất nhập đạo cảnh cho dù không nhiều lắm tác dụng nhưng cũng có thể thu thập lại có lẽ còn có thể bán cho hẩn bị ti nhưng bây giờ những này huyết nhục rơi vào mặt đất về sau phản phất mất tích chẳng lẽ h ứ a hào trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ lúc trước dùng xa địch tại u minh lĩnh chiến đấu mặc dù gián tiếp cũng giết chết không ít khải linh cảnh yêu vật nhưng là luôn có bỏ sót húng chi cơ duyên bòi toán phía trên biểu hiện hai ngày sau sẽ có một gốc nhập đạo cảnh thụ yêu xuất hiện có thể để hắn thu hoạch được trao đổi thần bí vật chất thân cây loại hình hiện tại huyết lục thần b í biến mất để hứa h à o không thể không liên tưởng đến nhau vừa v ậ n thụ yêu chính là có từ mặt đất hấp thu huyết lục năng lực hứa h à o lập tức giữ vững tinh thần bắt đầu tìm kiếm rất nhanh hắn ngay tại nguyên bản vết nước không gian địa phương cảm nhận được một cốt như có như không khí tức mặc dù tiềm ẩn rất tấn nấp nhưng là cẩn thận quan sát lại sớm có manh mối tình hùng d ư ớ i hứa h à o vẫn là phát hiện kia là một viên hơn m ộ mươi mét cao lớn màu xanh cây tối chỉ bất quá cùng cái khác dị giới yêu vật chỗ khác biệt chính là gốc cây này cây thế mà vẫn tồn tại không có thu được thiên địa áp chế hứa hào không có trước tiên tới gần mà là tại nơi xa vận chuyển liễm kỹ thuật cẩn thận quan sát rất nhanh hứa hào liền phát hiện cái này thụ yêu tự hồ có một loại năng lực đặc biệt có thể hấp thu cái khác yêu ma huyết n ụ c đến ra chỉ trên người mình sau đó có thể hơi chống cự thiên địa áp chế thậm chí trong lòng đất hứa hào cũng cảm nhận được địa mạch năng lượng đi hướng thụ yêu tự hồ là muốn lấy c ỡ nào đầu nhập đạo cảnh yêu vật huyết n ụ c đến thành lập một cái bế quan có lẽ phong ấn c h i điệm chỉ là hứa hào rõ ràng cảm giác được thụ yêu mục đích không đạt được bởi vì thiên địa bây giờ căn bản không cho phép nhập đạo cảnh sự vật tồn tại cùng bên ngoài phía trên vậy thì chờ ngươi hai、ngày. hứa hảo nhớ tới cơ duyên b ó i toán thiêm vị tin tức không có tùy tiện tiến về mà là l ặ n g lặng chờ đợi chờ đợi sau cùng thu hoạch